Chương 357, trùng luyện huyền nguyên trọng thủy bình. Chương 357, trùng luyện huyền nguyên trọng thủy bình. Lâm Trường Thanh gật gật đầu nói, hiện tại trong tay của ta, hiện có chu quả tiểu còn có 29 cân. Những này đều cho ngài, ngài an bài tốt, cho nhà đã chúc cơ người sử dụng, nhị thúc nơi đó cũng muốn an bài bên trên, có thể tuyệt đối không nên đem hắn quên đi. Chờ ta cùng Tử Nhã lúc rời đi, hẳn là còn sẽ có một nhóm chu quả tiểu, nhưng là cụ thể có bao nhiêu, hiện tại còn không biết. Hiện tại chỉ những thứ này, ngài trước nhìn xem an bài đi. Nói xong, liền từ trong túi trữ vật lấy ra 8 ấm chu quả tiểu lại thêm ra gia gia trong tay cái kia một bầu, Lâm Trường Thanh chính mình cũng chỉ còn lại có một chút xíu. Gia gia nghe được có nhiều như vậy chu quả cựu, là hẳn biết, Lâm Trường Thanh khẳng định là đem tuyệt đại bộ phận trăm năm chu quả cầm lấy đi ủ chế thành linh dược. Minh Bạch hẳn là muốn tại trước khi đi, đem càng nhiều chu quả cựu lưu lại cho bọn hắn, trong lòng nhịn không được, lần nữa cảm thán, tôn nhi của mình, thật sự là trong nhà hảo hài tử những này chu quả cựu, ta sẽ an bài tốt, phương diện này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhị thúc một phần kia, ta cũng sẽ không quên, đến lúc đó ta sẽ xử lý tốt cho hắn được qua. Bất quá chính ngươi, bao nhiêu hẳn là lưu một chút Tiểu Nhã hiện tại cũng coi như chúng ta lâm người, ngươi cũng không nên quên nàng một phần kia. Trần Tử Nhã phần kia, hắn sớm đã có kế hoạch, thế là gật gật đầu nói, Tử Nhã một phần kia, ta có chuẩn bị, nhưng là muốn trước qua một đoạn thời gian lại nói. Gia gia nghe nhẹ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, sau đó liền đem trên mặt bản chín ấm linh tự hào hào thu về. Lâm trưởng thành tiếp lấy lại cầm một viên ngọc dặn giao cho gia gia, cũng mở miệng nói ra, gia gia, đây là một phần công pháp song tu, gọi âm dương hỏa hợp kinh. Là trở về trước đó, Trần Khiết Nghi tiền bối cố ý giao cho ta, nghe nói là thái tổ mẫu ra mặt, tìm Thanh Vân Tông lão tổ hội đối, đặc biệt chân quý chủ yếu của nó công năng chính là đề cao pháp lực phẩm chất, đồng thời có thể dùng đến nguyên anh kỳ, đều hữu hiệu, cho nên ta cảm thấy trong nhà hắn là lưu một phần. Lúc đó Trần Khiết Nghi tiền bối cố ý phân phó, đây là tạo hóa tông vô cùng trọng yếu công pháp, cũng là thuộc về bí mật bất truyền một loại tồn tại, có thể nói gần với hạch tâm công pháp tổn. Gia gia ngài có thể ngàn vạn muốn giữ kín, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cho nên, môn công pháp này, ngài để ở nhà liền tốt, tuyệt đối không nên đem nó phóng tới gia tộc trong tảng kinh cấp đi. Bằng công ngươi, tạo hóa nhà Lâm gia chúng ta có thể không thể chơi vào. Gia gia nghe, gật gật đầu, nhưng là không nói gì thêm trực tiếp đem ngọc giản giáng tại trên chán, đọc lên nội dung bên trong. Một lát sau, mới mở miệng nói ra, dựa theo trong công pháp nói, trong nhà của chúng ta cũng liền cha mẹ của ngươi bọn hắn, phù hợp tu luyện môn công pháp này yêu cầu đến lúc đó, ta sẽ ra mặt giao nó cho phụ thân ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Mà lại môn công pháp này, cũng liền tu luyện ra phẩm chất cao pháp lực tu sĩ mới có đại dụng, cho những người khác, tác dụng ngược lại là nhỏ rất nhiều. Lâm Trường Thành gật gật đầu, ra ra ngược lại là lý giải đến rất tấu triệt, nếu dạng này, cái kia Lâm Trường Thành cũng không có cái gì dễ nói. Rất nhanh cùng ra ra thương lượng vài câu, hắn liền rời đi nhà ra ra. Trưa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, còn có một số thời gian, hắn về tới gian phòng của mình bên trong, kỳ thật có một chuyện. Tại chốc cơ sau khi thành công nên làm, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, một mực kéo tới hiện tại đó chính là dùng pháp lực, lại tế luyện một lần Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, mặc dù bây giờ nó cũng giống vậy có thể sử dụng. Nhưng đêm qua sử dụng thời điểm, cảm giác là lạ, khả năng bởi vì trong đan điền linh khí biến thành pháp lực, không có loại kia thuận buồm xuôi gió cảm giác, cho nên nhất định phải một lần nữa lại tế luyện một lần. Tâm niệm vừa động, Huyền Nguyên Thông Bảo quyết lần nữa hiện hiện, tại lâm trường thành trong đầu, vận chuyển trong đan điền hỗn độn pháp lực. Dựa theo thông báo quyết hướng Huyền Nguyên Trọng Thủy trên bình đấu pháp quyết, liên dung một khắp đồng hồ tà hữu, liền đem pháp quyết toàn bộ đánh xong, nhưng là Huyền Nguyên Trọng Thủy bình là có thể một mực tế luyện. Cho nên Lâm Trường Thanh không có đình chỉ, mà làm một mực tuần hoàn không ngừng tế luyện xung dưới, dùng 3 canh giờ thời gian, tổng cộng tế luyện 12 lần. Khi hắn lần nữa sử dụng thời điểm, cảm giác liền thuận tay dùng, đã không có loại kia không trôi chảy, cảm giác là lạ đem thần thức lần nữa thả vào Huyền Nguyên Trọng Thủy trong bình, chủ không gian cùng 365 cái tiểu không gian, hay là cái dạng kia. Nhưng hắn cảm giác đối với Trọng Thủy bình khống chế, muốn so luyện khí kỳ thời điểm cường đại hơn nhiều. Trước kia lực công chế cường địa bình nước, hao hết trong đan điền toàn bộ linh khí, một lần nhiều lắm là hấp thu 1-2000 mét khối nước. Hiện tại lấy hắn trong đan điền pháp lực số lượng, hắn đoán chừng ít nhất có thể hấp thu cái 8-9000 mét khối nước. Tuyệt đối không nên xem thường cái lượng này, chuyển đổi thành đời trước lời nói, đã tiếp cận hơn vạn tấn. Duy nhất một lần thu phóng hơn vạn tấn nước, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên Huyền Nguyên Trọng Thủy bình chính là chuyên môn hấp thu phổ thông nước, dùng để luyện chế các cấp độ trọng thủy. Bất quá hắn lần này chủ yếu mục tiêu không phải những này, lúc đó tại trọng thủy trong bình, thế nhưng là có hai cái không gian, bên trong chứa đựng linh khí. Trong đó một loại nghe đứng lên có các loại lương hoa, cái này chính là Lâm Trường Thanh về sau, lấy tên gọi Bạch Hoa Tú Hồn tiểu linh tử. Một loại khác, nghe đứng lên có linh quả thành hương, hắn đánh giá hẳn là rượu trái cây, có thể là hầu nhi tiểu loại hình linh tử. Nhưng lạ bởi vì cảm giác loại này linh tử, muốn so Bạch Hoa Tú Hồn tiểu giai vị còn cao hơn, cho nên cũng một mực không có đin nếm thử nhịn, nó đến cùng có tác dụng gì có thể là hiệu quả. Nhưng lạ Lâm Trường Thanh hiện tại đã chúc cơ, cho nên hắn muốn thử một chút nhịn, loại này linh tử đến cùng có làm được cái gì. Bất quá cũng không phải hiện tại, Huyền Nguyên trọng thủy bình hắn một tế luyện thành là hơn 3 cái giờ. Bên ngoài bây giờ sắc trời khẳng định đã hoàn toàn tối xuống. Hắn lúc này muốn đi ra ngoài cùng người nhà cùng một chỗ dùng nữa, mà lại bởi vì Trần Tử Nhã nguyên nhân, hắn cũng hẳn là ra ngoài theo nàng. Một loại khắc linh tiểu, chờ hắn sử dụng hết linh tiện, đem Trần Tử Nhã đưa trở về đằng sau, lại đến thử một chút loại này linh tiểu công hiệu đi vào phòng khách thời điểm, toàn bộ người bao quát Trần Tử Nhã đều đến, mọi người đang chuyện trò trời, thuận tiện chờ lấy Lâm Trường Thanh đi ra mà đã xong. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cười đùa tí từng hướng mọi người nói xin lỗi, nói hắn tu luyện quên đi thời gian, người trong nhà cũng không muốn cùng hắn so đo. Chờ, các loại, sử dụng hết linh tiện đằng sau mọi người cùng nhau trò chuyện, gia gia căn cứ mới vừa rồi cùng Lâm trưởng Thành thương lượng xong, đem Lâm trưởng Thành cùng Trần Tử nhã hai người. Qua một đoạn thời gian nữa, muốn dựng lấy Thanh Vân tông gió đông, cùng thái tổ mẫu cùng rời đi Thanh Vân Giác sự tình, nói cho mọi người. Phụ thân nơi này còn tốt, không có gì quá lớn kinh ngạc, khả năng gia gia có sớm cùng hắn trao đổi qua. Hắc, bất quá mẫu thân cùng cô cô, còn có muội muội sau khi nghe, lập tức liền toàn bộ sôi trào lên đặc biệt là nghe nói khoảng cách phi thường xa xôi, đi một lần, nếu lại trở lại, nhanh nhất cũng muốn 10 năm đằng sau, tất cả phản ứng của các nàng đặc biệt lớn. Chương 358. Kém chút thiếu chết chương 358, kém chút tiêu chết. Bất quá tại ra ra phân tích giải thích, đôi này Lâm Trường Thanh tới nói, là một cơ hội to lớn, không dung tùy tiện bỏ lỡ. Dù sao có thể rời đi thanh vân giáp cái này một cái địa phương nhỏ, đi ra bên ngoài chân chính tu tiên giới tới kiến thức một chút, tốt hơn cả một đời vốn tại nơi này, đồng thời đây cũng là thái tổ mâu đối với Lâm gia dịu dắt, cho nên Lâm Trường Thanh mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì gia tộc, hắn đều nhất định muốn đi. Coi như là vì gia tộc sớm đi tiền trạm, nói không chừng về sau, có thể đem bọn hắn cũng cùng một chỗ làm đi qua đâu. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng mà mâu thân cùng cô cô còn có muội muội vẫn là vô cùng không bỏ được hai người bọn họ đặc biệt là muội muội Lâm Trường Linh, trực tiếp liền la hét muốn cùng ca ca Tẩu Tử cùng đi, bất quá bởi vì nàng mới luyện khí 6 tầng. Trước kia là luyện khí tầng 5, nhưng là tại Lâm Trường Thanh chốc cơ đoạn thời gian kia, nàng lại tiến giai một tầng, hiện tại là luyện khí 6 tầng. Bất quá tất cả mọi người cảm giác, nàng tu vi hay là quá yếu, mà lại nàng tuổi tác cũng quá nhỏ, sợ nàng không có cách nào chiếu cố tốt chính mình, cho nên người cả nhà ai cũng không có đồng ý làm nàng trực tiếp hơn rồi, chạy trở về gian phòng của mình đóng người giờ mới được, vì cái gì trần tử nhã sẽ đường đột, trực tiếp cùng đi cầu thân nhân đồng thời trở về đồng thời còn hết thảy giả lược, ngay tại nội bộ gia tộc, cử hành một cái nho nhỏ nghi thức, ngay cả trọng yếu nhất thập đại, điền cũng không làm. Mọi người lại thảo luận thật lâu, đều là liên quan tới Lâm Trường Thanh hai người rời đi thanh vân giác sự tình, không sai biệt lắm thời gian, mọi người mới riêng phần mình trở về tu luyện. Vệ phân Trần tự nhã, hay là do Lâm Trường Thanh đem nàng đưa về tiểu viện kia, cũng ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt đằng sau, hắn liền trở về gian phòng của mình. Nhìn thấy người trong nhà bộ dạng này, đặc biệt là mẫu thân cùng cô cô, hắn cũng phi thường không bỏ được. Nhưng lại hắn lại không có biện pháp nói cho các nàng biết, mình có thể tùy thời trở về. Cho nên chỉ có thể đem phần này buồn bực cảm xúc cưỡng ép đè xuống đi, quyết định hay là tìm một chút sự tình tới làm, để cho mình trước không đi nghĩ những này. Cho nên hắn sau khi trở về phòng, liền trực tiếp kích hoạt lên mê tung trận, tiến nhập nội không gian. Hắn chuẩn bị thử một chút, huyền nguyên trọng thủy trong bình một loại khắc linh tiểu công hiệu, bất quá, hắn sợ chờ một chút động tĩnh quá lớn, cho nên quyết định đến nội không gian bên trong đến nếm thử. Có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không dám chính mình bước vào, quyết định hay là trước do thủ hạ tới thử thử một lần hiệu quả. Hoa một chút thời gian, ứng phó hiếu hiếu bọn họ đằng sau, hắn liền thấy Hứa Mị nương đã đứng ở bên cạnh chờ. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh chú ý tới nàng, Hứa Mị nương lúc này mới mau tới trước chào Vân An, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Hôm nay Lệ Ngọc tỷ tỷ giao tiếp công việc tốt đằng sau, liền đã chính thức bế quan. Lâm Trường Thanh sau khi nghe, ngây ra một lúc, hôm qua vừa cùng hắn nói, hôm nay liền bế quan, không nghĩ tới nàng vẫn rất nóng độ, không biết dục tốc bất đạt sao. Đối vàng như thế, Lâm Trường Thanh đều lo lắng nàng lần thứ nhất chúc cơ có thể hay không thành công. Sau đó lập đầu, cũng không nghĩ thêm vấn đề này, đột nhiên linh cơ khẽ động, trực tiếp mở miệng đối với Hứa Mị nương nói ra, "Triệu Lệ Ngọc bế quan chúc cơ, ngươi liền muốn vất vả một điểm." Như vậy đi, Ta trước kia dưới cơ duyên xảo hợp, đã được một loại cao giai linh dược. Căn thứ mùi rượu, ta phán đoán hẳn là có thể là rượu trái cây, có thể là hầu nhi tửu loại hình linh dược. Không thừa thải quá ít, chúng ta cũng không bỏ được uống. Ta làm một chút đi ra cho ngươi đi, coi như phía sau trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả phần thưởng. Lâm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng trực tiếp đối với Hứa Mị nâng nói, ngươi qua đây, cho ta thử một chút linh dược này có cái gì không tốt hiệu quả. Cái kia nhiều tổn thương thủ hạ tình cảm a, cho nên vẫn là muốn thích hợp tân trang một chút, dạng này thủ hạ mới sẽ không buồn bực sao? Mà Hứa Mỹ Nương nghe được Lâm Trường Thanh muốn thưởng chính mình linh dược, trước tiên liền nghĩ đến chủ nhân trên tay Bách Hoa Túy hồn dược. Nàng tin tưởng chủ nhân nói cao dày linh dược, hẳn là sẽ không so cái kia kẻ mời đúng, đương nhiên trong lòng đã sớm ngàn triệu vẫn chịu. Cho nên, cao hứng lên tiếng nói cảm ơn nói đa tạ chủ nhân ban rượu, ta nhất định đem trong không gian linh dược, linh thực đều quản lý tốt, không phụ chủ nhân kỳ vọng. Lâm Trường Thanh nghe, cười khẽ một chút cũng không có lại nói cái gì, mà là đem Huyền Nguyên trọng thủy bình đem ra, trực tiếp từ bên trong thu lấy ra một chút linh dược. Bởi vì không biết cụ thể là công hiệu như thế nào, lại thêm, như thế nghe lời trên tay cũng có được không nghĩ nàng tùy tiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên Lâm Trường Thanh chỉ làm, nho nhỏ một đoàn linh tiểu đi ra, đại khái cũng chỉ có một viên tụ khí đan, lớn như vậy một đoàn nhỏ mà thôi. Bất quá một đoàn này linh tiểu mới vừa ra tới, tiếp xúc đến không khí đằng sau, lập tức liền có một cỗ phi thường nồng đậm mùi trái cây tán phát ra ngoài. Hứa Mị nương ngửi thấy, thật sự là nhịn không được, lập tức chủ động phía trên, muốn ngum nuốt xuống. Càng khoa trương hơn là, cứ như vậy trong một giây lát cô phụ, tất cả ba màu hiệu đều từ đằng xa chạy tới. Sau đó vây quanh hai người, người không ngừng, sau đó bắt đầu ô ô, kêu lên, những này cái mũi bén nhạy ra hoa. Thật vất vả Lâm Trường Thanh mới đem bọn chúng đuổi đi. Mà lúc này đây, Hứa Mị Nương đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại vận chuyển công pháp luyện hóa linh khí. Bất quá bây giờ nhìn có điểm gì là lạ dáng vẻ, trên người nàng tất cả thấy được làn da, nhan sắc ngay tại dần dần biến đỏ, đồng thời còn có một chút điểm tràn đầy hiện tượng. Nàng cái dạng này, Dọa Lâm Trường Thanh nhảy một cái, bất quá cũng biết nàng đang toàn lực luyện hóa linh khí, mà lại hiện tại cái dạng này, hắn cũng không giúp được cái gì. Rất một thời kỳ nào đó trở về sau là duy trì trầm mặc, tất lực không làm ra thanh âm, miễn cho quấy rầy đến nàng luyện hóa. Cũng nhẹ nhàng lui ra một chút khoảng cách, miễn cho vạn nhất Hứa Mị Nương bị nó no bao phun ra hắn một thân máu. Cũng may, hắn trong dự đoán tình huống xấu nhất cũng không có xuất hiện. Đại khái qua khoảng 1 canh giờ thời gian, Hứa Mị nương trên người màu đỏ dần dần bắt đầu lui xuống. Thân thể tràn đầy hiện tượng cũng tại từ từ biến mất. Lại qua chừng nửa canh giờ, Hứa Mị nương mới mở mắt ra. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh chính nhìn xem nàng, vội vàng đứng lên, cũng hưng phấn mở miệng nói ra, "Đa tạ chủ nhân ban thưởng linh dược, ta hiện tại cảm giác thật sự là quá tốt rồi." Lâm Trường Thanh vội vàng mở miệng hỏi, "Ngươi ăn vào sau, cụ thể là cảm giác gì, cho ta nói rõ chi tiết một chút." Hứa Mị nương nhẹ gật đầu, vui vẻ nói ra, "Ngay từ đầu ăn vào sau, trong miệng Có một loại nồng đậm mùi trái cây. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt cẩn thận thể vị một chút, không nghĩ tới rất nhanh liền không để ý tới. Bởi vì ăn vào linh dược, thế mà chuyển hóa làm một cơn sóng nhiệt, rất nhanh liền quét sạch toàn thân, cảm giác giống như thân thể lập tức liền muốn bốc cháy lên một đống dạng, đem ta dọa đến muốn chết. Cho nên, ta chỉ có thể liều mạng vận chuyển công pháp, đi luyện hóa hết những năng lượng, cùng may từ từ liền có hiệu quả, toàn thân không còn như vậy tăng. Cũng không biết qua bao lâu, cũng cảm giác toàn bộ sóng nhiệt đều biến mất, thân thể rất nhẹ nhàng rất thoải mái bộ dáng. Chương 359. Bộ khí tăng đột hữu. Chương 359. Bộ khí tăng đột hữu. Lâm Trường Thanh nghe, gật gật đầu mở miệng hỏi, trừ cảm giác được sóng nhiệt đốt người bên ngoài, trên thân thể còn có cái khác cái gì khác biệt sao? Hoặc là chính ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút. Hứa Mị Nương vừa rồi mở mắt ra, liền thấy Lâm Trường Thanh một mực tại chú ý nàng, sợ chủ nhân phải đợi quá lâu, cho nên mới lập tức đem phục dụng linh tiểu cảm thụ, nói cho Lâm Trường Thanh. "Bất quá, chính nàng xác thực còn chưa kịp, lại cẩn thận kiểm tra một chút thân thể." Thế là gật gật đầu, bắt đầu nội thị, đồng thời một chút xíu khí cảm kiểm tra. Thoáng một cái, rất nhanh liền phát hiện không giống với địa phương, nhưng là nàng vẫn kiên trì lấy toàn thân kiểm tra một lần, mới kích động mở miệng nói ra chủ nhân, ta nội thị kiểm tra một lần đằng sau, phát hiện ta hiện tại thân thể khí huyết phi thường thịnh vượng, mà lại cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác thật giống như ta tuổi thọ cũng tương ứng tăng lên 1 2 năm dáng vẻ. Lâm Trường Thanh nghe lời nàng nói, có chút không thể tin được nói, cái gì? Ngươi chịu nhận linh dược này, cho ngươi bổ sung khí huyết, mà lại cảm giác còn tăng lên tuổi thọ. Hứa Mỹ nương vẻ mặt thành thật gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, ta chính là ý tứ này. Từ khi chúc cơ đằng sau, ta đối với mình tuổi thọ liền có một cái mơ hồ cảm ứng, lần này cẩn thận trải nghiệm đằng sau, xác thực hẳn là tăng lên 1 đến 2 năm tuổi thọ. Lâm Trường Thanh thật trợn mắt hốt mồm, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin, hắn hoa một chút xíu thời gian, mới tiêu hóa tin tức này. Biết linh tiểu công hiệu cùng tác dụng, cái này khiến hắn vừa cao hứng vừa thấy thất vọng. Cao hứng là có linh tiểu gia tăng tuổi thọ hiệu quả, vậy sau này, mọi người trong nhà của hắn liền có càng nhiều cơ hội, có được so người khác càng nhiều tuổi thọ, đến leo lên tiên đạo đỉnh phong. Nhưng là thứ này với hắn mà nói, ngược lại không có cái gì tác dụng. Hắn cùng Lâm Trường Liễu đồng sinh cộng tử, Đương nhiên cũng cùng hưởng tuổi thọ, mặc dù Lâm Trường Liễu cụ thể có bao nhiêu tuổi thọ, hắn cũng không biết, nhưng hắn chưa từng có vì cái này vấn đề lo lắng qua. Lại nói coi như không dựa vào Lâm Trường Liễu trợ rút, hắn cũng có 10 phần lòng tin, tại chính mình tuổi thọ hao hết trước đó, thuận lợi tấn giai đến tự phụ kỳ. Mà thật vạc là, hắn vốn là đối với linh cữu ôm lấy rất lớn kỳ vọng, còn cố ý chờ đến chút cơ đằng sau mới đến nếm thử nó công hiệu. Không nghĩ tới linh cữu công hiệu tác dụng mặc dù cường đại, nhưng là với hắn mà nói cũng không có cái tác dụng gì, cho nên vẫn là nhịn không được thất vọng. Linh cữu này đến là đối với những cái kia ngoại luyện hình, tu sĩ luyện thể tới nói là phi thường khó được bảo dưỡng. Mà chính hắn là thông qua lôi đỉnh chân kinh, đến bị động luyện thể, và khí huyết vượng không tịch vượng, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Mà lại đối với những cái kia khí huyết suy yếu, đồng thời tuổi thọ không nhiều tu sĩ tới nói, thứ này cũng là bà bối, nhưng chính là với hắn mà nói, không có ích là gì. Lâm Trường Thanh nhìn hứa mị nương một chút, than nhẹ một tiếng đằng sau, mới mở miệng nói ra, nếu linh tiểu này công hiệu, là ngươi kiểm tra xong tới, vậy ngươi cho nó lấy cái danh tự đi. Trần Tử Khinh nghe chút, gật gật đầu bắt đầu nghĩ tới, một lát sau đằng sau, mới mở miệng nói ra chủ nhân, nếu linh tiểu này có bổ khí huyết, tăng tuổi thọ công hiệu Nếu không liền cứ gọi bổ khí tăng thọ tiểu đi. Ngài thấy thế nào? Lâm Trường Thanh nghe được bổ khí tăng thọ tiểu danh tự, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, dạng này cũng rất tốt, nghe chút danh tự liền biết là dùng để làm gì, vẫn rất trừ quan hình tượng được chưa, linh tử này, về sau liền cứ gọi bổ khí tăng thọ tiểu cái tên này. Nói xong, Lâm Trường Thanh khoát tay áo, để hứa mỹ nương đi bận rộn chính mình sự tình, chính hắn cũng dự định rời khỏi nội không gian. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến trong túi chứa vật phổ thông linh quả, cũng đã tiêu hao hết, cho nên lại chính mình đi hái xuống một chút, phóng tới trong hộp ngọc, lại đến cất giữ đồ vật dân phỏng. Cầm một hộp thanh ngọc trà đem đồ vật đều bỏ vào túi trữ vật đằng sau, mới chính thức rời đi nội không gian. Trở lại gian phòng của mình, thời gian cũng không sớm, cho nên hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp bắt đầu pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hắn hoàn thành bình thường tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền đi tìm Trần Tử Nhã. Trước kia hắn tại Trần Tử Nhã trong nhà làm khách thời điểm, đều là nàng đến tìm hắn. Hiện tại Trần Tử Nhã đến trong nhà hắn ở, trái lại chính là Lâm Trường Thanh đi tìm nàng, ngấm lại vẫn rất có ý tứ. Trần Tử Nhã đem hắn lên tiến sân nhỏ đằng sau, hai người liền trực tiếp đến trong lương đình. Hôm nay hai người cũng không định đi nơi nào, cho nên vẫn là giống như trước đây, Trần Tử Nhã cho hắn biểu diễn trang nghệ, sau đó hai người cùng một chỗ lệch ra dính cùng một chỗ, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Hai người cũng không có nói chuyện gì quá chính thức nội dung, chủ yếu cũng chính là Lâm Trường Thanh gọi tiếp nàng, làm hao mòn một ít thời gian. Bất quá hai người trò chuyện một chút, nói đến nguyên bộ linh khí vấn đề, Lâm Trường Thanh đến là đột nhiên nhớ tới một việc đó chính là, hướng Trần Tử Nhã thỉnh giáo tam tài trận vận hành nguyên lý, hoặc là nói là trận pháp quý tích vận hành. Trên tay hắn tam tài kim quan kiếm, cần trận pháp này phụ trợ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lâm Trường Thanh hướng hắn thỉnh giáo pháp trận, Trần Tử Nhã vui vẻ nhất, lập tức lấy ra 12 phần tinh thần, đem tam tài trận từng điểm từng điểm mở ra, dạy cho Lâm Trường Thanh. Một nguyện ý dạy, một nguyện ý học, hai người rất nhanh liền đắm chìm tại, học tập trong không khí. Thật vất vả hoa 2 canh giờ tả hữu thời gian, mới giáo hội Lâm Trường Thanh tam tài trận cơ bản nhất vận hành nguyên lý. Sau đó Trần Tử Nhã liền lấy ra một cái rất lớn trận bàn, chính là Tử Viêm chân nhân đưa cho nàng cái kia cực phẩm linh khí trận bàn. Bắt đầu tay nắm tay dạy Lâm Trường Thanh, tại trên trận bàn thôi diễn lên tam tài trận biến hóa. Tại Trần Tử Nhã không giữ lại chút nào dạy bảo phía dưới, Lâm Trường Thanh hoàn toàn say mê tại tam tài trận thôi diễn ở trong. Lần thứ nhất lãnh hội đến trận pháp mị lực, hắn trong bất chi bất giác liền say mê ở trong đó, trận tự nhã đều bị hắn vút qua một bên. Hắn cái dạng này, Trần Tử Nhã ngược lại là hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chính nàng cũng là thượng xuyên bộ dạng này. Lập tức liền đắm chìm tại trận pháp trong thế giới, rất dễ dàng liền không để mắt đến người bên cạnh cùng sự tỉnh. Cho nên Trần Tử Nhã cũng không có quấy rầy hắn, liền chính mình tận lực không làm ra tiếng vang, an tĩnh uống vào linh trà đồng thời chính mình cũng xuất ra một bản liên quan tới trận pháp thư tịch, nghiêm túc nhìn lại. Dù sao hôm nay các nàng cũng không có chuyện gì, liền chuẩn bị Chờ Lâm Trường Thành chính mình tỉnh lại liền tốt. Không nghĩ tới, cái này nhất đẳng chính là mấy cái canh giờ, chờ các loại đám chìm trong đó trường thành tỉnh táo lại thời điểm. Sắp trời đều đã tối xuống, thế mà trong bất tri bất giác, một cái ban ngày cứ như vậy đi qua, hai người hiện tại cũng có thể chuẩn bị đi trở về dùng nữa. Lâm Trường Thành tỉnh táo lại đằng sau, nhìn thấy Trần Tử Nhã một mực hầu ở bên cạnh hắn, Lâm Trường Thành đẩy cối lòng ngày này nói, "Xin lỗi, sư muội, không biết thế nào, lập tức liền rơi vào đi, một mực tại trên trận bản thôi diễn tam tài trận, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như vô cùng vô tận một dạng." Chương 360 Bạch Tổ Trường Quân. Chương 360, Bạch Tổ Trường Quân. Trần Tử Nhã lắc đầu khẽ cười nói, "Không có chuyện gì, sư huynh. Đây là học tập trận pháp gặp thường đến sự tình, trong mắt của ta là không thể bình thường hơn được. Ta chỉ là không nghĩ tới, sư huynh độ tính thế mà cao như vậy, mà lại tại trận pháp phương diện tiên phú cũng không thấp, về sau ngươi đến là có thể cân nhắc học tập một chút trận pháp." Lâm Trường thanh nghe, lắc đầu nói, "Quên đi thôi, ta hiện tại đã là linh thực sư, hay là luyện đan sư, thật sự là không có nhiều tinh lực như vậy. Cho nên về sau tất cả liên quan tới trận pháp sự tình, liền giao cho ngươi." Ta học tập cái này tam tại trận đều chỉ là vì để, trên tay một bộ này tam tại kim quan kiếm, phát huy ra bọn chúng vốn có uy lực mà thôi." Chân tử Nhã nghe được hắn nói những lời này, cũng cảm giác rất có đạo lý, dù sao người tinh lực là có hạn, không có khả năng tất cả mọi thứ đều học. Thế là gật gật đầu nói, "Vậy được rồi, về sau trận pháp phương diện liền giao cho ta." Bất quá ta hiện tại cũng chỉ là nhị giai hạ phẩm trận pháp sư mà thôi, thứ cần phải học tập còn có rất nhiều, hy vọng về sau sẽ không để cho sư huynh thất vọng mới tốt." Lâm Trường Thành cười hì hì nói, "Không biết, sư muội như thế cực kỳ thông minh, mặc kệ học cái gì, đều khẳng định thành thạo điêu luyện." Mà lại hiện tại ngươi cũng đã là Lâm gia trận pháp đệ nhất nhân, cho nên ngươi cũng không cần kiêm tốn. Chúng ta hay là mau về nhà đi, đoán chừng hiện tại bọn hắn đều hẳn là đang chờ chúng ta dùng nữa. Trận tử nhã tưởng tượng thật là có đạo lý, Lâm gia cũng không có chân chính trận pháp truyền thừa, cho nên chính mình thật đúng là chính là Lâm gia trận pháp người tạo nghệ cao nhất. Bất quá lúc này, đúng là hẳn là chờ về dùng nữa, để nhiều như vậy trưởng bối chờ lấy bọn hắn, khẳng định là không tốt, cho nên hai người vội vàng hướng Lâm trưởng thành trong nhà tiến đến. Về đến trong nhà thời điểm, quả nhiên liền bọn hắn trống nhất, làm trận tử nhã đều có một chút không có ý tứ. Cũng may Lâm Trường Thành cười đùa tí tưởng, cho mọi người giải thích một chút, bằng không mọi người khẳng định sẽ cho là bọn họ đi làm chuyện gì xấu, sau đó mới có thể quên thời gian. Bất quá cũng không có người đi cười bọn hắn, đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong, người một nhà sử dụng hết linh tiện. Sau đó ra gia liền bắt đầu bố cục nhiệm vụ, ngày mai sẽ là ngày thứ 3, ngày kia chính là Lâm Trường Thành chuẩn tự nhã tổ chức nghi thức thời gian, cho nên có một ít sự tình, ngày mai sẽ phải chuẩn bị xong, bởi vậy phân phối cô cô ngày mai đi bồi tiếp Trần Tử Nhã. Cha mẹ cùng muội muội thì là, ngày mai đem Lâm Trường Thành sân nhỏ kia thu thập xong, giả dạng một chút Dù sao cũng là hợp tịch song tu, lại thế nào đơn giản, nên có độ vật cũng nhất định phải. Cũng may ở phương diện này, Lâm gia vẫn tương đối có kinh nghiệm, dù sao đón lấy đạo lữ, Lâm Trường Thành cũng không phải cái thứ nhất cần những vật kia, mẫu thân khẳng định là biết đến. Có phụ thân cùng muội muội hỗ trợ, bố trí trang trí sân nhỏ khẳng định là không có vấn đề, ngược lại là ngày mai Lâm Trường Thành không có chuyện gì, nhàn rỗi xuống dưới. Nếu dạng này, hắn chuẩn bị ngày mai đến gia tộc trong tàng tin cát, tìm một hai bạn có quan hệ với côn pháp bí tịch, thuận tiện nhìn một chút nhị gia gia. Kỳ thật tối hôm qua mới biết, cái kia linh tiểu có bổ khí huyết, tăng tuổi thọ công hiệu đằng sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cho nhị gia gia tham gia gia phục vụ. Nhưng Lã Tỷ Mị nghĩ lại, lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hứa mị nương là tu sĩ chúc cơ, thân thể cùng kinh mạch là trải qua pháp lực tầm bổ cùng rèn luyện, hôm qua đều kém chút trướng bạo đoán chừng nhị gia gia bọn hắn hiện tại tình huống thân thể, hẳn là không chịu đổi, loại này mãnh liệt như vậy độ vận. Dù sao bọn hắn đều đã gần trăm tuổi, nếu là 60 70 tuổi ngược lại là có thể cho chúng nó thử một chút, nói không chừng còn có từng kia cơ hội chúc cơ. Nhưng gần trăm tuổi tuổi tác, là không có cái gì có thể có thể, cho nên vẫn là quyết định không thể cho bọn hắn, miễn cho ngược lại hại bọn hắn. Trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, Lâm Trường Thanh đem Trần Tử Nhã đưa về tiểu viện, bởi vì ngày mai bọn hắn liền tạm thời không thấy mặt. Thế là hai người lại là một phen phi thường nhiệt liệt, liên quan tới đánh võ mổn phương diện giao lưu, Lâm Trường Thanh còn muốn tiến thêm một bước, bất quá bị Trần Tử Nhã đuổi ra ngoài. Hắn liền trở về gian phòng của mình. Sau đó không kịp chờ đợi lấy ra một cái trận bàn, đây là trước kia Trần Tử Nhã đào thải xuống, một cái nhất giai thượng phẩm trận bàn. Bất quá cho Lâm Trường Thanh dùng để thôi diễn tam tài biến hóa, đã là dư xài. Kỳ thật thế chiều hôm nay thời điểm, Lâm Trường Thanh đã tại trên trận bàn thôi diễn mười mấy loại biến hóa, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến rèn sắt khi còn nóng, tất lực tôi diễn nhiều một chút, tối thiểu nhất gồm góp 36 loại biến hóa, dạng này tam tải tìm quang kiếm ý lực, cũng coi là phát huy ra. Dứt bỏ dư thừa tạp niệm, bắt đầu tập trung tinh thần tại trên trận bàn, từng bước từng bước tôi diễn, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Trờ Lâm Trường Thanh lần nữa từ trên trận bàn thoát ly, đã là hơn 2 canh giờ đằng sau, đoán chừng thời gian đã rất muộn. Hắn chỉ có thể đem trận bàn trước thu lại, bắt đầu cố định tu luyện nhiệm vụ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, liền rời đi nhà, dự kiến trực tiếp hướng gia tộc Tạng Kinh các bay đi. Trần Sa liền thấy Nghị gia gia vẫn là như cũ, tại tàng kinh các cửa ra vào chỗ không sa, nằm tại trên ghế nằm mặt uống trà đọc sách đáp xuống bên cạnh hắn, sau đó cười hì hì chào Vân An nói gặp qua Nghị gia gia, trong nhà hay là ngải thanh nhàn nhất. Nghị gia gia nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái hỏi, thằng nhóc nhà ngươi hôm nay tới làm gì? Ta nhớ được ngày mai sẽ là ngươi ngày đại hỉ, ngươi không cần chuẩn bị sao? Lại có thời gian đến xem ta lão gia hoàn này." Lâm Trường Thanh tiếp tục cười đùa tí từng nói, những chuyện kia chính mình có người chuẩn bị, ta ở nơi đó ngược lại là thêm phiền, cho nên thừa dịp có thời gian, tới xem một chút ngài. Nghị gia gia nghe chút Nghị không được lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, nói mỏ, chúng ta 2 ngày trước mới tới qua, ta lão gia hỏa này có gì đáng xem đến cùng có chuyện gì, còn không mau nói. Lâm Trường Thanh nhìn thấy Đệ Nghị gia gia vật trần, cũng không có không có ý tứ, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, thật sự là đến xem một chút ngài, thuận lợi muốn tìm một bạn quân pháp, hoặc là thường pháp bí tịch. Nghị gia gia nghe chút, liền cười mắng đứng lên, ngươi tên tiểu tử tối này, liền biết khẳng định không phải chuyên môn đến xem ta. Đi, đi, đi, Đao Thương Quân bổng loại này bí tịch, tại lâu một góc Tây Bắc tận cùng bên trong nhất địa phương. Bất quá chúng ta trong gia tộc đều là tương đối phổ biến đồ vật, thật sự có cẩn, liền chính mình đi qua tìm đi, đường qué rầy lão nhân gia ta uống trà xem sách. Lâm Trường Thành cười hì hì thi cái lễ, sau đó liền trực tiếp tiến vào tàng kinh Các, trước kia hắn cũng là khách quen của nơi này, kỳ thật biết đại khái ở nơi đó. Hôm nay hắn hẳn là cái thứ nhất tới, trong tàng kinh Các yên tĩnh, hắn trực tiếp tìm được địa phương, bắt đầu trọng điểm tìm kiếm côn pháp cùng thân pháp. Rất nhanh liền có thu hoạch, tinh tuyển hai quyển đi ra, một quyển là Bách tổ trưởng côn một quyển là Thất tinh điểm kiếm thương. Chương 361 Thoải mái lâm ly. Chương 361 Thoải mái lâm ly. Giống như trước đây, tìm một cái thoải mái địa phương ngồi, sau đó bắt đầu đọc đứng lên. Trước nhìn chính là quyển Kiêu Bách Tổ Trưởng côn 108 thức côn pháp, nhìn thấy Lâm Trường thành say sưa ngon lành đây là một bộ cả công lẫn thủ côn pháp, nhìn ra được mặc dù không phải cao thâm lắm, nhưng là dùng để đặt nền móng nhận, hẳn là dự sải. Cho nên Lâm Trường thành quyết định, côn pháp liền lựa chọn quyển này. Lại từ đầu đến đuôi cẩn thận lật ra một lần, bảo đảm chính mình sẽ không quên đằng sau, mới đem nó để qua một bên. Sau đó, lại cầm lên quyển Tiêu Thất tinh điểm kim thương tiếp tục xem được lên, hoa một chút thời gian xem hết, một bộ này thư pháp, tổng cộng cũng chỉ có 36 thức cũng tương tự xem như tương đối cơ sở thương pháp, một bộ này thương pháp yếu điểm ở chỗ đâm, chọp, điểm, cái này ba cái động tác phía trên, bất quá một bộ này thương pháp càng có khuynh hướng công kích. Thương, côn, đờ nguyên, đôi này Lâm Trường Thành tới nói, cũng coi là đối với côn pháp một loại khác bổ sung, cho nên Lâm Trường Thành cũng chuẩn bị đem bộ thương pháp này cũng nhớ kỹ đến lúc đó cùng côn pháp cùng một chỗ luyện tập là được, cho nên Lâm Trường Thành vừa cẩn thận nhìn một lần, bảo đảm chính mình sẽ không quên đằng sau, mới đem hai quyển bí tịch thả lại vị trí cũ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức liền ra ngoài, hắn còn phải lại tìm một chút mặt khác tư liệu cũng không biết gia tộc trong tàng kinh các có thể hay không tìm tới. Lại tế luyện Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình thời điểm, thấy được trọng thủy trong bình, còn có bảy loại linh thủy, không, có nhận ra đến. Lần này vừa vặn đi tới tàng kinh các, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới, có quan hệ với linh thủy tư liệu, dùng để so sánh phân biệt một chút. Mà lại chuyện này, cũng không tiện đến hỏi nhị gia gia, cho nên hắn hay là chính mình tại trong tàng kinh các tìm kiếm. Cũng may hắn trước kia cũng ở nơi đây dạo qua một đoạn thời gian, biết những địa phương nào, khẳng định là không có loại tài liệu này, cho nên đầu tiên loại bỏ, dạng này phạm vi cũng rút nhỏ không ít. Cuối cùng tốn không ít thời gian, vừa tại trong khắp ngõ ngách tìm tới, một bản kiến thức ghi chép. Cũng không biết là vị nào trưởng bối chiến lợi phẩm, bản này kiến thức ghi chép bên trong, đến là ghi chép gần 10 loại linh thủy giới thiệu, giống Thanh Minh linh thủy, Hảnh Trang linh thủy, Trần Âm linh thủy, các loại 4. Nhưng đều là bản này kiến thức ghi chép tác giả tiếp xúc đến hoặc là trông thấy đến linh thủy, cùng Lâm trưởng thành trọng thủy trong bình bảy loại linh thủy, cũng không có xứng đáng tồn tại đây là để hắn có hơi thất vọng. Đây đã là gia tộc trong tầng tinh các, có thể tìm tới duy nhất có quan linh thủy ghi chép. Hôm nay tới đây, đã tiêu hao không ít thời gian, hắn còn nghĩ tới ngạo vân phong đi xem một chút, cho nên đem quyển kia kiến thức pháp hành trở về vị trí cũ đi ra tàng kinh các, Nhị Gia Gia hay là cái dạng kia. Nhìn thấy hắn đi ra, liền thuận miệng hỏi một câu, "Thứ ngươi muốn, tìm được không có?" Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Tìm một bản cuốn pháp, một bản thư pháp, hẳn tạm thời đã đủ dùng, đã ghi xuống, còn lại chờ sau này có cần lại tới nhìn." Nhị Gia Gia nghe xong, nhìn hắn một cái sau mở miệng nói ra, "Ngươi cũng không phải thể tu, học cái gì cuốn pháp, thư pháp, tốn một chút thời gian tìm hiểu một chút coi như xong, cũng đừng bỏ gốc lấy ngọn." Lâm Trường Thanh nhưng không có biện pháp nói cho Nhị Gia Gia, chính mình là thể tu, cho nên nghe Nhị Gia Gia nói lời đằng sau chỉ có thể liên tục gật đầu nói lão nhân gia ngài nói có đạo lý, ta cũng không có dự định đầu nhập nhiều tinh lực như vậy, chỉ là học một chút cơ sở thương côn công phu, coi như rèn luyện thân thể. Mà lại về sau gặp được sử dụng thương, côn thể tu, cũng có thể trong lòng có cái đó đến, biết bọn hắn đại khái triêu thức, mới biết được đối phó thế nào. Không có việc gì, ta trước hết đi ngạo văn phòng, hôm nay ở chỗ này đã mấy cái canh giờ, vẫn là phải đến đó nhìn một chút. Gia gia sau khi nghe, trực tiếp phất phắt tay, để Lâm Trường Thanh nhanh lên xéo đi. Lâm Trường Thanh cười hì hì thi cái lễ, sau đó liền ngự kiếm bay thẳng ngạo văn phòng. Bay đến nửa đường thời điểm, Sơ Nhất liền tới đón, Lâm Trường Thành trực tiếp nhảy đến trên lưng của hắn, nó mang theo Lâm Trường Thành, vòng quanh Cựu Phong Sơn bay 2 vòng mới trở lại ngạo vân phong. Hạ xuống thời điểm, Lâm Trường Thành ném đi một viên chu quả cho Sơ Nhất. Về sau hắn tất cả nhị giai linh sủng, chỉ cần là đến nhị giai, cách mỗi mấy ngày đều uy làm một mai chu quả, dạng này bọn chúng mới có thể trưởng thành mau một chút đi trước nhìn một chút mừng hai cùng ba cái áo điệu, bọn chúng vẫn là như cũ, bất quá mừng hai vừa nhìn thấy Lâm Trường Thành cho Sơ Nhất một viên chu quả, cho nên nó hướng phía Lâm Trường Thành kêu lên đứng lên, còn thông qua khế ước truyền độ vàng tâm tình, thấy Lâm Trường Thành cũng nhịn không được nở nụ cười nghĩ đến mừng hai ấp bội dưỡng hậu đại, cũng coi là lao khổ công cao, cho nên cũng lấy ra một viên châu quả, đút cho mừng hai, xem như cho nó phần thưởng. Sau đó Lâm Trường Thanh liền đi thẳng tới, tự tinh hạt thường xuyên ngốc địa phương, đem một, nhị giai tử tinh hạt đều phóng ra. Sau đó cho chúng nó cho ăn một chút thịt yêu thú, lưu lại mấy phần linh tinh đằng sau, hắn nói rời đi. Hiện tại linh thú vòng tay bên trong, chỉ để lại 26 con, ngay tại ngủ say tấn giai tử tinh hạt, còn có ma câu Tiểu gia hỏa này là bị Mừng Hai dọa sợ, một mực không dám xuất hiện tại Mừng Hai trước mặt, cũng liền ngẫu nhiên tại Lâm Trường Thành trong phòng tản bộ một chút, thời gian khác đều là ở tại linh thú vòng tay bên trong. Trở lại linh điền nơi đó, bắt đầu làm việc đến, hôm nay Coco bội tiếp Trần Tử Nhã, khẳng định không có thời gian tới chiếu cố linh thực. Cho nên chỉ có thể Lâm Trường Thành chính mình làm việc, bội nguyên tắc đẩy sinh trưởng thuật thi triển ra, cũng may hiện tại đã chốc cơ, dùng nhanh một canh giờ, liền đem sống đều làm xong. Trở lại trong lương đình nghỉ ngơi, thuận tiện cho mình ngâm một bầu linh trà, đem vừa rồi tại trong tàng kinh các nhìn thấy, côn pháp cùng thương pháp nhớ lại một lần, sắp nhận không có vấn đề làm sao lấy ra bản long côn, ở trong sân luyện lên cuốn pháp, ngay từ đầu còn phi thường lạnh nhạt, khoa tay tốc độ cũng không nhanh, bất quá mấy lần đằng sau, liền đã đúng quy đúng cỡ ra dáng, mà lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bản long côn bạn thân trọng lượng, lại thêm lâm trưởng thành tự thân khí lực, bản long côn múa đứng lên thật là hổ hổ sinh phong. Mỗi một kích đều có vạn cân chi lực, uy lực vô cùng khó tin, lâm trưởng thành đoán chừng, liền xem như chút cơ kỳ bố trí tuấn phòng ngự loại hình, một côn xuống dưới khẳng định liền, liền rách. Người khác thế nào còn chưa có thử qua, nhưng là mình thi triển ra ngũ hành linh khí che chở, đúng là một gậy xuống dưới liền nát. Cái này khiến Lâm Trường Thành trong lòng lại có một chút ý nghĩ, đương nhiên hiện tại luyện thể vừa mới nhập môn, ý tưởng này hay là sớm một chút. Bất quá 108 thức bạch tổ trưởng côn thi triển 10 lần, toàn thân xem như triệt để hoạt động mở, mà lại có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Cho nên, Lâm Trường Thành quyết định, về sau chỉ cần là hoàn cảnh cho phép, mỗi ngày đều tốn một chút thời gian, thi triển mấy lần côn pháp, coi như hoạt động thân thể. Chương 362: Rốt cục thoát ly độc thân. Chương 362: Rốt cục thoát ly độc thân. Nhìn thấy sắc trời cũng đã không sai bỉ lắm, thu thập một phen đằng sau, liền rời đi ngạo vận vòng, về tới nhà mình sơn nhỏ. Hôm nay dùng nữa người liền thiếu đi hai cái, cô cô bội tiếp Trần Tử Nhã, hai người đều không có đến dùng nữa. Cho nên, hôm nay chỉ có Gia Gia cùng Lâm Trường Thành một nhà bốn miệng, chờ, các loại, ăn cơm xong đằng sau, Gia Gia cố ý đem ngày mai đại khai quá trình, trước cùng Lâm Trường Thành nói một lần để Lâm Trường Thành trong lòng có cái đó đến, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, chính là ngày mai hắn cùng Trần Tử Nhã đến gia tộc tư đường, tế bái tiên tổ, để Trần Tử Nhã tại trên gia phả lưu danh. Sau đó trở lại Lâm Trường Thành bọn hắn trong viện, mọi người mở hai ghế, cùng một chỗ chúc mừng một chút, coi như hoàn thành nghi thức. Lâm Trường Thành sau khi nghe cũng cảm thấy dạng này rất tốt, vô cùng đơn giản, không cần như vậy rày vỏ. Chờ sau này bọn hắn trở về, lại cho Trần Tử Nhã bổ sung một cái chân chính hợp tịch đại điển đi. Hiện tại hay là lấy điệu thấp làm chủ. Hôm nay mới sân nhỏ bên kia, cha mẹ cùng mọi mọi đã trang trí tốt, Lâm Trường Thanh vừa mới trở về thời điểm, cũng đi xoay chuyển một chút, trong trong ngoài ngoài đều rạ dạng phi thường ăn mừng. Mọi người lại hàn huyên một chút, ngày mai phân công cùng an bài đằng sau, mọi người liền trở về tu luyện cùng nghỉ ngơi. Lâm Trường Thanh về tới gian phòng của mình, vừa nghĩ tới ngày mai liền có chân chính đạo lữ, cảm xúc vẫn tương đối kích động. Dù sao đời trước thế nhưng là một người độc thân, thật vất và bình phục tốt tâm tình, hiện tại thời gian còn sớm, quyết định tìm cho mình một chút sự tình lắm. Suy nghĩ một chút, sau đó liền đem Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình đem ra, cũng dựa theo Huyền Nguyên Thông Bạo quyết tế luyện. Rất nhanh hai canh giờ liền đi qua, Lâm Trường Thanh tổng cộng tế luyện 8 lần. Cảm giác đối với Trọng Thủy Bình khống chế, lại trôi chảy một chút xíu, một mực kiên trì, tin tưởng một ngày nào đó có thể hoàn thành khống chế nó. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, lại bắt đầu pháp thuật thần thông cùng lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau. Liên đi tới phòng khách, cha mẹ cùng muội muội đã đang chờ hắn. Muội muội nhịn không được gắt bỏ nói, "Kaka, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, ngươi thế mà so ta còn muốn chế. Ngươi tốt ý tứ sao?" Lâm Trường Thành sờ soạn một chút đầu của nàng, cười ha hả nói, "Ta là bởi vì công pháp ngũ nhân, mỗi lần thời gian tu luyện, so ngươi phải nhiều hơn không ít, cho nên mới sẽ mỗi lần đều so người chế một điểm." Mẫu thân cũng cười nói ra, "Tốt, Linh Nhi cũng đừng có so đo, chờ ngươi chút cơ đằng sau, hoàn thành cơ bản lúc tu luyện cũng giống vậy sẽ gia tăng. Lại nói hiện tại đi qua cũng vừa tốt." Phu thân cũng cười ha hả nói, Tốt thôi nhỉ, về sau ngươi cũng là có đạo lưỡi ngợi, xem như chân chính trên đỉnh đầu là hộ, muốn bao nhiêu chiếu cố muội muội của ngươi một chút. Lâm Trường Thanh nghe, gật gật đầu nói nghiêm túc, ta đã biết, cha. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị một phần lễ vật, muốn chờ lúc rời đi, đưa cho nàng đầu. Đến lúc đó nàng liền biết ta đối với nàng tốt bao nhiêu. Muội muội Lâm Trường Linh nghe chút ca ca chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật, muốn tặng cho nàng, lập tức liền chạy tới Lâm Trường Thanh bên người. Cười đua tí từng nói, ca ca, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì a? Hôm nay vừa lúc là ngươi cùng tẩu tử ngày tốt lành, nếu không hiện tại trước hết cho ta đi. Lâm Trường Thành cũng cười ha hả nói, khó mà làm được. Cụ thể đưa cái gì, còn không có quyết định tốt, chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện. Lâm Trường Linh nghe chút, con mắt quay tròn nhất chuyện, lập tức bảo đảm nói, vậy được rồi, ta biết làm sao làm. Vậy sau này sớm nhất, mừng hai, còn có tử tinh hạt nơi đó, ta đều giúp ngươi nuôi nó tốt. Ca ca ngươi thấy thế nào, có phải như vậy hay không coi như biểu hiện đặc biệt tốt? Lâm Trường Thành nghe chút, nhịn không được bật cười, hắn đều không có nghĩ đến cái này, mà các muội muội muốn biểu hiện, vậy liền giao cho nàng tốt. Thế là gật gật đầu nói, đó là đương nhiên tính toán, chỉ cần ngươi có thể kiên trì bền bỉ kiên trì 2 tháng rưỡi. Ta lễ vật nhất định có thể để cho ngươi, cao hứng nhảy dựng lên, cam đoan tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Trường Linh vẫn thật là dính chiêu này, dù sao Lâm Trường Thành cũng chưa từng có đề nàng thất vọng qua, cho nên nàng hiện tại thật là phi thường mong đợi. Lúc này Mẫu thân tiết mở miệng nói ra, "Tốt, tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta bây giờ cùng lúc xuất phát đi từ đường đi." Sau đó người một nhà liền cùng một chỗ hướng từ đường bay đi, kỳ thật cũng không phải là qua xa, ngay tại gia tộc học đường bên cạnh mà thôi. Người một nhà đến nơi thời điểm, tộc trưởng tiếp Trần Tử Nhã cùng Coco, cũng vừa tốt đến từ đường cửa ra vào. Do tộc trưởng tự mình đi tiếp Trần Tử Nhã, cũng là biểu đạt đối với nàng coi trọng, đồng dạng cũng là biểu đạt đối với thái tổ mẫu Tô Tính. Từ người chào đằng sau, liền cùng một chỗ tiến vào trong từ đường, lúc này người ở bên trong đã không ít. Bao quát phụ trách gia tộc ngoại bộ sự vụ đại gia gia, quản lý tàng kinh các nghị gia gia, phụ trách gia tộc học đường tam gia gia, quản lý công việc vật đường tứ gia gia, một mực tại tu dưỡng ngũ gia gia, phụ trách luyện đan lục gia gia, phụ trách luyện khí thất gia gia, phụ trách thương nghiệp bát gia gia. Còn có lâm trưởng thành gia gia của mình, chủ yếu chính là những người này, xem như gia tộc hạch tâm nhất tồn tại. Hiện tại hết thảy mọi người đều đứng tại hai bên, cũng chỉ thừa Lâm trưởng thành Trần Tử Nhã đứng ở chính giữa. Lúc này tộc trưởng mở miệng nói ra, Trần, Lâm, hai nhà đời đời tương giao, nhưng bởi vì Trần gia không phải tu tiên gia tộc nguyên nhân, cho nên xuất hiện tu sĩ cực kỳ thua tớt. Cái này cũng tạo thành hai nhà tương giao hơn 300 năm, đến bây giờ mới xuất hiện một đôi chân chính đạo lữ. Lúc đầu lấy hai nhà quan hệ, hẳn là cử hành một trận long trọng hợp tịch đại điển, tuyên cáo thế nhân. Nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hiện tại không có cách nào cử hành, chỉ có thể về sau lại bổ sung. Hôm nay ở gia tộc Hoạch Tâm trưởng lao chứng kiến bên dưới, tạm thời hết thể giản lược. Hiện tại hai người các ngươi cùng một chỗ đến lịch đại tổ tiên trước bái vị dập đầu bà cái, thượng tam trụ thanh hương, nhỏ như vậy nhã liền xem như chính thức vào Lâm gia tộc tịch. Lâm trưởng thanh Trần Tử Nhã hai người vội vàng đáp ứng, sau đó hai người cùng cung kính, kính đến chư vị tiên tổ trước bái vị, dập đầu dân hương. Sau đó tộc trưởng tự mình tại trên gia phả, Lâm trưởng thanh danh tự bên cạnh, đem Trần Tử Nhã danh tự viết lên. Cũng để nàng nhỏ một giọt tinh huyết đi lên, rất nhanh giọt tinh huyết kia liền bị gia phả hấp thu. Tiếp lấy lại đem một viên thân phận mối ngọc bài, giao cho Trần Tử Nhã, để nàng tại chỗ luyện hóa, dạng này Trần Tử Nhã coi như chân chính người Lâm gia. Sau đó hai người bọn họ lại hướng ra gia cùng Lâm Trường Thanh cha mẹ, còn có cô cô dâng trà, cũng chính thức đổi giọng. Thu hoạch bốn phần lễ vật, dù sao Lâm Trường Thanh kêu cái gì, Trần Tử Nhã về sau cũng đi theo kêu cái gì là được rồi. Sau đó chính là tộc trưởng cùng chư vị gia gia quà tặng, bởi vì Trần Tử Nhã thân thể là thủ, cho nên tộc trưởng cùng tám vị gia gia đều chuẩn bị không ít lễ vật, dù sao nếu là quá nhẹ, bọn hắn cũng không tiện xuất thủ. Lâm Trường Thanh đoán chừng những quà tặng này cộng lại, mua sắm một viên chúc cơ đan, hẳn là dư xài. Chương 363. Hợp tịch Song Tu. Chương 363. Hợp tịch Song Tu chủ yếu là tộc trưởng cùng lục gia gia hai người hạ lễ cho tương đối nặng, bất quá đôi này lẩm trưởng thành cùng Trần Tử nhã tới nói, cái này cũng không tính là gì. Thu hoạch một đống hạ lễ cùng chúc phúc đằng sau, bọn hắn cái này nhỏ nghi thức coi như hoàn thành. Sau đó đám người cùng rời đi từ đường, đi tới Lâm trưởng Thành sơn nhỏ, nơi này về sau cũng chính là hai người lấy nhà. Mẫu thân cùng cô cô đã bắt đầu chuẩn bị linh thiện, mà Lâm trưởng Thành người một nhà thì là buổi tiếp mọi người nói chuyện tiệc. Lâm trưởng Thành còn đem đồ tốt đều lấy ra. Chính là hai ngày trước, ở nội không gian bên trong chuẩn bị những linh quả kia, còn có thanh ngọc trà, đều chuyển ra đi ra. Mặc dù nơi này tổng cộng mới mười mấy người, bất quá vẫn là thật náo nhiệt. Các trưởng bối nói chuyện trời đất, tập thể trêu chọc Lâm Trường Thanh sớm như vậy liền biết được tìm đạo lữ, dù sao nơi này liền hắn bối phận nhỏ nhất, lại là nhân vật chính của hôm nay. Cho nên chư vị các trưởng bối đều là cầm Lâm Trường Thanh đến hoạt động cười, cũng coi là cho cái này ăn mừng thời gian, gia tăng một chút sung sướng không khí. Tiếp lấy đám người liền ngồi vào vị trí dùng nữa, lần này thế nhưng là đem Lâm Trường Thanh, chuẩn bị hai loại linh cữu đều hắc hắc xong đồng thời các vị trưởng bối, đối với Lâm Trường Thanh lấy ra thanh ngọc trà cùng hai loại linh cữu, đều là khen không dứt miệng. Bất quá bọn hắn khích lệ về khích lệ Lâm Trường Thanh nhưng không có nhà ra, càng không có đem đồ vật tùy tiện lở đưa, cũng liền cho mình ra ra, còn có trợ giúp qua hắn nhị ra ra đưa một chút, tộc trưởng đều không có đưa qua. Cũng may một mực náo nhiệt mấy cái canh giờ, rốt cục xong việc, đem trừ vị trưởng bối đều đưa tiến đằng sau, chỉ còn lại chính mình người một nhà. Bất quá hôm nay là những ngày an nhàn của bọn hắn, cho nên người trong nhà cũng không có lưu quá lâu, hỗ trợ thu thập sạch sẽ đằng sau, cũng liền rời đi. Cuối cùng liền trợ Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người. Lâm Trường Thanh cười hì hì nhìn qua nàng, nhịn không được bóp một chút khuôn mặt của nàng nói ra, cuối cùng cũng đến tay, sư muội Về sau ngươi chính là của ta. Hắc, hắc, hắc. Trần Tử Nhã nghe chút, mặc dù biết sư huynh là đùa chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên. Dù sao môn kia âm dương hòa hợp kinh cũng không phải xem không, nàng đã biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Trường Thanh xem xét, nàng cái này một bộ xấu hổ chờ nở dáng vẻ, nơi đó còn nhìn được, hiện tại hắn thế nhưng là danh chính ngôn thuận, chấp chứng vào cương vị. Thế là giắt Trần Tử Nhã tay, hai người về tới bố trí phi thường ăn mừng trong phòng, sau đó kích hoạt lên trên cửa cấm chế. Trong phòng lập tức tự thành một phương thiên địa, sau đó hai người liền bắt đầu Nguyên Thi Vũ tránh ra mợ cùng tới tiêu chuyện cụ thể, đồng thời dù sao cũng là tu tiên giả, thân thể năng lực hồi phục vẫn là vô cùng tốt, trận tử nhã trải qua ngay từ đầu không thích trứng đằng sau, hay là miễn cưỡng thích trứng xuống tới. Mặc dù đối mặt Lâm trưởng Thanh hung mãnh khai thác, một mực người là khi thắng khi bại, nhưng là đối mặt Lâm trưởng Thanh dây dưa, cũng chỉ có thể khi bại khi thắng. Hiện tại bọn hắn trừ mỗi ngày đến cha mẹ nhà hòa thuận người nhà cùng một chỗ dùng bữa bên ngoài, thời gian khác đều là ở tại trong nhà mình. Dù sao Ngạo Vân Phong Linh Điển có cô cô hỗ trợ chiếu cố, mà linh thú có muội muội hỗ trợ nếm ăn, Lâm trưởng Thanh chính mình căn bản không có sự tình gì. Cho nên lôi kéo Trần Tử Nhã hai người qua lên hai người thế giới, đương nhiên nên tu luyện vẫn là phải tu luyện, chỉ là hai người mới vừa ở cùng một chỗ. Có một ít khai thác tới tiêu sự tình, Lâm Trường Thanh mức độ miễn tương đối lớn, cho nên hai người thường xuyên lệch ra dính cùng một chỗ. Cứ như vậy qua nửa tháng tại hữu thời gian, một ngày nải trước kia, hai người đang ở trong sân mặt uống trà, đột nhiên loại cảm giác kỳ diệu đó, lại lần nữa giáng lâm đến Lâm Trường Thanh trên thân. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng đấy lòng loại cảm giác này, một chút, hai lần, bảy lần, tám lần, đến cuối cùng tổng cộng là 26 bên dưới. Dùng hơn 1 canh giờ, Trở đến Lâm Trường Thanh đều có một chút lo lắng, cuối cùng vẫn là toàn bộ đều tấn giai đến nhị giai. Dạng này tăng thêm phía trước 10 cái nhị giai tự tinh bỏ cảm, hắn liền có 36 con, đã là phi thường cường đại thực lực. Trong lòng một cao hứng, tự nhiên mặt mày hớn hở, Trần Tử Nhã Kỳ thật trước kia liền phát hiện đến dị thượng của hắn, nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này. Thế là nàng nhịn không được hỏi, "Thanh ca, có phải hay không có chuyện tốt gì phát sinh, nhìn ngươi cao hứng đến cái dạng này?" Lâm Trường Thanh đắc ý nói, "Không sai. Nhã Nhi, lão bằng hữu của ngươi bọn họ tấn giai, ta để bọn chúng đi ra cùng ngươi gặp một chút mặt." Nói xong, tâm niệm vừa động, Linh thú vòng tay bên trong, bay ra 26 con tự tinh bọ cạp, bọn chúng ngay từ đầu đi ra, còn bay có mẹo. Bất quá, đối với những tiểu gia hỏa này, Lâm Trường Thanh có kinh nghiệm, trực tiếp mệnh lệnh bọn chúng bay lên. Vẫn vòng quanh hai người chung quanh phi hành, đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền toàn bộ biến thành từng đạo ánh sáng màu tím. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, quả nhiên cùng phía trước những cái kia một hạng, thế là tâm niệm vừa động, bọn chúng toàn bộ đáp xuống Lâm Trường Thanh trước mặt hai người. Chân tử nhã cái này có đôi khi, rốt cục có thể cẩn thận quan sát biến hóa của bọn nó, từng cái, liền cảm nhận được 20 mấy con tự tinh bọ cạp, phát ra linh áp. Thế mới biết bọn chúng toàn bộ đều tấn giai đến nhị giai, nhịn không được mở to hai mắt, một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Có chút không thể tin được vấn đề, Thanh ca, cái này sao có thể? Bọn chúng làm sao lập tức liền có thể tấn giai đến nhị giai, ngươi cho chúng nó ăn cái gì linh đan diệu dược? Ngươi sẽ không đem trên tay mình tài nguyên đều dùng đến bồi dưỡng bọn chúng đi." Lâm Trường thành cười ha hả nói, bọn chúng có thể tấn giai nhị giai, khẳng định đầu một bộ phận tài nguyên cho chúng nó. Nhưng là cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy mà tôi, đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chính ta tu luyện, cái này ngươi cứ yên tâm tốt." Chân tử nhã nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới yên tâm một chút. Sau đó mới đem lực chú ý phóng tới những này nhị giai tiểu gia hỏa trên thân. Nhìn xem tấn giai sau biến lớn một điểm tử tinh bỏ cảm, vẫn là như vậy vóng ánh mỹ lệ, không nhịn được muốn đi, lại đi vớt ve một chút bọn chúng. Nhưng lại lại sợ bị bọn hắn ẩn nấp đến, một bộ muốn sờ lại không dám sờ dáng vẻ. Lâm Trường Thanh nhìn, cũng nhịn không được nở nụ cười, xem ra nàng vẫn nhớ những tiểu gia hỏa này lợi hại, cho nên mới không dám trực tiếp vào tay. Thế là trực tiếp nắm một cái đặt ở trên tay nàng, kỳ thật đã thông qua khế ước, căn dặn nó không cần ẩn nấp người, cũng không cần hoạt động, để chần tự nhã một lần sờ cái đủ. Mà chính hắn thì là làm ra thịt yêu thú. Đem thịt yêu thú làm cho vỡ nát, bắt đầu uy lên những tiểu gia hỏa này, bọn chúng vừa tấn giai thành công, nhu cầu cấp bách bổ sung một chút những này ăn thịt. Chân tử nhã cũng làm một chút thịt yêu thú, nướng cho trên tay nàng linh một cái tử tinh bỏ cạc, thưởng thức một lúc sau, vẫn là đem nó thả lại đến bầy bỏ cạc bên trong. Cao hứng nhìn xem cái này 26 con nhị giai tử tinh bỏ cạc, không cần phải nói, lần này Lâm Trường Thành khẳng định là thực lực tăng nhiều. Cảm giác hai người lần này đi theo thái tổ mẫu đi qua bên kia, đối mặt không biết hoàn cảnh, trong lòng cảm giác phương diện an toàn cũng có không ít bảo hộ. Chương 364. Giải quyết sơ nhất mừng hai 364, giải quyết sơ nhất mừng hay. Dù sao nàng là phi thường tín nhiệm những tiểu gia hỏa này, trước kia đều đã cứu nàng hai lần, đối với sự lợi hại của bọn nó, trong nội tâm nàng cũng có nhất định là biết. Mà lại nàng vừa rồi liền có một loại cảm giác, khả năng nàng đều không có cách nào được nổi. Ba cái trở lên nhị giai tử tinh bỏ cạc, chớ đừng nói chi là nơi này có 26 con. Bất quá bọn chúng đều là lâm trường thanh linh sủng, cũng chính là nhà nàng linh sủng, càng lợi hại nàng sẽ chỉ càng cao hứng. Thế là đối với Lâm Trường thành vui vẻ nói ra, chúc mừng Thanh ca, có những tiểu gia hỏa này đằng sau, ngươi lại có thể tung hoành cùng giai không đi thủ. Bất quá Trước kia bọn chúng không phải có hơn 100 con sao, nơi này chỉ có 26 con, còn lại những cái kia nơi đó đi." Lâm Trường thanh gật gật đầu, cười ha hả nói, "Không sai, còn lại đều tại Ngạo Vân Phong bên kia, đồng thời nơi đó cũng có 10 cái nhị giai tử tinh bỏ cảm. Cái kia 10 cái muốn so những này cái kia sớm hơn tấn giai đến nhị giai, còn sót lại đều vẫn là nhất giai đỉnh phong tu vi, ngươi nếu là muốn nhìn lời nói, chờ một chút có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút." Chân tử nhã lắc đầu nói, "Quên đi thôi." Nhất giai tử tinh bỏ cảm trước kia liền nhìn qua, nhị giai trước mắt liền có, còn lại những cái kia chờ sau này có cơ hội lại nhìn đi. "Đúng rồi Thanh ca." Những tiểu gia hỏa này đến nhị giai, đều có bản lĩnh gì? Lâm Trường thành cười khẽ một chút, giới thiệu nói, bọn chúng tốc độ phi hành ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại mới nhị giai sơ kỳ tu vi, tốc độ đều không khác mấy có thể so sánh, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tốc độ phi hành. Bọn chúng còn có một loại thiên phú pháp thuật, Tử quang sát tuyến, loại này sát tuyến hẳn là thuộc về quang hệ cùng hồn hệ hỗn hợp pháp thuật. Một đạo Tử quang sát tuyến, đánh tan một tầng chúc cơ kỳ vòng bảo hộ phòng ngự, tuyệt đối không thành vấn đề. Mà lại nếu là thân thể bị đánh trúng lời nói, hiệu quả cùng bị bọn chúng vi châm đốt chúng không sai biệt lắm, ta cảm giác thậm chí khả năng còn phải lại lợi hại một chút. Chân tử nhã có chút khó có thể tìm, có chút không xác định nói ra, vậy dạng này nói, có phải hay không bảy, tám con nhị giai tử tinh bỏ cạp, liền có thể đối phó chốc kỳ hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí, chỉ cần nhị giai tử tinh bỏ cạp số lượng đủ nhiều, chém giết tự phụ tu sĩ cũng không nói chơi. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, đối phó chốc kỳ hậu kỳ tu sĩ đúng là, bảy, tám con nhị giai tử tinh bỏ cạp là đủ rồi. Nhưng mà muốn chém giết tự phụ tu sĩ, đoán chừng cần 36 con nhị giai tử tinh bỏ cạp cùng tiến lên, mới có một chút khả năng, hơn nữa còn có lớn vô cùng khả năng sẽ tổn thất một chút tử tinh bỏ cạp. Cho nên nếu như không có cái gì bắt buộc, chúng ta hay là không nên tùy tiện trêu chọc Tử Phủ kỳ tu sĩ tốt, đây mới là bảo đảm nhất. Trần Tử Nhã nhẹ gật đầu, nàng cũng liền tùy tiện nói một chút, cũng không có muốn trêu chọc Tử Phủ tu sĩ ý tứ. Bất quá có những tiểu gia hỏa này, coi như gặp được một đội 5 6 người cấp cơ hậu kỳ tu sĩ, Lâm Trường Thành cũng sẽ không sợ đợi đến 26 con tự tinh bọn gặp cũng sẽ không tiếp tục ăn thịt đằng sau. Lâm Trường Thành đem bọn nó đều thu hồi linh thú vòng tay bên trong, sau đó ném đi hai phần thịt dai linh tinh, đi vào cho chúng nó tự tử, tử gặm. Sáng sớm liền có tin tốt tốt, để Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã tâm tình đều rất không tệ. Lúc này vừa vặn muội muội Lâm Trường Linh đến đây, nhìn thấy bọn hắn đang uống trà, lập tức liền chạy tới Kakka. "Tẩu tẩu, hay là các ngươi nhàn nhã nhất, liền ta cực khổ nhất. Ngày ngày muốn nắng cô trùng, còn muốn đi ngạo vân phong làm việc." Hai người nghe chút, đều nở nụ cười, Lâm Trường Linh giúp hắn Kakka nuôi nắng nửa tháng linh sủng, hiện tại chạy tới Tô Khổ. Chân tử Nhã đem cô em chồng kéo đến bên người, cho nàng rót một chén linh trà. Lâm Trường Thanh thì là dò xét nàng một chút đằng sau, mới mở miệng hỏi, "Linh nhi, hiện tại mới nửa tháng, ngươi liền chạy đến Tô Khổ, ta lẽ vật ngươi không muốn." Lâm Trường Linh uống trà, Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, nhịn không được chắng ca ca của mình một chút. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Lúc đó ngươi trở về thời điểm, không phải nói nửa tháng sau, liền đem ta thù thù cho ta sao? Hiện tại cũng đã nhanh 20 ngày, ta nếu là lại không đến, Thu Thu trên người lông đều nhanh muốn rải đủ." Lâm Trường Thanh lúc này mới nhớ tới chuyện này, biết mình là trách lầm muội muội mình. Thế là cười hi hi nói, "Là lỗi của ta. Ta quên mất, nếu không chúng ta bây giờ liền đi qua đi." Lâm Trường Linh Hự, một tiếng, không để ý tới Lâm Trường Thanh. Hắn biết muội muội tính tình, biết càng là để ý đến nàng, nàng khẳng định liền sẽ càng mạnh hơn. Bất quá dù sao 2 tháng nữa, bọn hắn liền muốn rời khỏi Thanh Vân Giác, cho nên quyết định hôm nay, liền dụ dỗ một chút muội muội mình. Thế là từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái nhị giai trung phẩm lò luyện đan, đưa cho nàng cũng giải quyết nói ngươi không phải nói muốn học luyện đan sao. Đây là gia nhập đạo luyện tinh đồng nhị giai trung phẩm lò luyện đan, có gia tăng một thành luyện đan xác suất thành công tác dụng, giá cả liền không nói, đầy đủ ngươi dùng đến chốc cơ hậu kỳ. Về phần luyện đan, ta đề nghị các ngươi chốc cơ đằng sau mới bắt đầu học, dạng này có thể đem tinh lực tập trung lại, mau chóng tu luyện tới chốc cơ kỳ. Lâm Trường Linh vừa tiếp xúc với qua nhị giai chúng phẩm lò luyện đan, lập tức liền tươi cười rạng rỡ, vừa rồi nho nhỏ không vui lập tức liền ném đến sau góc. Thưởng thức trong chốc lát, đem lò luyện đan thu vào túi trữ vật đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Kaka, ngươi vừa đi lời nói, liền không có người dạy ta luyện đan, cho nên ta đoán chừng muốn học luyện đan, nhanh nhất cũng là chốc cơ chuyện sau đó." Lâm Trường Thành nghe bọn muội nói như vậy, cảm giác phi thường có đạo lý, cho nên cũng liền không đang chăm chú vấn đề này. Thế là ba người cùng lúc xuất phát, hướng Nạo Vân Phong bay đi, Lâm Trường Thành đã có nửa tháng tại hữu không có đến đây. Vất quá hắn vừa xuất hiện, Sơ Nhất Sa Sa liền tiến lên đón, nó hay là bảo lưu lấy cùng Lâm Trường Thành chơi đùa thói quen. Lâm Trường Thành dứt khoát ôm Trần Tử nhã nhảy đến trên lưng của nó, sau đó bắt đầu vây quanh Cửu Phong Sơn ngao dù phi hành, trực tiếp đem Lâm Trường Linh ném ở một bên, tức giận đến nàng oa oa kêu to, đuổi ở phía sau hô to: "Thôi Lâm Trường Thành, có đạo lữ, cũng đừng, có muội muội có đúng không?" Lâm Trường Thành nghe cười ha ha, chính là không để ý tới nàng, Sơ Nhất bay vài vòng đằng sau, Lâm Trường Thành mới khiến cho nó đáp xuống trong viện. Cho Sơ Nhất, mừng hai tất cả cho ăn một viên dục linh đan đằng sau, lại tra xét ba cái hấu điều tình huống, phát hiện đúng là đã mọc lông. Lúc này với bọn bạn sẽ không quá nhỏ khó mà nuôi giống, mà lại bọn chúng hay là tỉnh tỉnh mê mê, hiện tại khế ước liền thích hợp nhất. Cứng rắn lên tâm địa, bắt đầu cùng Sơ Nhất mừng hai trao đổi đứng lên. Sơ Nhất có tốt, dù sao chính hắn chính là lâm trưởng thành nuôi lớn, rất dễ dàng liền bị hắn thuyết phục, trực tiếp đáp ứng. Mừng hai liền phiền toái, nàng một mực không chịu đồng ý, cuối cùng lâm trưởng thành nói cho nó biết, 2 tháng sau muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian rất dài. Bọn chúng mang theo những này hấu điệu không tiện, cho nên lưu cho mình tộc nhân khế ước, bọn chúng nhất định có thể đạt được tốt nhất chiêu cố. Mà lại trở về sau, còn có thể đãi thứ nhìn thấy cũng không phải là về sau chỉ thấy không tới, nói đến đây Mừng Hai mới lộ vẻ rõ dự. Cuối cùng Lâm Trường Thanh lấy ra đòn sắt thủ, hứa hẹn nếu như nó đồng ý, liền cho nó 3 viên trăm năm châu quả, Mừng Hai lúc này mới đồng ý, đem Hải Tử giao cho Lâm gia tộc nhân khế ước. Chương 365: Bán thành thuộc thể. Chương 365: Bán thành thuộc thể. Mừng Hai tự mình đem 3 cái áo điệu giao cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh trước tiên đem cường tráng nhất một cái kia, lấy ra giao cho muội muội Lâm Trường Linh, còn lại cũng tạm thời không hề động. Chờ một chút đi tìm Tam gia gia, để lão nhân gia ông ta đến xử lý, đây là lúc đó đáp ứng hắn. Lâm Trường Linh rốt cục nhận được, tâm tâm niệm niệm kim xí điều óu điều, thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Trở về đi đem cái này tiểu gia hỏa khế ước đằng sau, liền có thể đã được như nguyện. Nang thế nhưng là vẫn muốn một cái, cùng sơ nhấc một dạng linh sủng, nắm bắt tới tay đằng sau, liền không kịp chờ đợi cùng Lâm Trường Thanh, còn có Trần Tử nhã đánh một cái chào hỏi đằng sau, trực tiếp liền về nhà đi. Cam kết 3 viên trăm năm châu quả không có khả năng lập tức liền cho mừng ai, nửa tháng trước mới cho nó một viên châu quả, khẳng định còn không có hoàn toàn luyện hóa đâu. Cùng nó câu thông đằng sau, 3 viên châu quả tạm thời trước tồn tại Lâm Trường Thanh nơi này, chờ các loại thích hợp thời gian lại cho đó. Lâm Trường Linh vừa đi, Nạo Vân Phong cũng chỉ còn lại có Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người. Thế là Lâm Trường Thanh nói với nàng, "Nhã Nhi, nếu đã tới liền dẫn ngươi đi nhìn xem những cái kia tự tinh hạt đi." Trần Tử Nhã nghe, cười nhẹ gật gật đầu nói, "Vậy liền đi xem một chút đi." Sau đó Lâm Trường Thanh liền nắm Trần Tử Nhã, đi tới, tự tinh hạt bọn họ phơi nắng địa phương, tâm niệm vừa động, tất cả lũ tiểu gia hỏa lập tức hướng về hắn tụ tập tới. Tới nhanh nhất chính là cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt, 10 đạo hào quang màu tím lóe lên, sau đó 10 cái tự tinh hạt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm Trường Thanh nắm lên một mực đặt ở trần tử nhã trên tay, để nàng thưởng thức, chính mình cũng bắt một cái đặt ở trên tay quan sát. Phát hiện cái này 10 cái tử tinh hạt, muốn so vừa tấn giai cái kia 26 con, hình thể phải lớn một chút xíu, nhan sắc phương diện cũng muốn sâu một chút, cũng chính là màu tím càng thêm nồng đậm một chút. Trần Tử Nhã quan sát một chút mở miệng nói ra, "Thanh ca, những tiểu gia hỏa này như là đã nhị giai, vậy chúng nó nên tính là đã tiến vào thành thuộc kỳ đi. Có phải hay không muốn bội dưỡng đợi sau?" Lâm Trường Thanh nghe nàng hỏi như vậy, hồi tưởng một chút kỳ trùng trên bản giới thiệu, mới mở miệng nói ra, "Những tử tinh này bỏ cặp nhị giai thời điểm, chỉ có thể coi là bản thành thủ. Chân chính hoàn toàn chín ngùi kỳ, hẳn là muốn tới tam giai thời điểm, hơn nữa còn muốn thời cơ thích hợp, khi đó bọn chúng mới có thể tự động giao phối, sinh hạ trứng trùng. Chẳng qua là lúc đó ta cho chúng nó dưới làm một loại phi thường đặc tù khế ước, loại khế ước này là trùng tu trong truyền thừa đặc tu huyết mạch khế ước, cũng gọi huyết kế khế ước đặc điểm là tại linh trùng còn không có xuất sinh trước, dùng tinh huyết khế ước tốt linh trùng, sau đó cách mỗi chừng 10 ngày, đang lập lại dùng tinh huyết khế ước một lần, ít nhất cần lập lại 3 lần trở lên. Số lần càng nhiều cùng chủ nhân huyết mạch liên lụy liền càng mạnh, thậm chí mạnh đến chủ nhân huyết mạch khí tức sẽ xâm nhập đến linh hồn co như về sau sinh hạ hậu đại, trong linh hồn cũng sẽ trời sinh mang theo chủ nhân huyết mạch truyền thừa tin tức, tương đương với vừa ra đời còn kém không nhiều tự động nhận chủ đồng thời huyết mạch khế ước linh trùng càng thân cận chủ nhân, sẽ không dễ dàng phản phệ chủ nhân, cũng càng dễ dàng khống chế cùng chỉ huy, về sau coi như bị người khác cướp đi cũng vô pháp một lần nữa nhận chủ. Theo huyết mạch của ta tin tức xâm nhập đến linh hồn của bọn chúng, về sau nếu như là đem bọn nó trứng trùng đưa cho chúng ta hủy tử, đến là không có vấn đề gì, nhưng là người khác là đưa không được, coi như ta được, người khác cũng không có cách nào nhận chủ. Trừ phi không còn khế ước bọn chúng, để bọn chúng tự động sinh sôi mấy đời đằng sau. Theo thời gian trôi qua, huyết mạch của ta tin tức dần dần tại trong linh hồn của bọn nó tiêu tán. Bọn chúng mới có thể một lần nữa nhận chủ, nếu không coi như cho người khác, người khác cũng giống vậy thúc thủ vô sắc, càng không có biện pháp thúc đẩy bọn chúng. Trần Tử lắng nghe, trong lòng lại là vui vẻ, nhưng lại có một chút điểm thất vọng, vui vẻ chính là về sau con của bọn hắn, lại so với người khác có được càng rất mạnh hơn lớn thủ đoạn. Thất vọng là, nàng La Phi thường ưa thích những này cường đại tiểu gia hỏa, vốn còn nghĩ chờ chúng nó đẻ trứng thời điểm, hướng Lâm trưởng thanh muốn một chút đến chính mình nuôi. Hiện tại xem ra là không thể nào, cho nên mới sẽ trong lòng có một chút chút mất mát. Bất quá nghĩ lại, nếu như không có gì tình huống đặc biệt, nàng cùng Lâm trưởng thành khẳng định là thưởng xuyên cùng một chỗ, đó cùng chính nàng có cũng giống như nhau. Cho nên mở miệng nói ra, không có việc gì, dù sao có Thanh ca bảo hộ ta, mà lại có cần thời điểm, còn có thể giống như trước một dạng đem bọn nó cho ta mượn, ta còn không cần chuyên môn đi chiếu cố bọn chúng, đây cũng là ngồi mát ăn bát vàng. Lâm trưởng thành nghe gật gật đầu, cười ha hả nói, hiện tại những tiểu gia hỏa này, so trước kia càng thông minh, nếu như ngươi chỉ uy bọn chúng, khẳng định sẽ lại càng dễ một chút. Lúc này, cho nên Tử Tinh hạt đều đi tới, hai người bọn họ trước mặt Triệu Đồ Lâm trưởng linh khẳng định là uy qua, thế là hắn làm mấy phần nhất giai thượng phẩm linh tinh, phơi ra ngoài để bọn chúng từ từ gặm. Sau đó đem 10 cái nhị giai tử tinh hạt đều thu đến linh thú vòng tay bên trong, chuẩn bị trở về đi đằng sau, cho chúng nó uy trăm năm chú quả, hiện tại Trần Tử Nhã ở chỗ này, không tiện lấy ra. Tiếp lấy hai người lại đi xem trong linh điền linh dược, những này gần nhất đều là cô cô đang chiếu cố, cho nên cũng không cần Lâm trưởng thanh làm chuyện gì. Xoay chuyện một hồi, thấy không sự tình gì, hắn liền để Trần Tử Nhã chính mình về nhà trước. Chủ yếu là vừa rồi nhìn thấy những linh dược này thời điểm, nghĩ đến trước kia học tập luyện chế tụ khí đang thời điểm, Đáp ứng đưa cho Lục Gia gia một cái lò luyện tinh đồng luyện chế lò luyện đan. Hiện tại lò luyện đang ngay tại trong túi trữ vật, hắn chuẩn bị đi Linh Dược Các, tìm Lục Gia gia hoàn thành lời hứa của mình. Lư kiếm bay thẳng Linh Dược Các, nơi này Lâm Trường Thanh hiện tại cũng coi là quen thuộc, dù sao hắn tới đây số lần cũng không ít. Tại cửa ra vào thời điểm, vừa vặn gặp Nhị ca Lâm lâu giải, đi tới, xem ra ngự kiếm đang muốn rời đi, hắn cũng có 7, 8 tháng không có gặp phải hắn. Lâm Trường Thanh nhìn thấy hắn, hay là thật cao hứng, mở miệng hô, "Nhị ca, ngươi đây là muốn đến đó?" Lâm Trường Viễn hiện tại tâm tình thật không tệ, mở miệng nói ra, "Chuẩn bị đi công việc vặt đường." Ta cho ở nơi đó nhiệm vụ, có tộc nhân hoàn thành, ta hiện tại mau mau đến xem. Cửu đệ là tìm đến Lục gia gia a. Hắn hiện tại không có Luyện đan, ngay tại vườn linh dược bên trong, ngươi nhanh đi tìm hắn đi, ta đi." Nói xong, như một làn khói liền chạy, nhìn qua giống như rất cấp bách dáng vẻ. Lâm Trường Thành có chút im lặng, nhịn không được lắc đầu, vốn còn muốn cùng Lâm Trường Viện ôn chuyện cũ một chút. Hiện tại chỉ có thể trực tiếp về phía sau vườn linh dược, tìm Lục gia gia, rất nhanh liền tại dược viên tận cùng bên trong nhất, tìm được người rồi Lục gia gia. Hôm nay tại sao không có Luyện đan, có rảnh chạy tới loay hoay những linh dược này. Lục gia gia nhìn hắn một cái, Tức giận nói: "Thằng nhóc nhà ngươi không ở trong nhà buổi tiệc đẹp đạo lữ, chạy đến tìm ta lao đầu tự này làm gì?" Lâm Trường Thanh cười hì hì nói: "Đương nhiên là tới xem một chút ngài, thuận tiện đưa cho ngài ít đồ." Chương 366: Kháng cự làm tộc trưởng. Chương 366: Kháng cự làm tộc trưởng. Lục Gia Gia nghe chút, nhịn không được bật cười nói ra: "Tính ngươi nhóc con có lòng, có phải hay không chuyên môn cho ta đưa linh lung rượu trái cây a, hoặc là thanh đạm một điểm linh đảo rượu cũng có thể a?" Lâm Trường Thanh thật không nghĩ tới, Lục Gia Gia thế mà như thế ưa thích cái kia hai loại linh củ, còn cố ý ở trước mặt hắn nhấc lên có thể tính được là nhớ mãi không quên. Bất quá lần trước tại Hứa Mị nương nơi đó làm ra cái kia mấy chục cân đã bị bọn hắn toàn bộ uống xong, lúc này hắn nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có. Cho nên chỉ có thể cười lớn lên, mở miệng nói ra, lần này không phải linh củ, cái kia hai loại linh tử cũng chỉ là ta ngẫu nhiên mua được, không nghĩ tới ngài thế mà như thế ưa thích. Chờ ta lần sau gặp lại, nhất định mua nhiều một chút cho ngài mang tới, ta lần này tới là cho ngài đưa lò luyện đan, ngài nhìn khẳng định ưa thích. Nói xong, lấy ra một cái nhị giai thượng phẩm lô đan lô, cũng cung kính đưa cho Lục Gia Gia. Lục Gia Gia nghe được Lâm Trường Thanh là đến đưa đan lô, Trong lòng có chút kinh ngạc, tiếp nhận đi xem xét, thật là thức kinh. Không cần luyện hóa, hắn đều có thể nhìn ra, đây là dùng đỏ luyện tinh đồng là chủ yếu vật liệu, luyện chế mã thành đan lô. Giá cả cùng một viên trúc cơ đan cũng không xê xích gì nhiều, thậm chí khả năng so trúc cơ đan giá cả còn phải lại cao một chút độ vật quá trân quý, cho nên hắn vội vàng nhét về cho Lâm Trường Thanh, cũng mở miệng nói ra, "Thằng nhóc nhà ngươi có lòng, bất quá lần trước tại phòng luyện đan bên trong là nói đùa, tuyệt đối không nên coi là thật. Mà lại thứ này phi thường trân quý, chính ngươi giữ đi, ngươi cũng là luyện đan sư, về sau khẳng định sẽ dùng đến đến." Lâm Trường Thanh liền biết khẳng định sẽ dạng này, cũng may hắn trước kia liền nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Cười hì hì trực tiếp tại túi chứa vật vô, lấy ra mấy cái nhị giai trung thượng phẩm lò luyện đan. Lục Gia Gia xem xét, con mắt chừng đến so cái gì đều lớn, kinh ngạc đến độ không biết nói cái gì cho phải. Lâm Trường Thanh lúc này mới lên tiếng giải thích, "Lục Gia Gia, ngài cứ yên tâm nhận lấy đi, đống này đang lâu ngài cũng nhìn thấy, trên tay của ta còn có không ít, một người cũng không dùng đến nhiều như vậy. Cho nên cho ngài một chiếc đan lô, còn có thể để ngài cho gia tộc luyện thêm một chút đan dược, ngài nói có đúng hay không?" Bằng không những vật này cuối cùng cũng là bị ta cầm lấy đi bán đi đổi lấy linh thạch, vậy coi như thật là phi thường đáng tiếc, ngài nói có đúng hay không? Nói xong, lại đem trên tay đan lô đưa tới. Lục gia gia nhìn thấy một đống này đan lô, còn có nghe Lâm Trường Thành nói lời, lúc này mới chần chờ một chút, nhận lấy Lâm Trường Thành trong tay đan lô. Có chút không yên lòng mở miệng hỏi, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy lò luyện đan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là ăn cắp người luyện khí sư kia đi. Lâm Trường Thành chỉ có thể đem đưa Trần Tử Nhã về nhà thăm người thân, cũng giới cơ duyên xảo hợp, phát hiện những này đỏ luyện đồng bổ. Lại ủy thác Thanh Vân Tông bằng hữu luyện chế thành đan lô sự tình. Đại khái nói một lần, đương nhiên bên trong không tiện nói bộ phận, hắn liền hết thẻ dùng xuân thu thủ pháp mang qua. Nghe những này, Lục Gia Gia lúc này mới yên tâm thu xuống tới. Bất quá hắn cũng không có chẳng thu Lâm Trường Thanh độ vật, tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra hai viên ngọc giản, giao cho Lâm Trường Thanh. Cũng mở miệng nói ra, lần này thu ngươi nhóc con nặng như vậy lễ, ta cũng không thể không có một chút biểu thị. Cái này hai viên ngọc giản, một viên là ta mấy chục năm qua luyện đan tâm đắc cùng trải nghiệm, ngươi về sau có rảnh có thể nhiều đọc mấy lần, không hiểu có thể tới hỏi ta. Một viên khác là tam giai trung phẩm luyện đan sư truyền thừa, thứ này là chúng ta cũng không phải gia tộc, bất quá chờ ta chết đi đằng sau, truyền thừa này cũng muốn giao cho gia tộc. Bên trong có 24 nhị giai đàn phương, 12 cái nhị giai đàn phương, cùng 6 cái tam giai đàn phương, mặc dù đó cũng không phải quá đỉnh tiêm luyện đàn sư truyền thừa. Nhưng bên trong đồ vật, đối với chúng ta gia tộc tới nói, đã coi như là đầy đủ dùng, thậm chí bên trong ngay cả chốc cơ đàn đàn phương đều có, ngươi có thể nhìn cho kỹ. Lâm Trường Thành cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là gia tộc không có chốc cơ đàn đàn phương đâu, không nghĩ tới lục gia gia nơi này lại có, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Nhặt lấy hai viên ngọc giản, nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia lục gia gia Ngài có luyện chế qua trúc cơ đan sao?" Lục Gia gia lườm hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, "Trúc cơ đan là nhị giai thượng phẩm đan dược, ta hiện tại mới là nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Coi như ta muốn luyện một chút, tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý, toàn bộ trúc cơ đan trong đan phương mật, chân quý nhất chính là viên kia trúc cơ quả. Vật kia coi như không dùng để luyện đan, cũng có thể trực tiếp làm trúc cơ đan dùng, ngươi cảm thấy tộc trưởng biết dùng một người trúc cơ cơ hội để cho ta đi mạo hiểm sao? Nếu như ta hiện tại là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, ta đoán chừng hắn đến là chịu để cho ta thử trước một hai lần, nhưng là hiện tại khẳng định là không thể nào." Lâm Trường Thanh nghe chút, cũng cảm thấy có đạo lý, đối với gia tộc tới nói, mỗi một lần chúc cơ cơ hội đều là phi thường trân quý, đây chính là quan hệ gia tộc hưng suy tồn vong. Phương diện này Lâm Trường Thanh là phi thường có thể thông cảm tộc trưởng, dù sao hắn lưng đeo gia tộc vận mệnh, muốn, muốn cân nhắc sự tình thực sự nhiều lắm đây cũng là hắn cho tới nay, trong lòng đều phi thường kháng cự làm tộc trưởng nguyên nhân, không cần nghĩ, đều biết khẳng định vô cùng mệt mỏi. Cho nên liên quan tới luyện chế trúc cơ đan vấn đề, Lâm Trường Thanh cũng không nói gì nữa, lại hướng lục gia gia thỉnh giáo mấy cái liên quan tới luyện đan vấn đề, đạt được giải đáp đằng sau, hắn liền nói cho rời đi. Sau đó hắn liền trực tiếp rời đi Linh Dược Các, hướng gia tộc học đường bay đi, hắn muốn đi tìm Tam gia gia, còn có hai cái kim xí điềuấu điều muốn giao cho hắn đâu. Đến gia tộc học đường tới điểm, bên trong đang dạy, Lâm Trường Thanh đứng ở bên ngoài nghe một hồi. Dạy nội dung cũng đều là trước kia hắn học qua, nhìn xem bên trong ba cái tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, cái này khiến Lâm Trường Thanh không nhịn được nghĩ đến, đã từng chính mình. Lúc đó cũng là ngồi ở nơi này, là chậm chạp không có dẫn khí nhập thể mà phiền não, hiện tại một cái chớp mắt, cứ như vậy nhiều năm qua đi, hắn đều đã trúc cơ thành công. Lúc này Tam gia gia cũng phát hiện Lâm Trường Thanh, bất quá hắn không có đình chỉ lên lớp mà là tiếp tục bình thường giáo hạ đi. Chờ, các loại đã đến giờ đằng sau, mới khiến cho ba cái thiếu niên tan học rời đi, ba tên tiểu gia hỏa nhìn thấy Lâm Trường Thanh, nhao nhao hô lên tụ ca. Lâm Trường Thanh mỗi người cho bọn hắn một bình chính mình luyện tụ khí đan, cái này, nhưng làm ba người bọn hắn đều sướng đến phát rồ rồi. Mấy người cầm đồ vật, phi thường có lễ phép nói lời cảm tạ đằng sau, mới rời khỏi. Sau đó Tam gia gia đi ra nói tiểu thanh nhi, thằng nhóc nhà ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Lâm Trường Thanh cười ha hả nói, Tam gia gia tốt, ta hôm nay tới, là có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Sớm nhất, mừng hai Bọn chúng ba cái hậu đại, xuất sinh thực đã có một đoạn thời gian, đều đã bắt đầu mọc lông. Hôm nay đã cùng bọn chúng nói xong, đem ba cái tiểu gia hỏa giao cho gia tộc nuôi dưỡng. Trừ có một cái, bị muội muội ta Lâm Trường Linh muốn đi bên ngoài, còn thừa lại hai cái, hôm nay tới chính là nói cho Tam gia gia một tiếng, ngài nhìn bên này nhìn an bài cho hai phù hợp. Chương 367. Vung tay trưởng quỹ. Chương 367. Vung tay trưởng quỹ. Tam gia gia nghe được tin tức này, thật đúng là cực kỳ cao hứng, liên tục nói ra, thật sự là quá tốt. Có cái này hai cái kim xỉ điểu, về sau gia tộc Liệp yêu đội tộc nhân, thương vong cũng có thể nhỏ một chút. Bọn hắn những người này rất nhiều đều là giáo ta đi ra học sinh, hàng năm nhìn thấy những người này đều sẽ thiếu một hai cái, trong lòng ta liền phi thường khó chịu, nhưng là lại bất lực. Lâm Trường Thành cũng là nhịn không được trong lòng thở dài, dù sao cho tới bây giờ, hắn đã biết là thế nào một chuyện. Bọn hắn chỗ mảnh này nho nhỏ tiên địa, kỳ thật thật phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói chính là một ngỗ chi địa, các loại tài nguyên khẳng định so ra kém phía ngoài. Từng cái gia tộc mặc dù nhất định phải phụ trách thanh lý, Thanh Vân Sơn mạch nhất định khu vực yêu thú, nhìn như thưởng xuyên có tộc nhân bị bởi vì săn yêu mà tử vong vẫn lạc. Nhưng trái lại ngẫm lại, cái này lại không phải là không từng cái gia tộc phúc lợi đâu. Văn không không có phần này săn yêu nhiệm vụ, rất nhiều không có tu chân kỹ nghệ trong người tộc nhân, muốn làm sao một mực duy trì tu luyện, chẳng lẽ để gia tộc một mực nuôi bọn hắn không thành. Bởi vậy đối với từng cái gia tộc tới nói, cái này săn yêu nhiệm vụ đã là trách nhiệm, cũng là cho bọn hắn phúc lợi. Cho nên, cái này cũng có thể nói là bọn hắn những này phổ thông tu tiên gia tộc duy trì căn cơ. Nhưng là hắn không có cách nào cùng Tam gia gia nói rõ những này, càng không thể tùy tiện lộ ra, bọn hắn muốn rời khỏi chuyện nơi đây. Cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục thảo luận cái vấn đề này, thế là mở miệng nói ra Tam gia gia. Văn không chúng ta cùng một chỗ đi trước nhìn một chút cái kia hai cái tiểu gia hỏa đi. Nếu là không có vấn đề gì, đến lúc đó ngài trực tiếp mang đi là có thể. Về phần cụ thể an bài cho hai vị kia tổng nhân, ta liền bất quá hỏi, bất quá ta đoán chừng sơ nhất, mừng hai hẳn là sẽ thưởng xuyên đi xem bọn chúng, cho nên trước cùng ngài nói một chút. Tam gia gia nghe gật gật đầu, cười ha hả nói, sơ nhất, mừng hai bọn chúng sang đây xem là không có vấn đề, dù sao cũng liền tại Cửu Phong Sơn phạm vi bên trong, bọn chúng bay hai lần đã đến. Chúng ta tìm tổng nhân, khẳng định sẽ đem hai cái tiểu gia hỏa chiếu cô tốt, ngươi yên tâm đi, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua Ngạo Vân Phong đi. Lâm trưởng thanh nhẹ gật đầu. Thế là hai người cùng một chỗ ngự kiếm bay thẳng nạo Vân Phong. Liền một lát sau, hai người liền thấy Sơ Nhất tiến lên đón, sau đó tại nó làm bạn phía dưới, hai người một chim ngay tại nạo Vân Phong trong sân hạ xuống. Tam gia gia vừa rồi nhìn thấy Sơ Nhất thời điểm, con mắt còn kém trực tiếp khảm tại trên người nó. Lúc đó Sơ Nhất tấn giai thời điểm, động tĩnh thế nhưng là lớn vô cùng, toàn cả gia tộc tu sĩ Hàn Lạc đều cảm ứng được, cho nên trên cơ bản tộc nhân đều biết nó là nhị giai linh thú. Hiện tại gia tộc trên mặt nổi bao nhiêu tu sĩ trúc cơ. Bởi vậy một cái nhị giai linh thú đối với gia tộc tới nói, đã coi như là không thể coi thường lực lượng. Cho nên Tam gia gia hiện tại đối với Sơ Nhất thật là khen không dữ miệng a. Tương ứng đối với hai cái tiểu gia hỏa cũng càng thêm coi trọng. Lâm Trường Thanh tại Sơ Nhất, mừng hai nhìn chăm chú phía dưới, đem hai cái tiểu gia hỏa từ trong ổ làm đi ra, cũng giao cho Tam gia gia. Tam gia gia thì là cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó ôm vào trong ngực, sau đó còn cố ý phải qua, Lâm Trường Thanh thân phận mà bài, cho hắn xoay chuyển 3000 gia tộc điểm cống hiến. Lâm Trường Thanh nhịn, nhịn không được mở miệng nói ra, Tam gia gia, ngài cho nhiều, lúc đó không phải đã nói, mỗi cái kim xí điệu còn non, gia tộc phụ cấp 1000 gia tộc điểm cống hiến sao? Tam gia gia hiện tại tâm tình bồi vặn, Cao Hưng khoát tay nào nói ra, "Ta không cho nhiều, hiện tại sơ nhất đã tấn giai nhị giai, vậy nó hậu duệ khẳng định tiềm lực lớn hơn, đương nhiên không có khả năng lại theo trước kia tiêu chuẩn." "Vậy vậy, mỗi cái ta đều theo 1500 điểm cống hiến tính toán, vấn đề này, ta đã sớm cùng tộc trưởng nói qua, hắn cũng đồng ý cho nên ngươi cứ yên tâm đi, tam gia gia ngươi ta còn không có giả mà hồ đồ đâu." Lâm trưởng thanh nghe chút, cũng chỉ có thể ha ha cười hai tiếng, mặc dù hắn cũng không thèm để ý ngần ấy điểm cống hiến, nhưng nếu gia tộc nguyện ý cho, vậy hắn tu là được. Dù sao thân phận của hắn trên Ngọc Bài điểm cống hiến, đã không bị Lại nhiều 1000 cũng liền như thế. Tiếp lấy Lâm Trường Thanh lại chủ động nói một chút nuôi nấng kim xí sí điệu tâm đắc cùng trải nghiệm, chủ yếu là sợ người khác không có kinh nghiệm, đem hai cái tiểu gia hỏa nuôi hỏng. Bất quá Tam gia gia sợ chính mình không nhớ được, để Lâm Trường Thanh đem những này nội dung chỉnh lý thành sách, sau đó lại giao cho hắn. Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng xuống, sau đó Tam gia gia liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Mừng hai tại Tam gia gia lúc rời đi, vẫn chưa yên tâm đi theo, đoán chừng là muốn đi nhìn một chút. Tam gia gia muốn làm sao an bài con của nó đến là sơ nhất gia hỏa này bình chân như vậy, không có chút nào khẩn trương, ngay ở chỗ này một mục buổi tiếp Lâm Trường Thành. Bất quá dạng này vừa vặn, nơi này chỉ còn lại bọn hắn chủ tứ hai, thế là Lâm Trường Thành trực tiếp tại trong túi trữ vật, làm một viên trăm năm chu quả đi ra, đút cho nó đạt được một viên chu quả, sơ nhất vẫn là vô cùng cao hứng, còn muốn cùng Lâm Trường Thành chơi đùa, bất quá bây giờ nó hình thể cũng không nhỏ. Lâm Trường Thành cũng không dám để nó làm loạn, vuốt ve nó một hồi đằng sau, hắn liền ngự kiếm về tới nhà mình sân nhỏ. Cung chân tử nhã đem bắt chuyện qua đằng sau, liền đi thẳng tới trong tư phòng. Hắn phải nhanh một chút đem kim xí điều bổ dưỡng tâm đắc, còn có trải nghiệm sửa sang lại, giao cho Tam gia gia, dạng này cũng thuận tiện sau này tộc nhân bổ dưỡng kim xí liệu, cũng coi là vì gia tộc làm công hiến. Lâm Trường Thành trong thư phòng, hoa hơn 2 canh giờ, đem đồ vật sửa sang lại đi ra, đồng thời còn cung cấp một chút đề nghị của mình. Sau đó lại chuyên môn chạy một chuyến gia tộc học đường, đem sửa sang lại đồ vật giao cho Tam gia gia, dạng này chuyện này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì tiếp qua không sai biệt lắm gần 2 tháng, hắn cùng Trần Tử Nhã liền muốn rời khỏi nơi này, cho nên hắn hy vọng có thể trước lúc rời đi, đem sự tình đều tận lực an bài tốt. Mà Khắc còn dễ nói, dưới tay hắn hai đại ba tiểu ngũ chỉ giáp thú, hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ tốt, muốn làm sao an bài bọn chúng? Đến cùng là muốn đem bọn chúng cùng một chỗ mang đi, hay là để bọn chúng lưu lại quen thuộc Thanh Vân Sơn mạch liên tốt. Đến bây giờ hắn cũng còn không có không quyết định chắc chắn được. Càng nghĩ, hay là quyết định đợi buổi tối sử dụng hết linh thệ đằng sau, rút cái thời gian đi xem một cái, bọn chúng tình huống hiện tại thế nào. Kim Nhất, Kim Nhị, bọn chúng từ khi tấn giai nhị giai đằng sau, liền ra ngoài tìm kiếm thích hợp nó bọn họ sử dụng mỏ mới mạch đồng thời cho đến bây giờ, bọn chúng tìm kiếm thời gian đã phi thường lâu, cũng không biết bọn chúng đến cùng tìm được không có. Bất quá đang tìm mộ phương diện, giáp thú không dám nói số 1 số 2, nhưng ít nhất cũng hẳn là là đứng hàng đầu tổn tại mới đúng, không có khả năng lâu như vậy đều không có tìm tới mộ mới mạch. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Thành đột nhiên đột nhiên thông suốt, hai tên này sẽ không đem bọn chúng ba đứa hại tử, ném cho Lâm Trường Thành đằng sau liền mặc kệ đi. Trực tiếp làm vung tay chưởng quỷ, để cho mình cho chúng nó làm bà mẫu. Chương 368. Gọi trở về giáp thú. Chương 368. Gọi trở về giáp thú. Sau đó chính bọn chúng, ngay tại mới tìm tới trong hầm mộ khối lớn đống thịt, muốn thật là lời như vậy, cái kia Lâm Trường Thành sẽ phải trừng trị nó bọn họ. Bất quá đây cũng chỉ là chính hắn suy đoán, cụ thể thế nào, còn là muốn chờ đến tìm tới kim nhất, kim nhị, bọn chúng đằng sau mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa vặn lúc này, Trần Tử Nhã đến tìm Lâm Trường Thanh, bởi vì trên lịch thời gian không nhiều lắm, hai người muốn đi qua cha mẹ nơi đó dùng bữa đây là bọn hắn vẫn cho là tới thói quen, Trần Tử Nhã cùng Lâm Trường Thanh hai người cũng sẽ không nấu nướng linh tiện, cho nên bọn hắn hay là mỗi ngày đi cha mẹ nơi đó ăn nhờ ở đậu, đương nhiên đầy cũng là hưởng thụ người một nhà cùng một chỗ thời gian, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người đều phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Hai người tại cha mẹ nơi đó sử dụng hết linh tiện đằng sau, Trở lại nhà mình sân nhỏ, đã là hai canh giờ chuyện sau đó. Sau đó Lâm Trường Thanh liền chui tiến vào phòng tu luyện, kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Sau đó ở trong lòng trao đổi Lâm Trường Liễu, để nó bắt đầu lường hầm mò tọa độ không gian kia, chui qua lại. Chính mình thì là cho An Hiểu Hiểu bọn họ đằng sau, lại cùng bọn chúng chơi đùa đứng lên, có hơn nửa tháng không có tiến đến, những ngày Hiểu Hiểu bọn họ thế nhưng là nhiệt tình ghê gớm đặc biệt là Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn, nhìn thấy Lâm Trường thành cực kỳ cao hứng, một mực tại hướng trong ngực hắn chui, đây coi như là giữa bọn chúng trò chơi nhỏ vất quá Lâm Trường Thanh lực chú ý, ngược lại không tại bọn chúng trên thân, mà là bị Lộc Hữu Quan cùng Lộc Hiểu Mai hấp dẫn. Bởi vì bọn chúng trên người bây giờ khí tức, phi thường dũng chắc cùng mật mã, đã đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong trình độ, hoàn toàn có thể chuẩn bị tấn giai nhị giai. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là một cái cực kỳ tốt tin tức, dù sao nhị giai linh thực sư cùng nhất giai linh thực sư thế nhưng là hai khái niệm, ít nhất đang thúc dục sinh thuật bền bị tính bên trên, nhị giai cần phải mạnh lên nhiều lắm đơn giản tới nói, chính là hai bọn chúng tấn giai đằng sau, có thể vì Lâm Trường Thanh làm càng nhiều giống, mỗi ngày có thể thi triển càng nhiều thúc đẩy sinh trường thuật. Thế là ứng phó Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn đằng sau, liền đem Lộc Hữu Quang cùng Lộc Hiểu Mai chiều tới. Trực tiếp thông qua khế ước nói cho bọn chúng biết, hắn chuẩn bị cho chúng nó bách hoa túy hồn dược, để bọn chúng tấn giai đến nhị giai. Lộc Hữu Quang cùng Lộc Hiểu Mai bọn chúng nghe chút, lập tức liền sôi trào lên, Lộc Hiểu Mai hưng phấn o o o. Réo lên không ngừng đồng thời dứt khoát học lên Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu Mẫn bộ dáng của bọn nó, trực tiếp hướng Lâm Trưởng Thành trong lượn trôi. Mà Lộc Hữu Quang lúc này cũng nghĩ qua đến tham gia náo nhiệt, bất quá bị Lâm Trưởng Thành cự tuyệt, da hỏa này trên đầu sừng như vậy sắc bén, chống đỡ một hồi Lâm Trưởng Thành có thể chịu không được. Bất quá nó bị Lâm Trường Thanh cự tuyệt đằng sau, trực tiếp ở nội không gian bên trong chạy hai đại vòng, phát tiết hưng phấn trong lòng, sau đó mới trở lại Lâm Trường Thanh bên người. Lâm Trường Thanh đương nhiên sẽ không hiện tại liền lấy ra Bạch Hoa Tú Hồn Đỉu, bằng không nơi này tất cả ba màu hiệu, chờ một chút khẳng định sẽ toàn bộ sôi trào lên đến lúc đó bọn chúng hay là sẽ tới vây quanh hắn, dây dưa hắn, vậy hắn có thể tránh vắc không nổi bọn gia hỏa này, hiện tại hắn thế nhưng là phi thường có kinh nghiệm. Cho nên hắn đem Lộc Hữu Quang cùng Lộc Hiểu Mai bọn chúng, trực tiếp dẫn tới trong sân, hắn cho mình giữ lưu gian phòng kia. Vẫn quy củ cũ, trước cho mình lên một cái linh quang che chở. Phòng ngự trên người hắn nhậm đến bạch hoa tú hồn tự mũi, gây nên phiền toái không cần thiết. Sau đó mới lấy ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, làm ra hai đoàn phù hợp lớn nhỏ bạch hoa tú hồn dịch, Lộc Hữu Quang cùng Lộc Hiểu mai hai cái, lập tức không kịp chờ đợi tiến lên một ngụm nuốt xuống đối với Lâm Trường Thanh lĩnh nọt kêu lên vài tiếng, sau đó bọn chúng rất nhanh liền lâm vào trong ngủ say, nơi này có trận pháp bảo hộ lấy, không cần lo lắng bị ai không cẩn thận quấy rầy đến. Cho nên Lâm Trường Thanh đi thẳng ra gian phòng, cùng hứa mị nương kể một chút Lộc Hữu Quang cùng Lộc Hiểu mai sự tình đằng sau, hắn liền tối lui ra khỏi nội không gian. Sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở trong hầm mộ. Lại đi đi về trước một khoảng cách, rất nhanh liền thấy được ba cái tiểu địa giáp thú ngay tại đảo quãng. Bọn chúng vừa nhìn thấy Lâm Trường Thành, thế nhưng là cao hứng lên gớm, lập tức liều lĩnh hướng hắn lao đến. Cùng vậy quanh hắn bắt đầu kêu lên đứng lên, bất quá rất nhanh liền bị Lâm Trường Thành ngăn trở. Chủ yếu là hắn không nghe được tiếng kêu của bọn nó, dù sao loại thanh âm này, sau khi nghe luôn luôn cảm giác có chút dùng mình là được. Mà lại bọn chúng muốn cái gì? Lâm Trường Thành thế nhưng là phi thường rõ ràng, cho nên tìm một cái nơi thích hợp, bắt đầu đem thịt yêu thú lấy ra cắt chém, sau đó đút cho bọn chúng. Thấy bọn nó một bộ lang tôn hổ yết bộ dáng, liền biết kim nhất, kim nhị gần nhất khẳng định chưa có trở về nơi này. Một lát sau, cuối cùng đem ba tên tiểu gia hỏa này cho cho ăn no đàng sau, lại phân biệt cho ăn bọn chúng một viên dục linh đan. Sau đó bắt đầu thông qua khế ước cùng bọn chúng trao đổi đứng lên, chủ yếu chính là hỏi thăm cha mẹ của bọn hắn, gần nhất có hay không trở về. Không ní tới, bọn hắn lại còn nói, mẹ của bọn nó đã từng từng trở về một lần. Lâm Trường Thanh lại truy vấn là thời điểm sự tình, lúc này bọn chúng liền miêu tả không rõ ràng. Suy nghĩ một chút, hay là quyết định đem kim nhất, kim nhị gọi trở về tới một lần, hỏi rõ ràng lại tính toán sau. Thông qua khế ước cẩn thận cảm ứng, Phát hiện nơi này cùng bọn chúng khoảng cách, hẳn là rất xa, đoán chừng trở về cũng cần không ít thời gian. Bất quá Lâm Trường Thanh hay là thông qua khế ước, truyền bánh liệt gọi trở về ý của bọn nó, khoảng cách quá xa, chỉ có thể truyền lại một thứ đại khái ý tứ, quá phức tạp đồ vật cũng truyền lại không được. Cũng may hắn tin tưởng, khoảng cách này, truyền lại một cái gọi trở về bọn chúng tin tức, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là bọn chúng khả năng cần mấy ngày thời gian trở về mà thôi. Cho nên hắn quyết định qua mấy ngày lại tới một lần, đến lúc đó kim nhất, kim nhị nên đến. Bất quá trước lúc này, hắn còn có chuyện muốn làm, chính là đem ba tên tiểu gia hỏa ngoác già khoáng thạch thu lại. Khoáng thạch số lượng cũng không phải là quá nhiều, dù sao bọn chúng đào khoáng hiệu suất, không có cách nào cùng cha mẹ của bọn chúng so sánh. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không chê, dù sao coi như bổ sung một chút nội không gian bên trong tổn hao. Phải biết lúc đó ba tên tiểu gia hỏa ở nội không gian ngốc thời điểm, thế nhưng là hắc hắc không ít Lâm Trường Thanh chứa đựng khoáng thạch. Những này thế nhưng là hắn là đợi sau tự tinh bọn cạp chuẩn bị đồ vật, đương nhiên phải tận lực bổ sung đầy đủ hết. Lấy sau cùng ra một viên trăm năm châu quả, đại khái chưa làm tam đẳng phần, đút cho cái này ba cái tiểu gia hỏa, xem như mua sắm bọn chúng đào xuống tới khoáng thạch. Nói cho bọn chúng biết chính mình qua mấy ngày lại tới. Sau đó tại mấy cái tiểu gia hỏa lưu luyến không rời bên trong, Lâm Trường Thanh về tới nội không gian. Nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật, thanh ngọc trà đã không nhiều lắm, thế là lại đến trong viện, cất giữ đồ vật gian phòng kia, cầm hai hộp thanh ngọc trà. Vì cái gì thanh ngọc trà sẽ tiêu hao lớn như vậy, là bởi vì Trần Tử Nhã bình thường thôi diễn trận pháp thời điểm, đặc biệt ưa thích pha được một bầu để thần tỉnh nao thanh ngọc trà. Chương 369, Huyền linh kim. Chương 369, Huyền linh kim. Có đôi khi Trần Tử Nhã thời gian dài thôi diễn, thậm chí khả năng không chỉ tiêu hao một lượng ấm, lại thêm Lâm Trường Thanh chính mình cũng tiêu tốn. Cho nên thứ này tại bọn hắn nơi này tiêu hao đặc biệt lớn. Cũng may, Lâm Trường Thanh những vật khác không nhiều, chính là thanh ngọc trà nhiều. Dù sao nội không gian bên trong, trống hơn 10 mẫu thanh ngọc cây trà đâu. Chính là chuyên môn cung cấp Lâm Trường Thanh sử dụng, dùng như thế nào cũng đủ. Sau đó hắn lại chính mình leo lên cây, làm hai đại hộp linh đảo còn có linh lung quả, lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời khỏi nội không gian. Không nghĩ tới lúc này, hoàng ngọc con chúa bay tới, hơn nữa còn ở trước mặt hắn nhảy lên ngõ múa, kỳ thật chính là ở trước mặt hắn bay loạn. Lâm Trường Thanh vừa nhìn thấy nó cái dạng này, liền không nhịn được nở nụ cười, hắn mỗi lần đều đem cái này tiểu gia hỏa đem quên đi. Hiện tại Đoan Trường là tới tìm hắn tính sổ, quả nhiên ong chúa thông qua khế ước truyền tới, vì cái gì nó không có dục linh đan. Lâm Trường Thanh chỉ có thể cười ha hả, từ trong túi trữ vật lấy ra dục linh đan, sau đó lên huy, tan ra đằng sau, cho nó đưa đến tổ ong cửa vào. Ong chúa nhìn đến đây, mới hài lòng bay trở về tổ ong. Lâm Trường Thanh còn chứng kiến chỗ không xa, có một cái nho nhỏ tổ ong, đây cũng là ong chúa, theo Lâm Trường Thanh mệnh lệnh bồi dưỡng ngôi ong chúa. Lúc đầu hắn muốn đem cái này mới đón vàng hoàng ngọc bảy ong, nuôi thả tại Ngạo Vân Phong phía trên, bất quá hắn qua 2 tháng liền muốn rời khỏi đến lúc đó cũng quản lý không được. Cho nên vẫn là muốn nhìn xử lý như thế nào, không được, liền giao cho Mẫu thân xử lý. Hắn lại đang nội không gian bên trong dò xét một vòng, xác định không có vấn đề gì đằng sau, mới thật tối lui ra khỏi nội không gian. Về tới nhà mình trong phòng tu luyện, lúc này, khoảng cách vừa rồi tiến đến đã qua, hơn 2 canh giờ. Thời gian cấp bách, cho nên Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian tu luyện, pháp thuật thần thông còn tại Lôi đỉnh chân kinh, không thiếu một cái tu luyện. Chờ một chút còn muốn đi tìm Trần Tử nha đâu, Thái tổ Mâu Âm Dương hòa hợp kinh cũng không phải cho không, mà lại hai người mức độ nghiện vẫn còn lớn, trên cơ bản ngày ngày tu luyện công pháp này. Cứ như vậy năm ngày thời gian, lập tức liền đi qua, hôm nay sáng sớm, hắn cùng Trần Tử Nhã hai người uống xong thanh ngọc trà đằng sau, Lâm Trường Thanh liền chui tiến vào phòng tu luyện. Kế hoạch pháp trận đằng sau, lần nữa tiến nhập nội không gian, cũng để Lâm Trường Liễu hỗ trợ đưa hắn đi hầm mộ nơi đó. Về khoảng cách lần phát ra triệu hồi mệnh lệnh, đều đã 5 ngày đi qua, Lâm Trường Thanh đoán chừng lúc này, Kim Nhất, Kim Nhị hẳn là thực đã trở lại trong hầm mộ. Cho nên hắn hôm nay chuẩn bị lại đi hầm mộ nhìn một chút, quả nhiên hắn đến hầm mộ xem xét, Kim Nhất, Kim Nhị, chính nhàn nhã nằm giáp trên mặt đất, gần quan thạch, sau đó nhìn ba tên tiểu gia hỏa đỏ quáng. Bọn chúng rời đi thời gian lâu như vậy. Trên thân vẫn có một ít biến hóa, hình thể so trước kia hơi lớn một chút, trên người màu vàng cũng càng thêm sáng. Vừa nhìn liền biết, trong khoảng thời gian gần nhất này, bọn chúng khẳng định trải qua rất không tệ, khó trách muốn Lâm Trường Thanh phát ra triệu hồi mệnh lệnh, bọn chúng mới có thể trở về. Bất quá bọn chúng một nhà năm người ăn, nhìn thấy Lâm Trường Thanh hay là thật cao hứng, toàn bộ đều vây quanh. Lâm Trường Thanh còn chứng kiến, hầm ổ trong góc có một ít yêu thú hài cốt, liền biết khẳng định là kim nhất, kim nhị, mang đến cho ba tên tiểu gia hỏa. Cho nên cũng không có lấy thêm thịt yêu thú đi ra uy bọn chúng, mà là chỉ cấp ba cái nhỏ tất cả cho ăn một viên dục linh đan. Sau đó liền đem ba tên tiểu gia hỏa bọn họ đuổi đi tiếp tục đào quáng, vượt ve càng cường tráng hơn hai cái đại gia hỏa, sau đó thông qua khế ước bắt đầu cùng bọn chúng trao đổi đứng lên đem chính mình qua một đoạn thời gian, muốn rời khỏi chuyện nơi đây, nói cho bọn chúng, cũng hỏi thăm bọn chúng muốn hay không cùng hắn cùng rời đi. Kim Nhất cùng Kim Nhị trao đổi một hồi, cuối cùng vẫn là cự tuyệt Lâm Trường Thanh. Cũng nói cho hắn biết, bọn chúng đã tại Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài cùng vòng trong giao giới địa phương, tìm được một cái thích hợp nó bọn họ sử dụng nhị giai quán mạch. Bọn chúng không muốn rời đi cái này quen thuộc địa phương, rời đi, ngược lại tìm không thấy bọn chúng cần tài nguyên. Sau đó Kim Nhất còn tại trong góc Đi một khối lớn màu vàng khoáng thạch đi ra, đặt ở Lâm Trường Thành trước mặt, cũng hướng phía hắn đắc y kêu lên 2 tiếng. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, lập tức đem khối này khoáng thạch cầm lên, không nghi tới khoáng thạch vẫn rất có phân lượng, hơi ước lượng một chút, đoán chừng ít nhất đều có hơn 200 cân. Cầm trên tay lăn qua lộn lại nghiên cứu đứng lên, cảm thấy đây cũng là một loại kim thuộc tính khoáng thạch. Bất quá hắn lại không hiểu được loại khí, cho nên cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là loại nào linh quáng. Nhưng là, không quan hệ, hắn hay là có biện pháp, lập tức lấy ra tại tự dương trong bí cảnh, lấy được phần kia luyện khí truyền thừa. Trực tiếp dán tại trên trán bắt đầu tra tìm rất mau tìm đến nhị giai linh tài kim loại linh quáng, bộ phận kia bắt đầu từng bước từng bước xoay so lên. Cuối cùng rốt cuộc tìm được hai loại, cùng trên tay hắn khối này khoáng thạch, tương đối tương tự nhị giai linh tài. Một loại gọi huyền linh kim, là thuộc về nhị giai trung phẩm linh tài, xem như một loại tính chất tương đối cứng rắn linh kim, phổ biến đều là dùng để chế loại hình phòng ngự linh khí, mà lại giá cả vẫn rất quý, một phần huyền linh kim đại khái tại 3000 đến 4000 linh thạch ở giữa. Một loại khác gọi vàng phế vàng, là thuộc về nhị giai thượng phẩm linh tài, xem như một loại vàng tính hết sức rõ ràng linh kim. Chiếu cô sắc bén cùng ưu lương pháp lực chuyển tính, là luyện khí sư dược linh tài phổ biến đều là dùng để chế phi kiếm loại này linh khí, mà lại giá cả vẫn còn so sánh huyền linh kim quý hơn, một phần đại khái cần 5000 đến 6000 linh thạch ở giữa đồng thời hai loại linh kim đô có thể lần nữa tinh luyện, đại khái 10 phần đến 15 phần linh kim, có thể lần nữa tinh luyện thành một phần tam giai huyền linh tinh vàng, có thể là vàng phách tinh vàng. Lâm Trường Thành cân nhắc khế đảo đằng sau, cảm giác trên tay quấn thạch, xác suất lớn hẳn là huyền linh kim khoáng thạch mới đúng. Bởi vì huyền linh kim thuộc tính thiên hướng về phòng nữ tính, cùng kim nhất, kim nhị, trên người Lâm Giáp thuộc tính tương đối phù hợp. Mặc dù chỉ là nhị giai chúng phẩm, nhưng Lâm Trường Thanh cũng là tim đập thình thịch, muốn đem cái này linh quáng giao cho gia tộc, đến lúc đó gia tộc liền sẽ không thiếu tài nguyên. Nhưng là nghĩ đến đây linh quáng vị trí, Lâm Trường Thanh lại nhịn không được thở dài, nơi này rời gia tộc thực sự quá xa, giao cho gia tộc vẫn là không thực tế. Nghĩ rõ ràng đằng sau, lại bắt đầu cùng Kim Nhất trao đổi, biết cái chỗ kia cách nơi này có 3 4 ngày thời gian đường sá đồng thời bọn chúng tìm tới cái kia khoáng mạch quy mô, hẳn là còn không nhỏ, dù sao đào hơn mấy tháng, còn không có thấy đáy. Cho nên cái này huyền linh mỏ và mạch, ít nhất cũng hẳn là là cỡ trung trở lên quy mô mới đúng. Nếu như chuyển đổi thành linh thạch lợi nói, đoán chừng ít nhất là mấy chục triệu linh thạch. Vấn đề là kim nhất, kim nhị bọn chúng đi qua đều muốn 3 4 ngày, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, ít nhất cũng phải 2 ngày đi. Nhưng hắn không có cách nào biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ muốn cùng Trần Tử Nhã nói bế quan 3 năm ngày không thành? Chương 370. Hư sư vân độ. Chương 370, Hư sư vân độ. Mà lại khoáng mạch này là kim nhất, kim nhị bọn chúng tìm tới, cái kia ít nhất cũng phải chờ bọn hắn không cần đằng sau, mới có thể để cho Lâm Trường Liêu đem khoáng mạch hấp thu tiêu hóa. Dù sao hắn khẳng định là không làm được, cấp đoạt chính mình linh thú đồ vật truyện nhưng là mà mặc kệ sớm muộn, vẫn là phải đi qua nơi đó một lần, ít nhất phải đi qua kế tiếp không gian tiêu ký tại cái kia, dạng này về sau mới thuận tiện thao tác. Cho nên càng nghĩ, thật đúng là có cần phải, muốn cùng Trần Tử Nhã nói một chút, nhưng mà bế quan mấy ngày. Triệt để nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm Trường Thanh cùng Kim Nhất trao đổi đứng lên, ước định cẩn thận, để bọn chúng đợi thêm 2 ngày, đến lúc đó hắn muốn cùng đi bọn hắn phát hiện mỏ mới mạch nhìn một chút. Sau đó đút cho Kim Nhất, Kim Nhị bọn chúng, một viên dục linh đan cùng trăm năm châu quả đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi. Mới từ phòng tu luyện lúc đi ra. Phát hiện trong nhà vẫn rất náo nhiệt, muội muội Lâm Trường Linh mang theo Lâm Trường Liên tới làm khách, Trần Tử Nhã ngay tại chào hỏi các nàng. Ba người xem ra trò chuyện vẫn rất vui vẻ, Lâm Trường Thành vừa ra tới, liền bị Lâm Trường Liên thấy được Cửu Ca. "Mau tới đây, Tiên Tĩnh liền cho chúng ta tìm Cửu Đậu, mà lại cũng không cho chúng ta biết, có phải hay không sợ chúng ta đem ngươi ăn chết?" Lâm Trường Liên bắt đầu hừ sư vấn tội. Lâm Trường Thành cũng biết chuyện này, chính mình không có thông tri mấy người bọn hắn, có một chút điểm quá mức. Thế là vội vàng giải thích, "Đây không phải tình huống đặc thù sao? Tẩu tử ngươi là Thanh Vân tông đệ tử lỗi môn, nhưng là bây giờ còn không có có chính thức rời khỏi Thanh Vân tông." Cho nên thái tổ mẫu để cho chúng ta hết thảy giạn lược, lúc đó cũng chỉ là tìm tộc trưởng cùng mấy vị trưởng bối chứng kiến một chút, chúng ta còn không có cử hành chân chính hợp tịch đại điển đâu. Chờ cái gì thời điểm, chân chính cử hành hợp tịch đại điển, khẳng định sẽ nói cho mọi người, ngươi yên tâm đi." Lâm trưởng Liên nghe chút mới biết được là chuyện như vậy, bất quá nàng cũng không có dự định cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Dù sao mọi người tiểu tử cùng nhau lớn lên, chuyện lớn như vậy, không có thông tri bọn hắn chính là phạm vào sai lầm lớn, cho nên vẫn là phải tiếp nhận bọn hắn trừng phạt mới được. Chợt mắt, lập tức liền có chú ý, thế là mở miệng nói ra, dù sao bất kể nói gì Muốn cho chúng ta bổ sung một bàn, chúng ta chính là muốn ăn ngươi, uống ngươi." Lâm Trường Liên lời nói vừa nói xong, Lâm Trường Linh cùng Trần Tử Nhã đều nở nụ cười. Lâm Trường Thanh cũng cảm giác hẳn là bổ xin mời một chút đám tiểu đồng bọn, mà lại đã hẳn là để Trần Tử Nhã cùng mọi người nhận thức một chút, dạng này về sau mọi người đi lại cũng thuận tiện. Thế là gật gật đầu nói, "Bù một bàn không có cái nào, ta cùng Nhã Nhi hai người cũng sẽ không nấu nướng linh tiện, bổ là không, có cách nào bổ?" Bất quá nơi này linh quả, linh trà, linh kỷũ đến là có một chút, nếu không các ngươi chấp nhận một cái đi." Lâm Trường Liên nghe chút linh kỷũ, đến là thật cảm thấy hứng thú, nhịn không được hỏi, "Cử ca Ngươi nói linh kỷử là cái gì linh kỷử? Có phải hay không chính là trường linh muội muội nói, linh đào rượu cùng linh lung rượu trái tây? Thật sự có tốt như vậy uống sao? Lâm Trường Thanh giờ mới hiểu được, nguyên lai like là muội muội cho hắn thuyết truyền, nhịn không được trừng nàng một chút. Sau đó mới bắt đắc dĩ nói, ngươi nói cái kia hai loại linh kỷử, lần trước tiêu hao không biết, hiện tại cũng liền chỉ còn lại có một điểm. Vốn còn muốn chứng minh giữ lại uống, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi biết, vậy cũng chỉ có thể tiện nghi các ngươi. Nghe Lâm Trường Thanh nói như vậy, muội muội cùng Lâm Trường Liên đều hoan hô đứng lên, giống như nhặt được đại tiện nghi một dạng. Sau đó Lâm Trường liền lôi kéo muội muội liền chạy ra khỏi đi, hẳn là đi thông tri Lâm Trường kiện, Lâm Trường hảo bận hắn. Lâm Trường thanh chỉ có thể giao đấu Tử Nhã nói ra, nha nhi. Hai người bọn họ xác nhận đi gọi người, chờ một chút, giới thiệu mấy cái cùng ta cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn cho ngươi nhận biết đi. Trần Tử Nhã gật gật đầu khẽ tuổi nói, rất tốt. Hẳn là nhận thức một chút, dù sao cũng là cùng Thanh ca cùng nhau lớn lên đồng bạn, ta đã sớm muốn quen biết một chút. Lâm Trường thanh nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng vẫn là rất vui mừng, hắn biết Trần Tử Nhã tính cách, trên bản chất là ưa an tĩnh, mà lại cũng không thích kết giao bằng hữu cái gì, có thể nói ra lời như vậy. Hoàn toàn là bởi vì hắn." Thế là mở miệng nói ra, không có việc gì, bọn hắn hay là rất dễ thân cận, ngươi chờ một chút gặp liền biết. "Ta đi trước chuẩn bị một chút, chờ một chút chiêu đãi đám bọn hắn đồ vật." Trần Tử nghe nghe, cũng mở miệng nói ra, "Vậy ta cũng đi chuẩn bị một chút ngọc xoắn ốc trà xuân đi, Trường Linh cùng Trường Liên hai vị muội muội hẳn sẽ thích." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, biết nàng khẳng định không có bao nhiêu ngọc xoắn ốc trà xuân, có thể lấy ra chiêu đãi khách nhân, coi là đáng quý. Thế là hai người đều trở về chuẩn bị, mà Lâm Trường Thanh thì là tiến nhập nội không gian, tìm được hứa mỹ nương. Tại nàng nơi đó lại làm trên trăm cân linh tụ đi ra. Trên cơ bản hứa mị nương tổn kho đều sắp bị hắn thay quang, nàng chỉ có thể chính mình nắm chặt thời gian, một lần nữa lại hủy chế. Mã Lâm Trường Thanh lại làm hai đại hộp các loại phổ thông linh quả, sau đó mang theo linh cựu liền đi ra ngoài. Hay là tại trong viện trong lương đình, Trần Tử Nhã đã sớm ở nơi đó chờ, Lâm Trường Thanh đem linh quả cùng linh cựu đều đem ra. Bất quá hai loại linh cựu, cũng chỉ là đều cầm ra một bầu năm cân giả trang, tổng cộng 10 cân hẳn là không sai biệt lắm đủ đều là không có trải qua cồn khảo nghiệm tuổi trẻ tiểu tử, nói không chừng, chờ một lát còn có thể đánh ngã một hai cái đâu. Rất nhanh năm người liền kết bạn đến đây, đám tiểu đồng bọn đến một lần. Từng cái đối với Lâm trưởng Thanh Hương sư vấn tội đứng lên. Lâm trưởng Thanh chỉ có thể cười hì hì cho bọn hắn chịu tội, cũng đem Trần Tử Nhã chính thức giới thiệu cho đám người nhận biết. Trần Tử Nhã nhưng không có ẩn giấu tu vi, mặc dù cũng là cười nhẹ nhàng cùng mọi người chào hỏi, ngược lại là ba tên tiểu tử kèm thêm điểm không tha ra. Cũng may đều là tuổi trẻ tiểu hòa tử, mấy chén linh tửu xuống dưới, mọi người cũng liền quen thuộc, đám tiểu đồng bọn cũng liền dần dần bung ra. Cửu Tẩu, đệ muội hô lên, cũng bắt đầu hỏi thăm về Trần Tử Nhã Thanh Vân Tông các loại kiến thức. Dù sao đối bọn hắn tới nói, Thanh Vân Tông là lâm gia thượng tông, hơn nữa còn là phi thường thần bí khó lường. Đối với Thanh Vân tông sư tỉnh cũng phi thường tò mò. Trần Tử Nhã tự nhiên hào phóng đối bọn hắn vấn đề, từng cái cho giải đáp, đồng thời còn chủ động giới thiệu một chút Thanh Vân tông sư tỉnh đương nhiên cũng có thể công bố ra ngoài sự tình, xem như để đám người đối với Thanh Vân tông có một thứ đại khái hiểu rõ, cũng coi là thỏa mãn đám tiểu đồng bọn lòng hiếu kỳ. Sau đó đám người lại ồn ào, bọn hắn đối với Lâm Trường Thanh hai người là thế nào cùng một chỗ, cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này Trần Tử Nhã liền không có ý tứ trả lời, sắc mặt hồng hồng. Cuối cùng vẫn là do Lâm Trường Thanh dùng Xuân Thu bút pháp hộ lộng đi qua. Sau đó chính là thập đệ Lâm Trường Hạo cho Trần Tử Nhã giảng Lâm Trường Thành khi còn bé làm chuyện tốt, Lâm Trường Kiệt cùng Lâm Trường Nguyên ở bên cạnh bổ sung, đem bọn hắn khi còn bé làm chuyện tốt đều lật ra một lần. Kỳ thật rất nhiều Lâm Trường Thành đều có nói cho nàng nghe, bất quá cũng có một chút Lâm Trường Thành chưa nói, dù sao Trần Tử Nhã là nghe say sưa ngon lành là được. Chương 371, lại vào Thanh Vân Sơn mạch. Chương 371, lại vào Thanh Vân Sơn mạch. Cứ như vậy mấy canh giờ liền đi qua, đám người nói chuyện là phi thường vui vẻ, đồng dạng linh hữu tiêu hao cũng không ít, đến cuối cùng thế mà hết thảy tiêu hao 20 cân linh hữu. Dù sao trừ Lâm Trường Thành, những người khác cũng chỉ có Lâm Trường Liên còn có mấy phần thanh tỉnh dáng vẻ, Lâm Trường Kiệt mấy người bọn hắn toàn bộ đều đổ. Liền ngay cả Trần Tử Nhã đều say ná tại trong ngực của hắn, Lâm Trường Thanh lần thứ nhất biết Trần Tử Nhã còn có như thế phóng khoáng một mặt. Lâm Trường Thanh chỉ có thể lần cận trước thu xếp tốt mọi mọi cùng Trần Tử Nhã, cũng may chỉ có mọi mọi cái này, nhỏ Túy Miêu có chút không thành thật, Trần Tử Nhã uống say cũng rất an tĩnh. Sau đó cùng Lâm Trường Liên cùng một chỗ, đem say ngã đám tiểu đồng bọn từng cái từng cái đưa về nhà, tiếp lấy lại trở về thu thập tàn cuộc. Hôm sau thời điểm, Trần Tử Nhã tại trong ngực hắn tỉnh lại thời điểm, biết mình uống say, thế nhưng là vô cùng thẹn thùng, ngượng ngùng rất Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca, ta có say, có hay không làm cái gì khác người sự tình?" Lâm Trường Thanh nghe, nhịn không được ha ha cười nói, "Cũng không có như vậy khác người rồi. Ngươi cũng chỉ là cùng ta nói, ngươi không có say mà thôi, sau đó liền ngã tại ta trong ngực ngủ thiếp đi." Trần Tử Nhã nghe mới yên tâm một chút, dù sao không có náo ra cái gì trò cười, chỉ là tối hôm qua đánh gẫy nàng cùng Lâm Trường Thanh kế hoạch tu luyện mà thôi. Sau đó lại nhịn không được hỏi tới, hôm qua những người khác tình huống, Trần Tử Nhã nghe được mọi người cơ bản đều say, lúc này mới không đang lo lắng mọi người chê cười nàng. Mà Lâm Trường Thanh thì là cùng nàng nói Ngày mai bắt đầu chuẩn bị bế quan mấy ngày sự tĩnh, không để cho nàng dùng lo lắng. Trần Tử Nhã ngược lại là không có cảm giác có cái gì không đúng, dù sao hắn biết Lâm Trường Thanh tu luyện, phi thường cố gắng, bế quan mấy ngày cũng là rất bình thường sự tĩnh, thế là nàng đến dứt khoát đáp ứng. Nhìn thấy Trần Tử Nhã đã tỉnh, cũng không chuyên môn chiếu cố nàng, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu hoàn thành mỗi sáng sớm luyện công buổi sáng. Hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi sân nhỏ, lư kiếm bay thẳng nạo vân phong. Dù sao ngày mai muốn cùng Kim Nhất bọn chúng cùng lúc xuất phát, đi bọn chúng tìm tới mộ mới mạch, nơi đó dù sao cũng là Thanh Vân Sơn mạch phàm vi vẫn là phải mang lên sớm nhất, Mừng Hai mới cảm giác tương đối bảo hiểm, có bọn chúng ở bên người, tương đương với có mặt khác hai cặp con mắt. Vừa bay đến nửa đường trời điểm, Sơ Nhất cùng Mừng Hai liền tiến lên đón, hiện tại Mừng Hai không cần chiếu cố ba tên tiểu gia hỏa, cũng rốt cục xem như giải thoát rồi. Cứ tại Sơ Nhất trên thân, vòng quanh Cựu Phong Sơn phi hành vài vòng, cuối cùng mới trở lại Ngạo Vân Phong trong sân đem ngày mai muốn đi một chuyến Thanh Vân Sơn mạch sự tình, thông qua khế ước nói cho bọn chúng, cũng đem Sơ Nhất bọn chúng thu vào linh thú vòng tay. Lại đi xem một chút những cái kia nhất giai tử tinh loa, những tiểu gia hỏa này lầm trưởng Thanh lần này liền không chuẩn bị dẫn chúng nó Nếu là đều mang đi, giải thích không đi qua, dù sao bế quan mang lên bọn chúng làm gì, hay là để bọn chúng lưu tại nơi này đi, coi như cho Lâm Trường Thành đánh nghiệm trợ. Cho chúng nó lưu lại mấy phần nhất giai thượng phẩm linh tinh đằng sau, Lâm Trường Thành liền trở về trong viện nhà mình mặt. Nhìn thấy muội muội cùng Lâm Trường liền các nàng lại tới làm khách, cùng Trần Tử Nhã ba người ngay tại nói giỡn, Lâm Trường Thành cũng không để ý tới các nàng, lên tiếng chào hỏi đằng sau, hắn liền chính mình sửa lại luyện thất. Trên tay còn tồn lấy không ít luyện chế tụ khí đan linh lực, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại vừa vặn có thời gian, nhiều tiêu hóa hết một chút. Mà lại luyện đan thứ cần thiết hắn cũng chuẩn bị xong, kỳ thật trọng yếu nhất chính là, hắn chính mình lòng ngứa ngáy khó chịu. Muốn thử thử một lần vừa tới tay nhị giai hạ phẩm lò luyện đan, nhìn loại này đỏ luyện tinh đồng lam chủ tài luyện chế đan lô, có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Bọn hắn sân nhỏ không có chuẩn bị chuyên môn phòng luyện đan, cho nên trực tiếp liền dùng tu luyện thất. Kế hoạch ở phòng tu luyện cấm chế, miễn cho bị quấy rầy đến. Lấy ra mới nhị giai lò luyện đan, cũng đánh một cái pháp quyết đến trên đan lô, đan lô một vóc dáng liền biến lớn mấy lần, sau đó dùng nhóm lửa quyết đem một phần xích mạch thạch nhóm lửa, phóng tới lò luyện đan phía dưới. Bắt đầu cho đan lô thêm nhiệt, sau đó chờ cấp loại, cảm giác không sai biệt lắm đằng sau, mới bắt đầu đầu nhập loại thứ nhất chủ dược dây sắt thảo, tiếp lấy 4. Cứ như vậy Lâm Trường Thanh luyện một mực luyện 6, hơn 7 canh giờ, tổng cộng luyện gần 30 lô tụ khí đan. Trừ phía trước 2 lô dùng để qua tay, tốc độ tương đối chậm bên ngoài, kỳ thật đều là duy trì trong vòng một khắc đồng hồ, luyện chế một lò. Phía trước 10 lô thất bại 2 lần, ở giữa 10 lô thất bại 1 lần, phía sau 10 lô Lâm Trường Thanh liền không có thất bại nữa qua. Từ bắt đầu một lò thành đan 3-4 mai, đến phía sau 5-6 mai, thậm chí cuối cùng một lò thời điểm, thành đan đạt tới 7 viên, xem như có tương đối lớn tiến bộ. Bất quá cách lục ra ra loại kia mỗi lần thành đan, đều là vững vàng mười viên mãn đan tay nghề, vẫn là kém quá xa. Đoán chừng ít nhất còn phải lại luyện cái mấy trăm lô, thậm chí hơn ngàn lô tụ khí đan, mới có thể miễn cưỡng có lục ra ra phần kia trình độ. Mà lại hắn luyện được cái này 14150 viên đan dược, tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm tụ khí đan, trung phẩm tổng cộng mới 10 mấy mai, còn đụng không đủ hai bình. Nói cách khác, đại khái mỗi luyện 2 lô tụ khí đan, mới có thể ra một viên trung phẩm đan dược. Trọng điếu nhất chính là, lần này luyện ra được tụ khí đan, chính hắn đều chứng mắt, chớ đừng nói chi là phục dụng. Cho nên tùy tiện tìm một chút cái bình sắp xếp gọn, về sau đưa cho tiểu đệ đệ các tiểu muội muội, dù sao cũng không đáng mấy cái linh thạch đem không có thiêu đốt xong xích mặc thạch hơi thở dị đi, còn có luyện đan đồ vật cũng thu thập xong, sau đó hắn liền rời đi phòng tu luyện. Thời gian đã không sai biệt lắm, hắn cùng Trần Tử Nhã muốn đi cha mẹ nơi đó dùng nữa, còn có hắn bế quan sự tình, cũng phải cùng người nhà nói một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng. Hai người sử dụng hết linh tiện, lại tập hợp một chỗ, Hàn Huyên một hồi thiên tài trở về. Lâm Trường Thanh cảm thấy Trần Tử Nhã từ khi đi vào lâm gia đằng sau, cả người càng thêm có phẩm trầm khói lửa, mà lại nàng hiện tại cùng Lâm Trường Thanh người nhà Còn có bằng hữu đều trung độ rất hòa hợp, hắn cảm giác rắc dạng này rất tốt. Bởi vì ngày mai sẽ phải bế quan, cho nên hắn quyết định buổi tối hôm nay hảo hảo làm bạn một chút Trần Tử Nhã, thuận tiện đem đêm qua rơi xuống nhiệm vụ, tăng giờ làm việc hoàn thành. Hắc hắc. Hôm sau trước kia, Lâm Trường Thanh liền tiến vào phòng tu luyện, kích hoạt lên cấm chế cùng Mê Tung trận đằng sau, liền chính thức bế quan. Tiến vào nội không gian, do Lâm Trường Liễu đem hắn đưa đến trong hầm mộ, cùng Kim Nhất, Kim Nghị tụ hợp sau. Tiếp lấy lại cho ba tên tiểu gia hỏa cho ăn một chút thịt yêu thú cùng dục linh đan, sau đó liền trực tiếp xuất phát. Giờ đi hầm mộ sau, do Kim Nhất bọn chúng dẫn theo. Hướng phía Thanh Vân Sơn mạch vòng trong phương hướng tiến lên, lúc này sơ nhất, mừng hai, ngay tại trên đỉnh đầu của hắn ngao du bay lượn. Mã Lâm Trường Thanh hiện tại liền cưới tại kim nhất trên thân, bất quá nói thật ra, không có chút nào dễ chịu, dưới thân toàn bộ đều là cứng rắn lẫn giáp. Thật hoàn toàn không có một chút dễ chịu có thể nói, nhưng là Lộc Hữu Cường bọn chúng lại phải thuốc đầy sinh trưởng linh dược, hắn hiện tại không có khả năng đem nó lấy ra làm thuốc với, cho nên hắn chỉ có thể chấp nhận lấy ngồi. Chương 372. Hạo Nôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chương 372. Hạo Nôn khó khuyên đáng chết quỷ. Hắn hiện tại bên người có hai cái nhị giai linh thú bầu bạn. Yêu thú khác vẫn là không dám đến tìm phiền phức. Ngược lại là Lâm Trường Thanh ngồi không phải mái, vừa gặp phải yêu thú cái gì, liền mượn cớ xuống tới tìm chúng nó phiền phức. Đương nhiên Lâm Trường Thanh làm như vậy, cũng là vì chính mình nhiều chứa đựng một chút thịt yêu thú, dù sao dưới tay hắn yêu thú cũng không ít, tiêu hao thịt yêu thú vẫn luôn tại tăng lớn. Hiện tại hắn vị trí, hay là thuộc về Thanh Vân Sơn mạch tương đối ngoại vi địa phương, cho nên hắn hay là rất tùy ý bất quá chờ tiếp qua 2 ngày xâm nhập đằng sau, hắn cũng không dám dạng này, cho nên ngày đầu tiên cứ như vậy vô kinh vô hiểm đi qua. Trừ xuống tới săn giết một đám 20, 30 con tật phong sói bên ngoài, chính là ba cái xích giáp tê giác, hai đại một nhỏ nhìn qua hẳn là cả nhà. Cái khác chính là đơn độc một cái yếu tố, nhưng yếu tố này huyết dịch Lâm Trường Thành đều có thu thập, chuẩn bị đến lúc đó giao cho Triệu Lệ Ngọc xử lý, nội không gian có một ít linh mẹ sinh trưởng cần những huyết dịch này. Lâm Trường Thành không cần chính mình đi đường, ngồi tại sơ nhất trên thân, thần thức một mực mở lớn lấy, cho nên hôm nay hay là phát hiện không ít linh dược, có chừng hơn 20 loại tạp hữu. Trong đó đại bộ phận linh dược đều là không có thành thuộc, nhưng Lâm Trường Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần bị hắn gặp được, đều sẽ đem bọn nó tẩy ghép đi ra. Trừ phi là thực sự quá mức phổ thông linh dược, đồng thời nội không gian đã có khuyết, hắn mới có thể vùng tha bỏ chúng. Bởi vậy bọn hắn đoạn đường này đi tới, có thể nói là vơ vét đến phi thường sạch sẽ, còn kém thật quát địa bát thước. Hắn nhưng không có lưu cho hậu nhân ý nghĩ, dù sao lưu lại cũng là tiện nghi người khác đợi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm. Hắn tìm một cái nơi thích hợp cắm trại, đồng thời đem 36 con nhị giai tự tinh phóng ra để bọn chúng làm thành hai cái vòng phòng ngự. Về phần sơ nhất, mừng hai thì là bị hắn thu hồi linh thú vòng tay bên trong nghỉ ngơi. Tiếp nhất, kim nhị liền không có thu vào linh thú vòng tay, dù sao cũng là nhị giai linh thú, đặt ở bên ngoài uy hiếp lấy, dạng này có thể làm cho Lâm Trường Thanh ngủ cái an giấc. Sáng sớm hôm sau, Hắn thu thập một chút, không dám trì hoãn thời gian, liền tiếp tục đi đường, hắn đã cùng kim nhất câu thông qua rồi, để bọn chúng tận lực đem tốc độ thả nhanh một chút, tranh thủ 3 ngày liền đuổi tới địa phương. Bất quá hắn muốn nhanh, có thể hết lần này tới lần khác sự tình hay là tìm tới hắn, kỳ thần sơ nhất đã cho hắn dự cảnh. Nhưng là hắn coi là hẳn là gia tộc nào đó liệp yêu đội, cho nên cũng không chút nào để ý, đang chuẩn bị theo bọn chúng khoảng cách xuyên qua. Không nghĩ tới đột nhiên tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ mở dạng, 3 4 5 người tiểu tổ, lập tức liền hướng phía vị trí của hắn, bọc đánh đi qua đạt được sơ nhất lần nữa dự cảnh. Hắn mới cảm giác được sự tình không thích hợp, lập tức đem kim nhất, kim nhị thu vào. Cũng tuyển một cái có lợi địa hình, đem 36 con tự tinh bọ cạp đều phóng ra, bố thành một cái tương đối lớn vòng phục kích. Sau đó lại đem ẩn linh mặt nạ mang lên, tránh cho bị người khác nhớ ký chân dung, sau đó liền đứng đấy bất động, chờ các loại người khác tìm tới cửa. Liền không lâu sau, bốn đội người đem Lâm Trường Thành bao vây lại, những người này vẫn rất có tổ chức, y mắng không ai mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên vây quanh Lâm Trường Thành là đang chờ người nào, bất quá Lâm Trường Thành không có chút nào khẩn trương. Vây quanh hắn đều là luyện khí 7, 8, 9 tầng tu sĩ. Mặc dù nhân số là không ít có 20 người, nhưng nếu có cần, hắn tâm nghiệm khẽ động, trong nháy mắt liền hắn có thể toàn bộ giết chết. Cho nên hắn là bình chân như vậy, không nói không rằng, chính là muốn xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Rất nhanh hai đạo kiếm quang hướng phía nơi này bay tới, rơi vào vòng vây bên ngoài, hiện ra hai trung niên tu sĩ trúc cơ thân hình. Lâm trường thanh thần thức quét một chút, liền biết hai người, một cái là trúc cơ trung kỳ, một cái là trúc cơ hậu kỳ, thực lực hẳn là miễn cương còn không có trở ngại. Lúc này cái kia chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trên dưới đánh giá Lâm Trường Thành một hồi, nhìn xem Lâm Trường Thành một bộ ung dung không độ dáng vẻ, để hắn thật nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, vị đạo hữu này họ gì, làm sao lúc này một người xuất hiện ở nơi này. Lâm Trường Thành cũng nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói ra, ta họ Cao, nơi này không phải Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài sao? Chẳng lẽ không phải ai cũng có thể tới sao? Ta đi vào nơi này săn yêu, hái thuốc, nên tính là chuyện rất bình thường đi. Lúc nào biến thành trong nhà các ngươi, tới đây còn muốn bị các ngươi vây quanh để ra nghi vấn. Hiện tại chư vị vây quanh ta là có ý gì, chẳng lẽ là muốn làm làm ăn không vốn phải không? Cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ nghe, cảm giác cái này bị bọn hắn vây khốn tu sĩ, có chút phách lối không biết sống chết. Thế là nhịn không được lớn tiếng nói, đanh giọng: "Chúng ta không phải kiếm tu, không có ý định làm cái gì làm ăn không vốn. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, miễn cho đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này." Lúc này, cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng mở miệng nói ra: "Vị này cao đạo hữu, ngươi lần này thật tới không khéo. Vừa vận động phải chúng ta ở chỗ này, có một ít sự tình muốn làm, không tiện tiết lộ ra ngoài, cho nên hiện tại chỉ có thể uy khuất ngươi một chút." nhưng chúng ta cũng không có cái gì áp ý, chỉ cần đạo hữu không phản kháng, cũng đến chúng ta chỉ định địa phương, nán lại một đoạn thời gian là có thể. Chúng ta nhất định nhưng chứng đạo bạn thân người an toàn, đồng thời đến lúc đó đạo hữu lúc rời đi, chúng ta còn đưa lên 5000 linh thạch làm tạ lễ, cao đạo hữu cảm giác thế nào? Nói xong còn cần con mắt ra hiệu trung quanh tu sĩ, hiển nhiên là muốn để Lâm Trường Thành nhận rõ hiện tại hắn vị trí tình thế. Bất quá bọn hắn quá nghĩ đương nhiên, Lâm Trường Thành căn bản cũng không khả năng thúc thủ chịu trói, hắn cũng sẽ không đem mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Không nói sinh tử ngay tại người khác một ý niệm, vẹn vẹn mất đi tự do đằng sau. Thứ ở trên thân khẳng định sẽ có người kiểm tra, đến lúc đó người khác xem xét linh vật nhiều như vậy, vậy tuyệt đối cái gì đều giữ không được. Chính là muốn cầm tù hắn một đoạn thời gian, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận, hắn chỉ là cùng Trần Tử Nhã nói bế quan mấy ngày, nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng bọn họ chơi. Bây giờ nhìn tại bọn hắn những người này, miễn cưỡng coi như có lễ phép phân thượng, Lâm Trường thành quyết định tiên lễ hậu binh. Thế là mở miệng nói ra, ta đối với các ngươi ở chỗ này làm sự tình, hoàn toàn không có hứng thú, cũng không muốn tham gia tham dự đi vào nơi này cũng chỉ là săn yêu cùng tìm kiếm linh dược, ta có thể thay cái phương hướng tìm kiếm, tránh đi các ngươi làm việc địa phương. Như vậy mọi người đều có thể bình an vô sự, chư vị cảm giác thế nào?" Nghe Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, ở đây tất cả tu sĩ đều âm thầm để phòng rồi lên, cái kia chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trên mặt cũng lạnh xuống. Lạnh lùng mở miệng nói ra, "Cao đạo hữu, ngươi không cần tự tìm đường chết, ở đây nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, coi như ngươi là tu sĩ chúc cơ, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết." Hiện tại lập tức đem lôi túi trữ vật, còn có trong tay linh khí ném qua đến. Lâm Trường Thanh nghe chút, biết hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, xem ra giết chóc là không có cách nào tránh khỏi. Chương 373: Thiên dư không lấy phản thụ nó hại. Chương 373 Thiên dư không lấy phản tụ nó hại, trong lòng nhịn không được thở dài đứng lên, nhưng lại hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, thế là lắc đầu mở miệng nói ra, thật có lỗi chư vị, các ngươi lên đường bình an. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người lập tức cảnh giác đứng lên, hai cái tu sĩ chúc cơ càng phi thường quả quyết, thế mà trực tiếp xuất thủ, đáng tiếc bọn chúng thân nhập tự địa, hết thảy đều đã quá muộn. Một vòng 36 đạo tử quang sát tuyến, đột nhiên bắn ra, mỗi một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đối ứng một đạo sát tuyến. Bọn hắn là xuất hiện trước những người, cũng không có khinh thường, mỗi người thân đều có 2 3 tầng lồng phòng ngự, nhưng lại đều không có cái gì dùng. Đối với những này luyện khí kỳ phòng ngự, Tử quang xạ tuyến đều là trực tiếp một bắn mà qua, mặc kệ hai tầng hay là 3 tầng toàn bộ trực tiếp phá thoái, cũng bắn thủng đầu của bọn hắn. Lâm Trường Thanh vị không làm ra động tĩnh quá lớn, nhắm chuẩn đều là đầu vị trí, cho nên 20 đạo tử quang qua đi, bốn cái năm cái tiểu đội toàn bộ thẳng tắp ná xuống. Mà còn lại 16 đạo tử quang xạ tuyến, hai vị trúc kỳ tu sĩ mỗi người triệt đều tầng đạo, bọn hắn là phía sau tới, căn bản là không có mở cái gì phòng ngự. Cái kia trúc giữa kỳ kỳ tu sĩ trung niên, đầu đều sắc bị xuyên thành tổ họng, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái khác chúc kỳ hậu kỳ tình huống tốt một chút, gặp được tập kích thời điểm, trên thân mèo một viên ngọc bội linh quang lóe lên, tại trước người hắn có sẵn ba tầng phòng hộ thuẫn, nhưng cũng chỉ là ngăn trở hai ba đạo tử ánh sáng sát tuyến, còn lại mấy đạo toàn bộ đánh vào trên đầu của hắn, đồng dạng không có phát ra cái gì tiếng vang, liền tự vong vớ lạc. Lúc này bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, sau đó rất nhanh liền nghe được chô không xa, có đồ vật gì rơi xuống đất tanh âm. Thông qua sơ nhất phản hồi, biết là một cái ứng loại yêu thú, từ trên cao rơi xuống, trong lòng lập tức liền hiểu, hẳn là cái này ứng loại yêu thú phát hiện lầm trường thành, dẫn đến hắn bị những người này vây quanh. Nhưng lại không may, chủ nhân của hắn bị Lâm Trường Thanh giết chết, cho nên nó ở trên không thân thụ phản vệ, khống chế không nổi chính mình trực tiếp cái chết. Bất quá bây giờ không phải xử lý nó thời điểm, Lâm Trường Thanh lập tức động thủ thu thập lại chiến trường, trên thân những người này tất cả túi trữ vật, túi linh thú, pháp khí, linh khí đều bị hắn thu vào. Sau đó lại đem trên mặt đất 22 bộ thi thể thu sạch đến một cái lớn trong túi trữ vật. Tiếp lấy lại đem trên đất vết dịch, liên nối trên đất bùn đất cùng một chỗ thu vào, cũng đốt lên hiện trường vết tích. Lại kiên nhẫn dùng thần thức quét qua một lần, sắp nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau, lúc này mới triệt để yên lòng. Hiện tại hắn đã phi thường có kinh nghiệm, hắn tự tinh hạt là phi thường lợi hại linh sủng, nhưng mà cũng có một chút không tốt địa phương đó chính là mỗi lần bọn chúng đánh chúng người khác thời điểm, đều sẽ phát ra vô cùng sắc bén cùng tiếng kêu thảm thiết tê lương, điểm này kỳ thật đặc biệt dễ dàng tiết lộ chính hắn hành tung. Cho nên hiện tại hắn đều là để lũ tiểu gia hỏa tử quan sát tuyến, chuyên môn đối với địch nhân đầu đánh, dạng này đối thủ căn bản cũng không có cơ hội gì phát ra tiếng vang. Xác nhận bên này không có vấn đề đằng sau, lại lập tức hướng phía con đưng kia loại yêu thú rơi xuống địa phương, chạy tới đồng dạng đem hắn thi thể thu vào, cũng đem tản mắt ở xung quanh người lông vũ, cũng đều thông qua thần thức tìm mấy lần. Một cây không ít thu tập được cùng một chỗ. Xem nhận hiện trường không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có khả năng có cái gì có thể truy tung đến chính mình đằng sau, Lâm Trường Thanh lúc này mới triệt để yên tâm lại. Nhưng là, hiện tại lại có một vấn đề bày ở trước mặt hắn, đó chính là, muốn hay không thừa dịp bây giờ còn không có có người phát hiện, tranh thủ thời gian chuẩn mất, rời đi nơi này, hay là dứt khoát đi qua phía trước tìm tòi hư thực, xem bọn hắn đến cùng ở chỗ này làm chuyện gì, đáng giá dạng này phòng thủ nghiêm mật, thậm chí nói bên trên là huy động nhân lực. Tự định giá một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi qua nhìn một chút, dù sao đã giết bọn hắn nhiều người như vậy, không muốn tham gia cũng đã tham dự. Vậy liền dứt khoát đi phía trước nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Thế là từ trong túi trữ vật, đem món kia luộng mộng pháp bảo đem ra, cũng trực tiếp gắn vào trên người mình. Sau đó hướng phía vừa rồi cái kia hai cái tu sĩ chú cơ, tới phương hướng nhanh chóng sờ lên. Về phân tử tinh hạt cũng không cần tu, tâm niệm vừa động, bọn chúng tự nhiên sẽ đi theo tới. Mà lại trên đỉnh đầu sơ nhất, mừng hai bọn chúng đã tìm được cái kia hai cái tu sĩ chú cơ, tới địa phương, ngay ở phía trước không xa trong sơn cốc. Lâm Trường Thanh hiện tại chính hướng nơi đó sờ qua đi, sơ nhất bọn chúng đã phát hiện vây quanh sơn cốc mặt khác ba phương hướng. Mỗi cái phương hướng đều có 3 đến 4 cái năm người tiểu đội, giám thị lấy phòng ngừa lấy, đoán chừng bên này toàn quân bị diệt tin tức, không có cách nào giấu giếm bao lâu. Thế là hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đến bên trong thung lũng kia. Tại Thanh Vân Sơn mạch loại địa phương này, có liên miên bất tận núi, tự nhiên cũng có vô số sơn cốc. Hiện tại hắn vị trí sơn cốc này cũng không phải là đặc biệt lớn, hơn nữa nhìn đi lên cũng phi thường phổ biến, dạng này sơn cốc Thanh Vân Sơn mạch không có 1000, khẳng định cũng có 800. Nếu là không có chuyên môn tiêu chí, có thể là chuyên gia dẫn đường, căn bản là rất khó tìm đến cái này một cái sơn cốc nhỏ. Lâm Trường Thanh thần thức quét một chút, lập tức liền phát hiện sơn cốc dưới đáy có một cái tương đối quy tắc cửa hàng, đồng thời xung quanh còn có bốn cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ thủ hộ ở nơi đó. Tình hình này xem xét, liền biết bí mật khẳng định trong sân động, Lâm Trường Thanh do dự một chút, hay là quyết định mạo hiểm vào xem xem xét. Bất quá đi vào trước đó, vẫn là phải nho nhỏ chuẩn bị một cái. Tâm niệm vừa động, lưu lại 12 tử tinh hạt tại cửa hàng phụ cận, dạng này chỉ cần có cẩn, có thể bảo chứng sẽ không để cho người ngăn ở bên trong. Chính hắn cùng còn lại 24 cái tử tinh hạt, Lặng yên không một tiếng động âm thầm vào cái kia sân động bên trong. Tiếng đến trong sơn động, hắn liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nơi này hẳn là một người tu sĩ đạo phủ. Bởi vì một đầu cùng tử dương trong bí cảnh, phát hiện cái kia cổ tu sĩ đạo phủ một dạng thông đạo, xuất hiện ở lâm trường thành trước mặt. Nhìn xem trên lối đi vết tích, cảm giác ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, cái này khiến hắn tim đập thình thịch. Dù sao lần trước cái kia cổ tu sĩ đạo phủ mang đến cho hắn thu hoạch thực sự nhiều lắm, công pháp, pháp bảo, thậm chí là ngọc truyền tâm trà, đều là vật phi thường trân quý. Nếu dạng này, vậy liền không có gì đáng nói, đại đạo trên phong, thiên dư không lấy phản thụ nó hại, mà lại đoán trường tình huống bên ngoài. Hẳn là rất nhanh liền dấu diếm không nổi nữa. Dù sao bọn hắn phát hiện tình huống, không có khả năng không có giao lưu, lâu như vậy không có tin tức, khẳng định sẽ phái người tới xem xét. Tất cả không dám trì hoãn thời gian, tâm niệm vừa động, 24 cái tử tinh hạt đánh trước trận, vọt thẳng đi vào, mà Lâm trưởng thành theo sát phía sau. Thông đạo cũng liền dài mấy chục trượng, tiến đến trong độc phủ, chính là một cái diện tích không nhỏ đại sảnh đoán chừng có 2-300 mét vuông, trên tường khảm nạm lấy không ít hình thạch, cho nên trong đại sảnh tiến sáng, vẫn là vô cùng sáng tỏ. Chương 374: Đỉnh trạng pháp bảo. Chương 374: Đỉnh trạng pháp bảo 24 cái tiểu gia hỏa đi vào, liền đã theo thói quen chiếm trước vị trí có lợi, Lâm Trường Thanh đi vào trong động phủ thời điểm. Nhìn thấy có 3 cái tu sĩ chú cơ ngay tại cường công một cánh cửa, chỉ là trên cửa có một tầng cứng cỏi mềm mại màn ánh sáng. Mặc dù màn ánh sáng bị bọn hắn đánh cho chập trùng không ngừng, nhưng chính là một mực không có phá, xem ra cái này bảo vệ pháp trận, phẩm giai cũng không thấp mới đúng. Chợt mắt, còn chứng kiến xung quanh trên tường còn có 5 cái cửa, nhưng là đều đã được mở ra. Hắn biết bên trong nếu có đồ vật lời nói, vậy cũng hẳn là đều đã trên người bọn hắn. Cho nên cũng liền không đang chăm chú cái kia 5 cái gian phòng. Nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, Lâm Trường Thanh trong lòng nhịn không được thở dài, thật là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Mà lại mặc dù Lâm Trường Thanh cùng bọn hắn cũng không có biết, nhưng sự hận tử vừa mới bắt đầu liền kết lại, giết bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không có cách nào tốt. Cho nên dứt khoát liền để bọn hắn xong hết mọi chuyện đi. Tâm niệm vừa động, 24 đạo tử quang xạ tuyến, đột nhiên bắn ra, bên trong có một người trúc cơ tu sĩ trên thân đột nhiên hiện hiện ba mặt phòng hộ thuẫn. Nhưng là cũng liền dạng này, ba người thẳng tắp ngã xuống, trên mặt đất nhiều ba cái tổ ong, đồng thời một chút hồng hồng trắng trắng độ vặn, phun bốn chỗ đều lạ. Mấy cái tu sĩ chúc cơ cứ như vậy, bị Lặng Yên không một tiếng động giải quyết hết, Lâm Trường Thanh không dám lãng phí thời gian, cố nén khó chịu, thu thập lại chiến trường. Ba người bọn họ thứ ở trên thân, hắn mặt khác đặt ở mỗi bên, cũng không có cùng vừa rồi cái kia một đống chiến lợi phẩm đặt chung một chỗ. Sau đó trong lòng lập tức câu thông đi lên Lâm Trường Liễu, hư không trung lập khắc xuất hiện mấy đầu sợi rễ, trực tiếp đâm đến tầng màng ánh sáng kia phía trên. Chỉ nghe được một tiếng giống như bong bóng phá vỡ thanh âm, vang lên đằng sau, tầng màng ánh sáng kia liền biến mất không thấy. Lâm Trường Thanh lập tức đẩy cửa ra nhìn đi vào, chỉ gặp bên trong là một cái lớn vô cùng gian phòng. So phía ngoài phòng khách còn muốn lớn hơn một chút, đồng thời ở giữa có một cái cự đại pháp trận, có một cái to bằng năm đấm đỉnh trạng pháp bảo, chính lơ lửng tại pháp trận chính giữa. Mà lại trên pháp trận mặt còn có một cái bổ đoạn, chứng minh trước kia có người thường xuyên ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Lâm Trường Thanh vừa đứng tại cửa gian phòng, lập tức liền cảm giác được không giống với lúc trước, trong phòng nồng độ linh khí, so phòng khách linh khí muốn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Hắn cảm giác đều cùng Cựu Phong Sơn phía trên không sai biệt lắm, nhưng vẫn là không có cái nào, cùng trên chủ phong mặt phòng bế quan so sánh. Cho nên Lâm Trường Thanh lập tức suy đoán ra, nơi này có một đầu nhị giai chúng phẩm thậm chí nhị giai thượng phẩm tà hữu linh mạch, đây là hắn lần thứ nhất tìm tới vô trụ linh mạch. Bất quá đáng tiếc không có cách nào lưu lại chính mình dùng, bằng không khẳng định chính là phân tranh không ngừng hậu quả, cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ ở giữa cái kia to lớn pháp trận, không, có đơn sai, hẳn là một cái cùng loại với tụ linh trận một dạng pháp trận. Xem ra hẳn là đem toàn bộ linh mạch cấp 2 linh khí tập trung lại cung cấp cái đỉnh này trạng pháp bảo, đồng thời lúc đó động phủ chủ nhân cũng hẳn là thường xuyên ở chỗ này tu luyện mới đúng. Bất quá Lâm trưởng Thanh hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đi vào đem đỉnh trạng pháp bảo lấy đến trong tay. Không hề nghĩ ngợi liền hướng linh thú vòng tay bên trong nhét đáng tiếc liên tục thử 2 lần đều thả không vào đi, hắn lập tức liền biết thứ này cũng là một kiện không gian pháp bảo, thế là trước bỏ vào trong lực. Sau đó đem trên pháp trận bộ đoàn kia cũng thu vào, thời gian lâu như vậy còn không có hư rối, nên tính là một kiện linh vật, tất cả cũng có thể buông tha, trực tiếp thu vào. Nhưng mà cái này to lớn pháp trận hắn liền thuộc thụ vô sách, căn bản cũng không biết làm sao đem nó thu lại, cho nên không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp từ bỏ. Dung thần thức đại khái quét 2 lần, xác nhận không có cái gì ẩn tàng ốc tối loại hình, liền tối lui ra khỏi gian phòng. Nhìn thấy bên ngoài vẫn là không có người nào tiến đến, lại đem mặt khác năm cái giáp phòng đều đi một lượt, quả nhiên không có cái gì lưu lại, chỉ có một ít rác rưởi cùng cho tàn, sắp nhận động phủ này, trừ pháp trận kia bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau. Lâm Trường Thanh tu hồi 24 cái tử tinh bọ cảm, khoác lên lụa mỏng pháp bảo liền rời đi động phủ. Ma cửa động bốn cái luyện khí tu sĩ, còn không biết bên trong tất cả mọi người đều đã tử vong vẫn lạc, còn tại thủ hộ lấy nơi này. Chân trơ một chút, Lâm Trường Thanh vẫn là không có suất thủ đánh giết bọn hắn, hắn cũng không phải là hiện giết người vô tội, nếu bọn hắn không có uy hiếp, mà lại cũng không có gặp qua hắn, vậy liền không cần thiết suất thủ. Tâm niệm vừa động, Mang theo vừa rồi ở lại bên ngoài 12 cái tử tinh bọ cạp, nhanh chóng rời đi sơn cốc này. Ra đến bên ngoài đằng sau, lại hướng phía vừa rồi kim nhất tiến lên phương hướng, tiếp tục nhanh chóng tiến lên, hắn còn chưa tới quên, lần này tới nơi này mục đích, chỉ là ven đường gặp phải yêu thú cùng linh dược, nếu như không phải quá chất quý, hắn liền không có dừng lại. Nhanh chóng hướng mục đích mà đi, dùng khoảng 1 canh giờ, đại khái đi tới hơn 100 dặm. Sau đó mới đem kim nhất phóng ra, để nó xác nhận Lâm Trưởng Thanh có hay không đi nhầm phương hướng. Cùng kim nhất câu thông đằng sau, Lâm Trưởng Thanh sửa một chút phương hướng, tiếp tục đi tới, hắn phải tận lực cách sơn cốc kia xa một chút. Nếu không muốn giết bọn hắn, liền muốn tranh thủ thời gian cách Sơn Cốc kia xa một chút, cũng không phải là Lâm Trường Thanh sợ bọn hắn, chỉ là không muốn nhiều tạo sát nhiệt mà thôi. Trên người hắn hất lên lụa mỏng phát bảo, vừa đi vừa nghỉ đuổi đến một ngày đường, liền hoàn thành 8 tầng tả hữu lộ trình. Cùng kiếm nhất câu thông đằng sau, biết đại khái buổi sáng ngày mai, nên có thể tới cái kia mỏ mới mạch nơi đó. Lúc buổi tối, Lâm Trường Thanh tìm một cái tương đối địa phương ẩn nấp, cũng đem 36 con tự tinh bọ cạp phóng ra, để bọn chúng hình thành hai tầng dự cảnh vòng phòng ngự. Bây giờ cách Sơn Cốc kia đoán chừng có cách xa hàng ngàn dặm, sẽ không có người đổi tới, Lâm Trường Thanh lúc này mới yên tâm xuống tới. Sau đó bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm, trước tiên đem cái kia 20 cái luyện khí kỳ tu sĩ túi trữ vật, từng cái từng cái tế luyện đứng lên. Tiếp lấy đem đồ vật bên trong đều đổ vào cùng một chỗ, 20 cái trong túi trữ vật đồ vật chất thành một đống lớn. Lâm Trường Thanh bắt đầu sửa sang lại đứng lên, đầu tiên là linh thạch phương diện, có chừng 3 vạn mai tạp hữu. Pháp khí phương diện liền có thêm trung thượng phẩm pháp khí, còn có một số cực phẩm pháp khí cộng lại, liền có trên trăm kiện nhiều, bất quá tin tức xấu chính là, trừ một phần nhỏ cực phẩm pháp khí chỗ. Cái khác tuyệt đại bộ phận đều có một cái chữ vàng biến hình ấn ký, đây chính là gia tộc bọn họ đặc thủ ký hiệu. Nhưng là hiện tại Lâm Trường Thành đã trướng mắt những vật này, cho nên đều tìm một cái túi chứa vật thu vào, đến lúc đó ném cho Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa. Sau đó chính là đan dược, cũng kém không nhiều có hơn 100 bình, đều là thường gặp đan dược, bất quá kém nhất đều là thượng phẩm đan dược, so Lâm Trường Thành chính mình luyện chế phẩm chất tốt nhiều. Tất cả tìm một cái khác túi chứa vật được vào, đến lúc đó nhìn nhìn lại xử lý như thế nào đi. Dù sao chính hắn là không cần, bằng không đưa cho muội muội đi. Chương 375. Sát Minh suy đoán. Chương 375. Sát Minh suy đoán. Công pháp bí tịch không có cái gì đến là tìm được không ít tu hành vợ ghi chép, còn có 2 3 trăm cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc. Bất quá hắn không chuẩn bị hiện tại mở ra, quá lãng phí thời gian, những hộp ngọc này chờ, các loại, có rảnh rôi thời điểm, lại đến lái chậm chậm đi. Còn lại đều là quần áo tạp vật cái gì, còn có 20 mai che kín vết rạn thân phận mà bài, Lâm trưởng thành tùy tiện cầm hai cái đứng lên nhìn. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, đều là người của cùng một gia tộc. Trên tay ngọc bài một cái tên gọi Kim Phúc Bân, một cái tên gọi Kim Phúc Đỉnh. Xem ra bọn hắn đều là một cái họ Kim gia tộc tu sĩ đem những này thân phận ngọc bài còn có những tạp vật kia, đều cùng một chỗ phóng tới cất giữ pháp khí túi trữ vật kia bên trong đến lúc đó liền cùng một chỗ ném vào trong hồ sâu, giao cho Lâm trưởng Liêu phế vật lợi dụng đi. Mặt khác túi linh thú kia bên trong là trống không, xem ra chính là hẳn là dùng để chở con lưng kia loại yêu thú, dạng này cái kia 20 cái luyện khí tu sĩ chiến lợi phẩm, liền toàn bộ xử lý tốt. Tiếp xuống bộ phận, mới là tiết mục đặc sắc, năm cái tu sĩ chốc cơ túi trữ vật, bao quát trong động phủ kia mặt thu hoạch, hẳn là đều tại cái này năm cái trong túi trữ vật. Mấy cái túi sý chúc cơ túi trữ vật, tương đối khó tế luyện một chút, bất quá đây là không làm khó được Lâm Trường Thành, hoa một chút thời gian liền thuận lợi tế luyện thành công đồng dạng đem tất cả mọi thứ đều đổ ra, nhưng là cũng không có chất thành một đống, làm như vậy, chính là vì không đem đồ vật làm lăn lộn đầu tiên hắn muốn tìm tới một vật, đến xác minh một chút trong lòng của hắn suy đoán đó chính là năm người thân phận mật bài, chỗ nhanh liền thật bị hắn tìm được, năm khối cao cấp, hơn thân phận mật bài, phía trên đồng dạng hiện đầy vết rạn. Dần dần sau khi xem, cuối cùng tìm được hắn muốn đồ vật, khối ngọc bài này phía trên khắc tên gọi Kim Thế Thành, chức vị chính là Kim gia tộc trưởng mà lại mặt khác bốn khối trên thân phận Ngọc Bài mặt danh tự, cũng giống vậy đều là họ Kim, chức vị đều là trưởng lão. Nói cách khác, Lâm Trường thành khả năng đem Kim gia tất cả chiến lực cao đoàn một mẹ hút gọn. Mặc dù có rất lớn khả năng Kim gia tộc địa bên trong còn có một hai vị tu sĩ chúc cơ đóng giữ lấy, nhưng liền xem như dạng này, đoàn trưởng bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì năng lực, lại tiếp tục truy tra đi xuống. Kim gia lúc này, chuyện trọng điếu nhất hẳn là cố gắng giữ gìn gia tộc truyền thừa bất diệt, mà khác ngược lại là thứ yếu co như Kim gia thật sự có tâm tiếp tục đòi tra được lời nói, vậy cũng hẳn là tự mình cẩn thận từng ly từng tí dò xét mà thôi, tuyệt đối không dám trắng trợn tiến dương. Nếu như bị tiểu gia biết, lai lịch của bọn hắn, nói không chừng thật liền bị người thừa cơ diệt trừ. Mà lại loại này có thể lặng yên không một tiếng động, đem bọn hắn nhà chiến lược cao đoàn tận diệt tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có thể chống nổi. Cho nên nếu như đội thành hắn là Kim gia cao tầng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ xem như không có chuyện gì phát sinh mở rộng, sau đó toàn lực trấn an được tổng nhân. Cũng để tất cả tham gia hành động tổng nhân thống nhất cách xử lý, dù sao bất kể như thế nào nhất định phải giữ gìn gia tộc truyền thừa bất diệt. Nhưng là, đây chỉ là Lâm Trường Thanh ý nghĩ của mình, Kim gia muốn cụ thể xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề, cũng không phải là hắn hẳn là suy tính người. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, Kim gia chiến lực cao đoàn bị tận diệt rồi, phía sau nên sẽ không còn có người đòi tới ơn chứng trong lòng suy đoán đằng sau. Lâm Trường Thành tâm tình thật tốt, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại, trên đất năm trồng chiến lợi phẩm đầu tiên là linh thạch, thứ này dễ dàng nhất phân biệt, linh thạch hạ phẩm có trường 80. Không không không mai tà hữu, tại Kim gia tộc trưởng nơi đó liền phát hiện, hơn 5 vạn mai linh thạch hạ phẩm Những này đều đầy đủ trực tiếp mua sắm một viên chúc cơ đan, linh thạch trung phẩm cộng lại, cũng có hơn 800 mai, đồng dạng đại bộ phận đều là kim gia tộc trưởng cung cấp. Những này đều bị Lâm Trường thanh thống nhất thu vào, phóng tới hắn chuyên môn thả linh thạch trong túi trữ vật. Tiếp xuống chính là linh khí phương diện, năm chồng chiến lợi phẩm, tăng thêm Lâm Trường thanh ở trên chiến trường thu lại, tổng cộng có 23 kiện linh khí nhiều. Trong đó hạ phẩm linh 6 cái, trung phẩm linh khí 8 cái, thượng phẩm linh khí 6 cái, cực phẩm linh khí 3 kiện, trong đó có 2 kiện là cực phẩm phòng ngự linh khí, 1 kiện là cực phẩm phi kiếm linh khí đồng thời tại kim gia tộc trưởng nơi đó, còn tìm đến 230 kiện pháp khí, trung phẩm Thượng phẩm, thậm chí cực phẩm pháp khí, đoán chừng hẳn là bọn hắn tộc trưởng dùng để ban thưởng tổng nhân. Còn có một tin tức tốt, đó chính là trừ một phần nhỏ trung hạ phẩm linh khí, có kim gia đặc thù ấn ký bên ngoài. Toàn bộ thượng phẩm còn có cực phẩm linh khí, phía trên là không có kim gia tiêu chí, nói cách khác kim gia người luyện khí sư kia chỉ có thể trung hạ phẩm linh khí. Hiện tại còn không thể luyện chế thượng phẩm linh khí, tích thu được những này không có ấn ký linh khí, Lâm Trường Thanh hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút, hắn hay là từ bỏ, dù sao nếu như những linh khí này lưu cho người nhà lợi nói, hay là có một chút như vậy bại lộ nguy hiểm. Hoàn toàn không cần thiết vì cái này mấy món linh khí đem gia tộc kéo vào đến trong nguy hiểm, cho nên muốn muốn vẫn là tôi đi. Những ngày liền lưu tại nội không gian bên trong đi, đến lúc đó cho hứa mị nương có thể là triệu lệ ngọc sử dụng, các nàng đến bây giờ trên tay cũng còn không có ra dáng linh khí đâu. Đương nhiên chính hắn khẳng định cũng sẽ dùng một chút, ít nhất cái kia hai kiện cực phẩm phòng ngự linh khí cũng không tệ, cực phẩm một hệ phi kiếm lâm trưởng thành cũng nhìn đập vào mắt. Ba kiện này linh khí tìm thời gian tế luyện tốt, liền giữ lại chính mình dùng. Dù sao hắn thích nhất loại này có thể tự động phòng ngự cực phẩm linh khí đến lúc đó ai cùng Lâm Trường tranh đấu pháp giết chóc, nhìn thấy hắn tầng tầng lớp lớp tuấn phát mười mấy mặt phòng hộ tuấn, đoán chừng sẽ bị tức đến độ viết. Lại đem tất cả thấy được đan dược đều thu vào, tổng cộng có 450 bình nhiều, dần dần mở ra xem xét. Trên cơ bản đều là chút cơ kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, bên trong thường thấy nhất chính là tăng tiến tu vi đan dược, tối thiểu chiếm một nửa trở lên. Còn lại đan dược đều là trị liệu thương thế, hồi phục pháp lực, còn có muốn mấy cái đơn độc cấp giữ, đồng thời khí tức phi thường giữ dàn đan dược màu đỏ, đoán chừng chính là liệu mạng thời điểm dùng bạo linh đan. Lâm Trường thành đối với loại đan dược này, có một chút chút lưỡng lượng, hắn suy nghĩ một chút, liền biết an bài thế nào. Những này tăng tiến tu vi đan dược, liền toàn bộ cẩm tới nội không gian bên trong, cho Hứa Mị nương còn có triệu lệ ngọc sử dụng đi. Về phần chữa thương cùng hồi phục pháp lực đan dược, liền đặt ở trong túi trữ vật chính mình dùng. Còn lại cái kia mấy cái màu đỏ, dùng để liệu mạng bạo linh đan, tạm thời vẫn là trước nhận lấy đi. Loại này bạo linh đan dùng đằng sau, sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao tu sĩ thân thể tiềm lực đồng thời đối với sau này tiến lên giai, sẽ tạo thành trở ngại to lớn, dù sao đánh chết hắn, cũng sẽ không dùng tùy tiện sử dụng tiếp xuống ba kiện đồ vật, đoán chừng chính là bọn hắn trong động phụ thu hoạch. Một cây màu đen nhưng là phi thường tinh mỹ trâm cài tóc, một thanh dài 3 tấc phi kiếm màu xanh lam, một cái cổ kính lọ lự đan. Chương 376, không biết linh trùng. Chương 376, không biết linh trùng. Ba món đồ này đều là pháp bảo, Lâm Trường Thanh trên tay mình có mấy kiện pháp bảo, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mà ba kiện này pháp bảo đều là tại Kim gia tộc trưởng đống kia chiến lợi phẩm bên trong phát hiện. Cho nên Lâm Trường Thanh suy đoán, hẳn là trong động phủ kia mặt tuyệt đại bộ phận đồ vật, đều trước tất giữ trong bọn hắn tộc trưởng nơi này, đoán chừng là chuẩn bị đi trở về lại phân đi. Pháp bảo hắn hiện tại còn cần không được, cho nên cũng liền chỉ là trên tay thưởng thức một chút, sau đó liền thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sau đó chính là trọng điểm tại Kim gia tộc trưởng đống này chiến lợi phẩm bên trong tìm, quả nhiên rất mau tìm đến vật hắn muốn. Hai viên hết sức quen thuộc mộc giản, xuất hiện ở trước mặt của hắn, là loại kia cao cấp ngọc giản vật liệu, chính là trong gia tộc dùng để gánh chịu váng chuyện văn loại kia vật liệu. Lâm Trường Thanh tùy tiện tuyển một viên, trực tiếp cầm lấy áp vào trên trán, đọc đứng lên. Lập tức liền biết là cái gì, đây là một viên tứ giai đan sư thẻ ngọc truyền thừa. Hắn tùy tiện nhìn một chút, bên trong các cấp độ đan phương thật đúng là không ít, xem bộ dáng là một bộ tương đối hoàn chỉnh luyện đan sư truyền thừa. Cái này khiến trong lòng của hắn nhịn không được cao hứng trở lại, truyền thừa này đối với hắn phi thường hữu dụng, dù sao hắn cũng là một cái luyện đan sư, khẳng định nghĩ ra được bản chức nghiệp cao giai truyền thừa. Nhưng là hiện tại trường hợp không đúng, cũng không phải là cẩn thận lúc nghiên cứu, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên đem ngọc giản thu vào. Lại đem mặt khác một viên ngọc giản, cầm lên áp vào trên trán, đọc đứng lên. Rất nhanh liền biết, đây là một viên công pháp ngọc giản. Tiên gọi Kim Viêm Phẩm Tiên quyết xem như một môn điệu giai hỏa chúc công pháp. Căn cứ trong ngọc giản đi chép, công pháp này cao nhất có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, so Lâm gia chính mình hỏa hệ công pháp, không biết muốn cao minh mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hiện tại cũng liền muội muội Lâm Trường linh tu luyện công pháp, so cái này lớn mạnh một chút. Bất quá công pháp này đối với Lâm Trường thành tới nói, cũng không có cái tác dụng gì, chỉ có thể đặt ở trong túi trữ vật, nhìn thấy thời điểm xử lý như thế nào đi. Còn lại chính là bảy tám chục cái hồn ngọc, còn có một số quần áo tạp vật, tu hành vợ ghi chép loại hình đồ vật. Lâm Trường Thanh đối với cái này thu thập có chút bất mãn ý, cảm giác động phủ này cũng không chỉ những vật này mới đúng ít nhất ở bên trong phát hiện lò luyện đan, còn có cao giai luyện đan sư truyền thừa, vậy hẳn là thu hoạch một chút đan dược mới đúng chứ. Nhưng lại trong mấy túi chứa vật này mặt, căn bản cũng không có cái gì bên trên cấp bậc đan dược. Thật vừa rồi Lâm Trường Thanh đã nhìn kỹ, cao giai một điểm đan dược, đúng là một viên đều không có. Cái này chứng minh bọn hắn không có trong động phủ tìm tới đan dược, chẳng lẽ lại là bởi vì thời gian quá lâu, hoàn toàn mục nát sao? Vẫn tìm được, nhưng dấu ở những hộp ngọc này bên trong. Vị tới đây, Lâm Trường thanh nhịn không được đem cái kia 78 chục cái hộp ngọc đều toàn bộ loay đi qua, sau đó từng cái từng cái mở ra xem xét. Nhưng là kết quả cũng không lý tưởng, trừ 35 trong hộp ngọc là có cái gì bên ngoài, cái khác mười mấy cái trong hộp ngọc đều cũng có là trống không, đồng thời có cái gì trong hộp ngọc, tuyệt đại bộ phận cất giữ đều là một, nhị giai linh thực, cũng không có tìm tới đáng ăn được, có thể là mặt khác đồ vật trân quý. Duy nhất đáng nói là, những linh thực này bên trong, đến là có mười mấy loại, lạ nội không gian không có, đến lúc đó có thể tùy ghép đi vào, bổ khuyết một chút bên trong trống không. Còn lại hai cái không phải cất giữ linh thực hộ ngọc, một trong đó thả chính là ba viên linh thạch thượng phẩm. Mà lại ba viên linh thạch thượng phẩm hay là thuộc tính các nhau, cái này đoán chừng là kim gia chính mình thu thập linh thạch, cũng không phải là trong động phủ phát hiện. Một hộp ngọc khác bên trong để đó chính là một viên linh trùng, hoặc là nói là một viên quả hạch, Lâm Trường Thanh dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện thứ này phẩm giai còn không thấp, nhưng chính là có chút âm u đậy tự khí dáng vẻ, giống như cất giữ thời gian quá lâu, làm hao mòn nó sinh cơ một dạng. Cái này đến là có điểm giống là trong động phủ đồ vật, nhưng là Lâm Trường Thanh liên quan tới linh thực thư tịch cũng nhìn không biết, chính là không có nhận ra đây là một loại kia linh thực Cho nên nhất thời cũng không có biện pháp gì, dứt khoát thả mấy cái linh thạch trung phẩm đến linh trùng bên cạnh. Sau đó liền đem nó thu vào, không muốn phí đầu óc, đến lúc đó trực tiếp thử một chút có thể hay không ở nội không gian trồng sống đi. Đến nơi này, tất cả hộp ngọc liền toàn bộ mở xong, những thu hoạch này cũng không có đạt tới Lâm Trường Thành tâm lý mong muốn, hoặc là nói hắn có một chút điểm thất vọng. Nhưng là không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, thế là đem trên đất chiến lợi phẩm, phân loại thu đến khác biệt trong túi trữ vật, thuận tiện về sau sử dụng. Cuối cùng chính là Lâm Trường Thành thu hoạch của mình, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ vật, cũng chỉ có một bộ đoàn còn có một cái đỉnh trạng không gian pháp bảo. Suy nghĩ một chút, hay là trước từ bộ đoàn bắt đầu đi, tại trong túi trữ vật lấy ra bộ đoàn. Màu trắng bộ đoàn trên tay rước lượng một chút, cảm giác cùng phổ thông bộ đoàn trọng lượng cũng không có gì khác nhau. Chính là cầm ở trong tay có một chút điểm lạnh buốt cảm giác, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng rất tê lửa. Lại dùng tay cẩn thận bóp một lần, cũng không có cảm giác có đồ vật gì núp ở bên trong, nhưng là hắn không tin thứ này sẽ là phàm vật. Cho nên hơi dùng sức giật một chút, thế mà cũng không có sé vỡ, vậy hắn thì càng tin tưởng thứ này khẳng định bất phàm. Kết hợp trên tay xúc cảm, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại đồ vật Vậy liền băng tẩm kia, nếu quả như thật đúng vậy nói, cái kia ít nhất cũng hẳn là là nhị giai băng tẩm phun ra tia mới đúng. Bởi vì vừa rồi kéo dống chốc kia, hơn trăm cân lực lượng khẳng định là có, lúc này hắn nhịn không được, lại dùng sức giật một chút, kết quả vẫn là không có phá, lúc này liền càng thêm khẳng định. Nhìn xem nó càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình trực tiếp thử một chút, dù sao sẽ không có cái gì nguy hại mới đúng. Thế là dứt khoát đem bộ đoạn đệm ở dưới mông, sau đó bắt đầu thử vận chuyển ngũ hành hỗn độn kinh công pháp. Dùng một chút thời gian vận chuyển một chu thiên, lần này liền phát hiện không giống với lúc trước. Theo lý thuyết hắn tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong, trung quanh đều là rừng rậm hoang dã. Bốn phía xa, gần đều có một ít tòa to to nhỏ nhỏ động tĩnh, ở loại địa phương này tu luyện, bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, cho nên đều là rất khó toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện. Nhưng lạ vừa rồi lúc tu luyện, hắn rất nhanh liền tiến nhập phi thường sâu trạng thái tu luyện, giống như tất cả tạp niệm một chút đều bài trừ sạch sẽ một dạng. Lúc này, nếu là lại không minh bạch nhặt được bảo, hắn chính là đồ đẫn, bộ đoàn này có hết sức rõ ràng tính tâm an thần tác dụng. Là một kiện phụ trợ tu luyện bảo bội tốt, có nó, tu luyện hiệu suất ít nhất có thể tăng lên vừa đến tầng 2 trở lên. Khả năng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như thời gian dài, liền có thể nhìn ra nó tác dụng cực lớn, Lâm Trường thành quyết định, về sau lúc tu luyện, nhất định phải ngồi tại trên bồ đoàn này mà. Thế là quyết định cho nó lấy cái danh tự, hơi suy tư một chút, liền quyết định gọi nó Vô Niệm Ngọc Bồ Đoàn ý tứ chính là hy vọng lúc tu luyện, không có cái gì loạn thất bát tao suy nghi tạp niệm. Chương 377, Động Thiên Pháp Bảo. Chương 377, Động Thiên Pháp Bảo. Đối với cái này chính mình tiện tay nhặt đồ vật, hắn vẫn rất hài lòng, thứ này tức không phải pháp bảo, cũng không phải linh khí, càng không phải là pháp khí, nếu quả như thật phải thuộc về loại lời nói Hắn cảm giác Vô Niệm Ngọc Bồ Đoàn hẳn là thuộc về kỳ vật một loại đồ vật đi. Dù sao hiện tại về hắn, chờ trở lại Cựu Phong Sơn, lại tìm một cơ hội thử một chút ngồi ở phía trên, tu luyện pháp thuật thần thông có cái gì đặc thù tăng thêm, nếu có vậy liền thật kiếm bộn rồi. Bây giờ còn có cuối cùng một kiện đồ vật muốn xem xét, cho nên Vô Niệm Ngọc Bồ Đoàn chờ sau này lại cẩn thận nghiên cứu. Lấy ra đặt ở trong ngực đỉnh trạng pháp bảo, Kỳ Thật Lâm Trường Thanh là đối với món đồ này tò mò nhất, trong lòng cũng có một cái mơ hồ phỏng đoán. Hắn chủ nhân đời trước dùng cả một đầu linh mạch cấp 2, đến cung cấp nuôi dưỡng một kiện không gian pháp bảo, bởi vậy thấy thế nào, đều biết món pháp bảo này không tầm thường. Mà lại đáng ra hắn làm như thế duy nhất giải thích, chính là cái này đỉnh trạng pháp bảo, cần lượng lớn linh khí, dù sao món đồ này thấy thế nào đều không đơn giản là được. Hiện tại hắn ngay tại do dự, muốn hay không ngay ở chỗ này bắt đầu tế luyện món pháp bảo này, dù sao thứ này có thể cùng trước kia tế luyện vòng tay chứa vật không giống với. Mặc dù vòng tay chứa vật cũng là thuộc về pháp bảo một loại, nhưng hắn cảm giác cùng món đồ này so ra, hẳn là hai cái khái niệm khác nhau. Mà lại liên quan tới tế luyện thời gian, hắn cũng biện pháp năm chắc, bất quá nhìn, dấu ở trung quanh 36 con nhị giai tự tinh bỏ các đằng sau. Hắn lại cảm thấy phi thường an tâm. Cho nên cuối cùng vẫn là quyết định nếm thử tế luyện một chút, nhưng lần nếu như tế luyện cần thời điểm quá lâu nói, hắn liền sẽ từ bỏ, chờ sau này đến an toàn tình trạng, lại đến từ từ tế luyện tốt. Vừa vận dưới mông ngồi vô niệm ngọc bồ đoàn, thuận tiện thử một chút nó, có hay không phương diện khác tăng thêm. Thế là ngồi xếp bằng xong, bắt đầu điều động pháp lực, chính thức tế luyện lên trong tay đỉnh trạng pháp bảo. Phẩm chất cao hỗn độn pháp lực, tại Lâm Trường Thanh điều động phía dưới, hướng đỉnh trạng trong pháp bảo rót, rất nhanh hắn liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tế luyện. Trong bất tri bất giác 3 canh giờ cứ như vậy đi qua, Lâm Trường Thanh rốt cục mở mắt, nhẹ chử thở ra một hơi. Thật sự là không dễ dàng, rốt cục hoàn thành tế luyện, cũng biết đại khái, cái này không gian pháp bảo là chuyện gì xảy ra. Món pháp bảo này tên gọi bảo định dư viên, nghe danh tự liền biết là làm gì, không sai bên trong có một cái vườn linh dược. Cái này cũng giải thích, vì cái gì món pháp bảo này cần lượng lớn linh khí cung cấp nuôi dưỡng lấy, chính là vì duy trì bên trong linh vực có thể tiếp tục sinh trưởng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là một động thiên pháp bảo, coi là nó một mực tại hấp thu linh khí, chính là vì bên trong không gian trường thành, không nghĩ tới hoàn toàn đoán sai đây chính là một kiện không gian pháp bảo mà thôi, rơi động trời loại pháp bảo còn kém cách xa vạn giặm đâu. Bất quá mặc dù có một chút thất vọng, nhưng bây giờ nếu là đồ vật của mình, vậy cái này Bảo đỉnh Vườn Linh dược bên trong tình huống cụ thể, vẫn là phải phải có điều hiểu rõ, cho nên hắn quyết định hiện tại liền vào xem, xem xét. Vừa rồi sửa sang lại nhiều như vậy chiến lợi phẩm, lại thêm hoa mấy canh giờ thời gian tế luyện pháp bảo, hiện tại trời cũng đã gần muốn sáng lên, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Thế là hướng Bảo đỉnh thâu nhập một chút pháp lực, mở ra một con môn, lâm trường thanh lóe lên mà vào đồng thời rất nhanh quang môn liền biến mất không thấy, nguyên liệu cũng chỉ còn lại có cái kia vô niệm ngọc bổ đoạn, còn có một cái Bảo đỉnh mà đã xong. Lâm trưởng thành đến vườn linh dược bên trong xem xét, lúc này thật có chút thất vọng. Bảo đỉnh này dược viên không gian căn bản cũng không lớn, đoán chừng cao nữa là cũng chính là đại khái 10 mẫu tả hữu diện tích. Một chút liền nhìn đến phần cuối, bất quá bên trong linh dược đến là khô ít, nhưng là thời gian dài không có người quản lý, rất nhiều thực dược thành quen sau lại khô héo. Sau đó lại lần nữa mở ra, dẫn đến linh dược cùng linh dược ở giữa khoảng cách quá nhỏ, thật nhiều đều dằng dấp, chẳng ra sao cả, còn cần chuyên gia tốn thời gian đến quản lý một chút. Mà lại toàn bộ bảo đỉnh không gian vị trí trung tâm, còn có một cái viện. Và viện này liền chiếm nửa mẫu lớn nhỏ địa phương. Cái này đã không sai biệt lắm là toàn bộ không gian 1 phần 20. Hiện tại hắn đang chuẩn bị trước tìm một chút tòa viện này tình huống, bất quá không có đi vào trước đó, hắn đã có dự cảm không tốt. Bởi vì cả viện mặt ngoài nhìn qua rất dưới, hẳn là bởi vì thời gian quan hệ, có một ít kiến trúc vật liệu mục nát, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Lâm Trường Thanh không muốn lãng phí thời gian nữa, tòa viện này có 5 cái gian phòng, ở giữa lớn nhất hẳn là phòng khách. Cũng may nhìn kỹ chỉ có 2 cái gian phòng phòng hạng sập mà thôi, chỉ cần dọn dẹp một chút, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bên trong tìm đồ. Nhưng là, hiện tại liền sợ thời gian quá lâu, đồ vật bên trong đều mục nát. Bên ngoài trời mưa sáng, Lâm Trường Thành còn muốn tiếp tục đi đường đâu? Thế là không chần chờ nữa, trực tiếp từ bên tay trái gian phòng, bắt đầu tìm kiếm. Nhìn ra được gian phòng này, trước kia hẳn là chuyên môn dùng để chứa đựng linh dược địa phương, làm ngược lại là rất chuyên nghiệp. Trong phòng có 3 cái đại quý con, đồng thời đều là từng cái, mà lại mỗi cái ngăn chứa phía trên, còn dán danh tự, có một ít danh tự hay là Lâm Trường Thành tương đối quen thuộc. Nhưng là mười mấy cái ngăn chứa, hắn đều mở ra nhìn một lần, bên trong cũng chỉ còn lại có cho bụi, cái gì vật hữu dụng cũng không có, liền xem như linh trùng đều không có tìm tới một viên. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nhịn không được có một ít nho nhỏ thất vọng. Không muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp lui đi ra, đi tới căn phòng khách vách, gian phòng này nóc phòng là sụp đổ. Bất quá cái này không làm khó được Lâm Trường Thành, hắn dùng một cái trống không túi chứa vật, đem những này sụp đổ xuống rác rưởi phế liệu, trực tiếp chứa vào, chờ một chút hắn sẽ thuận tiện mang đi ra ngoài xử lý sạch. Trong phòng này, cũng chỉ có một loạt ngăn tủ, nhưng là đồng dạng ngăn tủ cũng là chia từng cái, trên đó viết khác biệt đan dược danh tự. Hàng thứ nhất ô thứ nhất, viết chính là huyết dương đan, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra ngăn chứa trà xét đứng lên. Từ khi rất nhiều năm trước đó, tại Vạn Bảo Các nghe nói đang được này đằng sau, hắn cũng còn không có thực sự được gặp vật thật. Trong ngăn chứa mặt, có 3 cái bình ngọc, Lâm Trường Thanh tuyển một cái mở ra, không nghĩ tới bên trong chỉ còn lại một đống màu đỏ dơ bẩn một dạng đồ vật. Liên tiếp mở ra bình ngọc, nhìn thấy tình huống đều là giống nhau, hắn biết trong này đang ngưng dược, đại bộ phận đều hắn là kết cục này. Quả nhiên, liên tục mở chừng 20 cái ngăn chứa đằng sau, đều là giống nhau kết quả, nhìn xem những đan dược này danh tự, chỉ có số rất ít là nhất giai đan dược, còn lại chủ yếu đều là lới 2, tam giai đan dược làm chủ, đặc biệt là Tử Phủ Thông Huyền Đan, thậm chí càng cao hơn giai đan dược đều có nhìn thấy danh tự, nhưng làm mở ra xem toàn bộ đều mục nát, cái này khiến Lâm Trường Thành cảm giác giống như lòng đang rỉ máu một dạng. Chương 378, Vạn dược môn. Chương 378, Vạn dược môn đan dược khác coi như xong, tử phủ thông huyền đan hắn là thật thiếu a. Chính mình một phần kia mặc dù đã có, nhưng là người trong nhà thông huyền đan, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức manh mối đâu. Bất quá bây giờ đều như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tựa nuôi mình, những vật này đều đã lâu như vậy. Hẳn là đều có hạn, mà lại coi như tìm tới ngoại hình hoàn chỉnh đáng lượng cho hắn, hắn cũng không dám phục dụng a. Quả nhiên vừa nghĩ như thế đằng sau, trong lòng liền tốt tụ nhiều, cũng liền không còn tính toán những này được mất, cho nên còn lại ngăn chứa, hắn cũng không chuẩn bị coi lại, cho dù có đan dược gì, tìm được cũng hắn không dám dùng. Hay là chờ cái gì thời điểm có rảnh, lại đến đem đồ vật bên trong đều thanh lý mất đi, lưu tại nơi này sẽ chỉ ngại mắt của hắn. Thôi lui ra khỏi cất giữ đan dược gian phòng, đi vào trong phòng khách, nơi này đến là rất rộng rãi. Bất quá trừ một bộ sắp hơ thối đồ dùng trong nhà bên ngoài, Lâm Trường Thanh dùng thần thức cẩn thận tìm một vòng, cũng không có tìm tới cái gì vật hữu dụng. Chỉ có thể thất vọng rời đi, sau đó trực tiếp đi kế tiếp gian phòng. Gian phòng này vừa tiến đến, hắn liền không nhịn được nhíu mày, bởi vì cái này rất rõ ràng là một gian phòng ngủ, bên trong trừ một cái giường bên ngoài, hắn meo meo không có cái gì. Bất quá hắn hay là bảo trì cẩn thận thái độ, dùng thân thức tìm tòi tỉ mỉ hai lần, đồng thời còn tự thân thăm dò tất cả ngóc ngách, cũng không có tìm tới cái gì hốc tối loại hình cơ quan. Lắc đầu trực tiếp rời đi, cái cuối cùng gian phòng, nóc phòng cũng là sụp đổ xuống, vẫn là dùng biện pháp cũ xử lý. Bất quá, gian phòng này cuối cùng để hắn có một chút thu hoạch, bởi vì đây là một cái cùng loại với thư phòng gian phòng. Mặc dù những cái kia bằng giấy thư tịch đã cơ bản hư tôi xong, Lâm Trường Thành mới vừa bắt ra một điểm động tĩnh, những này sách bằng giấy liền toàn bộ đều phong hóa. Nhưng vẫn là để hắn không tìm được ba viên ngọc giản, còn phải là ngọc giản thứ này, có thể bảo tồn lâu một chút đến lúc này, Lâm Trường Thành đã không kịp chờ đợi, cầm lên một viên giản tại trên trán đọc đứng lên. Không đầy một lát, hắn liền không nhịn được lật lên mặt nhãn, cảm giác khá là không biết phải nói gì, nội dung bên trong là vạn dược đồ lục. Chủ yếu là một bản thu nhận sử dụng tu tiên giới hơn 2 vạn loại linh dược, linh thực, linh thảo tư liệu loại thư tịch. Mặc dù thứ này cũng phi thường quý giá, nhưng cách hắn trong suy nghĩ dự đoán, hay là có một chút điểm trên lệnh. Sau đó điều chỉnh tốt tâm tình, lại lấy ra mặt khắc một viên ngọc giản, đọc tiếp, nhưng là lúc này càng thêm im lặng. Bởi vì đây là một phần tam giai linh thực sư truyền thừa, Lâm Trường Thành chính mình cũng có, thế là chỉ có thể trước thu vào đem cuối cùng một viên ngọc giản, lấy ra đọc tiếp, lúc này trong ngọc giản nội dung, đến là đưa tới Lâm Trường Thành to lớn hứng thú. Bởi vì đây là động phủ chủ nhân, hoặc là nói bảo định dược viên chủ nhân, lưu cho về sau người hữu duyên ngọc giản động phủ này chủ nhân gọi Triệu Tử Linh, là huyền diễn đại lục một cái gọi vạn dược môn đệ tử nội môn, theo chính hắn nói Cái này vạn dược môn là một cái phi thường khổng lồ môn phái. Bên trong từng cái truyền thừa phe phái san sát, hắn trải qua chính mình không ngừng cố gắng, liên bãi tại bảo đỉnh phong mạch này bên trên, mà bảo đỉnh này dược viên chính là sư phụ hắn tùy thân pháp bảo. Ngay từ đầu một đoạn thời gian, hết thảy cũng còn rất tốt. Nhưng là có một lần sư phụ hắn tiến vào một cái bí cảnh thám hiểm hái thuốc, vốn là sự tình muội phần chấp chín, thế mà xuất hiện lớn vô cùng biến số. Cuối cùng sư phụ hắn bản thân bị trọng thương, dốc hết toàn lực cứu tử nhất sinh xông đi ra, nhưng là bởi vì thương thế thực sự quá nặng đi, trở lại môn phái không đến bao lâu đã tọa hóa trước khi chết, đem thủy thân pháp bảo còn có bảo đỉnh này dược viên giao cho hắn, cũng để hắn hào hào tu luyện, cấm chỉ hắn lại xông vào này cái bí cảnh. Nhưng là theo sư phụ hắn quảng hóa, hắn cũng không có đạt được tiếp tục tu luyện cơ hội, bởi vì phong chủ nhất mạnh muốn cho hắn đem bảo đỉnh dược viên giao ra. Quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích, hắn khẳng định là không đồng ý, thế là phong chủ nhất mạnh các loại uy bức lợi dụ cùng nhau ra trận, làm hắn phiền phức vô cùng, hoàn toàn không có an tâm hoàn cảnh tu luyện, thậm chí cuối cùng diễn biến đến còn có nguy hiểm tính mạng tình trạng. Thế là hắn rức thoát tìm một cái cơ hội, tiếp một cái ngoại phái nhiệm vụ rời đi tông môn, cũng dự định về sau không còn trở về. Khi thật liền tương đương như phản tông môn, lại mượn vạn bảo các một chút con đường, gián tiếp nhiều cái địa phương đằng sau, cuối cùng đến nơi này. Vốn cho rằng đến nơi này đằng sau, có bảo định dược viên tương trợ, liền có thể một mức an tâm tu luyện. Nhưng lại không biết nguyên nhân gì, hắn chính là một mức kẹt tại tự phụ trung kỳ không được tiến thêm. Suy nghĩ không ít biện pháp, đều không có đạt được giải quyết, thậm chí cuối cùng hắn còn dự định trở lại viễn diễn đại lục, đi tìm biện pháp giải quyết. Nhưng là một cái cơ hội vô tình để hắn từ vạn bảo các nơi nào biết, tông môn đã đem hắn liệt vào phản bội chạy trốn đối tượng, cùng bốn chỗ ban bố lệnh treo giải thưởng đồng thời phong chủ nhất mạch còn chuyên môn phái người tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, biết tin tức này đằng sau, cũng liền bỏ đi hắn trở lại Huyền Diễn Đại Lục dự định. Tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là cuối cùng nghĩ hết biện pháp, cũng không thể đột phá tự phụ trùng kỳ công xưởng, thế là lâm tọa hóa trước đó, lưu lại những tin tức này cho về sau người hữu duyên để kế thừa hắn di vật người hữu duyên, nhất định phải coi trường vạn dược môn, đặc biệt là bảo đỉnh phong nhất mạch người đặc biệt căn dặn cho dù chết, cũng không cần để bảo đỉnh dự viên, bị chủ phong nhất mạch người đạt được ý tứ hết sức rõ ràng chính là co như xong hủy cái này bảo ở giữa pháp, bảo đã không có khả năng tiện nghi chủ phong nhất mọi người. Sau đó chính là bản giao trong đạo phủ, còn lĩnh vực trong không gian một cái chuyện, đáng tiếc hiện tại trên cơ bản thật nhiều cũng không dùng tới. Lâm Trường Thanh nhìn đến đây cũng có một chút dở khóc dở cười, hắn thấy cái này gọi Triệu Tử Ninh tiền bối cũng là một cái phi thường người cố chấp. Vì một cái bảo đỉnh dự viên, thậm chí không tiếc phản bội tông môn, cuối cùng càng là lưu lạc đến Thanh Vân Úng Giác, tài nguyên này địa phương càng tối, làm chính mình khốn thủ tự phụ trùng kỳ đến chết để Lâm Trường Thanh đều không biết nói cái gì cho phải, bất quá từ hắn cho Lâm Trường Thanh những này nhắn lại đến xem. Trong lòng của hắn hẳn là kim nén một hơi, thậm chí còn tính toán đợi về sau tu vi cao, muốn đánh về Vạn Dược môn. Hẳn là không phục phong chủ nhất mạch Cương Đoạn, đặc biệt là thân là cùng một mạch đệ tử, ngày ngày có người khiêu khích kiếm chuyện mà lại sự tình liên náo lớn như vậy. Thế mà không có trưởng bối đi ra cho hắn chủ trì công đạo, này mới khiến hắn thất vọng đến cực điểm, thế là sinh ra phản môn ý nghĩ, cũng biến thành hành động. Bất quá những này cùng Lâm trưởng thành không có gì quá lớn quan hệ, về phần biết bảo đỉnh này dược viên cùng Vạn Dược môn quan hệ phức tạp. Cho nên hắn suy nghĩ một chút đằng sau, quyết định vật này liền không đưa vào hiện diễn đại lục, hay là lưu tại gia tộc bên trong. Trương giao cho mình ra ra sử dụng đi. Dù sao chính hắn có lâm trường liễu nội không gian, đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn cũng chứng mắt như thế chút điểm lớn không gian pháp bảo. Chương 379, hàng năm kiếm lợi một viên thông huyền đan. Chương 379, hàng năm kiếm lợi một viên thông huyền đan. Mà lại trọng yếu nhất chính là như thế nào không có linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, bảo đỉnh dược viên hấp thu không đến đầy đủ linh khí, bên trong linh vực liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, đương nhiên nếu như không có linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, cũng có thể trực tiếp đầu nhập linh thạch thay thế linh mạch, dạng này cũng đồng dạng có thể duy trì bên trong linh vực sinh trưởng. Nhưng lâm trường thanh thật trừng mắt, cảm giác rất gần gũ. Cho nên rất khoát đem nó lưu tại gia tộc bên trong tính toán đến lúc đó chỉ cần đem cái này vườn linh dược bên trong, Lâm Trường Thành không có những linh dược kia, cứ ghép một bộ phận đến nội không gian liền tốt. Quyết định tốt cái này, không gian pháp bảo đi ở vấn đề sau, Lâm Trường Thành tiếp tục xem xét lên bên trong sinh trưởng linh dược. Mười mẫu linh địa, dựa theo bình thường tình huống tới nói, nếu như trồng chọt nhất giai linh dược nói, mỗi mẫu đại khái trồng chọt 60 đến 70 gốc tạp hữu. Nếu như là chủng nhị giai linh dược nói, thì là 30 đến 40 gốc, cụ thể vẫn là phải nhìn trồng chính là một loại kia linh dược. Mà nếu như là trồng chọt tam giai linh dược nói, mỗi mẫu đại khái là chỉ có thể từ đến 20 đến 30 cây. Cho nên đừng nhìn nơi này có 10 mẫu lớn diện tích, trồng chọt tam giai linh dược, cao nữa là cũng liền 300 gốc tạp hữu. Hiện tại vượt xa cái số này, bình thường cũng không thể trồng chọt nhiều như vậy, nhưng mà vấn đề chính là chủ nhân đã chết, không ai quản lý, không bình thường. Thế là tuyệt đại bộ phận linh dược đều là mấy gốc sinh trưởng tại một hối, mặc kệ những linh dược này thành dược trình độ thế nào, bọn chúng sợ dễ, khẳng định là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, đôi này về sau linh dược nắt lấy sẽ tạo thành phiền toái cực lớn, phải biết sợ dễ quấn quýt lấy nhau linh dược. Một khi hái thời điểm không cẩn thận tạo thành hư hao, cái kia có thể bảo tổn thời gian Liên giảm mạnh đồng thời dự liệu bao nhiêu cũng sẽ có điều yếu bất, cho nên vẫn là nhất định phải thận trọng xử lý. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó hái làm việc, hay là liền cho mình ra ra, tự mình đến xử lý đi. Thời gian này hắn đã dò xét một vòng, kiểm kê đằng sau phát hiện, cái này vườn linh vực bên trong lại có 6 7 trăm gốc, hai tam giai linh vực đồng thời tuyệt đại bộ phận linh vực, đều là tam giai linh vực, nhị giai ngược lại tương đối ít, nhất giai linh vực, càng là một gốc đều không có nhìn thấy. Cái khác nhị giai linh vực, hắn tuyệt đại bộ phận đều là nhận biết, về phần tam giai linh vực, chỉ nhận biết một phần nhỏ. Nhưng là, hắn đoán đều đoán được. Bên trong trồng trọt, khẳng định đều là một chút tăng tiến tu vi, cùng đột phá bình cảnh làm chủ linh dược. 6700 cấp 2, tam giai linh dược, coi như chỉ có một nửa là thành thục có thể hái, đội thành linh thạch lời nói, đó cũng là một bút con số không nhỏ. Dù sao khẳng định so với hắn, lần thu hoạch này linh thạch, nhiều hơn nhiều là được rồi. Do xét một vòng, trong lòng có một cái không sai biệt lắm khái niệm đằng sau, hắn liền trực tiếp rời đi bảo đỉnh linh dược viên. Trở lại vị trí cũ đằng sau, phát hiện sắc trời bên ngoài cũng đã sáng hẳn, cho nên Lâm trưởng thanh mau đem đồ vật thu thẳng xong. Sau đó triệu hồi 36 con tự tinh bọ cạp cũng thuận tiện cho chúng nó nếm ăn một chút, thịt yêu thú cùng nhị giai linh tinh đằng sau, liền lập tức xuất phát. Hai ngày này, hắn ngay cả bình thường thường ngày tu luyện nhiệm vụ cũng không có làm, chính là vì nhanh lên tìm tới cái kia ngõ mới mạch, hạ tốt không gian tiêu ký đằng sau, có thể nhanh lên trở về. Nhưng đã đến hiện tại vị trí này, đã tương đối gần núi Thanh Vân mạch vùng trong, Lâm Trường Thanh mới đuổi đến không đầy một lát đường, sơ nhất liền phát hiện một cái nhị giai hám địa gấu. Hắn trưởng lấy thần thức tương đối cường đại nguyên nhân, xa xa nhìn nó một chút, phát hiện là nhị giai hậu kỳ tu vi, mặc dù nhìn xem cái kia to lớn tay gấu, cảm giác rất là không tệ nhưng bây giờ hắn không muốn lại tùy tiện lãng phí thời gian, cho nên cũng không muốn cùng nó dây dưa, thế là tại Sơ Nhất trợ giúp phía dưới, lượn quanh một cái vòng tròn, tránh đi đầu kia hám địa gấu. Bất quá, trên đường đi gặp phải yêu thú cấp 2, sát thực dần dần nhiều hơn, nhất giai hậu kỳ thì càng không cần nói, số lượng khẳng định càng nhiều. Bất quá Lâm Trường Thanh đều không có xuất thủ đánh giết, mà là ủy có Sơ Nhất cùng lượm mọng phát bảo, đều nhẹ nhõm tiến đi, cũng song đi qua. Thẩm Chí Mừng Hai, hôm nay hắn cũng không dám phóng suất, chính là sợ núi Thanh Vân mạch vòng trong nhị giai yêu cầm quá nhiều, đem Mừng Hai xem như con mồi. Thỉnh Phàm đem kim nhất phóng suất sắp nhận khoảng cách cùng phương vị, hắn thông qua không ngừng sửa đổi, cuối cùng vẫn tại xế chiều hôm đó thời điểm, thuận lợi tìm được địa phương. Mỏ mối mạch là tại một đầu khe núi phụ cận, nơi này theo kim nhất thông qua khế ước, truyền tới ý tứ là bọn chúng tới đây uống nước thời điểm phát hiện. Thế là Lâm Trường thanh đem kim nhất, kim nhị đều phóng ra, chính mình thì là đem sơ nhất triệu hồi linh thú vòng tay bên trong, vận đi theo bọn chúng phía sau hắn. Một đường đi ngược dòng nước, cuối cùng đã tới một chỗ vách nham thành chỗ, khe núi nước không ngừng từ bên dưới vách đá mặt rũng mạnh tiến ra. Rất rõ ràng, nơi này chính là khe núi miệng nước chảy, kim nhất, kim nhị đối với hắn gọi một tiếng. Sau đó liền trực tiếp xuống nước, hướng phía miệng nước chảy lặng đi vào. Lâm Trường Thanh minh bạch bọn hắn ý tứ, trực tiếp dùng thủy hành thuật đuổi theo bọn chúng, hai bọn nó ở trong nước tốc độ càng chậm hơn. Bất quá cũng may cũng không có bao xa, đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm trong vòng 3 4 dặm lộ trình, liền rời đi mặt nước. Sau đó liền bước vào một đầu tự nhiên đường hang, đã đi chưa bao xa, đã đến kim nhất, kim nhị bọn chúng phát hiện mỏ mới mạch đầu khoáng mạch này đã bị kim nhất bọn chúng đào ra một đầu hơn 2 dặm dáng dấp đường hầm mỏ đồng thời Lâm Trường Thanh cố ý thi triển một cái linh quan thuật, trên vách mạch quán còn có thể nhìn thấy không ít lắm ta lấm tấm hào quang màu vàng. Cái này chứng minh nơi này Huyền Linh Kim quặng thu thạch, số lượng dự trữ cũng không thiếu, Lâm Trường Thành đem toàn bộ đường hầm ổ đều đại khái nhìn một lần. Tiếp lấy đem kim nhất, kim nhị bọn chúng đào xuống đến quặng thu thạch, toàn bộ không khí khí thu vào, chứa vào linh thú vòng tay bên trong, không sai biệt lắm có hơn 200 cái mét khối, loại cảm giác này độ tinh khiết rất cao, đoán chừng 2 cái mét khối tạp hữu, liền có thể đệ luyện ra một phần Huyền Linh Kim. Cho nên nơi này chính là 100 phần trở lên Huyền Linh Kim, coi như đổi thành linh thạch, đều ít nhất có 3 40 vạn linh thạch. Cũng liền không sai biệt lắm thời gian 1 năm, chưa chính bọn chúng tiêu hao hết quặng thu thạch, còn dư lại nhiều như vậy quặng thạch. Chúc cơ đan cũng không cần nói, đều có thể mua tốt đẹp mấy cái, liền xem như Tử Phủ Thông Huyền Đan lời nói, mua một viên đều dư xài đương nhiên muốn mua Tử Phủ Thông Huyền Đan, cũng phải có địa phương bán mới được, trên cơ bản đều là vạn bảo các trường 10 năm mới có thể đấu giá một lần. Hiện tại Lâm Trường Thanh nhìn kim nhất, kim nhị bọn chúng, cảm giác là phi thường thỏa mãn, thật sự là tốt linh sủng a. Đơn giản chính là không ngừng đang cho hắn đạo linh khí a, lúc đó khế ước bọn chúng cả nhà, đồng thời bỏ ra nhiều như vậy đầu tư, quả nhiên là không có sai. Vệ phân bọn chúng đem ba tên tiểu gia hỏa vực cho hắn chiếu cố sự tình, hắn liền quyết định tha thứ bọn chúng. Dù sao Lâm Trường Thành chính mình cũng nhìn thấy, dọc theo con đường này nguy hiểm. Nếu là ba cái gia hỏa đi theo bọn chúng cùng một chỗ hành động, nói không chừng thật đúng là có khả năng không đến được nơi này. Chương 380. Xử lý thu hoạch. Chương 380. Xử lý thu hoạch. Suy nghĩ một chút, trong lòng đại khái có cân nhắc, thế là cùng Kim Nhất bọn chúng trao đổi đứng lên, thương lượng xong về sau, 10 cái mét khối quảng thổ thạch, đổi lấy một viên trăm năm chu quả đây là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả, dù sao Kim Nhất, Kim Nhị là phi thường cao hứng, Lâm Trường Thành thì càng không cần nói. Lúc này Lâm Trường Thanh nhưng liền không có bị thua thiệt, hơn nữa còn là kiếm lợi lớn, 10 cái mét khối quảng thổ thạch nâng ra 5 phần tà hữu huyền linh kim. Giá trị 20. Không không không linh thạch, một viên trăm năm chu quả tính 2000 linh thạch tốt, Lâm Trường Thanh lúc này nhịn đau kiếm bọn rồi không sai biệt lắm gấp 10 lần trên lịch giá, nhà tư bản cũng không dám ác như vậy. Thế là tâm tình của hắn tốt đẹp phía dưới, lấy ra hai cái túi trữ vật, còn có hai đầu gần thú, một phen thao tác xuống tới, đem hai cái túi trữ vật, cho kim nhất bọn chúng thắt ở trên cổ. Cũng bắt đầu dạy chúng nó sử dụng yêu lực, thế luyện cùng sử dụng túi trữ vật, chờ chúng nó thật vất vả đều thành công đằng sau mới đều cho bọn chúng, mỗi cái 12 mai trăm năm châu quả. Vậy phần bọn chúng muốn làm sao phục dụng, vậy cái này là chuyện của bọn nó, cái này không cần Lâm Trường Thanh lo lắng, dù sao hai bọn nó đều là có kinh nghiệm. Suy nghĩ một chút, lại cho chúng nó hai đều lưu lại không ít thịt yêu thú, cũng để bọn chúng tu sạch tiến vào trong túi trữ vật. Dù sao hôm trước hắn thu hoạch không ít thịt yêu thú, cho chúng nó lưu lại một chút cũng không có cái gì, đồng thời rằng này, bọn chúng cũng không cần thượng xuyên ra ngoài kiếm ăn, có thể tiết kiệm ra nhiều thời gian hơn, để dùng cho Lâm Trường Thanh đảo quán kiếm lợi linh thạch, đương nhiên cũng là cho mình kiếm lợi trăm năm châu quả, xem như cả hai cùng có lợi đi. Lần nữa dò xét một vòng, xác nhận vạn mộ này bên trong không có vấn đề gì đằng sau. Lại phân phó kim nhất, kim nhị bọn chúng, muốn nào càng nhiều mộ, chờ hắn lần sau tới cho chúng nó đổi trăm năm châu quả. Tiếp lấy lại trao đổi Lâm Trường Liễu, để nó ở chỗ này lưu lại một cái không gian tiêu ký, sau đó liền rời đi đường hầm mộ, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Cũng để Lâm Trường Liễu đưa chính mình hồi thứ 9 phong sơn, ứng phó nhật tình hiểu hiểu bọn họ đằng sau, vừa vặn hứa mỹ nương cũng đến đây. Thế là Lâm Trường thanh đem một đường thu thập được, các loại có thể lại trồng trọt linh dược, linh thực giao cho nàng xử lý. Những công việc này nàng đều là phi thường có kết quả, cũng phi thường có kinh nghiệm, không cần hắn lại phân phó cái gì. Lại đi đến trong sân, nhìn còn tại trong ngủ say hiệu có ánh sáng cùng lộc hiệu mai, kiểm tra một lần đằng sau, xem nhận tình huống đều bình thường, Lâm Trường Thành cũng yên lòng. Tiếp qua chừng 10 ngày, bọn chúng nên tấn giai thành công, đến lúc đó nhị giai, liền có thể giúp hắn thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều linh dược, linh thực. Phân phó hứa mị nương tiếp tục chiếu khán bọn chúng đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đi tới trong không gian hố sâu nơi này, lấy ra cái kia trang pháp khí túi chứa vật đem bên trong những cái kia có kim gia đặc thù ấn ký pháp khí Linh khí đều ném vào hồ sâu, bao quát những rác rưởi kia tạm vật cái gì, đều cùng một chỗ ném vào. Còn có cái kia kim gia tu thủ 25 bộ thi thể, cũng cùng một chỗ xử lý, bằng không luôn mang theo bọn chúng, trong lòng vẫn là cảm giác là lạ lạng. Chính là loại kia có chút không thoải mái cảm giác, hiện tại cũng xử lý xong, lập tức cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Sau đó đem còn lại mấy món cực phẩm pháp khí, còn có tầm 10 kiện trung thượng phẩm linh khí, đều phân loại các khí. Về phần cái kia ba kiện cực phẩm linh khí, đã trực tiếp thu vào trong túi đựng đồ của hắn, chờ, tất loại, nhàn rỗi, liền bắt đầu tế luyện. Sau đó lại trở về một lần sân nhỏ, đem linh khí Phác khí, còn có mấy món pháp bảo đều đặt ở chữ vật trong phòng. Những vật này đặt ở trên thân cũng không tiện, hay là đặt ở nội không gian bên trong bảo đảm nhất. Tiếp lấy lại đi hong chúa nơi đó, cho nó làm một viên dục linh đan hóa thành nước sau, đưa đến tổ ong cửa vào, lúc này cũng không cần chờ nó đến tìm mình. Thời gian này, Lâm Trường Thanh đột nhiên đáy lòng khẽ động, nhận được Lâm Trường Liễu thông tri. Biết nó là đã về tới Cựu Phong Sơn, thế là lập tức tối lui ra khỏi nội không gian, trực tiếp xuất hiện tại nhà mình trong phòng tu luyện. Cho tới bây giờ, Lâm Trường Thanh rốt cục thở dài một hơi, lần này đi ra ngoài gặp phải sự tình, thật đúng là không ít cuối cùng 3 ngày cuối cùng là về đến nhà. Bất quá bây giờ hắn còn không chuẩn bị xuất quan, hắn muốn đem 2 ngày này rơi xuống tiến độ tu luyện, cho tận lực bù lại, sau đó ngày mai tái xuất quan. Cứ như vậy, hắn dưới mông ngồi vô niệm ngọc bộ đoạn, bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Ngũ hành hỗn độn kinh, các loại thần thông pháp thuật, còn có lôi đỉnh chân kinh, một cái không lọt tu luyện. Thời gian cứ như vậy, bất tri bất giác đi qua, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau đoán trường Trần Tử Nhã đã chờ hắn ở bên ngoài xuất quan, thế là cũng liền không tại trì hoãn thời gian, trực tiếp đóng lại trận pháp cùng cấm chế xuất quan. Vừa suất quan liền thấy Trần Tử Nhã cùng muội muội hai người, Lâm Trường thành tâm tình cũng không tệ lắm. Thế là cười ha hả nói, "Linh Nghi hôm nay làm sao như thế có rảnh, thế mà trả lại nên ta suất quan, thật sự là khó được a." Lâm Trường linh lượng hắn một cái, ghét bỏ mở miệng nói ra, "Ta là chuyên môn tìm đến tẩu tử chơi, nên ngươi suất quan chỉ là thuận tiện mà thôi." Trần Tử Nhã nghe nàng nói như vậy, thì là ha ha ha nở nụ cười, cũng mở miệng nói ra, "Đứng vậy a, Linh Nghi sợ ta một người quá nhàm chán, thường xuyên tới theo giúp ta." Sau đó liền mỗi ngày thuận tiện tới tu luyện thật nhìn một chút, tuyệt đối không phải chuyên môn tới đón ngươi, ta cho nàng làm chứng. Lâm Trường Thanh nghe chút, liền biết là chuyện gì xảy ra, quả nhiên đau ngọ mọi vẫn hữu dụng, thế là đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Bất quá bị nàng tránh qua, chênh læ, Lâm Trường Thanh cũng không để ý, lại tiếp tục mở miệng hỏi, "Ta bế quan mấy ngày này, trong nhà không có việc gì đi?" Trần Tử Nhã lắc đầu nói, hết thảy bình thường, không có ra việc đại sự gì. Chính là mẫu thân đã tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, linh khí cũng rèn luyện được mà, nhưng nàng chuẩn bị trễ một điểm lại bế quan chúc cơ. Xem ra hẳn là chuẩn bị trì hoãn đến chờ chúng ta rời đi chi đi. Lâm Trường Thanh nghe, cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Còn có hơn 1 tháng liền xuất phát, trong khoảng thời gian này, liền quá nhiều đi làm bạn mưu thân cùng Coco đi. Cáp nàng là nhớ thương nhất cùng yêu thương Lâm trưởng thành người. Thế là đối với Trần Tử Nhã nói ra, chúng ta trong khoảng thời gian này, liền quá nhiều qua bên kia đi. Lần sau trở về, nhanh nhất cũng là 10 năm đằng sau. Trần Tử Nhã nghe nghiêm túc nhẹ gật đầu, hoàn toàn có thể thông cảm Lâm trưởng thành tâm tình. Nàng cũng phi thường muốn cha mẹ của mình người nhà, nhưng bây giờ chỉ có thể đem chính mình nhớ nhà cảm xúc cho hoàn toàn che giấu. Kỳ thật nàng cũng nghĩ về thăm nhà một chút, nhưng là từ nơi này trở về, nhất định phải vượt qua 4-5 cái phủ chính mình ngự kiếm có thể là giá thừa sớm nhất, đều cần không sai biệt lắm thời gian gần 1 tháng. Vừa đi vừa về một lần đều muốn tiếp cận 2 tháng, như thế tất cả thời gian đều dùng ở trên đi đường, làm như vậy hai đầu đều thất bại, hoàn toàn không thể được. Mã Lâm Trường Linh nghe được ca ca của mình dạng này phân phó đầu tử, lúc này mới mặt mày hớn hở, cảm giác Lâm Trường Thành cũng không có, có đạo lữ liền quên mẹ. Chương 381, bình phục lệ khí. Chương 381, bình phục lệ khí. Ba người lại nói một hồi nói đằng sau, Lâm Trường Linh liền đi trước, đoán chừng là tìm Lâm Trường Liên đi chơi. Hiện tại chỉ còn lại Lâm Trường Thanh hai người. Có vài ngày không thấy Trần Tử Nhã, hắn vẫn là vô cùng tưởng niệm. Thế là hắn cười đùa tí tưởng, lôi kéo Trần Tử Nhã nói ra, "Nha nhi, ta bế quan mấy ngày nay đột nhiên đối với âm dương hòa hợp kinh lại có khế đạo cảm lộ mới, chúng ta mo lại đầy thử một chút." Lúc này hẳn là có không ít thu hoạch. Sau đó liền lôi kéo nàng, liền muốn hướng trong phòng chạy. Trần Tử Nhã nghe chút, trợn to hai mắt, sau đó lập tức kịp phản ứng, lặc, lặc, lặc, cười không ngừng. "Thế này sao lại là cái gì có cảm lộ mới, rõ ràng là chính là Lâm Trường Thành muốn làm chuyện xấu, bất quá nàng hay là ấm ở đã hứng." Cứ như vậy một cái sáng sớm liền đi qua. Trêu Lâm Trường Thanh lần nữa lúc ra cửa, đã là 2 3 canh giờ chuyện sau đó. Hắn nói có cảm nộ mới, liền khẳng định có cảm nộ mới, dù sao chiêu thức mới cũng thuộc về cảm nộ mới phạm vi sao? Kỳ thật cũng không phải vẻn vẹn vì tu luyện âm dương hòa hợp kinh mà là lần này rất chọc nhiều người như vậy đằng sau, trong lòng luôn có một câu ngang ngược khí tức. Có thể có đạo lư hỗ trợ phát tiết một chút là tốt nhất, mà lại kim gia những người kia, cũng không có phạm bên dưới cái gì quá lớn sai lầm. Duy nhất sai lầm khả năng chính là trêu chọc Lâm Trường Thanh, thậm chí muốn tú binh, còn có giam lòng hắn, vấn đề là hắn không cũng có khả năng thúc thủ chịu chói, cho nên rất chọc cũng ở đây khó tránh khỏi. Nhưng cái này cũng không hề là hắn ngay từ đầu dự tính ban đầu, bởi vậy, chính hắn trong lòng cũng tích lũy một chút không tốt cảm xúc. Mà lần này mượn cùng đạo lữ xong tu cơ hội, cuối cùng phát tiết đi ra, lại bị Trần Tử Nhã ái nuôi một phen, tâm tính cuối cùng là khôi phục tương hòa. Về sau liền sẽ không góp gió thành bão, hình thành tâm ma cái gì, từ đó ảnh hưởng tới tâm trí của hắn, cho nên có đạo lữ vẫn là vô cùng không tệ sự tình. Buổi chiều hắn rời nhà thời điểm, chiếc ngự kiếm bay thẳng nạo văn phòng, đem sơn nhất, mừng hai phòng ra, lại đi xem lưu tại nơi này nhất dài tự tinh hạt. Cho những tiểu tử này ném ăn thịt yếu tố Còn có mấy phần nhất giai linh tinh đằng sau, hắn liền đi tìm gia gia. Dù sao bảo đỉnh dược viên sự tình, vẫn là phải sớm một chút xử lý, ít nhất bên trong lâm trưởng thanh nội không gian bên trong không có linh dược, phải sớm một chút tẩy ghép đi ra. Không thể chờ đến hắn sắp rời khỏi gia tộc thời điểm mới đi tìm gia gia, cho đến lúc đó, thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Mà cái này không gian pháp bảo, còn cần hấp thu linh khí, bên trong linh dược mới có thể tiếp tục sinh trưởng, bởi vậy gia gia khả năng còn muốn làm nhị giai tụ linh trận, thậm chí là tam giai tụ linh trận. Cho nên lâm trưởng thanh càng không thể kéo lấy, nhất định phải sớm một chút đem pháp bảo giao cho gia gia xử lý. Thế là hắn không dám chỉ hoãn, đi thẳng đến Bách Thảo Viên tìm ra ra. Cũng may vừa tìm một cái chuẩn, cô cô cùng ra ra đều tại Bách Thảo Viên bên trong bận rộn, nhìn thấy hắn tới thời điểm, cô cô còn treo gẹo nói ra, tiểu thanh nhi, ngươi không phải bế con sao. Làm sao nhanh như vậy liền đi ra, mà lại hôm nay khó được lương tâm phát hiện, là muốn tới giúp cô cô làm việc sao. Lâm trường thanh cười khan vài tiếng, sau đó phi thường có nhãn lực kỉnh, giúp cô cô làm lên sống đến. Nếu là đến một lần cái này trực tiếp đem ra ra lôi đi đem những này sống lưu cho Coco một người xử lý lời nói, nàng tuyệt đối sẽ tìm cơ hội, ác độc mà trưởng trị Lâm Trường Thành, điểm này hắn coi như dùng đầu ngón chẩn đoán, cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên hắn thành thành thật thật lưu lại hỗ trợ làm việc, mà lại từ khi hắn chúc cơ lần sau. Bình thường tu luyện pháp thuật thần thông thời điểm, càng nhiều còn là tu luyện vũ hành độn thuật đại thần thông, huyền nguyên ngữ thủy thuật, ngữ lôi thuật những này trọng yếu hơn. Mà Bùi Nguyên Túc đẩy sinh trưởng thuật cơ bản không chút tu luyện, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo luyện tập đứng lên, thế là Lâm Trường Thành trước tiên đem muốn tìm ra ra sự tình giữ bộ. Nghiêm túc làm việc đến, rất nhanh hai canh giờ qua đi, Bạch Thảo Viên sống rốt cục toàn bộ làm xong, Lâm Trường Thanh trực tiếp kéo ra ra liền chạy. Ra ra nhìn thấy Lâm Trường Thanh cái dạng này, liền biết khẳng định lại có chuyện gì, cũng không có nói thêm cái gì, thế là ông cháu hai người lại đến gian kia trong bí thất. Chờ, các loại, hai người ngồi xuống đằng sau, Ra ra nhìn hắn một bộ thần thần bí bí bộ dạng, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Thanh nhi, lại thế nào rồi? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lâm Trường Thanh đắc ý nói, "Ra ra là chuyện tốt, ngài nhìn một chút liền biết." Thế là lấy ra món không gian pháp bảo kia, đối với nó đánh một cái pháp quyết, thế là lập tức liền có một cánh cửa ánh sáng hiện lên ở trước mặt hai người. Gia Gia mở to hai mắt, vội vàng mở miệng hỏi, "Thanh Nhi, đây là?" Lâm Trường Thanh cười ha hả tất nói ngài vào xem một chút, chẳng phải sẽ biết, chúng ta đi thôi." Nói xong, trực tiếp lôi kéo Gia Gia vào vào, trong náy mắt đến bảo đỉnh linh trong dược viện. Gia Gia đến vườn linh dược bên trong, thấy được những linh dược kia, đều không cần Lâm Trường Thanh nói cái gì, chính mình liền chạy đi qua dò xét đứng lên. Lâm Trường Thanh đi theo hắn sau, nghe hắn tự lẩm bẩm phân biệt những linh dược này, dù sao nhìn qua Gia Gia tại mỗi loại linh dược bên cạnh đều dừng lại một hồi. Thằng đến đem linh dược phân biệt ra đến đằng sau, mới tiếp tục tiếp theo chủng, nhìn ra ra bộ dáng của hắn, la càng xem càng hưng phấn. Nhìn thấy ra ra cao hứng, Lâm Trường Thanh chính mình cũng thật vui vẻ, chờ các loại ra ra đều sau khi xem xong, Lâm Trường Thanh lại đem hắn kéo đến trong sân, nhìn một vòng. Chờ hắn nhìn thấy cất giữ đan dược địa phương, cho nên năng lực đều hóa thành cẩn thuốc đặc biệt là nhìn thấy tự phụ thông huyền đan, loại này vật trọng yếu như vậy, đều không có, nhưng lưu lại đằng sau. Với hắn mà nói tổn thất này, quả thực là đau thấu tim gan, Lâm Trường Thanh nhìn mặt hắn sắc đều trắng. Biết cũng giống như mình Thế là tranh thủ thời gian mở miệng an ủi, "Gia gia, ngài cũng không cần đau lòng, những vật này đều đã lâu như vậy, coi như ngoại hình của bọn nó còn bảo tồn hoàn chỉnh, bên trong dược hiệu khẳng định cũng kém không nhiều trời qua sạch sẽ, vật như vậy ăn vào, nói không chừng còn có nguy hại đâu. Cho nên ngài hoàn toàn không cần, là những này không thuộc về chúng ta đổ vật đau lòng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn đem nơi này lĩnh dược chỉnh lý tốt, đem cái này không gian lợi dụng." Gia gia nghe chút lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều, cũng biết chính mình Tôn Nhi nói có đạo lý, cưỡng chế chính mình không đi nghĩ những cái kia lãng phí hết đạn dược. Thế là mở miệng hỏi Cái này lĩnh vực không gian là chuyện gì xảy ra? Ngươi bên này có tính toán gì? Lâm Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, thế là giải thích, đây là ta trước kia chiến lợi phẩm, bởi vì biết là pháp bảo. Cảm giác mình trong thời gian ngắn cũng không dùng được, cho nên vẫn luôn để ở một bên, không có đi để ý tới nó. Lần bế quan này lúc tu luyện, ngẫu nhiên nhớ tới, mới đem nó lấy ra tế luyện một chút, không nghĩ tới bên trong là một cái lĩnh vực không gian. Nhưng là thứ này cần thu lấy đại lượng linh khí, mới có thể tiếp tục duy trì bên trong lĩnh vực sinh trưởng. Cho nên, ta cũng không có cách nào mang ở trên người, vẫn là phải giao cho gia gia ngài đến xử lý. Chương 382, một lần cuối. Chương 382, một lần cuối. Gia Gia nhẹ gật đầu. Mà Lâm Trường Thanh lại tiếp tục nói, đặc biệt là phía ngoài linh vực, sợi dễ khẳng định đều quấn quýt lấy nhau, cái này chính là muốn ra ra ngài ra tay. Nếu để cho chúng ta làm nói, những linh vực kia khẳng định sẽ tạo thành không ít tổn thương, cho nên vẫn là đến ngài đến tự mình động thủ. Gia Gia nghe cũng không có lập tức nói ra, mà là suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, theo lời ngươi nói, duy trì cái này không gian pháp bảo, cần lượng lớn linh khí. Mà chúng ta nơi này, linh khí dày đặc nhất địa phương, đều dùng đến kiến tạo phòng bế quan cung cấp tộc trưởng tu luyện, còn có tộc nhân chúc cơ lúc sử dụng địa phương khác nếu như muốn, hấp thu đến đại lượng linh khí, vậy liền cần tụ linh trận, mà lại ta đoán chừng cần tam giai tụ linh trận mới có thể thỏa mãn không gian pháp bảo này nhu cầu. Nhưng mà nếu như chúng ta bố trí tam giai tụ linh trận, khẳng định sẽ tiêu hao ra tộc đầu linh mạch này đại lượng linh khí. Trong thời gian ngắn khả năng còn không có gì, nhưng mà nếu như dần dần lời nói, hay là sẽ bị người khác phát hiện dị thường. Lâm trưởng thành cũng biết tình huống này, dù sao Cửu Phong Sơn phía trên, nhiều như vậy dược viên cùng linh điện, cũng là cần linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Bất quá hắn tin tưởng gia gia nhất định có thể xử lý thích đáng tốt cái vấn đề này, cho nên hắn liền không cần chính mình lo lắng cái gì. Lâm Trường Thanh mang theo gia gia trong sân đi một vòng, sau đó hai người liền ra linh vực không gian. Tiếp lấy chính hắn liền xóa đi cái này không gian pháp bảo, phía trên lưu lại các loại ấn ký, sau đó liền trực tiếp đem trong tay bảo đỉnh giao cho gia gia. Do hắn bắt đầu tế luyện, mà Lâm Trường Thanh thì là ở bên cạnh chờ đợi, thuận tiện coi như cho gia gia hộ pháp. Không nghĩ tới gia gia tế luyện thời gian, so Lâm Trường Thanh còn muốn lâu, bất quá hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may cuối cùng gia gia cũng thuận lợi hoàn thành tế luyện mà còn chờ đợi mấy canh giờ này thời gian, hắn cũng nghỉ tốt. Chính là muốn đem nội không gian bên trong linh dược, linh thực cái gì, tất cả linh chủng đều tận lực thu thập một chút, toàn bộ giao cho gia gia xử lý. Tin tưởng lấy lão nhân gia ông ta như thế kinh nghiệm phong phú, khẳng định sẽ biết trồng trọt thứ gì thích hợp nhất người nhà nhu cầu. Lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là ông cháu hai người, rời đi bí thất, đến Lâm trưởng thành cha mẹ nơi nào đây dùng nữa. Chờ, các loại, sử dụng hết linh tiện ra ra liền đi trước, Lâm trưởng thành biết đoạn thời gian này, gia gia nhất định là có bận rộn, hiện tại hắn là muốn trước trở về, bắt đầu xử lý không gian pháp bảo bên trong những linh dược kia. Mà chính hắn cùng Trần Tự Nhã thì là buổi tiếp cha mẹ cùng cô cô các nàng nói chuyện thiếng, chờ, các loại, trên lệch thời gian không nhiều lắm, mới trở lại người trong nhà xó nhỏ. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua, hơn 1 tháng thời gian chớp mắt đã đến. Ngày mai Lâm Trường Thanh cùng Trần Tự Nhã liền muốn cùng tộc trưởng còn có ra ra cùng một chỗ, xuất phát đi Thanh Vân Tông cùng thái tổ mẫu hội hợp. Hôm nay chính là Lâm Trường Thanh lưu tại gia tộc bên trong ngày cuối cùng, thế là sáng sớm hắn liền chuẩn bị tốt thanh long trà, sau đó bay thẳng đến gia tộc tàng kinh Các, hắn phải cùng nghị gia gia đạo, nói, một chút đừng Người khác còn tại giữa không trung, thật xa liền thấy Nghị Gia Gia, hay là tại tảng kinh cấp phía trước trên đất bằng, nằm tại trên ghế nằm đọc sách, uống trà, phơi nắng, vẫn là như vậy thoải mái nhàn nhã. Lâm Trường Thanh khống chế phi kiếm trực tiếp đáp xuống bên cạnh hắn, cười ha hả nói, "Nghị Gia Gia tốt, ta lại đến xem ngài, trong gia tộc hay là lão nhân gia ngài nhàn nhã như ta." Nói xong, đem chuẩn bị xong một hộp lớn thanh ngọc trà, đưa cho Nghị Gia Gia. Nghị Gia Gia nhìn hắn một cái, mới tiếp nhận thanh ngọc trà nhìn một chút, sau đó cười mắng nói nói cái gì nhàn nhã, ta là không có chuyện làm, chờ chết ở đây mà thôi. Đến là thằng nhóc nhà ngươi lúc này còn có thể a. Lần này chỉ cách xa hơn 2 tháng, liền đến nhìn ta lão nhân gia, nhưng so sánh trước kia tốt hơn nhiều. Chính ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi đi, muốn uống trà, tự mình ngã, dù sao thằng nhóc nhà ngươi cũng không biết cái gì là khách khí. Lâm Trường Thành nghe cười lên ha hả, thật từ trong túi chứa vật của chính mình, cũng làm một cái ghế nằm đi ra, liền đặt ở nhị gia gia bên cạnh. Sau đó cho mình đến một chén linh trà, uống xong liền học nhị gia gia nằm phơi nắng. Qua một hồi lâu, Lâm Trường Thành cũng không có nói chuyện, ngược lại là nhị gia gia nhịn không được nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi, thằng nhóc nhà ngươi lần này tới, là có chuyện gì đi? Lập tức đưa nhiều như vậy nhị giai thanh ngọc trà cho ta, đủ ta lão gia hỏa này uống nhiều năm, lần này tới, không phải là muốn cùng đạo của ta khác đi. Lâm Trường Thanh nghe trong lòng thở dài, hắn mới vừa rồi còn không biết, làm sao mở miệng cùng nhị gia gia tạm biệt đâu. Không nghĩ tới, chỉ là đưa nhiều một chút thanh ngọc trà, liền để hắn người ra được ngồi vị, thật sự là người già thành tinh. Nếu dạng này, hắn dứt khoát mở miệng nói ra, nhị gia gia, ngài thật sự là mắt sáng như đuốc. Ta lần này tới, chính là hướng ngài từ biệt, ngày mai ta sẽ rời đi gia tộc một đoạn thời gian, đi một cái chỗ thật xa, trong thời gian ngắn hẳn là về không được. Nhị gia gia nghe chút nhẹ gật đầu nói ra, ngươi còn trẻ, sát thực hẳn là đi thêm bên ngoài sông vào một lần. Bất quá ở bên ngoài, ngươi muốn học cơ linh một chút, chơi không lại liền lập tức tìm cơ hội chạy trốn, tuyệt đối không nên ngây ngốc liều mạng. Nhưng lại nên bên trên thời điểm liền nu lên, nên quả quyết thời điểm liền quả quyết, không cần giống như ta, Lâm lão hối hận, cũng chỉ có thể lưu tại gia tộc bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Đúng rồi, lần này ngươi muốn đi địa phương nào, đại khái muốn đi bao lâu? Lâm trưởng thành suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, nơi này hẳn là rất rất xa, là cùng thái tổ mẫu cùng đi. Hiện ra tại đó cụ thể là tình huống như thế nào? gia cũng không biết, nhưng là thái tổ mẫu nói qua, lần tiếp theo trở về, cũng nhất định phải là 10 năm đằng sau. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Nghị gia già trầm mặc, bởi vì ý vị này, hai người hôm nay từ biệt này, rất có thể chính là đợi này một lần cuối. Bởi vì hắn đã 112 tuổi, luyện khí kỳ cực hạn tuổi thọ là 120 tuổi, hắn thực đã không có kế tiếp 10 năm. Cũng mang ý nghĩa Nghị gia già coi như thọ trung tọa hóa, Lâm Trường Thanh cũng không kịp đưa hắn cuối cùng đoạn đường, thương cảm bầu không khí tại giữa hai người chảy xuôi. Cuối cùng vẫn là Nghị gia già phá vỡ trầm mặc, khẽ tuổi nói, "Đi thôi. Đi thôi. Đi, thôi. đi sông xáo đi." Đại nệ nhị gia gia đi xem một chút tu tiên giới, giọng lớn hơn vô ngần, càng tráng lệ phong cảnh. Nếu là về sau có thể đạt vào vị trí càng cao hơn, vậy thì càng tốt hơn, hy vọng có một ngày ngươi có thể tấn giai trúc cơ, tử phủ, thậm chí trở thành kim đan chuyên nhân, dạng này ngươi nhị gia gia trong lòng cũng liền không tiếc. Lâm Trường Thanh nghe, thương cảm nhẹ gật đầu, minh bạch hắn bất đắc dĩ, cuối cùng suy nghĩ một chút, cũng không có nói cho hắn biết, mình đã tấn giai trúc cơ kỳ sự tỉnh. Hắn cứ như vậy ngồi tiếp nhị gia gia hàn huyên tốt 2 3 canh giờ, nhị gia gia hận không thể đem cả đời mình kinh nghiệm đều truyền thụ cho Lâm Trường Thanh, hắn cũng kiêng tốn thủ giáo đấy. Chương 383, đem chân trâu thù. Chương 383, đem chân trâu thù. Bất quá, thiên hạ chưa từng có tiệc không tan, Lâm Trường Thanh cuối cùng vẫn là nhị đau, cùng nhị gia gia tạm biệt sau, xoay người rời đi. Hắn còn muốn đi tam gia gia chạy đi đâu một chuyến, dù sao tam gia gia đối với hắn cũng cũng có khai môn thụ nghiệp thân tình, mà lại tuổi của hắn cũng cùng nhị gia cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên Lâm Trường Thanh nhất định phải đi chuyến này, bằng không, đoán chừng lần sau trở về cũng là không thấy được, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ, từ biệt này không ngày gặp lại đây cũng là hắn liều mạng đều muốn cho người nhà làm cơm phát, làm tài nguyên môn nhân. Hắn không muốn, có một ngày trơ mắt nhìn xem người nhà tọa hóa ở trước mặt hắn, mà hắn lại cái gì đều không làm được, một bộ bất lực bộ dáng. Cho nên, đây cũng là hắn muốn đi sông sáo huyền diễn đại lục môn nhân, hết thệ vì tài nguyên, cũng là vì chính ngươi cùng người nhà. Hắn đến gia tộc học đường thời điểm, bên trong còn tại lên lớp đâu, Lâm Trường Thành không muốn đánh nhiễu bọn hắn, thế là chờ ở bên ngoài trong chốc lát. Bất quá bên trong ba tên tiểu gia hỏa, nhìn thấy hắn chính là từng đợt kích động, thật không thể lập tức chạy đến. Mãi mới chờ đến lúc đến tam gia gia tuyên bố tan lớp, ba người phi nước đại đi ra, đối với hắn hô lớn, "Cửu Ca tốt!" Cửu Ca tốt! "Cửu ca tốt." Lâm Trường Thanh đều cho bọn hắn chọc cười, nếu bọn hắn nhiệt tình như vậy, vậy hắn cũng không thể hỏi, không phải. Hứng bọn hắn một tiếng đằng sau, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra 9 bình đan dược, đều là chính hắn luyện chế hạ phẩm tụ khí đan, mỗi người cho bọn hắn phân 3 bình. Dù sao chính hắn cũng sẽ không dùng, không bằng liền đưa cho những này tộc đệ bọn họ, coi như cùng bọn hắn kết một thiện duyên đưa đan dược liền đem bọn hắn đuổi đi, bằng không bọn hắn lại hô, "Cửu ca." lời nói, hắn nhưng không có pháp khí cấp thấp đưa cho những tiểu gia hỏa này. Tam gia ra, ra đi ra cao hứng nhìn xem hắn nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, có phải hay không tới cho ta đưa linh dược?" Lâm Trường Thanh cũng gật gật đầu, cười ha hả nói, "Là, là, là, biết lão nhân gia ngài ưa thích, cố ý cho ngài mang đến. Bất quá không có bao nhiêu, ngài cần phải tiết kiệm một chút uống a." Nói xong, đem trong túi trữ vật còn lại mới ấm, linh đào rượu cùng lung lung rượu trái cây đều đem ra, lần trước không uống xong đều ở nơi này. Dù sao chính hắn nếu mà muốn, Hứa Mị Nương tự nhiên sẽ cho hắn đủ chế, những này trước hết cho Tam gia gia. Thu đến bảy, tám ấm linh củ Tam gia gia, hiện tại là mặt mày hớn hở, hiển nhiên cực kỳ cao hứng, vội vàng đem đồ vật đều thu vào túi trữ vật, giống như sợ Lâm Trường Thanh thu hồi đi một dạng. Chờ, các loại, dẹp xong đằng sau mới hồi phục tinh thần lại, biết Lâm Trường Thanh lần này tới, khẳng định còn có chuyện gì khác. Thế là mở miệng hỏi, "Tiểu Thanh nhi, Tam gia gia ngươi vừa rồi cố lấy linh kỷ̉u, đem ngươi quyến mất, ngươi hôm nay tới có phải là có chuyện gì hay không?" Lâm Trường Thanh hấp thụ vừa rồi kinh nghiệm giáo huấn, cũng không dám toàn bộ nói cho Tam gia gia, thế là gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Đúng vậy, Tam gia gia, ta hôm nay là tới hướng ngài từ biệt, ngày mai ta cùng Nhã Nhi sẽ rời đi gia tộc, bồi thái tổ mẫu ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, hẳn không có nhanh như vậy trở về, cho nên cố ý tới hướng ngài từ biệt." Tam gia gia nghe, cao hứng nói Không tệ a. Thằng nhóc nhà ngươi vẫn rất có tầm, biết đến cùng ta lão gia hỏa này tạm biệt. Lần này có thể cùng Thái Tổ Mẫu cùng một chỗ ra ngoài du lịch, nhất định có thể nhìn thấy cùng học được, không ít bình thường tiếp xúc không đến đồ vật, đây chính là cực kỳ tốt cơ hội a. Mà lại khó được lần này Thái Tổ Mẫu nàng lão nhân ra dịu dắt các ngươi, vậy các ngươi hai cái tại Thái Tổ Mẫu bên người thời điểm, có thể nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Trong điếu nhất chính là, ở bên ngoài ngươi muốn cơ linh một chút, ngàn vạn phải chú ý an toàn, nhưng cũng đừng yếu đi lâm gia tê tuổi. Lâm Trường Thanh vội vàng đáp ứng xuống, lại cùng Tam gia gia hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Nói thật ra Lâm Trường Thành cũng là thở dài một hơi, hắn vừa rồi liền sợ chính mình không cẩn thận để lộ, mặc dù đây là lời nói dối có thiện ý rời khỏi gia tộc học đường đằng sau, Lâm Trường Thành bay thẳng ngạo vân phong, hắn muốn đem sơ nhất, mừng hai bọn chúng, còn có những cái kia nhất giai tử tinh bảy bộ cạp, đều thu vào linh thú vòng tay bên trong. Mà sơ nhất thật xa liền thấy Lâm Trường Thành, thế là lập tức tiến lên đón, chờ Lâm Trường Thành cùng nó chơi một vòng đằng sau, mới tại ngạo vân phong hạ xuống. Không nghĩ tới muội muội Lâm Trường Linh, thế mà ở chỗ này, bất quá nhìn qua có chút không cao hứng dáng vẻ. Thế là Lâm Trường Thành tiến lên hô, làm sao có miệng người ba bỉu, đều có thể treo cái bình rượu là ai chọc ta muội muội không vui. Lâm Trường Linh vừa nhìn thấy ca ca tới, vừa nghĩ tới ít nhất có thời gian 10 năm, nhìn không thấy ca ca, trong lòng liền vô cùng vô cùng không bỏ được. Lập tức nhịn không được nhào vào Lâm Trường Thành trong ngực, khóc lên, nước nọ nói: "Thôi Lâm Trường Thành, ta không muốn lâu như vậy không nhìn thấy ngươi cùng cậu tử. Các ngươi có thể hay không đừng đi, lưu tại gia tộc bên trong có được hay không?" Lâm Trường Thành nghe, mới biết được nguyên lai like Lâm Trường Linh là vì nguyên nhân này không vui, lập tức cảm giác muội muội của mình không có buồn phiền đau. Hắn cũng không muốn lâu như vậy không nhìn thấy người nhà a. Nếu như là phổ thông tài nguyên lời nói, nơi này khả năng còn có thể tìm tới. Nhưng là một chút tấn giai đột phá mấu chốt tài nguyên, ở nơi này phải lấy được thực sự quá khó khăn. Theo thái tổ mâu ý tứ, thế giới bên ngoài, những vật này mặc dù cũng đồng dạng khó được, nhưng là tương đối mà nói, số lượng sẽ khá nhiều một ít. Nhưng hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể lấy tới, cho nên Lâm Trường Thanh nhất định phải ra ngoài, lần này xem như là người nhà, vì gia tộc chạy xuống một đầu đừng ra. Nhẹ nhàng ôm lấy ngay tại rơi trân châu, đem hắn và táo trước đều làm ướt muội muội, mở miệng an ủi, "Linh Nhi, ngươi không hiểu, ca ca ngươi ta lần này phải đi." Mặc dù lần này hội trưởng chúng ta đạt 10 năm không có cách nào gặp nhau, nhưng ta là vì về sau, chúng ta người một nhà có thể tốt hơn cùng một chỗ, cho nên ta nhất định phải đi đứng khóc, ca ca chuẩn bị cho ngươi một phần đặc biệt chân quý lễ vật, ngươi có muốn hay không nhìn một chút, đây chính là ngươi giúp ta cho ăn hơn 2 tháng linh thú đổi lấy. Nếu là ngươi còn không đem chân châu thu, vậy ta coi như không lấy ra, cũng không cho ngươi. Lâm trưởng linh nghe vậy, lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái, lấy tay cong lau một chút con mắt, lau sạch nước mắt trên mặt. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Thối Lâm trưởng thanh, mau đưa ta lễ vật cho ta, bằng không ta liền đi tìm tẩu tử cáo trạng." thấy được nàng rốt cục thu thần thông, Lâm Trường Thanh lúc này mới cười ha hả, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối thượng phẩm hỏa linh thạch còn thô. Thứ này Lâm Trường Thanh ở nội không gian bên trong đã toàn bộ mở tốt, đoán chừng không sai biệt lắm có thể hối đoái 3-40 khối linh thạch thượng phẩm dáng vẻ. Nhưng là đối nội không gian tới nói, nhiều 3-40 mẫu đất cùng thiếu 3-40 mẫu đất, đều là không khác nhau nhiều lắm, bên trong còn có rất nhiều nơi trống không đâu. Cho nên Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là quyết định mở ra, đưa cho muội muội của mình, có thứ này phụ trợ, nàng hẳn là có thể càng nhanh chúc cơ mới đúng. Chương 384. Lén qua 384, lén qua. Muội muội Lâm Trường linh cái này tiểu tài mê, vừa nhìn thấy khối này, bóng ánh xinh đẹp màu đỏ linh thạch thuộc tính 39, hỏa 39, quẩn thô, nơi đó còn không biết là cái gì. Lại nói ca ca của nàng trước kia, còn đưa một khối hỏa thuộc tính linh thạch trung phẩm quẩn thô cho nàng, khối kia nàng một mực dùng tiết kiệm, đến bây giờ còn không dùng hết đâu. Không nghĩ tới, hiện tại ca ca lại đưa một khối càng thêm lợi hại cho nàng, cho nên sướng đến phát rồ rồi, thế là nàng nhịn không được hét lên một tiếng, lần nữa nhảy về phía Lâm Trường Thanh. Lại rơi lên chân châu, nước lọt nói, ca ca thúi, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Ta không muốn ngươi rời đi." Lâm Trường Thanh nhìn nàng cái dạng này, nhịn không được đùa nàng nói, "Đây là làm sao rồi, thật tốt tại sao lại không đồng ý ta rời đi?" Lâm Trường Linh Nhiệm túc nhẹ gật đầu nói ra, "Đó là đương nhiên, ngươi rời đi chúng ta lâu như vậy, ta muốn thiếu thu bao nhiêu phần lễ vật ta. Vậy ta không phải thua thiệt chết, cho nên ta không đồng ý ngươi rời đi chúng ta." Lâm Trường Thanh nghe cười ha ha, biết Lâm Trường Linh là cố ý nói như vậy, nhũ tử vào đầu nhỏ của nàng rồi nói ra, "Biết, biết, không phải liền là lễ vật sao? Lần sau ta trở về thời điểm, mang cho ngươi một phần thật to lễ vật là được, khẳng định không cần quên ngươi một phần kia." Lâm Trường Linh lúc này mới từ Lâm Trường Thanh trong ngực đi ra, lau khô nước mắt, sau đó tiếp nhận xinh đẹp màu đỏ linh thạch vào thô, lật qua lật lại nghiên cứu đứng lên. Lâm Trường Thanh nhịn không được phân phó nói, "Thứ này ta chính là cho ngươi tu luyện dùng, ngươi có thể tuyệt đối đừng lấy ra khoe khoang, bằng không, lần sau có thể cái gì cũng không cho ngươi." Lâm Trường Linh chính đắc ý nghiên cứu đầu, nghe được ca ca của mình nói như vậy, nhịn không được lườm hắn một cái sau, mới mở miệng nói ra, "Thôi Lâm Trường Thanh, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Ngươi trước kia cho ta khối kia trung phẩm, ta đều giấu thật tốt, không có bị người khác biết, chỉ có lúc tu luyện mới lấy ra dùng." Không được nói lần này là một khối thượng phẩm, vậy khẳng định dấu căn bí, làm sao có thể lấy ra khoe khoang. Lâm Trường Thanh nghe nàng nói như vậy, lúc này mới triệt để dễ lòng, lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng, giá trị ít nhất chênh lệch gấp trăm lần đâu. Hiện tại nếu muội muội Minh Bạch vật này tầm quan trọng, vậy hắn cũng liền không còn lại đãi toa. Chính mình đi cùng sớm nhất, mừng hai bọn chúng trao đổi một chút, muốn đem bọn chúng thu vào linh thú vòng tay bên trong, không nghĩ tới mừng hai nghe được muốn rời khỏi rất lâu sau đó. Thế mà nói cho hắn biết lại muốn đi xem một chút mấy đứa bé, Lâm Trường Thanh chỉ có thể đáp ứng, nếu dạng này Vậy dứt khoát sớm nhất, mừng hai đều không thu vào linh thú vàng tay, để bọn chúng đều đi xem thật kỹ một chút hài tử. Cũng cùng bọn chúng nhất định, buổi sáng ngày mai bọn chúng đến gia tộc Quảng Trường tìm đến mình, sau đó hắn liền đi đem những cái kia nhất giai tử tinh hạt đều thu vào. Kéo lên muội muội liền đem nàng đưa đến Trần Tử Nhã nơi đó, Lâm Trường Thanh chính mình liền đi tìm gia gia, hắn muốn đem hứa mị nương ngủ chế những cái kia trăm năm chu quả tửu, toàn bộ giao cho gia gia. Lần này Lâm Trường Thanh tại nhà gia gia bên trong tìm được hắn, thế là hai ông cháu lần nữa tiến vào gian kia bí thất. Vừa ngồi xuống, Lâm Trường Thanh liền từ trong túi trữ vật, không ngừng xuất ra chu quả tửu, tổng cộng cầm có 10 mấy ấm. Hắn đem trong khoảng thời gian gần nhất này thành thục chú quả, đều để hứa mị nương cầm lấy đi ủ thành linh kỷ, cho nên mới có nhiều như vậy ấm châu quả kỷ. Gia gia hơi nhìn một chút đằng sau, liền gật gật đầu thu sạch. Tiếp lấy Lâm Trường Thanh lại lấy ra một cái túi chứa vật, giao cho gia gia, cũng mở miệng giải thích, "Gia gia, trong này là mấy trăm nhỏ một, nhị giai trong thủy. Mẫu thân của ta tu luyện cần những tài nguyên này, đến lúc đó ngài tìm cơ hội thích hợp, giao cho nàng đi." Đồng thời bên trong còn có một cái rất lớn hồng ngọc, là trên tay của ta tương đối chân quý linh chủng, ta đều đánh dấu tốt, xem xét liền hiểu, cái này ngài nhìn xem an bài đi. Zazha sau khi nhận lấy nhẹ gật đầu, sau đó cũng lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Lâm Trường Thành. Cũng mở miệng nói ra, bảo đỉnh trong dược viên linh dược đều ở bên trong, mỗi dạng chuẩn bị cho ngươi hai gốc, ngươi đem bọn chúng cất kỹ. Lâm Trường Thành nhẹ gật đầu, đem túi chứa vật thu vào, chờ tìm cơ hội đưa về nội không gian trồng trọt đứng lên. Lúc này Zazha lại cười a a nhìn Lâm Trường Thành một chút, tiếp tục mở miệng nói nói ngày đó ngươi cho ta món không gian pháp bảo kia thời điểm. Ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, chính là mượn dùng món pháp bảo này, đem tộc nhân chưa ở bên trong, lén lén đưa đến bên kia đi. Về sau ngẫm lại quá mạo hiểm cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời coi như thôi, chờ ngươi trở về nhìn tình huống mới quyết định. Lâm Trường Thanh nghe chút, "Mau đem cái này không gian pháp bảo cùng Vạn Dược môn nguồn gốc cho ra ra nói rõ một chút." Hắn không đem thứ này đưa đến Huyền Diễn Đại Lục, cũng là sợ Vạn Dược môn Triệu Tử Linh nhất mạch kia có cái gì thủ đoạn đặc thủ, có thể khoảng cách gần cảm ứng được cái này không gian pháp bảo. Cho nên mới không đem nó mang theo trên người, để ra ra cũng biết lai lịch của nó, về sau thật dùng không gian pháp bảo này đưa tộc nhân đến Huyền Diễn Đại Lục, cũng muốn coi chừng cẩn thận hơn. Ra ra thế mới biết, món đồ này vốn chính là đến từ Huyền Diễn Đại Lục cho nên cũng minh bạch về sau sử dụng thời điểm, nhất định phải cẩn thêm thận trọng ông cháu hai người lại trao đổi một hồi, với người nhà một chút tán bài, đóng gói Mộ Thân cùng Coco ở bên trong, ý của gia gia là chờ Mộ Thân cũng chúc cơ đằng sau. Liên do Lâm Trường Thanh phụ thân, dẫn theo Lâm Trường Thanh Mộ Thân cùng Coco, ba người đơn độc tạo thành một cái săn yêu tiểu đội đến Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài đi lịch luyện một đoạn thời gian, không yêu cầu bọn hắn có thể đi săn đến cái gì yêu thú cấp 2, nhưng ít nhất phải có cùng chúc cơ kỳ tu sĩ, sẽ xứng đôi thủ đoạn, không có khả năng chỉ có chúc cơ kỳ tu vi, mà không có chúc cơ kỳ thủ đoạn. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là đồng ý. Hắn hiểu được gia gia nói phi thưởng có đạo lý, tu tiên đường dài như vậy, cả một đời khẳng định khó tránh khỏi có việc không may thời điểm, ít nhất nhất định phải có tương ứng thủ đoạn hộ thân, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Lại nói hắn mới từ Thanh Vân Sơn mạch trở về, cũng không thấy đến bên ngoài có cái gì có thể nguy hiểm đến ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Trừ phi gặp được một cái giống như hắn, có thể vượt cấp chiến đấu người, cho nên hắn mới đáp ứng ông cháu hai người Hàn Huyền một hồi lâu. Chờ, các loại, trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, hai người mới xuất phát đến Lâm Trường thành cha mẹ trong viện, cùng người nhà cùng một chỗ dùng nữa. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã ngày mai sẽ phải rời khỏi gia tộc, cho nên Mẫu thân cùng Coco hai người, đêm nay cố ý chuẩn bị phi thưởng phong phú bữa tối đặc biệt là Lâm Trường Thanh thích vô cùng uống bát chân canh gà, càng là làm tràn đầy một cái bồ lớn, để hắn duy nhất một lần ăn đến đã nghiện. Dùng đứa thời điểm, Mẫu thân cùng Coco cấp hai người bọn họ, kẹp rất nhiều đồ ăn, Lâm Trường Thanh minh bạch ý của các nàng, nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Cho nên hắn đem tất cả đồ ăn đều ăn sạch sẽ, dùng phương thức như vậy, an ủi Mẫu thân cùng Coco. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, mặc dù các nàng đều không có nói cái gì, nhưng cái này cũng càng thêm để hắn kiên định nội tâm của mình ý nghĩ nhất định phải làm cho tất cả người nhà, bồi tiếp hắn một mực tại trên tiên lộ đi xuống. Chương 385. Lại đến Thanh Vân. Chương 385. Lại đến Thanh Vân đợi mọi người đều dùng xong linh tiễn đằng sau, người một nhà lại tập hợp một chỗ hàn huyên rất lâu, một mực nhanh đến đêm khuya thời điểm, mọi người mới chuẩn bị tang cuộc. Mẫu thân mặc dù một mực không có phân phó hắn cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cho bọn hắn một cái túi chư vật, cũng nói cho hắn biết, đây là mẫu thân cùng Coco cho hắn cùng Trần Tử Nhã chuẩn bị một ít gì đó, hai người đều không có chối từ, đây là mẫu thân cùng Coco đồng ý, cũng không thể chối từ. Sau đó Lâm Trường cũng đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật đem ra, một cái túi trữ vật, còn có một cái túi linh thú. Trong túi trữ vật là mấy món không có bất kỳ cái gì ấn ký, phổ thông tiểu dạng trung thượng khí công thủ linh khí. Hắn chuẩn bị những này phổ thông tiểu dạng linh khí, có thể bảo chứng bọn hắn sử dụng thời điểm sẽ không tùy tiện cũng là người ta phân biệt ra lai lịch. Mà lại trong túi trữ vật còn có mấy cái nho nhỏ bình ngọc, trong bình ngọc đều là một người phần bạch hoa tuy hộ đựu, trong đó một phần là hắn cố ý lưu cho muội muội Lâm Trường Linh. Dù sao lúc đó thế nhưng là đã đáp ứng nàng, chỉ là nàng một mực tiến bộ đều rất nhanh, trong thời gian ngắn nàng còn không thích hợp phục dụng thứ này. Cho nên trước hết cho Mẫu thân bảo quản lấy, bên trong còn có Lâm Trường Xanh lưu lại một viên ngọc giản, muốn lời nhắn nhủ đồ vật đều ghi lại ở bên trong. Túi linh thú bên trong là Lâm Trường Xanh để ong chúa bồi dưỡng cái kia một tổ, biến dị kim ban hoàng ngọc phong. Nội không gian bên trong tạm thời trong phòng có một tổ hoàng ngọc ong là đủ rồi, cho nên cái này một tổ cũng giao cùng một chỗ giao cho Mẫu thân xử lý. Lúc đầu hắn muốn cho cha mẹ, còn có cô cô mọi mọi ngày mai đừng đi đưa bọn hắn. Bất quá hắn cũng biết nói cũng là nói vô ích, các nàng chắc chắn sẽ không nghe hắn, cho nên dứt khoát cũng sẽ không nói. Chủ yếu là hắn lo lắng, lần này ly biệt quá thương cảm, Mẫu thân chúc cơ thời điểm lại nhận ảnh hưởng. Cái này cùng lúc đó, hắn cùng Trần Tử Nhã tại Trần gia đi không từ gia đạo lý một dạng, lúc kia cũng là lo lắng ảnh hưởng Trần Tử Nhã chút cơ. Cùng Trần Tử Nhã hai người về tới nhà mình sân nhỏ, mặc dù sáng mai liền muốn xuất phát, nhưng bình thường tu luyện nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục làm. Bởi vậy Lâm Trường San tiến nhập nhà mình phòng tu luyện, kích hoạt lên trên cửa cấm chế cùng trận pháp đằng sau, Lâm Trường San liền tiến vào nội không gian. Lúc này nội không gian bên trong, Lục Hữu Quang cùng Lục Hiểu Mai sớm tại hơn 1 tháng trước, liền đã thuận lợi tấn giai nhị giai đồng thời Lâm Trường San dựa theo lệ cũ, còn giữ Lục Hữu Quang ở nội không gian bên trong. Dùng phong độ đột chợt chạy tầm bài vòng, thẳng đến chủ tớ Song Vương, có thể hoàn mỹ phối hợp mới thôi. Làm như vậy chính là vì bảo đảm về sau, cần nó hỗ trợ đi đường thời điểm, không cần có vấn đề gì. Mà Triệu Lệ Ngọc cũng tại 2 3 ngày trước đó, thuận lợi hoàn thành chút cơ, lúc này đang dùng pháp lực rèn luyện kinh mạch cùng tầm bổ nhục thân, cho nên Lâm Trường Sanh cũng liền không quấy rầy nàng. Trực tiếp đem ra ra cho túi trữ vật kia, giao cho Hứa Mị Đường, còn cố ý dặn dò nàng, bên trong đều là nhị giai, tam giai linh dược cấp cao. Nhất định phải đem bọn nó thích đáng an bài tốt, đặc biệt là nhất định phải chú ý bọn chúng trồng khoảng cách, cũng không nên phát sinh bên dưới bộ rễ đan vào một chỗ sự tình. Trợ, các loại, vừa bị nương nghiêm túc đáp ứng đằng sau, cũng xuống dưới bắt đầu xử lý những lĩnh vực kia thời điểm, Lâm Trường Sanh lúc này mới bắt đầu nhìn về phía hắn yêu dấu hiếu hiếu bọn họ. Hiện tại nội không gian bảy cái ba màu diệu, có bốn cái đã tấn thăng nhị giai, mà Lộc Tiểu Linh hiện tại là nhất giai hậu kỳ, hiệp thượng thượng bậc trung nhất giai thú kỳ, Lộc Tiểu Mẫn thì là nhất giai sơ kỳ. Lộc Tiểu Mẫn tiểu gia hỏa này hiện tại còn quá nhỏ, bình thường cũng không có phụ trách thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực gì, nó liền phụ trách chơi, còn có đối với Lâm Trường Sanh núm nịu. Giống như vậy mỹ lệ ưu nhã sinh vật, mà lại có một đôi manh manh mắt to, mỗi lần vừa nhìn thấy nó, Lâm Trường San cũng nhịn không được muốn cho nó vút ve vút lông, dù sao đều muốn qua thoáng qua một cái tai nghiệm, liền cùng người khác tuốt mèo tuốt chó một dạng. Những cái kia đã tấn thăng nhị giai hiếu hiếu bọn họ, hình thể quá lớn, tuốt đã dậy chưa cảm giác, mặc dù vút ve lông của bọn nó ra xúc cảm cũng giống vậy không sai, nhưng cảm giác chính là kém một chút. Mà từ có bốn cái nhị giai ba màu hiếu đằng sau, nội không gian bên trong liền có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều linh lực, linh thực. Rõ rệt nhất hiệu quả chính là trăm năm chu quả thành thuộc số lượng, tăng lên không ít. Đương nhiên, cái khác linh dược, linh thực cũng có chiếu cố đến. Dù sao đây là Lâm Trường San quyết định chủ yếu phương hướng phát triển, dù sao hắn chúc cơ kỳ phương chấm chính chính là lấy phục dụng trăm năm châu quả thay thế đan dược làm chủ phương thức tu luyện. Cho tất cả ba mẫu hiệu đều phục dụng dục linh đan đằng sau, lại cho ong chúa cũng làm một viên hóa thành nước, đưa đến tổ ong cửa vào cho nó. Sau đó Lâm Trường San liền thối lui ra khỏi nội cung gian, trở lại phòng tu luyện đằng sau, liền chính thức bắt đầu thông thượng pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Trường San trần tử nhã cùng người nhà tụ hợp đằng sau, cùng đi đến gia tộc con trưởng. Lúc này sớm nhất, mừng hai bọn chúng đã tại phụ cận suối, Lâm Trường Sanh đem bọn nó đều triệu hoàn xuống tới, cũng đưa vào linh thú vòng tay bên trong. Chỉ chốc lát sau, tộc trưởng liền đến, đám người cùng tộc trưởng đều chào bắt chuyện qua đằng sau. Lâm Trường Sanh không muốn làm quá thương cảm, thế là cùng người nhà đều ôm một cái, sau đó an vị lấy ra gia phi thuyền xuất phát ở phi thuyền rời khỏi gia tộc đại trấn hộ sơn đằng sau. Lâm Trường Sanh quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được thở dài. Nếu như không có gì đặc biệt sự tình, lần sau trở về nhanh nhất, cũng là 10 năm chuyện sau đó. Bình phục tốt chính mình cảm xúc, con đường này bốn người đã chạy 2 lần, còn tính là tương đối quen thuộc. Lại thêm trên đường đi tộc trưởng không có che giấu khí tức của mình, cho nên cũng không có gặp được cái gì khác loạn thất bát tao sự tình. Mà lại rõ ràng như vậy cảnh cáo, nếu là vẫn là có người dám nhảy ra lời nói, cái kia chỉ có 2 loại khả năng, một loại chính là những người kia thật đều là mù lòa, một loại khác chính là thực lực siêu quần, tự nhận có thể an bọn hắn một nhóm người này, dù sao lần này bọn hắn vô cùng thuận lợi, sự tình gì cũng không có gặp được. 3 ngày sau đằng sau, 4 người đến Thanh Vân Thành, lần này không có tại Thanh Vân Thành bên trong trì hoãn thời gian, bay thẳng đến Thanh Vân Tông sơn môn. Bởi vì Trần Tử Nhã hiện tại hay là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn, cho nên vẫn là thật thuận tiện. Mấy người chỉ là tại Sơn Môn phòng thủ tu sĩ nơi đó, đăng ký một lúc sau, sau đó liền trực tiếp bay về phía thành Hà Phong. Bất quá, bọn hắn còn chưa tới thành Hà Phong thời điểm, tổ mẫu Trần Khiết Nghi liền đã tại cửa viện chờ bọn hắn. Bốn người lẫn nhau chào đàng sau, một đoàn người liền trực tiếp hướng trong sân đi, bởi vì thái tổ mẫu đã đang chờ bọn hắn. Lần này thái tổ mẫu hay là tại Hậu Hoa Viên đỉnh nghỉ mát nơi đó tiếp đãi bọn hắn, một đoàn người nhìn thấy thái tổ mẫu đàng sau, đều phi thường cùng kính chào vãn an. Tôn Nhi gặp qua thái tổ mẫu. Lâm Trường Thanh lão trung thực thật đã cho thái tổ mẫu chào đi, đi, đều là người một nhà, cũng không cần nhiều như vậy lễ. Chính các ngươi tìm địa phương ngồi xuống đi. Tất cả mọi người lên tiếng đằng sau, liền đều tự tìm nơi thích hợp ngồi xuống. Chương 386, 12 cái siêu cấp thế lực. Chương 386, 12 cái siêu cấp thế lực. Lúc này tổ mẫu cùng thái tổ mẫu hai người đều là mỉm cười đánh giá Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã hai người. Lâm Trường Thành ra mặt tương đối dày, hắn ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm giác, mà Trần Tử Nhã bị hai vị tổ mẫu thấy mặt đỏ dần dựng lên. Cuối cùng vẫn là thái tổ mẫu mỉm cười quát nói, "Tiểu Nhã mau tới đây, rất lâu không có nếm đến tài nấu ăn của ngươi, nhanh cho chúng ta lộ hai tay." Trần Tử Nhã cao hứng lên tiếng, Sau đó đi qua động thủ, cho mọi người qua lên Ngọc Loan sơn trà. Ma Thái Tổ Mẫu thì là tiếp tục đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Tiểu Thanh nhi, chuẩn bị xong chưa? Chuyến đi này nhanh nhất cũng muốn 10 năm đằng sau mới có thể trở về." Lâm Trường Thanh cười ha hả hồi đáp, "Thái Tổ Mẫu yên tâm, tôn nhi đều chuẩn bị xong." Mà lại trong nhà cũng thu xếp tốt, vừa vận thừa dịp hiện tại còn trẻ, bốn chỗ nhìn một chút xong sáo một phen. Dù sao bằng vào ta tứ chất, tuấn giai cần so người khác nhiều tài nguyên hơn, cho nên nhất định phải đi ra bên ngoài, mới có thể tranh thủ đến nhiều tài nguyên hơn. Mà lại lần này đi qua bên kia, nói không chừng còn có cái khắc không tưởng tượng được gặp gỡ đâu. Nghe hắn thuyết pháp này, hai vị tổ mẫu đều nhẹ gật đầu, Minh Bạch Lâm trưởng thành đối với mình nhận biết rất rõ ràng, hai người rõ ràng đối với hắn thuyết pháp này đều là ôm tán thành thái độ. Tổ mẫu Trần Khiết Nghi nhìn xem nàng, phi thường xem trọng cháu rể, hài lòng từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra hai viên ngọc giản, phân cho Lâm trưởng thành cùng Trần Tử Nhã một người một viên. Cũng mở miệng giải thích, trên tay các ngươi trong miếng ngọc giản này đồ vật, là tông môn quy nạp một ít gì đó, các ngươi nhất định phải nhìn, ký một cái. Huyền diễn đại lục bên kia giọng lớn vang ngẩn, có được 3 vị hóa thần tu sĩ trở lên siêu cấp thế lực, liền có 12 cái nhiều chớ đừng nói chi là cái khác nhiều như sao trời thế lực lớn nhỏ, mà Thanh Vân Tông ở bên kia hoạt động, cũng có thể ảnh hưởng đến phạm vi, cũng là phi thường có hạn. Dù sao Thanh Vân Tông ở bên kia thực lực, thật không tính là gì, cho nên đi qua đằng sau, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Buổi sáng ngày mai liền muốn xuất phát, cho nên đêm nay ban đêm, các ngươi liền hảo hảo nhìn xem nội dung bên trong, nhớ cũng ở trong lòng đi. Ta còn muốn trọng điểm nhắc nhở các ngươi một chút, bên kia tu sĩ thực lực, cùng giai lời nói, muốn so chúng ta bên này còn muốn lợi hại hơn một chút, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý. Lâm Trường Thanh hai người vội vàng nghiêm túc đáp ứng xuống. Minh bạch thứ này nhất định phi thường trọng yếu, đương nhiên Lâm Trường Thanh mà nói, vật trọng yếu như vậy, hắn khẳng định sẽ cẩn thận nghiêm túc đọc ít nhất sớm đối với Huyền Diễn Đại Lục bên kia, có một cái cơ bản hiểu rõ cũng là tốt, sẽ không đi nơi đó cái gì cũng không biết. Lúc này Tổ Mẫu Trần Khiết nghi lại tiếp tục nói, Tiểu Thanh Nhi như thế cơ linh, thực lực lại mạnh, ta ngược lại thật ra không thể nào lo lắng. Ta lo lắng chính là tiểu nhã, mà lần này ta lại không có đi qua, cho nên tiểu Thanh Nhi, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt tiểu nhã, rõ chưa? Lâm Trường Thanh nghe, vội vàng miệng mở nói ra, Tổ Mẫu ngài cứ yên tâm đi. Nhã Nhi là của ta đạo lư ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực chiếu cố tốt nàng. Lâm Trường Thanh lúc này trong lòng suy nghĩ, nếu bên kia tu sĩ cùng giai, muốn so Thanh Vân Giác bên này càng thêm lợi hại, cái kia 36 con tử tinh hạt có phải hay không liền có chút không đủ. Hắn la lại bồi dưỡng một nhóm nhị giai tử tinh hạt đi ra, đến lúc đó liền chuyên môn thả một chút tại trận tử nhã bên người, bằng không chính hắn đều không thế nào yên tâm. Ma Thái Tổ mẫu lúc này cũng mở miệng nói ra, chúng ta ngày mai liền giờ điểm xuất phát. Qua bên kia tất cả tu sĩ đều tại tông môn quảng trường tập hợp, chính là các ngươi lần trước đi quảng trường kia. Các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, đến huyền diễn đại lục đằng sau sẽ tới bên kia Thanh Vân tông địa bàn nán lại một đoạn thời gian đến lúc đó cùng bên kia tu sĩ tiếp xúc một chút, cụ thể thế nào cũng liền tâm lý nắm chắc, hiện tại không cần cho mình quá nhiều áp lực, biết có chuyện như thế liền tốt. Lâm Trường Thanh hai người gật gật đầu, đáp ứng xuống. Dù sao chỉ cần không phải bên kia tu sĩ, đều là Thanh Vân tông hoạch tâm đệ tử chân truyền trình độ, hắn đều có nắm chắc ứng phó đoán chừng cao nữa là cũng liền Thanh Vân tông đệ tử nội môn, có thể là đệ tử tinh anh trình độ. Chính hắn ứng phó thời điểm, nhiều nhất thêm ra tay một chút, cũng nhất định có thể giết chết, dù sao lại lợi hại, hẳn là cũng sẽ không quá khoa trương là được. Muốn lo lắng chính là Trần Tử Nhã bên kia, thực lực của nàng phổ thông, Lâm Trường Thanh lo lắng nhất nàng. Lúc này vừa vặn, Trần Tử Nhã linh trà đã pha tốt, cũng cho mỗi người đều đưa lên một chén, mọi người hưởng qua đằng sau, đều là khen không dứt miệng. Thái tổ mẫu lại đối Trần Tử Nhã nói ra, "Tiểu Nhã, có đạo lư đằng sau, tự thân tu vi cũng không thể quá bức lòng, biết không? Còn có trận pháp học tập cùng thơ diễn càng không thể rơi xuống, chờ ngươi tấn giai tử phủ thời điểm, đem trận pháp cùng bản mệnh pháp bảo đem kết hợp đến lúc đó liền có thể tiện tay bố trí xuống đại trận, lấy một địch nhiều, thậm chí vượt cấp mà chiến, đều không nói chơi, cho nên vẫn là muốn tiếp tục kiên trì, biết không?" Chân tử Nhã gật gật đầu, cười khanh khách nói: "Thái tổ Mẫu yên tâm, tu vi không có rơi xuống, liên quan tới trận pháp học tập cùng tôi diễn, Tôn Nhi vẫn luôn không có vương lòng qua, mà lại trong khoảng thời gian này, lại tích lũy một chút liên quan tới trận pháp vấn đề, phải hướng tổ mẫu cùng thái tổ mẫu thỉnh giáo đâu." Thái tổ Mẫu nghe cũng phi thường vui mừng, thế là gật gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi ban đêm liền đi ngươi tổ mẫu nơi đó ở đi, để nàng giải đáp cho ngươi vấn đề. Dù sao lần tiếp theo gặp mặt, nhanh nhất cũng muốn 10 năm đằng sau." Chân tử Nhã cũng biết tình huống này, cho nên vui sướng đáp ứng xuống. Mà thái tổ Mẫu lúc này Lại hướng tộc trưởng hỏi tới Lâm gia sự tình các loại, tộc trưởng đều nhất nhất hồi phục. Cuối cùng lại căn dặn tộc trưởng cùng Lâm trưởng Thanh ra ra, nàng không tại Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này, để Lâm gia làm việc muốn càng thêm cẩn thận. Nhưng cũng không cần bó tay bó chân, nếu có chuyện gì tự mình giải quyết không được, đều có thể tìm Trần Tử Nhã tổ mẫu Trần Kiến Nghi. Tộc trưởng cùng gia gia đều nghiêm túc đáp ứng xuống, cũng hướng Thái tổ mẫu các nàng nói lời cảm tạ. Sau đó tộc trưởng cùng gia gia hai người, lại phân phó Lâm trưởng Thanh cùng Trần Tử Nhã vài câu, sau đó bọn hắn liền nói cho rời đi. Thái tổ Mâu giữ lại bọn hắn tại thành Hà Phong ở một đêm, bọn hắn đều cự tuyệt, bọn hắn lần này còn muốn đi nhìn một chút, Lâm gia mở ở chỗ này cửa hàng, hiện tại sinh ý thế nào? Nhìn có vấn đề gì hay không cần giải quyết, mà lại ở chỗ này cũng không tiện, cho nên vẫn là cự tuyệt sau rời đi. Mọi người cùng nhau đến bọn hắn đưa đến cửa viện, cuối cùng do tổ Mâu Trần Khiết Nghi đưa bọn hắn rời đi Thanh Vân Tông. Cùng Thái tổ Mâu nói một tiếng đằng sau, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tự Nhã hai người về tới, sườn núi chỗ nghe gió tiểu trúc. Có hơn 2 tháng không người đến, sân nhỏ có chút loạn, thế là hai người cùng một chỗ động thủ, thu thập một chút, đêm nay Lâm Trường Thanh liền ở nơi này. Mà Chân tử Nhã buổi Lâm Trường Thanh một hồi đằng sau, đoán chừng tổ mẫu đã trở về, nàng trước hết rời đi. Chương 387, Giả bộ hồ đồ. Chương 387, Giả bộ hồ đồ. Chân tử Nhã vừa đi, chỉ còn lại Lâm Trường Thanh một người, đuổi đến ba ngày chạy, Lâm Trường Thanh hay là cảm giác có một chút mệt, đang muốn đến trong phòng nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới lúc này cửa ra vào có người xúc động cấm chế. Trong lòng của Hàn Khải Động, biết người nơi này cũng không nhiều, Lâm Trường Thanh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được tới là ai. Cho nên vội vàng đi qua mở cửa, đứng tại cửa ra vào, thật là Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hạ. Bất quá lúc này Hồ Vân Na nhìn Lâm Trưởng Thanh ánh mắt, có thể nói là ưu oán tới cực điểm, người cũng so trước kia gầy gò một chút đến là triệu Minh Hà vẫn là như cũ, nhìn thấy Lâm Trưởng Thanh thời điểm, Cao hứng hô một tiếng, "Lâm sư huynh, chúng ta tới nhìn ngươi." Mà Hồ Vân Na thì là sâu kiến hố nhỏ, "Cao sư huynh." Lâm Trưởng Thanh trong lòng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, hẳn là nàng không biết thông qua con đường gì, biết hắn cùng Trần Tử Nhã đã kết làm đạo lữ sự tình. Bởi vậy mới có thể biến thành cái dạng này, nhưng hắn cũng không có biện pháp nói cái gì, cũng không thể nói với nàng, "Hồ sư muội, cảm ơn ngươi hậu hái, nhưng ta thích chính là Trần sư muội đi." Cho nên hiện tại hắn vẫn là phải muốn giả hồ đồ, giả bộ như cái gì cũng không biết liên tốt, miễn cho tất cả mọi người lẫn nhau xấu hổ, chờ thêm một đoạn thời gian, hẳn là có thể khôi phục bình thường. Dù sao hắn cùng Trần Tử Nhã đã kết làm đạo lữ, hồ sư muội cũng hẳn là đem trong lòng cái kia tưởng niệm hơi thở diệt hai vị sư muội nhanh lên tiến đến, các ngươi làm sao biết chúng ta tới Thanh Vân Tông? Nói xong, liền đem các nàng nhường tiến đến. Lâm trưởng thành dẫn bọn hắn, ba người đến sân nhỏ trong lương đình ngồi xuống, hắn bắt đầu xuất ra đồ uống trà, chuẩn bị pha trà đại khách. Lúc này, Triệu Minh Hà cười hì hì mở miệng nói ra, chúng ta đương nhiên không biết Lâm sư huynh Lúc nào sẽ đến Thanh Vân Tông rồi. Nhưng chúng ta biết sư huynh khẳng định phải sớm đến tông môn đến, cùng chúng ta tụ họp cùng một chỗ, cho nên từ hôm qua bắt đầu, chúng ta liền đến nơi này đi tìm ngươi. Hôm nay cũng là lại đến đụng một lần vật khí, không nghĩ tới lần này sư huynh đã ở chỗ này. Đúng rồi, tại sao không có thấy Trần sư tỷ? Lâm Trường thanh nghe chút, cười khan hai tiếng nói nguyên lai like hai vị sư muội ngày mai cũng kinh tới qua một lần, các ngươi thật sự là quá hữu tâm. Nhã Nhi đi theo nàng tổ mẫu. Vừa văn nàng có một ít trận pháp vấn đề muốn thỉnh giảng, mà lại lần này rời đi nơi này, lần tiếp theo gặp lại, nên lại 10 năm đằng sau. Cho nên nàng nắm chặt thời gian đi theo nàng tổ mẫu. Nói xong, lấy ra một cái hộp ngọc, chuẩn bị làm một chút thanh ngọc trà, đến đổ uống trà bên trong. Triệu Minh Hà nhìn hắn nghiệp dư dáng vẻ, đứng lên nhận lấy hộp ngọc, mở miệng nói ra, "Sư Minh, ta tới đi. Lần này liền để tiểu muội mượn hoa hiến vật." Lâm Trường Thành có chút ngượng ngùng nói ra, "Như vậy không tốt đâu. Ngươi tới nhà làm khách, cái tiệc có ngươi để cho ngươi động thủ đạo lý." Triệu Minh Hà cười hì hì nói, "Ta nhưng không có chú ý nhiều như vậy, Sư Minh cũng không cần để ý ngươi ngay tại một bên ngồi xuống, chờ một chút nếm thử thủ nghệ của ta đi." Nghe nàng nói như vậy, Lâm Trường Thành cũng liền theo nàng đi, lấy hai người bọn hắn cá nhân giao tình Chút chuyện nhỏ này kỳ thật cũng không có cái gì. Bất quá cho tới bây giờ, hắn mới cảm giác được Triệu Minh Hà khí tức trên thân, có chút kỳ quái, giống như đã chúc cơ, nhưng lại có một chút không phải rất đúng cảm giác. Thế là nhịn không được trực tiếp hỏi, "Triệu sư muội, trên người ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác khí tức có chút kỳ quái bộ dạng?" Nghe được Lâm Trường Thanh hỏi như vậy, biết đã chú ý tới tình huống của nàng, dạng này Triệu Minh Hà càng cao hơn hơn. Thế là đắc ý mở miệng giải thích, "Cái này còn phải hỏi." Đương nhiên là bởi vì, ta muốn cùng các ngươi cùng đi bên kia rồi. Ta cũng là hai ngày trước mới xuất quan, hiện tại trong đan điền linh khí đã hóa lỏng xem như đã trúc cơ, nhưng là còn không có dùng pháp lực rèn luyện kinh mạch cùng tầm bổ nhục thân. Cho nên ngươi nhìn qua cảm giác có chút kỳ quái, sư tổ ta nói, chuyến này hành trình, bình thường cần 5 đến 6 tháng đến lúc đó dùng những thời giờ này, lại đến hoàn thành trong ngày trúc cơ, hoàn toàn dư rải, dạng này đến bên kia, ta chính là chính thức tu sĩ trúc cơ. Thế nào Lâm sư huynh, ta lần này có thể cùng các ngươi cùng đi bên kia, ngươi có cao hứng hay không? Lâm Trường Thanh thật sự là bội phục sự can đảm của nàng, nhưng là các nàng đều đã quyết định như vậy, vậy hắn cũng không thể cho nàng dội nước lạnh a. Thế là cười ha hả nói, ta đương nhiên cao hứng. Sư muội nói thế nào đều là người một nhà, có người đồng hành, khẳng định tốt hơn cùng người xa lạ đồng hành. Triệu Minh Hà lại như vậy lãng người, nghe Đỗ sư huynh trong lúc vô tình nói, người một nhà ba chữ, trên mặt đều có một chút nóng lên. Cũng may người khác nhìn không ra. Nàng cũng biết Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đã kết làm đạo lữ sự tình, trong lòng cũng đã sớm thản nhiên tiếp nhận sự thật này, cũng rất nhanh liền bày ngay ngắn tốt tâm tính. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, coi như Lâm sư huynh là nàng tốt nhất bằng hữu tốt nhất, cho nên nàng hôm nay mới có thể bình thường cùng Lâm Trường Thanh vừa nói vừa cười. Lâm Trường Thanh lại liếc mắt nhìn Hồ Vân Na, phát hiện tổng tiền đi vào hiện tại, nàng đều vẫn không nói gì đâu. Bất quá hắn thân là chủ nhân, cũng có thể không có khả năng lệnh nhặn khách nhân. Thế là cũng chỉ có thể mở miệng hỏi, ta nhìn hồ sư muội, gần nhất giống như có một chút gầy gò dáng vẻ, có phải hay không vừa nghĩ tới có thể đi huyền diễn đại lục, liền cao hứng không ngủ được. Hồ Vân Na nghe hắn dạng này, nghiêm trang nói vậy, nhịn không được liếc hắn một cái nói, "Đúng vậy a." "Đúng vậy a." Quả nhiên vẫn là cao sư huynh hiểu rõ ta nhất. Biết ta hiện tại cái dạng này, là bởi vì ngủ không được. Hồ Vân Na lời này trả lời, thật quá có trình độ, Lâm Trường Thanh thật nghĩ không ra, thế mà còn có thể trả lời như vậy. Xinh xinh đem vấn đề lại kéo trở lại trên mặt chất. Lâm Trường Thanh trong lòng cũng nhịn không được bội phục sự thông tuệ của nàng, nhưng hắn cũng không có cách nào à, chỉ có thể tiếp tục dạ vờ hồ đồ rồi. "Ân, yên tâm đi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, như thế sư muội hẳn là liền sẽ không không ngủ được." Lâm Trường Thanh tiếp tục trần trọn mắt nói lời bịa đặt. Hồ Vân Na nghe vậy chán nản, bưng lên phía trước, Triệu Minh Hà đưa tới linh trà liền uống, thật một chút đều không muốn để ý Lâm Trường Thanh. Triệu Minh Hà cũng cố nén không để cho mình bật cười, cũng bưng lên linh trà uống. Lấy che giấu trên mặt mình, cũng không nén được nửa ý cười, miễn cho hai người bọn họ xấu hổ. Lâm Trường Thành cũng không dám lại cùng Hồ Vân Na nói chuyện, ngược lại cùng Triệu Minh Hà nói đến chuyện luyện đan Triệu sư muội, ngươi bây giờ luyện đan là trình độ gì, có thể luyện chế nhị giai đan được sao? Nói lên luyện đan Triệu Minh Hà coi như háng hái, đây chính là của sở trưởng của nàng. Thế là nhịn không được đắc ý nói, Lâm sư huynh, ta luyện khí đại viên mãn thời điểm, liền có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược, chờ ta chính thức trúc cơ đằng sau thì càng không thành vấn đề. Sư huynh ngươi có phải hay không có cái gì đan dược cần luyện chế, nhanh lên lấy ra cho ta xem một chút đi, nếu là ta không có nắm chắc, còn có thể đi tìm sư phụ hoặc sư tổ hỗ trợ luyện chế. Chương 388 Xuất phát huyền diễn. Chương 388, xuất phát huyền diễn. Lâm Trường thành cười ha hả nói, "Không có. Không có. Chủ yếu là ta gần nhất cũng bắt đầu học tập luyện đan, bất quá ta hiện tại mới vừa vận biết luyện tụ khí đan, xem như vừa mới nhập môn mà thôi." Triệu Minh Hà lúc này mới có chút hiểu được nói, "Thì ra là như vậy, khó trách vừa rồi ta tại sư huynh trên thân, người thấy một cốt như có như không đan dựng núi. Sư huynh, ngươi làm sao lại muốn đến chính mình luyện đan? Đây không phải lần trước hồ sư muội giúp ta luyện chế ra không ít lọ luyện đan sao? Mà lại vừa vận chính ta trồng không ít tụ khí đang chủ dược, cho nên liền chính mình thử đứng lên." Đến lúc đó có lẽ còn là cần phiền phước sư muội giúp ta luyện đan." Lâm Trường Thanh giải thích. Nghe được Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, Triệu Minh Hà lúc này mới vừa lòng thỏa ý đứng lên, ít nhất biết mình có thể đến giúp Lâm Trường Thanh, nàng vẫn là vô cùng vui vẻ. Thế là hai người liền thảo luận lên liên quan tới chuyện luyện đan, mọi người giao lưu lên kinh nghiệm, đương nhiên nhưng thật ra là Triệu Minh Hà đang nói tương đối nhiều, Lâm Trường Thanh đang hấp thu kinh nghiệm của nàng. Còn tốt hai người cũng không có lạnh nhạt Hồ Vân Na, thường xuyên tìm nàng nói chuyện, mà Hồ Vân Na chính mình cũng dần dần thích tướng tới. Ba người cứ như vậy nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, trên lệch thời gian không nhiều thời điểm. Triệu Minh Hà cùng Hồ Vân Na mới cùng một chỗ cáo từ rời đi, Lâm Trường Thanh đem các nàng đưa đến cửa viện. "Chờ, các loại, sắp nhận các nàng đi đằng sau." Hắn mới thở dài thở dài một hơi, vừa rồi có chút ít dày vò a. Chỗ chết người nhất chính là vừa vặn Trần Tử Nhã không tại, nếu là nàng ở chỗ này liền tốt, hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy, cũng may hiện tại cũng đi qua. Tính hoạt lên trong viện cấm chế, hắn liền trở về trong phòng, lúc đầu muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này ngược lại tinh thần. Thế là Lâm Trường Thanh bắt đầu thông thường tu luyện nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành đằng sau, liền đem vừa rồi tổ mẫu Trần Khiết nghi cho miếng ngọc rắn kia, lấy ra dán tại trên trán. Cẩn thận đọc đứng lên. Nhìn một lúc lâu, nhịn không được thở dài đứng lên, đây là một viên Thanh Vân Tông cho tất cả muốn đi qua Huyền Diễn Đại Lục đệ tử, chuẩn bị ngọc giản. Trước mặt bộ phận kia là Thanh Vân Tông cung cấp một bộ phận địa đồ, khối địa đồ này diện tích so hiện tại Thanh Vân lục phái chiếm đoạt địa bàn phải lớn hơn cái gấp trăm lần. Tông môn ở phía trên đặc biệt ghi chú rõ, hiện tại cung cấp cái này bộ địa đồ này chỉ là Huyền Diễn Đại Lục một phần rất nhỏ. Trên địa đồ có các loại màu sắc khác nhau tiêu ký, đại biểu môn phái, quốc gia, gia tộc, phường thị, dãy núi các loại, tin tức vẫn tương đối toàn diện đầy đủ hết. Phía sau bộ phận chính là một chút, cần thiết phải chú ý cùng biết đến sự tình, nhiều vô số bày ra hơn 10 đầu, Lâm Trường thành toàn bộ đều cẩn thận đọc hai lần, làm được trong lòng hiểu rõ đồng thời hắn còn tại trên địa đồ, tìm được Thanh Vân tông trụ sở, giống như chiếm địa bàn, so Thanh Vân giác nơi này, còn muốn lớn hơn một hai lần dáng vẻ. Lại nghiên cứu nó phụ cận thế lực khác, phát hiện Thanh Vân lục phái, ở bên kia liền cách xa rồi, ở giữa còn khoảng cách không ít thế lực khác. Hắn còn tưởng rằng, ở bên kia lục phái sẽ còn cùng một chỗ đâu. Xem ra đến bên kia đằng sau, còn cần lại đuổi một đoạn tương đối dài đường. Hảo Hảo thu về ngọc giản, suy nghĩ một chút, Hay là quyết định không tiến vào nội không gian, bây giờ tại Thanh Vân Tông hay là cẩn thận một chút đi." Đệ tử tinh hạt tấn giai nhị giai sự tỉnh, liền chờ đợi đi Thanh Vân Tông, lại tìm cơ hội đi, hiện tại dù sao cũng không vội tại nhất thời. Dù sao ở trên biển đều muốn 5, 6 tháng thời gian, còn có ở giữa thời gian đi đường, tính được đều tốt hơn mấy tháng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã tụ họp đằng sau, liền do tổ mẫu Trần Khiết Nghi cùng Mục Thanh Dung hai người, cùng một chỗ mang theo bọn hắn đến quảng trường tông môn. Lúc này, Lâm Trường Thanh mới biết được Mục Thanh Dung cùng bọn hắn cùng đi. Tổ mẫu ý tứ cũng là để nàng có cơ hội, muốn giúp đỡ chiếu cố một chút bọn hắn. Chờ bọn hắn bốn người đến thời điểm, trên quảng trường đã có không ít người, mà lại bốn phía còn có người lục tục tới. Bất quá đều là lấy chúc cơ kỳ làm chủ, còn có một phần nhỏ tử phủ kỳ tu sĩ, nhưng là bọn hắn đều có chính mình phong trọn. Mục Thanh Dung cùng bọn hắn đứng một hồi, liền đi tìm nàng bằng hữu, mà lúc này đây Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hạ các nàng cũng đến đây. Mấy cái nữ nhân gặp mặt đằng sau, liền náo nhiệt. Mà Lâm Trường Thanh thì là quan sát Thanh Vân Tông tu sĩ, phát hiện có 3 40 cái giống như bọn họ, không sai biệt lắm vừa chúc cơ tu sĩ. Còn có hơn 200 người chúc cơ trung hậu tu sĩ, tử phụ Kỳ Lâm trưởng thành cũng nhìn thấy 10 cái, đồng thời thời gian vẫn chưa tới, còn có người tiếp tục chạy tới. Xem ra lần này ít nhất hẳn là có 300 người trở lên, cùng xuất hành, nếu như một người tu sĩ vé tàu 50, không không linh thạch lời nói, vậy trong này liền cần 15 triệu linh thạch. Một lát sau, lại không ai tới thời điểm, một trận tu sĩ cấp cao thần thức đã qua. Sau đó thái tổ mẫu thanh âm đột nhiên truyền ra, đã đến giờ. Tất cả xuất hành đệ tử chuẩn bị lên thuyền. Sau đó chính mình tìm một cái không ai gian phòng nghỉ ngơi, chúc cơ kỳ đến một, tầng 2, tử phụ kỳ đến tầng thứ 3. Vừa dứt lời, Trên bầu trời xuất hiện một chiếc mang theo 3 tầng lầu các bảo thuyền, cũng tại Lâm Trường Thành trong mắt cấp tốc biến lớn. Rất nhanh liền biến thành một chiếc hơn 200 mét dáng dấp quái vật khổng lồ, đáp xuống quảng trường chính giữa. Lúc này, mọi người bắt đầu lục tục lên thuyền. Tổ mẫu Trần Khiết Nghi biết bọn hắn muốn lên đường, lúc này mới lần nữa đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, tiểu Nhã liền giao cho ngươi, nhất định phải chiếu cố tốt nàng." Lâm Trường Thành nói nghiêm túc, "Tổ mẫu ngài yên tâm, ta nhất định đem Nhã Nhi chiếu cố tốt. Không có chuyện gì, 10 năm sau chúng ta liền trở lại." Trần Khiết Nghi gật gật đầu, lại đối Trần Tử Nhã nói ra, "Tiểu Nhã, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt Tiểu Thanh Nhi." biết không? Đặc biệt là rời nhà đi ra ngoài, có chuyện gì, nhất định phải nghe nhiều tiểu thanh nhi, hắn nhất định có thể giải quyết tốt. "Rõ chưa?" Trần Tử Nhã cũng nghiêm túc đáp ứng nói, "Tổ mẫu ngài cứ yên tâm đi, ta cùng thành ca cùng một chỗ du lịch lâu như vậy, biết phải nên làm như thế nào, ngài thật không cần lo lắng." Trần Khiết Nghi gật gật đầu, cũng liền không đang nói cái gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu lên thuyền. Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã hướng tổ mẫu, cung kính đi một cái lễ đằng sau, liền cùng Vân Na, Triệu Minh Hà các nàng cùng một chỗ lên thuyền. Thật nhiều người lựa chọn hai, 3 tầng, bốn người bọn họ ngược lại tại một tầng đã tìm được không sai biệt lắm dính liền nhau bốn cái gian phòng. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã gian phòng là liền tại cùng một chỗ, cái này bọn hắn trước kia liền thương lượng xong, trước một người một căn phòng, dạng này cũng thuận tiện tu luyện, sẽ không lẫn nhau quấy rầy đợi buổi tối muốn tu luyện âm dương hòa hợp kinh thời điểm, hai người bọn họ mới ở đến một căn phòng. Mà lại hồn quang nghe thái tổ mâu ý tứ, từ nơi này đến tiên âm tông, không sai biệt lắm cần thời gian 10 ngày, cho nên những thời giờ này cũng không thể lãng phí. Chẳng được bao lâu, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác được, chiếc bảo thuyền này ngay tại một chút xíu lên cao, cũng dần dần bắt đầu ra tăng tốc độ. Biết hắn huyền diễn đại lục hành trình, Lúc này liền xem như chính thức bắt đầu. Chương 389, một giáp thí luyện. Chương 389, một giáp thí luyện. Bảo thuyền vừa mới bắt đầu ra tốc không đầy một lát, Trần Tử Nhã lại tới, lúc này vừa khởi hành, nàng hào hứng hay là rất cao. Cố ý lôi kéo Lâm Trường Thanh đi ra bên ngoài bong thuyền, nhìn xem phía dưới dần dần thu nhỏ thành vân thành, đoán chừng hẳn là biết trong thời gian ngắn không về được, cho nên ngược lại có chút lưu luyến. Mà Lâm Trường Thanh thì là đem, hôm qua Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà các nàng cùng một chỗ đến, nghe gió tiểu trúc làm khách sự tình, cùng Trần Tử Nhã nói một lần. Hiện tại bọn hắn hai là đạo lữ. Loại chuyện này nên để nữ chủ nhân biết, đang nói, Hồ Vân Na trùng Triệu Minh Hà vừa vặn lại đến đây. Ba vị nữ tu cùng một chỗ lại náo nhiệt, đám người cùng một chỗ nhìn một hồi phong cảnh phía ngoài sau, liền trở về lâm trường thanh trong phòng. Sau đó Trần Tử Nhã liền bắt đầu từ trong túi trữ vật, xuất ra đồ uống trà bày ra, nàng đây là chuẩn bị pha trà chiêu đãi khách nhân. Lúc này, Triệu Minh Hà cười hì hì nói, ta còn không có chính thức chúc mừng, Lâm Sư Minh cùng Trần Sư Tử, vui kết đạo lữ đâu? Chúc mừng, chúc mừng. Bất quá hai người các ngươi yên tĩnh liền kết làm đạo lữ, có phải hay không thiếu chúng ta một bản tiệc mừng a? Chuẩn bị lúc nào cho chúng ta bổ sung? Hồ Vân Na cũng mỉm cười gật, gật đầu, trải qua buổi tối hôm qua, chính nàng cũng điều chỉnh rất nhiều, ít nhất nàng biết tại Trần Tử Nhã trước mặt, muốn đem một chút tâm tình của mình che giấu. Cũng mở miệng nói ra, "Không sai, phải thật tốt bồi thường chúng ta thụ thương tâm linh, ta cảm thấy một bàn tiệc mừng có thể không đủ." Trần Tử Nhã kỳ thật cũng biết Hồ Vân Na đối với Lâm Trường Thành có ý tứ, ít nhất lần trước sư tổ của nàng Tử Viêm chân nhân, liền đã từng ngay trước thái tổ mỗ mặt, muốn cho Lâm Trường Thành làm ai. Chuyện này nàng ấn tượng rất xấu nhất, lúc đó thế nhưng là đem nàng dọa đến muốn chết, đoán chừng chuyện này, nàng cả đời này là không quên được. Cũng may Hiện tại nàng cùng Lâm Trường Thanh đã là đạo lư, lại thêm tất cả mọi người là bằng hữu, cho nên nàng cũng liền không so đo nhiều như vậy. Thế là một bên pha trả một bên mỉm cười mở miệng nói ra: "Xin lỗi, hai vị sư muội." Lúc đó sắc thực tương đối gấp gáp. Lúc kia chúng ta cũng chỉ là mời mấy vị trưởng bối trình diện chào, mà các thân bằng hảo hữu hết thảy đều không có thông tri. Bất quá chuyện này, đúng là chúng ta không đúng, vậy lần này chờ đến tiên âm tông điệu bàn đặng sau, chúng ta tìm một cơ hội hảo hảo mở tiệc chiêu đãi hai vị sư muội một lần đi." Vê phân hồ sư muội cảm thấy chưa đủ lời nói, "Vậy ngươi tìm người cao sư huynh đi, để hắn cho ngươi hảo hảo bồi thường một chút." Chân tử Nhã vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, bởi vì Hồ Vân Na một mực xưng hô Lâm Trường Thanh là cao sư huynh vẫn luôn chưa từng thay đổi. Lúc này Lâm Trường Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, cho nên chỉ là cười khan vài tiếng, sau đó để mọi người uống trà. Cũng may lúc này Triệu Minh Hà uống trà đằng sau, lại mở miệng nói ra, thật giống như hai chúng ta lần trước, cũng là ở này chiếc bảo thuyền trong phòng, khi đó là vì phân chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới bây giờ chúng ta lại tụ tại nơi này, cùng đi huyền diễn đại sống sáo, thật sự là không dễ dàng, đến lúc đó còn muốn xin mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Trường Thanh biết nàng chỉ là cực hạn chúc cơ sự tình, thế là cười ha hả nói, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, cũng không cần nói khách khí như vậy lời nói, đến bên kia, mấy người chúng ta hai bên cùng cùng hộ đi. Lâm Trường Thanh cường hành thực lực, mấy người các nàng đều là giỏi như bao ngày. Lúc đó tại Tử Dương trong bí cảnh, thế nhưng là quét ngang luyện khí kỳ vô địch tổ tại, hiện tại đến chúc cơ kỳ, các nàng tin tưởng hắn khẳng định cũng sẽ không kém. Khi thật đến bên kia, Lâm Trường Thanh là có chính mình kế hoạch sơ bộ, hắn sẽ không ở Thanh Vân tông địa bàn ngốc quá lâu, thế đứng sau một khoảng thời gian hắn liền sẽ rời đi. Chính mình đi huyền diễn đại lục hảo hảo sông sáo một phen. Hắn lần này tới mục tiêu phi thường minh xác, chính là tới làm tài nguyên. Bao quát Lâm Trường Liễu thăng cấp tài nguyên, chính mình cùng người nhà về sau tấn giai tài nguyên, đây đều là mục tiêu của hắn, đương nhiên Lâm Trường thành trước lúc rời đi, khẳng định sẽ cho Trần Tử Nhã lưu lại đầy đủ hộ thân thủ đoạn, bằng không hắn khẳng định cũng không dám tùy tiện rời đi. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có biện pháp hướng tổ mẫu Trần Khất Nghi, còn có người nhà mình bằng lời giao, cho nên không cách nào như thế nào, hắn đều muốn cam đoan Trần Tử Nhã an toàn. Nếu như đến lúc đó Trần Tử Nhã ba người các nàng tạo thành một tiểu đội, đồng thời không rời đi Thanh Vân Tông phạm vi thế lực lời nói, hẳn là liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lúc này Hồ Vân Nam mở miệng nói ra, lần này ta nghe sư tổ nói, chờ chúng ta đến Huyền Diễn Đại Lục đằng sau, khả năng liền sẽ có một cái cơ duyên. Nhưng là bởi vì đó là phụ cận 10 cái tông môn cộng đồng thống chế, cho nên mỗi lần đi vào người đều không biết. Nếu như tu vi quá thấp, có thể là thủ đoạn quá yếu lời nói, tiến vào đó chính là chịu chết, cho nên ta đoán chừng chúng ta trong mấy người này mặt, khả năng cũng liền hơn cao sư huynh có chút cơ hội. Đồng thời nghe nói còn muốn trải qua tông môn chọn lựa mới có thể tham gia. Trần Tử Nhã cùng Triệu Minh Hà nghe, có một chút thất vọng, biết coi bọn nàng tư lực, đi tranh đoạt cơ duyên như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Trường Thanh nghe đến là trong lòng hớ động, nếu như là cùng giai cạnh tranh lời nói, hắn khẳng định là không sợ, liền xem như tử phụ kỳ tu sĩ, hắn cũng dám va vào. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải là Thanh Vân tông đệ tử chính thức, đến lúc đó còn không biết có hay không tư cách tham gia cơ duyên tranh đoạt đầu. Lúc này Lâm Trường Thanh vội vàng nói, "Hồ sư muội, có thể hay không đem ngươi nói cơ duyên?" Tất lực nói kỹ càng một chút. Hồ Vân Na gật gật đầu tiếp tục nói, "Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, chỉ là ngày đó nghe sư tổ cùng sư phụ nói vài câu. Tựa như là một cái gì bí cảnh, cách mỗi một giáp mới có thể xuất hiện một lần, đồng thời luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tử phụ kỳ." đều có thể đi tiến vào đương nhiên không cần cảnh giới tu sĩ, sẽ xuất hiện tại khác biệt khu vực, nghe nói trong bí cảnh phi thường Ba La, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện gặp nhau. Tựa như là phi thường xa so với trước kia, đại phái nào đó chuyên môn dùng để cho môn hạ đệ tử tiến hành thí luyện bí cảnh đi vào không có quá lớn hạn chế, nhưng là nếu như muốn đi ra lời nói, nhất định phải tại trong thời gian quy định, đánh giết số lượng nhất định cùng giai yêu thú, đạt được bọn nó thể nội yêu đan. Cho nên tham dự tranh đoạt loại cơ duyên này, tu vi người kém cỏi đoạn yếu nói, đi vào chính là chịu chết, bên trong thế nhưng là không có bất kỳ quy tắc nào khác, tranh cướp lẫn nhau yêu đan là rất chuyện bình thường. Triệu Minh Hà nghe đến đó, nhịn không được mở miệng hỏi: "Hồ sư tạ, ngươi nói nhiều như vậy, còn không có nói là cơ duyên gì đâu?" Hồ Vân Na lắc đầu nói ra: "Cái này ta thật không biết, giống như cuối cùng cùng với Diêu Đan, còn có tu vi có quan hệ đi. Lúc đó ta biết chính mình khẳng định không tham gia được, liền không có làm sao nghe. Bất quá nếu là cho đệ tử môn nhân thí luyện, vậy ta cảm thấy khẳng định sẽ có tương ứng báo thưởng, đoán chừng đây chính là muốn tranh đoạt cơ duyên đi. Những tình huống này đến lúc đó, hẳn là sẽ có người cùng ta bọn họ nói, dù sao còn có không ít đệ tử bình thường không biết đâu." Chương 390: Chiến lược siêu quân Chương 390: Chiến lược siêu quẩn. Lâm Trường Thanh cảm thấy Hồ Vân Na nói có đạo lý, hoặc là hắn cũng có thể đi hỏi một chút Thái Tổ mẫu, đoán chừng nàng lão nhân gia bao nhiêu hẳn phải biết một chút. Bất quá bây giờ hắn cũng không nổi, khoảng cách chân chính có thể bắt đầu tranh đoạt cơ duyên, còn sớm đây, biết có chuyện như thế liền tốt đám người lại Hàn Viên một hồi, uống hai ấm thanh ngọc trà đằng sau, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà liền cáo từ rời đi. Tiễn biệt các nàng đằng sau, chỉ còn lại Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người. Lúc này, hắn suy nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi, "Nha Nhi, ngươi muốn tham gia hồ sư mọi nói cái kia thí luyện sao?" Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút, Hay là lập đầu nói ra, ta coi như xong đi. Coi như cùng ngươi đi vào trùng, ta đoán chừng cũng là sẽ bị nổ nhân phân tán ra. Mà lại đến bên trong còn muốn săn giết yêu thú, đến lúc đó ngươi lại phải tới tìm ta thu thập, lại thêm còn muốn săn giết yêu thú, như thế quá kéo ngươi chân sau, cho nên ta vẫn là không tham gia. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh chưa hề nói tự tinh hẳn sự tình, đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể đi. Chân tử Nhã lại bồi Lâm Trường Thanh một hồi, chính nàng cũng trở về đi, lúc này chỉ còn lại Lâm Trường Thanh chính mình. Nghĩ một hồi, hay là quyết định không có khả năng lãng phí thời gian, không có chuyện gì làm, vậy chỉ dùng tới tu luyện thích hợp. Nhất. Nhưng đây là đang trên bảo thuyền, tu luyện cái khác pháp thuật thần thông động tĩnh quá lớn, cho nên Lâm Trường thành kích hoạt lên trên cửa cấm chế, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí lên. Sau đó mới đem vô niệm ngọc bồ đoàn cùng huyền nguyên trọng thủy bình đều đem ra, chuẩn bị bắt đầu tu luyện lên huyền nguyên ngự thủy thuật. Quy công cho hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn đã là thiên giai công pháp, bởi vậy pháp lực của hắn phẩm chất phi thường cao. Cho nên hắn hiện tại đã có thể ngự sử 50 giọt nhất giai trọng thủy, hoặc là 5 giọt nhị giai trọng thủy. Nói cách khác nếu như đem những này trọng thủy, dấu ở một cái trong thủy cầu, cái kia thủy cầu đều không khác mấy có 5000 cân tải hữu. Ngẫm lại nếu là người khác không chú ý, bị hắn một cái tiểu thủy cầu đè ép, vậy coi như rất có ý tứ. Từ Huyền Nguyên trọng thủy trong bình, dẫn xuất một khối nhất giai trọng thủy, bắt đầu tu luyện, những này trọng thủy vây quanh Lâm Trường Thanh thân thể, không ngừng biến đổi hình dạng dao thương kiếm côn, thậm chí là hắn thấy qua các loại yếu tố, nghĩ tới hắn đều biến đổi một lần, dung tiếp gần 2 canh giờ, mới rốt cục đem thể nội pháp lực đều tiêu hao sạch sẽ đem tất cả trọng thủy thu hồi trọng thủy bình đằng sau, hắn nghỉ ngơi một hồi đằng sau, lại bắt đầu tu luyện lên lôi đỉnh chân kinh. Trải qua hơn 2 tháng này thời gian, đã mở 18 cái lôi đỉnh thiếu huyết, bên trong có 4 cái đã bị hắn mở rộng hoàn thành. Cái này bốn cái bị hắn mở rộng khiếu huyệt, mỗi cái bên trong chứa đựng Lôi Đình pháp lực, đều đầy đủ tạo ra một viên canh kim thần lôi, có thể là một viên quỷ thủy âm lôi đồng thời uy lực phương diện, đoán chừng ít nhất lúc trước luyện khí kỳ hơn gấp 10 lần, thậm chí sẽ càng nhiều, bởi vì trong gia tộc, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cho nên cho tới bây giờ, cũng không biết hai loại thần lôi, cụ thể có bao nhiêu uy lực, cái này còn có về sau tìm cơ hội thử lại một chút mới biết được. Hiện tại hắn chính là muốn tiếp tục mở rộng khiếu huyệt, toàn bộ mở rộng xong đằng sau, lại đến mở mới lôi đình khiếu huyệt, mà lại mặt khác tám loại lôi pháp, Lâm Trường Thành cũng quyết định muốn bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh phải chờ tới tự phụ kỳ thời điểm mới có thể xuất hiện hỗn hợp hình thần lôi, nhưng là cũng rời đi cái này mười loại lôi pháp tổ hợp biến hóa. Cho nên vẫn là mặt khác 8 loại lôi pháp muốn đều tu luyện, mà lại mỗi loại lôi pháp đều có đặc điểm của mình, toàn bộ đều tu luyện, trên lý luận có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận tình huống. Mà lại lúc này, lôi đỉnh thiếu hụt bên trong đã đổi thành lôi đỉnh pháp lực, rất lấy hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện lôi độ thuật. Nhưng mà môn này lôi độ thuật, hắn hiện tại cũng chỉ là nhớ kỹ phương thức tu luyện, còn không có chân chính tu luyện qua. Môn này lôi hệ độ thuật là có thể một mực tu luyện, về sau tu vi càng cao Độn tốc liền sẽ càng nhanh đồng thời lôi độn thuật toán là tu tiên giới, độn tốc khá cao đột pháp, Lâm Trường Thành về sau sẽ trọng điểm tu luyện môn độn pháp này, dù sao có thể chạy trốn cũng là vô cùng trọng yếu. Lâm Trường Thành một mực kiên trì tu luyện, thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua. 9 tầng mây cứ như vậy, chớp mắt đi qua, hôm nay Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã hai người ngay tại cùng uống trà nói chuyện phiếm đột nhiên hai người bên thái đều vang lên thái tổ mẫu thanh nghiêm thanh nhì, "Tiểu Nhã, hai người các ngươi đến ta nơi này." Hai người nghe được thái tổ mẫu triệu hoán đằng sau, đều có chút kinh ngạc, bất quá cũng không dám trì hoãn thời gian, thế là hai người cùng đi đến tầng cao nhất. Hai người trước kia đều tới qua nơi này, tự nhiên đều biết đến đó tìm Thái Tổ Mẫu, đợi đến cửa ra vào thời điểm, cửa lớn liền đã chính mình mở ra gặp qua Thái Tổ Mẫu. Gặp qua Thái Tổ Mẫu. Thái Tổ Mẫu khẽ cười nói, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Mấy ngày nay các ngươi còn quen thuộc đi. Chúng ta ngày mai sẽ phải đến Tiên Âm Tông Triều Âm Thành. Hoặc là sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, các ngươi có thể ở nơi đó chơi 2 ngày, thuận tiện thư giãn một tí. Sau đó liền muốn leo lên Vạn Bảo Các trấn hải cư hạng, đến lúc đó liền muốn ở trên thuyền, gây lốc thời gian 5, 6 tháng, mà lại đến lúc đó nhưng không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Lâm Trường Thanh nghe trong lòng hơi động. "Tôi đáp, đa tạ thái tổ mẫu, chúng ta cũng còn tỏi quen. Ngài mới vừa nói không có nhẹ nhàng như vậy là có ý gì? Có phải hay không nói trên đường sẽ không quá bình tĩnh?" Thái tổ mẫu khẽ gật đầu một cái nói uyển lư xi, vô tận biển cả, rộng lớn vô biên, bên trong sinh hoạt vô số các loại yêu thú, trấn hải tự hãm trại qua khẳng định sẽ quấy nhiễu đến bọn chúng. Cho nên dọc theo con đường này, gặp được yêu thú là rất chuyện bình thường, các ngươi đến lúc đó cũng có thể xuất thủ, chỉ cần là các ngươi đánh chết, đều xem như thu hoạch của các ngươi." Những nội dung này, chúng ta trước kia liền cùng Vạn Bảo các ước định cẩn thận, nhưng là nếu là Vạn nhất bất hạnh tử vong vẫn lạc, bọn hắn cũng sẽ không phụ trách đương nhiên Vạn Bảo các trấn thủ tu sĩ cũng sẽ tận lực ra tay cứu viện, nhưng cũng thường xuyên có thể cứu viện binh không kịp thời điểm. Cho nên hoặc là trốn ở trong phòng không ra, nhưng nếu là nghĩ ra được ngoài định mức thu hoạch, nhất định phải bước lên tử vong vẫn lạc nguy hiểm. Chân Tử Nhã nghe đến đó, nhịn không được nói ra, vậy chúng ta hay là trung thực ở tại trong phòng đi. Quá nguy hiểm, ngay cả tu sĩ cấp cao ra tay cứu viện cũng không kịp, có thể nghĩ nguy hiểm cỡ nào, cho nên chúng ta hay là không thăm ra. Thái Tổ mỗ cười khẽ một tiếng. Nhìn xem nàng nói ra, đứa nhỏ ngốc, cái kia có sự tình đơn giản như vậy, dọc theo con đường này, trên truyền săn yêu nhiều ít, cái này còn quan hệ đến lần này một giáp thí luyện danh nghịch. Sẽ ở các ngươi nhóm này tu sĩ chúc cơ bên trong, tuyển ra 100 cái chiến lực siêu quần tu sĩ, cho tham gia một giáp thí luyện danh nghịch. Cho nên nên tranh, vẫn là phải tranh mới được. Lâm Trường thanh nghe trong lòng hơi động, biết đây chính là Hồ Vân Na nói cơ duyên kia. Thế là vội vàng mở miệng hỏi, thái tổ mẫu ngài nói một giáp thí luyện cụ thể đúng đúng chuyện gì xảy ra? Chương 391. Song trọng cơ duyên. Chương 391. Song trọng cơ duyên. Thái tổ Mộ suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, cái này một giáp thí luyện bí cảnh, tồn tại thời gian đã phi thường xa xưa. Tại chúng ta Thanh Vân Tông tồn tại trước đó, liền đã có bí cảnh này. Chỉ nghe nói là thuộc về trước kia cái nào đó đã tiêu vong siêu cấp đại phái. Chuyên môn là môn hạ đệ tử chuẩn bị một cái sân thí luyện chỗ, mỗi lần có thể vào một vài người, nhưng vấn đến chúng ta Thanh Vân Tông trên đầu, cũng chỉ có 600 cái danh nghịch. Tại cái này 600 cái danh nghịch bên trong, trừ có 30 tả hữu là chuẩn bị lưu cho tử phụ tu sĩ bên ngoài, còn có 200 cái sẽ lưu cho tông môn trụ sở bên kia luyện khí kỳ tu sĩ. Còn lại 370 cái danh nghịch, liền toàn bộ lưu cho tông môn chúc cơ lệ tử, trong đó có 100 cái danh nghịch phân phối cho bên này, cho nên chúng ta bên này thương lượng đằng sau. Liền quyết định dùng lần này hành trình bên trong, trên biển mênh mông khả năng gặp phải các loại yếu tố, làm cố ý người tham gia đá thử vạng. Lần này ai thu hoạch yêu đan nhiều, đồng thời phẩm chất cao, liền đem lần thí luyện này danh nghịch cho bài danh phía trên 100 tên. Dù sao tu vi thấp, thủ đoạn yếu đi vào cũng là chịu chết, còn không bằng đem chiến lực cường hãn chọn lựa ra, bộ dạng này ngược lại có khả năng sẽ thông qua bí cảnh thí luyện. Lâm Trường Thanh nghe đến đó, nhịn không được mở miệng hỏi, Thái Tổ Mẫu Nghe vào cái này một giáp thí luyện, còn giống như rất nguy hiểm. Vậy tại sao mọi người còn phải dạng này tranh đoạt những danh ngự này? Mà lại cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn không biết, thông qua cái này một giáp thí luyện có ích lợi gì chứ, hoặc là có cái gì trọng đại cơ duyên. Thái Tổ Ngẫu sau khi nghe, nhịn không được cười mắng nói nói ngươi cái này không có tính nhẫn nại khí tôn, nghe ta nói xuống dưới, chẳng phải sẽ biết, đừng tại đây nhi ngắt lời. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đáp ứng, cười đùa tí tưởng ứng phó tới. Thái Tổ Ngẫu tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, mọi người tranh nhau tham gia cái này một giáp thí luyện, đương nhiên là có nguyên nhân. Thí luyện nội dung ngươi hẳn là đều đã được, chính là săn giết yêu thú, tiến vào bí cảnh trong vòng 1 tháng ít nhất phải săn giết 10 cái cùng ngươi cùng giai yêu thú, mới có thể đến đặc biệt địa phương, đổi lấy đến thoát ly bí cảnh bằng chứng. Lấy một thí dụ, hai người các ngươi đều là trúc cơ một tầng tu vi, vậy các ngươi nhất định phải săn bắt 20 con trở lên nhị giai sơ kỳ yêu thú. Cũng lấy bọn chúng thể nội yêu đan, sau đó tìm tới một chỗ đặc thù pháp trận, đem yêu đan đầu nhập trong pháp trận, mới có thể đổi được thoát ly bí cảnh bằng chứng. Cơ thực chính là để pháp trận kia, trên người các ngươi lưu lại một cái ấn ký, đã đến giờ tự nhiên sẽ thông qua ấn ký này, đem các ngươi truyền tống ra bí cảnh. Đương nhiên đây là cơ bản nhất, nếu như mỗi người chỉ là săn giết 10 cái cùng giai yêu thú, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi có thoát ly bí cảnh tư cách. Chân chính trọng điểm vẫn là ở cho yêu đàn, mỗi người đầu nhập yêu đàn càng nhiều, cái kia phản hồi thì càng nhiều. Tân Tư Dĩ vặn đi chép, tiếp nhận phản hồi nhiều nhất có thể đề cao mình 3 tầng tu vi, nói cách khác nếu như là các ngươi lời nói, nhiều nhất có thể đem tu vi tăng lên tới chốc cơ bốn tầng. Các ngươi phải biết tu tiên giả mặc dù tuổi thọ so với người bình thường lâu một chút, nhưng chúng ta tu tiên giả thiếu nhất chính là thời gian. Dạng này lập tức tăng lên 3 tầng tu vi, cái kia chẳng phải tương đương với tiết kiệm vài chục năm thậm chí mấy chục năm thời gian tu luyện sao? Cho nên các ngươi nói bộ dạng này, ở bên trong có phải hay không lại bởi vì yêu đan muốn nhân, tất cả mọi người tranh bể đầu chảy máu, thậm chí điên cuồng giết chóc. Nghe đến đó Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã cũng cau mày lên đến, đối với Lâm Trường Thanh mà nói, tăng cao tu vi cũng không phải là rất khó khăn, hắn còn có Chu Quả tiểu tử cùng Bạch Hoa Tú Hồn tử đâu. Nhưng lại như thế quang minh chính đại tăng cao tu vi cơ hội, vẫn là vô cùng khó được, lại nói mặc kệ là cùng giai yêu thú có thể là tu sĩ, hắn giết thật quá dễ dàng. Chỉ cần không phải một đám người xô chối lại đối phó hắn. Hắn hay là có tự tin 100%, ít nhất hắn cảm giác toàn thân mình trở ra là không thành vấn đề. Vậy cái này bộ dáng, liền đáng ra hắn hoa một chút tâm tư, đi vào bên trong đi một lần. Nhưng lại Trần Tử Nhã làm sao bây giờ? Nàng thủ đoạn có thể chỉ là bình thường mà thôi a, chẳng lẽ còn có thể ở trên thuyền bố cái trận, đem yêu thú dẫn tới trong pháp trận tới giết phải không? Mà lại đến bên trong, nàng cũng vô cùng nguy hiểm, Lâm Trường Thanh thật sự là không yên lòng a. Mà Trần Tử Nhã bên này, cũng biết tình huống của mình, cho nên muốn một chút, nàng mới mở miệng nói ra, Thái Tổ mẫu, nếu không lần này ta liền không tham gia đi. Không được nói chuyến này hơn 400 người liền có chốc cơ trung hậu kỳ tu sĩ hai, 300 người, muốn tranh cái này thật danh nghịch quá khó khăn. Cho dù có danh nghịch, đến bên trong đằng sau, chúng ta một người cũng săn giết không được 10 cái cùng giai yêu thú à, chớ đừng nói chi là còn muốn đối mặt tu sĩ khác quý hiếp. Cho nên ta vẫn là không tham gia, coi như thật đến bên trong, xác suất lớn cũng là cho thành cả căn chợ. Lâm Trường Thành cũng cảm thấy Trần Tử Nhã mạnh suy nghĩ rất rõ ràng, quyết định cũng phi thường sáng suốt, ít nhất hắn không nghĩ nàng đi vào bên trong, đi mạo hiểm lớn như vậy. Hắn quyết định chờ thêm một đoạn thời gian, chu quả thành thục đằng sau, để hứa mị nương tiếp tục củng chế chu quả hữu. Sau đó giao cho Trần Tử Nhã phục dụng, không thể để cho nàng rơi vào phía sau. Mà lúc này ở đây Thái Tổ mẫu cũng cười nhẹ nhàng nói, chứ không cần sớm như vậy có kết luận, ngươi có thể hay không đi thành, chủ yếu nhất vẫn là muốn lấy quyết tại tiểu thanh nhi. Về phần tiến vào bí cảnh danh ngạch vấn đề, ta thân là tu sĩ Kim Đan phân phối có một cái, đến lúc đó có thể thẳng cho ngươi đồng thời chờ đến huyền diễn đại lục đằng sau, ta có thể đi tìm tông môn lão tổ, mượn một đôi Dắt Cơ Ngọc bội. Dắt Cơ Ngọc bội cũng gọi khiên tâm ngộ, các ngươi sớm tế luyện tốt, đợi đến thời điểm truyền tống vào bí cảnh thời điểm đem ngọc bội xứng mang ở trên người, loại này có thể cam đoan đem các ngươi phân phối tại tương đối gần địa phương. Mà lại cái này một giáp thí luyện ngay từ đầu thời điểm, tính nguy hiểm vẫn tương đối nhỏ, tức ít có người đi vào liền bắt đầu giết chóc, đều là đến trung hậu kỳ thời điểm mới bắt đầu loạn lên. Cho nên đi vào đặng sau, thanh nhi trước tiên, tìm tới tiểu nhã cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng tiểu nhã đều đi vào điều kiện trước tiên, là thanh nhi chiến lực nhất định phải đủ cường hãn, có thể săn giết có thể là cướp đoạt đến đầy đủ yêu đan. Hơn nữa còn phải có năng lực cam đoan hai người các ngươi an toàn, bằng không cũng không cần phải đi vào mạo hiểm. Đúng rồi, còn có điểm trọng yếu nhất chưa hề nói, cái này một giáp thí luyện đầu nhập yêu đan số lượng nhiều nhất, phẩm chất cao nhất 10 cái tu sĩ sẽ ngoài định mức đạt được một chút đặc thù cơ duyên. Công pháp, thần thông, pháp bảo, bí thuật, kỳ vận, dị bảo, cái gì cần có điều có, đặc biệt là ba hạng đấu cơ duyên, càng phi thường to lớn. Mặc dù những này đạt được cơ duyên tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là giữ kín không nói ra, nhưng tiêu hóa đằng sau, muốn so cùng giai tu sĩ, cường đại nhiều lắm. Đồng thời căn cứ tông môn ghi chép, đạt được ba hạng đầu cơ duyên tu sĩ, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, trên cơ bản có 8 thành tựu đều kết đan thành công. Chương 392: Kính diễm biểu hiện. Chương 392: Kính diễm biểu hiện. Nếu cái này một giáp thí luyện còn quan hệ đến kết đan cơ duyên lời nói, cái kia Lâm Trường Thanh nói cái gì đều phải tham gia. Lúc này không tranh, sao còn muốn đợi đến lúc nào? Thế là thái độ kiên định đối với Thái Tổ Mẫu nói ra, "Thái Tổ Mẫu, lần này ta nhất định phải tham gia thí luyện này." Thái Tổ Mẫu nhìn thấy Lâm Trường Thanh lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, trong lòng cũng cao hứng phi thường, suy nghĩ một chút, gật gật đầu tiếp tục nói, "Tiểu Nhã có vào hay không đều có thể, nhưng là Thanh Nhi ngươi quyết định đi vào là đúng. Ngươi về sau nếu như muốn ở trên tiên lộ đi càng xa lời nói, vậy nhất định muốn tham gia cái này một giáp thí luyện." Mười hạng đầu không dám hy vọng sắp đợi. Dù sao đến lúc đó cạnh tranh nhất định phi thường tích liệt, ngươi lần này chỉ cần có thể tranh thủ đến 2-3 tầng tu vi phản hồi, liền tốt vô cùng. Đối với tư chất của ngươi mà nói, cái này ít nhất tương đương với cho ngươi chính mình tranh thủ hơn 20 năm thời gian. Ngươi nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lâm Trường Thanh nghe được Thái tổ mẫu nói như vậy, thật là suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá vẫn là mở miệng chăm chú hỏi, "Thái tổ kia mẫu, ngài biết cần đạt được bao nhiêu yêu đàn mới có thể cam đoan có 3 tầng tu vi phản hồi?" Thái tổ mẫu nghe hắn ngữ khí, liền đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Thế là mở miệng hồi đáp, Căn cứ nhiều năm như vậy tông môn đệ tử phản ứng, chính chúng ta cũng hầu như kết một chút quy luật, đó chính là lấy chín về một ý tứ chính là đầu nhập trong pháp trận yêu đan, có chín thành sẽ bị đại trận hấp thu lấy đi, hẳn là để mà duy trì toàn bộ bí cảnh vận hành. Còn lại một thành sẽ phản hồi cho đầu nhập yêu đan tu sĩ, cho nên nếu như ngươi nghĩ ra được ba tầng tu vi phản hồi lời nói, nhất định phải ưu nhất đầu nhập 20 mai nhị giai sơ kỳ, còn có 10 viên nhị giai trung kỳ yêu đan. Lâm Trường Thanh nghe đến đó trong lòng cũng lỏng lỏng, cũng không phải rất nhiều sao. Đối với hắn cái này cùng giai máy thu hoạch mà nói, mấy chục mai yêu đan tính là gì, không bao lâu liền có thể thu thập hoàn thành. Bất quá hắn hay là lần nữa xác nhận nói, cái kia lại thêm dùng để hối đới thoát ly ấn ký 10 viên yêu đan. Vậy ta chính là ít nhất nhất định phải đầu nhập 30 mai nhị giai sơ kỳ, còn có 10 viên nhị giai trung kỳ yêu đan, mới có thể cam đoan có 3 tầng tu vi phản hồi, cũng thuận lợi thoát ly thí luyện bí cảnh. Thái tổ Mộ gật đầu nói, không sai, chính là bộ dáng này. Nếu là dạng này, vậy liền không có cái gì rất muốn, thế là Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ý chí kiên định nói ra thái tổ kiêm mẫu, ta cùng Nhã Nhi cùng một chỗ tham gia thí luyện, ta cam đoan đem nàng an toàn mang về. Đồng thời chúng ta ít nhất đều sẽ đạt được tầng 2 trở lên tu vi phản hồi. Thái Tổ Mẫu nghe được Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, đến là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, mặc dù Lâm Trường Thanh nói vẻ hoàn toàn tự tin. Nhưng nàng hay là muốn hỏi rõ ràng, Lâm Trường Thanh ỷ vào là cái gì? Thế là mở miệng hỏi, ngươi có lòng tin này tốt nhất. Nhưng cái này dù sao quan hệ đến các ngươi hai người tính mệnh, không có khả năng qua loa chủ quan. Cho nên ta vẫn là muốn biết, ngươi có cái gì ỷ vào, ít nhất phải để cho ta tin tưởng, ngươi có thể cam đoan hai người các ngươi an toàn thủ đoạn. Lâm Trường Thanh biết lúc này, không hiển lộ một chút chân chính thủ đoạn, Thái Tổ Mẫu chắc chắn sẽ không để Trần Tử Nhã đi theo hắn cùng một chỗ tham gia một giáp thí luyện. Hơi suy nghĩ một chút đằng sau, Hay là tại linh thú vòng tay sở soạn một chút, lấy ra một cái nhị giai tự tinh hạt, cũng giao cho Thái Tổ Mẫu. Sau đó tâm niệm vừa động, còn lại 35 con nhị giai tự tinh hạt, toàn bộ ẩn thân đằng sau rốc toàn bộ lực lượng. Bất quá cũng không có chạy tán loạn khắp nơi, liền đang hoàng ở tại bên cạnh hắn, hắn cũng không cho rằng Thái Tổ Mẫu không nhìn thấy những vật nhỏ này. Quả nhiên Thái Tổ Mẫu a, một tiếng, nhịn không được nhìn lẩm trưởng thành cùng Trần Tử Nhã bên người một chút, liền đem lực chú ý thu hồi lại, bắt đầu nghiên cứu lên trên tay nhị giai tự tinh hạt. Thái Tổ Mẫu trên tay tiểu ra hỏa, lúc này có thể trung thực, nó đã rõ ràng cảm giác được tứ giai tồn tại, tại tăng thêm chủ nhân phân phó Nó cũng không dám tùy tiện luận động. Thái Tổ Ngẫu cầm trên tay tiểu gia hỏa, lật nhìn một hồi đằng sau, mới mở miệng hỏi, những tiểu gia hỏa này trừ ẩn thân năng lực không tệ bên ngoài, còn có cái gì cái khác năng lực sao? Nếu như bọn chúng chỉ là sẽ ẩn thân, cái này nhưng không có cái gì quá không được, cũng không có khả năng trở thành các ngươi song xáo bí cảnh gì vào. Lâm Trường thành tự tin mở miệng nói ra, bọn chúng lực công kích cũng là cường hãn phi phàm, phổ thông chút cơ hậu kỳ tu sĩ gặp được bọn chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời không cần quá nhiều, chỉ cần 6 đến 8 cái tạ hữu nhị giai tự tinh hạt, cùng một chỗ tể xạ một vòng lời nói. Trở đối có thể đem chút cơ hậu kỳ tu sĩ đánh giết tại chỗ. Nếu như Thái Tổ Mẫu không tin, cũng có thể hiện tại liền thử một chút. Nghe lời này, Thái Tổ Mẫu cùng Trần Tử Nhã đều phi thường tò mò, mặc dù Trần Tử Nhã trước kia cũng nghe Lâm Trường Thành nói qua, nhưng thật đúng là không có tận mắt nhìn thấy qua. Thế là Thái Tổ Mẫu nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, bên cạnh một cái bồ đoàn bay lên, tiếp lấy lại đối nó điểm một cái, trên bồ đoàn lập tức xuất hiện một tầng màng ánh sáng. Sau đó Thái Tổ Mẫu đối với Lâm Trường Thành nói ra, trên bồ đoàn tầng này màng ánh sáng, đại khái tương đương tự phụ kỳ tu sĩ thả ra phòng hộ thuẫn. Ngươi có thể đem nó đánh vỡ lời nói, còn kém không nhiều tương đương với phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 3 tầng phòng ngự, ngươi khiến cái này tiểu gia hỏa thử một chút đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu trong lòng hơi động, bên người bốn đạo tử quang xạ tuyến bắn ra, đánh vào trong lòng của hắn vị trí chỉ, chỉ định tự, một thanh âm vang lên, tầng mang ánh sáng kia lập tức phá toái, trên bộ đoàn còn ra hiện một cái, rộng chừng một ngón tay trong suốt lỗ nhỏ. "Thái tổ Mộ A." một tiếng, tiếp lấy lại đối bộ đoàn điểm một cái, sau đó lại đối Lâm Trường Thanh gia hiệu một chút, bất quá lúc này liền không có lại nói cái gì. Lâm Trường Thanh không cần hỏi, liền biết lần này màn ánh sáng khẳng định là càng thêm kiên cố. Thế là trong lòng hư động, Bát đạo tử quang xạ tuyên bắn ra. Bất quá lần này màng ánh sáng chỉ là ba động mấy lần, chập trùng không ngừng trong một giây lát, liền khôi phục hồi bình thường, cũng không có giống như lần trước phá toái. Thái Tổ Mẫu lại ra hiểu một chút, Lâm Trường Thanh lần nữa khống chế lũ tiểu ra hỏa, lúc này là 16 đạo xạ tuyến tề xạ đánh vào trong lòng của hắn vị trí chỉ định, "Tư", thanh âm vang lên, màng ánh sáng rốt cục lại bị phá vỡ, trên bổ đoàn xuất hiện lần nữa một cái lỗ nhỏ. Thái Tổ Mẫu lúc này thật là bị kinh diễm đến, nhịn không được mở miệng tán dương, "Thật sự là một đám lợi hại tiểu ra hỏa. Ngươi về sau nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng bọn chúng." tuyệt đối không nên để bọn chúng tùy tiện hao tổn. Bọn chúng về sau khẳng định sẽ là ngươi trọng yếu nhất hộ thân thủ đoạn, càng không nên tùy tiện để cho người khác biết bọn chúng tồn tại." Lâm Trường Thanh gật gật đầu nói, "Tôn nhi minh bạch, những tử tinh này bọ gặp bình thường ta đều là mật bất kỳ nhân, nếu không phải là vì để ngài yên tâm, ta sẽ không tùy tiện lấy ra. Mà lại tất cả nhìn thấy địch nhân của bọn nó đều đã toàn bộ chết, cũng không để lại một người sống, phương diện này ngài cứ yên tâm đi." Chương 393. Có chừng có mực. Chương 393. Có chừng có mực. Thái Tổ Mẫu nhẹ gật đầu, đối với Lâm Trường Thanh Cơ Linh, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng. Thế là lại tiếp tục nói, dạng này không còn gì tốt hơn, tại tu tiên giới sóng sáo, có đôi khi thật không có khả năng lòng dạ quá mềm yếu, những này chờ sau này kinh lịch nhiều hơn, các ngươi tự nhiên là đã hiểu. Ta phía sau bố trí tầng màng ánh sáng này, đã tương đương với tự phủ hậu kỳ phòng ngự, mà ánh sáng này bọn chúng đều có thể lấn vỡ, cái kia quét ngang chúc cơ kỳ khẳng định là không thành vấn đề. Dạng này ta an tâm, cũng đồng ý tiểu nhã cùng ngươi cùng một chỗ tham gia một giáp thí luyện. Mà lại có những tiểu gia hỏa này ở nhà bên cạnh, lấy ngươi thực lực như vậy, ta cảm giác ngươi có thể thử một lần tranh đoạt top 10 danh mạch, hẳn là không thành vấn đề gì. Còn có nếu như ngươi lấy được yêu đan rất nhiều, cũng tuyệt đối không nên nghĩ đến, phân một chút cho tiểu nhã, để nàng cũng đi tham gia top 10 tranh. Phải hiểu được có chừng có mực, nếu như lần này nàng biểu hiện quá đột xuất lời nói, đến lúc đó tông môn cao tầng, có khả năng liền sẽ không đồng ý để tiểu nhã thoát ly thành viên tông, các ngươi rõ chưa? Hai người nghe trọng yếu như vậy phân phó, mau đem nó nhớ kỹ trong lòng, cũng đáp ứng xuống. Thái tổ mẫu lại tiếp tục nói, "Thanh nhi, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta đoán chừng lần này hẳn là sẽ có rất nhiều người tham gia danh nhạc hoạt động. Nhưng là không sao, ngươi chỉ cần cam đoan thành tích của mình." Phía trước 100 tên bên trong là có thể, cụ thể ngươi chính mình nắm chắc. Bất quá ta để ngươi, đừng đem chính mình toàn bộ thủ đoạn đều bộc quang, những tiểu gia hỏa này cũng tạm thời đừng cho người khác nhìn thấy, để tránh có người đánh lên chủ ý của bọn nó. Lâm Trường Thành cũng phi thường đồng ý thái tổ mẫu đề nghị này, hắn chuẩn bị sử dụng một chút, tương đối thưởng quy thủ đoạn đến tranh thủ danh nghĩa này. Tin tưởng bộ dạng này cũng sẽ không kém quá nhiều, dù sao pháp lực của hắn phẩm chất phi thường cao, ít nhất cũng tương đương với cùng giai gấp 5 lần trở lên. Cho nên sử dụng hiệu suất cũng là bọn hắn mấy lần, dạng này cũng có thể cho hắn cung cấp kéo dài hơn sức chiến đấu thái tổ mẫu ngài cứ yên tâm đi. Ta tin tưởng ta có thể thông qua thực lực của mình, cầm tới danh ngự này." Thái tổ mỗ nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt a, đã các ngươi đều quyết định muốn tham gia thí luyện này, như vậy trong khoảng thời gian gần nhất này liền muốn chuẩn bị đi lên. Chờ chúng ta đến Huyền Diễn Đại Lục đằng sau, bí cảnh còn cần một chút thời gian mới có thể mở ra, cho nên các ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị cẩn thận đương nhiên, nếu như các ngươi hai người tu vi có thể lại đề cao một chút, vậy thì càng tốt hơn. Nếu là có thể có chốc cơ tầng 2 tu vi đi vào, sau đó chốc cơ tầng 5 đi ra, như thế liền hoàn mỹ, cơ hội này hai người các ngươi chính mình hảo hảo nắm chắc đi." Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã nghe được Thái Tổ Mẫu vừa nói như vậy, cũng phi thường tâm động, hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, liền biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Thế là Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Thái Tổ Mẫu ngài yên tâm, hai người chúng ta đều sẽ nắm chặt thời gian tu luyện." Tranh thủ khi tiến vào bí cảnh trước đó, tận lực đem tu vi tăng lên tới chút cơ tầng hai. Thái Tổ Mẫu khinh vừa cười vừa nói, "Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì các ngươi liền xuống đi chuẩn bị đi, Thanh Nhi có thể cùng Tiểu Nhã, trước tiên ở Triều Âm Thành hảo hảo chơi hai ngày. Bằng không, sau đó tương đối giải một đoạn thời gian, các ngươi muốn chơi cũng không được chơi." Trần Tử Nhã minh bạch Thái Tổ Mẫu hảo ý. Hai người cùng Thái Tổ Mẫu nói một tiếng đằng sau, liền cáo từ rời đi. Hai người về tới Trần Tử Nhã gian phòng đằng sau, Trần Tử Nhã mở miệng nói ra, "Thanh ca, vừa rồi tại Thái Tổ Mẫu nơi đó, ta không tiện nói gì, nhưng là nếu như đến lúc đó, trên biển săn yêu quá nguy hiểm lời nói, ngươi cũng đừng có tranh giành này kia, mà lại lúc kia, lại không thể thả ra tự tinh hạt tương trợ, muốn đoạt thắng tông môn những cái kia chốc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho nên đoạt không qua lời nói, chúng ta cũng đừng có đoạt, ta đem Thái Tổ Mẫu danh mạch kia cho ngươi dùng là được rồi. Ngươi không bằng tận lực đem những thời giờ này, dùng để tăng lên một tầng tu vi." cũng là rất không tệ lựa chọn. Mà chúng ta là Tam Linh căn, tốc độ tu luyện vẫn là vô cùng nhanh, coi như ta không tham gia cái này một giáp thí luyện, cũng nhất định có thể thuận lợi tu luyện tới từ phù kỳ. Bởi vậy ta tham gia hay không tham gia thí luyện đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là ta không muốn ngươi đi bước lên quá lớn phong hiểm, cho nên trên biển San Yêu thời điểm, ngươi nhất định phải làm theo khả năng. Thật sự không được, chúng ta coi như xong. Dù sao chúng ta đã có một cái danh nghịch để cho ngươi tham gia thí luyện rồi, thật không cần thiết liều mạng như thế. Lâm Trường Thanh nghe Trần Tử Nhã lời nói, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, tốt như vậy nữ nhân, bất kể như thế nào Hắn về sau nhất định phải hảo hảo yêu thương nàng ôm một hồi, Lâm Trường Thành mới đem nàng bừng ra, sau đó từ trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một cái hộp ngọc, cũng đưa cho Trần Tử Nhã. Nàng sau khi nhận lấy, có chút dáng vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra nhìn một chút, bên trong chính là 24 mai trăm năm châu quả, Trần Tử Nhã vừa định mở miệng hỏi làm sao có những vật này. Lâm Trường Thành đã mở miệng trước giải thích, những vật này đều là ta trước kia chiến lợi phẩm, vốn còn nghĩ giữ lại đổi lấy linh thạch, hiện tại xem ra vẫn là chúng ta chính mình phục dụng càng có lợi một chút. Trần Tử Nhã lắc đầu liên tục nói, cái kia thân ca, chúng ta vẫn là đem bọn chúng đổi thành linh thạch đi. Những này hầu như đều có thể đổi thành 50,000 linh thạch. Mà lại lần này khi xuất phát, tổ mẫu cũng cho ta chuẩn bị không ít đan dược, hoàn toàn đầy đủ hai người chúng ta tu luyện. Cho nên chúng ta không cần thiết lãng phí những này trăm năm châu quả. Hắn biết Trần Tử Nhã là không muốn lãng phí hắn đồ vật, Lâm Trường thành chỉ có thể lại cầm một hộp đi ra, cũng mở ra cho nàng nhìn một chút. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Ngươi nhìn, ta chỗ này còn có rất nhiều, đồng thời ta đã thử qua, một viên trăm năm châu quả cùng cấp linh khí là đan dược gấp bội. Dùng nó thay thế đan dược tới tu luyện, có thể rút ngắn gấp bội thời gian, để cho chúng ta càng nhanh tấn thăng đến cấp cơ tầng 2." Trọng yếu nhất chính là chu quả thuộc về tự nhiên linh quả, sẽ không giống đan dược mờ nhạn, thời gian ngắn liên tục phục dụng sẽ sinh ra đại lượng năng độc. Cho nên, vì chúng ta có thể nhanh một chút tấn thăng, ngươi cũng đừng có thương xót chút linh thể này, hiện tại tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Nói xong, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp từ trong ngọc lấy ra một viên chu quả, nhét vào trong miệng của nàng. Chân tử nhã chỉ có thể lườm hắn một cái, lại đem chu quả đem ra, ưu nhã bắt đầu ăn, cuối cùng còn lại một cái quả hạch cũng bị nàng thu vào. Tiếp lấy nàng liền ngồi xếp bằng xong, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa thể nội chu quả linh khí, Lâm Trường Thanh ngay tại một bên trông coi nàng. Xem như cho nàng hộ pháp, thuận tiện xuất ra tổ mẫu cho miếng ngọc giản kia, bắt đầu nghiên cứu bên trong địa đồ đến, hắn đây là vì về sau, tự mình một người ra ngoài sông sáo làm chuẩn bị. Cũng không thể cái gì cũng không biết, liền ra ngoài bốn chỗ sông luận đi, cho nên thừa dịp hiện tại có thời gian, trước nghiên cứu tốt về sau hướng phương hướng nào đi, mới có thể đối với mình tương đối có lợi. Chương 394 Tha Hương gặp cố nhân. Chương 394 Tha Hương gặp cố nhân. Qua hơn 1 canh giờ đằng sau, Trần Tử Nhã mới mở to mắt, mở miệng nói ra, "Than ca, cái này chu quả cung cấp linh khí, quả nhiên so đan dược muốn bao nhiêu tốt lần?" Ta hiện tại mới luyện hóa một phần nhỏ, muốn toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, ít nhất cũng cần 7-8 ngày tại hưu thời gian. Lâm Trường Thanh nghe trong lòng hơi động, trận tử nhã luyện hóa cần thời gian, so với hắn muốn bao nhiêu 1-2 ngày, hắn cảm giác đây cũng là công pháp nguyên nhân. Bất quá đều như thế, dù sao tốc độ tu luyện, so đàn dược phải nhanh gấp bội là được, cho nên về sau chu quả vẫn là phải chẩn tử nhã tiếp tục căn bảo. Vậy cái này 24 mai trăm năm chu quả, còn kém không nhiều đủ chẩn tử nhã tu luyện nửa năm. Nếu là đến lúc đó nàng còn chưa tới chốc cơ tầng 2 lời nói, Lâm Trường Thanh lại cho nàng một chút bạch hoa túy hồn dược, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Trợ Trần Tử Nhã nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị tiếp tục luyện hóa thời điểm, Lâm Trường Thanh liền trở về gian phòng của mình bên trong, cũng phục dụng một viên châu quả tu luyện, chuyến này trải qua Innlesi, vô tận biển cả, lữ trình, hắn là có bận rộn, lại phải ra ngoài săn giết yêu thú, lại phải chiếu cố tu luyện, bất quá như vậy cũng tốt, đối với hắn cũng coi là một loại rèn luyện. Ngày thứ 2 không sai biệt lắm buổi trưa, Hồ Vân Na triệu Minh Hạ các nàng đều đến đây. Bốn người đều tụ tập tại Lâm Trường Thanh trong phòng uống trà, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến chiều âm thành. Các nàng đã thương lượng xong, chờ đến đằng sau, muốn cùng đi chiều âm phượng thị đi dạo một vòng. Hiện tại chính chờ đợi bảo thuyền hạ xuống đâu. Qua có một hồi, thái tổ mẫu Thanh Nghiêm đột nhiên truyền khắp toàn thuyền các đệ tử đều nghe cho kỹ, chúng ta liền muốn đến Triều Âm thành bên ngoài hạ xuống, hai ngày này tất cả mọi người có thể tự do hoạt động. Nhưng đây là tiên âm tông địa bàn, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, không nên tùy tiện gây chuyện thị phi, ngày kia giờ thì đến mình lúc trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đến Triều Âm mã đầu tập hợp. Quá hạn không đợi, đến lúc đó không đi được huyền diễn đại lục, liền tự nghĩ biện pháp về tông môn đi thôi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, tin tưởng sẽ không có người ngu xuẩn như vậy đi. Chuyện trọng điếu như vậy, thế mà cũng không để tâm. Quả nhiên không đầy một lát Bảo thuyền ngay tại một tòa đại thành trỗ không xa hạ xuống, sau đó rất nhiều Thanh Vân tông đệ tử, hạ thuyền liền top 5 top 3 kết bạn hướng đại thành bay đi. Bốn người bọn họ cũng không có cùng người khác trên đoàn, mà là chờ, các loại, người khác đi không sai biệt lắm thời điểm, mấy cái nhân tải hạ bảo thuyền. Lâm Trường thanh lấy ra một chiếc linh chu, mang theo các nàng ba cái cũng hướng Triều Âm thành bay đi, bảo thuyền không ngừng qua xa, không đến khoảng cách 10 dặm, lập tức đã đến. Vừa văn nhìn thấy Thanh Vân tông đệ tử, xếp thành một loạt, ngay tại Triều Âm phường thị tựa ra vào làm xuất nhập bằng chứng. Bốn người cũng đàng hoàng đi theo phía sau bọn họ xếp hàng, cũng may làm tốc độ thật nhanh, một hồi liền đến phiên bọn hắn. Bởi vì đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên cũng không có thu bọn hắn linh thạch, Triều Âm thành miễn phí cho bọn hắn làm xuất nhập bằng chứng. Dù sao lập tức tới mấy trăm vị tu sĩ trúc cơ, Triều Âm thành mang đến rất nhiều tiêu phí. Cho nên Tiên Âm tông giảm miễn bọn hắn mấy cái linh thạch, cũng coi là lấy hết một chút chủ nhà tình nghĩa, đến lúc đó hay là làm theo có thể trên người bọn hắn kiếm được không ít linh thạch. Bốn người tiến vào Phường thị, Lâm Trường Thanh đề nghị trước tiên đem dừng chân vấn đề giải quyết đằng sau, mọi người suy nghĩ thêm bước kế tiếp làm gì để nghị này đạt được tất cả mọi người tán thành, thế là mọi người thuận Phường thị lại lộ, tìm lên quán trọ đến đồng thời còn hướng Lâm Nhai cửa hàng tiểu nhị hỏi đường. Cho nên, chỉ chốc lát sau đã tìm được một gian quán trọ. Bất quá Lâm Trường Thanh đi vào hỏi một chút, phát hiện bên trong thế mà đã đợi một khách, xem ra là trước mặt Thanh Vân tông đệ tử, đã đem gian phòng chủ đẩy. Bốn người chỉ có thể tiếp tục tìm nhà tiếp theo, hỏi người đằng sau, tại cách hai con đường địa phương, vừa tìm được một nhà quán trọ. Bất quá mấy người vừa đi vào thời điểm, liền nghe đến bên trong từng đợt oanh oanh nghiến nghiến vui đùa ầm ĩ âm thanh. Mà Lâm Trường Thanh lúc này, liếc mắt liền thấy được mục Cửu Âm cùng mục Tiểu Tiểu, còn có dựa vào sau một chút lưng ngọc linh, còn có chung quanh hai ba cái tương đối quen thuộc gương mặt, tổng cộng có 8, 9 người nhiều. Hắn làm một chút chuẩn bị cũng không có. Còn ngây ra một lúc, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại đến là Mục Cửu Âm cũng phi thường ngoài ý muốn thấy được, Trần Tử Nhã cùng Hồ Vân Na các nàng, sau đó liền phi thường nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi Trần Sư Muội. "Hồ Sư Muội? Triệu Sư Muội? Mục Sư Tỷ? Lữ Sư Muội?" Đủ loại tán thưởng, quan trọ đại sảnh lập tức liền vang lên, mọi người riêng phần mình chào hỏi thanh âm, đại sảnh lần này liền càng thêm náo nhiệt. Bất quá lúc này, Mục Tiểu Tiểu có thể không quản được nhiều như vậy, nàng hiện tại liền nhìn chằm chằm Lâm Trừng Thanh. Cả người đều kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ không thể tin được, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Mặc dù lần trước Lâm Trường Thanh mang theo ẩn linh mật nạn, nhưng nàng hay là lập tức liền chịu nhận Lâm Trường Thanh thân phận. Nàng lần này tới nơi này, cũng là ôm vạn nhất ý nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng chờ đến lúc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, không nghĩ tới chủ nhân thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy, cái này khiến trong nội tâm nàng, từng cái vui vẻ tới cực điểm. Không tự giác mà thấp giọng hô một tiếng cao sư huynh. Ngài đã tới. Mà Lâm Trường Thanh lúc này, không cần chuyên môn đi cảm thụ trong đầu viên kia phù văn màu bạc, đều biết mục tiểu tiểu tâm tình bây giờ nhất định phi thường kích động. Cũng biết người khác không nhận ra hắn đến, nhưng mục tiểu tiểu nhất định có thể nhận ra. Dù sao trên người bọn họ có khế ước tồn đại, khẳng định trong mơ hồ nhất định cảm ứng. Cũng may Mục Tiểu Tiểu còn không có ngốc đến trực tiếp gọi hắn chủ nhân. Bằng không tại Tiên Âm Tông trên địa bàn, có hậu quả gì không thật đúng là khó mà nói đâu. Ân, Mục sư muội, đã lâu không gặp. Vừa vặn lần này trải qua các nơi Tiên Âm Tông địa bàn, không nghĩ tới vừa đến nơi đây, đã nhìn thấy đến Mục sư muội, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Nghe được câu trả lời này, chân chính chịu nhận chủ nhân thân phận, Mục Tiểu Tiểu thật phi thường vui vẻ, bất quá còn chưa kịp nói cái gì đó. Tỷ tỷ nàng cùng Lương Ngọc Linh liền đến hướng Lâm trưởng thanh lễ ra mắt. Bởi vì đối với Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh tới nói, Cao Sư huynh, ba chữ thế nhưng là độ cao mẫn cảm từ ngữ, đặc biệt là lại nhìn thấy Mục Tiểu Tiểu cái dạng này, lập tức hiểu tới. Lúc này nếu là lại đoán không được, trước mặt người này là ai, cái kia thật chính là vô cùng ngu xuẩn, cho nên lập tức tới ngay, Phi Thưởng Cung Tính Lâm trưởng thành chào nói gặp qua Cao Sư huynh. Lúc này hẳn là sư huynh chân diện Mục đi, gặp qua Cao Sư huynh. Ngọc Linh hoang nên sư huynh dâng lên âm thành làm khách. Phía trước một câu là Mục Cửu Âm nói, một câu tiếp theo là Lương Ngọc Linh nói, trước mặt một câu quá trực tiếp, làm hắn cũng không biết muốn làm sao trả lời nàng mà lại bởi vì các nàng tới cho Lâm Trường thanh chào, ở đây mười mấy nữ tu, toàn bộ đều phi thường tò mò nhìn xem hắn, cái này khiến hắn đều có chút ngượng ngùng. Chương 395: Ven biển An Biển. Chương 395: Ven biển An Biển. Dù sao Mục Cửu Âm cùng Lương Ngập Linh, hiện tại mặc dù không tính là các nàng nhỏ người này dẫn đầu đại tỷ, nhưng cũng là để các nàng phi thường tin phục người. Hiện tại thế mà hai người đồng loạt đối với cùng một cái nam tu sĩ, tự xưng sư muội, cái kia chứng minh nam tu này sĩ nhất được là để các nàng phi thường tán đồng cùng công kính tồn tại. Cho nên bọn này tiên âm tông nữ tu đều muốn đem Lâm Trường Thanh nhìn ra một cái hoa đến. Bất quá Lâm Trường Thanh lúc này lực chú ý, đúng vậy tại các nàng trên thân những người này, mà lại hắn cũng không muốn thỏa mãn những người kia ánh mắt tò mò. Lúc này chính những phó mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh đâu. Dù sao người khác đều chủ động tới chào Vân An, hắn cũng không thể thờ ơ a. Cho nên hắn cũng mở miệng hô, gặp qua Mục Sư Muội, gặp qua Lư Sư Muội. Không nghĩ tới lần này thật đúng là ngay thẳng vượt vặn, lần này vừa đến Triều Âm Thành, liền gặp chư vị sư muội. Mục Cửu Âm nhìn thấy Lâm Trường Thanh không có trả lời vấn đề của nàng, cũng không tức giận, nàng đối với Lâm Trường Thanh bao dung tính là phi thường cao lại tiếp tục mở miệng nói ra, cao sư huynh cùng chư vị sư muội, có phải hay không nghĩ đến quán trọ này, giải quyết dừng chân vấn đề. Lâm Trường Thanh gật gật đầu nói, không sai, chúng ta phía trước đã tìm một nhà quán trọ, bất quá gian kia đầy ngạch khách. Nghe nóng đằng sau, lúc này mới lại tìm đến quán trọ này, muốn nhìn một chút còn có hay không gian phòng có thể cho ta mượn bọn họ. Mục Cửu Âm lúc này đáp ý nói, căn này quán trọ đã bị chúng ta tiên âm tông bọn tỷ muội bao số tới, nhưng là nếu cao sư huynh cần. Vậy chúng ta có thể đồng đều một căn phòng cùng một buổi đi ra, dạng này liền có thể thỏa mãn cao sư huynh cùng chư vị sư muội lưu cầu, không biết sư huynh ý như thế nào. Lâm Trường Thành trong lòng suy nghĩ, nếu cái này cả ở giữa quán trọ đều là tiên âm tông nữ tu, hắn một cái ngoại tông nam tu ở chỗ này cũng không tiện, mà lại nói ra ngoài cũng không tốt nghe, vẫn là tôi đi. Đang muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Lương Ngọc Linh đột nhiên mở miệng nói ra, "Sư huynh, phường thị này chỉ có 3 gian quán trọ, các ngươi đã đi qua một nhà lầy ngự khách, nơi này lại bị chúng ta bao xuống. Hiện tại trong phường thị đột nhiên tràn vào mấy trăm vị tu sĩ chúc cơ, đoán chừng còn lại gian kia quán trọ, lúc này cũng đã không có ráng vọng, nếu không các ngươi liền ở lại đây đi." Mục Tiểu Tiểu lúc này cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra, "Đúng vậy a." Cao sư huynh cấp ngươi liền lưu lại có được hay không? Không cần bốn chỗ dạy vợ. Lâm Trường Thanh nghe các nàng vừa nói như vậy, cũng cảm giác có đạo lý, dù sao bọn hắn xem như cuối cùng một nhóm tiến vào Triều Âm Vương thị, lúc này thật sự có khả năng tìm không thấy quán trọ ở thế là hắn nhìn về phía Trần Tử Nhã hộ Vân Na các nàng, trừ hộ Vân Na có chút không nguyện ý bên ngoài, cái khác hai người đều gật đầu đồng ý hộ Vân Na chỉ là đơn thuần không thích mục tiểu tiểu, không thích nàng rượi vào Lâm Trường Thanh gần như vậy, cho nên nàng mới không muốn ở lại nơi này. Bất quá bây giờ cái dạng này, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế là cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền mặt dày quấy rầy, lần này cần phiền phức chư vị sư muội. Nghe được Lâm Trường Thanh đồng ý lưu lại, Mục Tiểu Tiểu Cao Hưng kém chút nhảy dựng lên, trên mặt nụ cười vui vẻ, rốt cuộc không che giấu được. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, vậy liền đem gian phòng của ta, nhường lại cho cao sư huynh ở đi, ta đi tỉ tỉ nơi đó cùng nàng ở cùng nhau liên tốt. Lúc này Mục Cửu Âm cũng mở miệng nói ra, cái kia tốt, liền đem cách đó không xa gian phòng xếp kia thanh ra đến, tặng cho Thanh Vân Tông ba vị sư muội ở đi, dạng này sẽ không cách quá xa. Mục Cửu Âm vừa nói xong, Lương Ngọc Linh đáp ứng một tiếng. Sau đó lập tức đi cùng bên kia đồng môn trao đổi, bất quá những này cũng không cần Lâm Trường Thanh hỏi tới. Mà Mục Tiểu Tiểu lúc này lại mở miệng hỏi, "Cao sư huynh các ngươi lúc này tới, có phải hay không cũng muốn ngồi vạn bảo cắt trấn hại cư hạng, đi qua bên kia?" Vấn đề này kỳ thật đã rất rõ ràng, cũng không cần cố ý giấu giếm cái gì, thế là Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Không sai, cơ hội lần này khó được, chúng ta đều nghĩ đến bên kia nhìn một chút, bỏ qua lần này, nhất định phải đợi thêm 30 năm đằng sau." Nghe được Lâm Trường Thanh trả lời như vậy, Mục Tiểu Tiểu trong lòng vừa cao hứng, lại là khổ sở. Cao hứng là lần này rốt cục lại gặp được Lâm Trường Thanh, Mà khổ sở chính là lần này đi qua trong danh sách cũng không có nàng. Nàng tới đây, chủ yếu là tới đưa tỷ tỷ và Lương Ngọc Linh, còn có mấy vị tương giao tương đối tốt tỷ muội. Mà lại nàng hiện tại cũng chỉ là luyện khí đại viên mãn mà thôi, coi như tìm lần này dẫn đội trưởng bối câu tỉnh, đoán chừng cũng không có biện pháp gì. Chính nàng cũng không tới chút cơ kỳ, trưởng bối chắc chắn sẽ không đồng ý nàng qua bên kia. Lúc này Lương Ngọc Linh cũng bay về rồi, cũng đối với Lâm Trường Thanh bọn hắn nói ra, sư huynh câu thông tốt, gian phòng đã sửa sang lại, ta hiện tại mang các ngươi đi qua nhìn một cái đi. Lâm Trường Thanh cùng ba vị sư muội, nhao nhao lên tiếng nói cảm ơn. Sau đó một đám người cùng một chỗ đi vào trong khách sạn bộ, đi trước nhìn cho Trần Tử Nhã ba người các nàng chuẩn bị phòng xếp đám ba người Thu Sếp tốt đằng sau, mới cùng một chỗ đến cách đó không xa địa phương, lưu cho Lâm Trường Thành gian phòng kia ở giữa nhìn một cái, thuận tiện nhận địa phương. "Chờ, các loại đều thu xếp tốt đằng sau, Lâm Trường Thành bốn người vừa định cùng các nàng tạm biệt, chính mình mấy người ra ngoài đi dạo một vòng. Không nghĩ tới đến Mục Cửu Ương ba người, nói cái gì đều nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị, muốn dẫn bọn hắn bốn chỗ nhìn một chút, cho nên một nhóm bốn người lập tức biến thành bảy người. Một đoàn người rời đi quán trọ đằng sau, liền bắt đầu dọc theo khu phố bắt đầu đi dạo. Triều âm thành là ngồi xuống tới gần Inglesi, vô tận biệt cả, bên cạnh thành thị, đoán chừng Livo tận bờ biển cũng liền khoảng cách mấy chục dặm, cho nên trong không khí đều mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt thủy khí, đồng thời đây là gặp phải tu sĩ, cùng Thanh Vân thành bên kia hay là có một chút khác nhau đều, chủ yếu là đang trang phục phương diện có một chút khác biệt. Nhưng là gặp phải tu sĩ lại là lấy nam tu sĩ chiếm đa số, hắn suy đoán, không phải là đại bộ phận nữa tu, đều bị làm tiến tiên âm tông đi. Đồng thời hắn còn phát hiện nơi này tu hành thủy thuộc tính công pháp tu sĩ đặc biệt nhiều, nơi này cũng có thật nhiều cửa hàng, là chuyên môn thu mua yêu thú tài liệu, quả nhiên là ven biển an biển. Một đoàn người đi ở trên đường, Lâm Trường Thanh không có ý tứ cùng các nàng sen lẫn trong cùng một chỗ, chủ động rơi vào phía sau, mục tiêu tiểu tiểu thì là bồi tiếp hắn, mà chân tử nhã ba người các nàng thì là bị Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh nhật tình kéo lại, một hồi tiến nơi này, một hồi tiến nơi đó. Lâm Trường Thanh lúc này cũng có chút thấy rõ, các nàng đây là đang cho Mục Tiểu Tiểu sáng tạo cơ hội đâu. Mục Tiểu Tiểu một mực hầu ở bên cạnh hắn, lúc này sắc mặt đỏ lên mở miệng nói ra, "Cao sư huynh, lúc đầu ta chuẩn bị chờ, các loại, chúc cơ đằng sau." liền bắt đầu ra ngoài du lịch, một fan mở mang tầm mắt đến lúc đó sẽ thuận tiện đến Thanh Vân Tông nơi đó nhìn một chút, nếu như có thể gặp được sư huynh vậy liền tốt nhất rồi. Không nghĩ tới ta còn không có chút cơ, sư huynh liền đến. Hơn nữa còn muốn rời khỏi nơi này, về sau liền muốn thật lâu không thể gặp sư huynh. Chương 396. Hạ đàn điền nóng lên. Chương 396. Hạ đàn điền nóng lên. Lâm Trường thanh nghe, không nhịn được nghĩ chung nàng, chính mình năm lần bảy lượt cường điệu không đồng ý nàng đi tìm chính mình, cái gì chút cơ đằng sau ra ngoài du lịch, mặc dù là có truyền thông này Nhưng mà hắn biết những này toàn diện đều là mờ cớ, mục tiêu tiểu tiểu chính là muốn chuyên môn đi tìm hắn, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn, trực tiếp thượng Thanh Vân Tông đi tìm hắn cũng có thể. Cũng may hắn tiếp qua 2 ngày liền muốn rời khỏi nơi này, cũng không sợ nàng ra lại cái gì yêu nga tử, cho nên dứt khoát giả bộ như cái gì đều nghe không hiểu. Thế là thuật lại nói của nàng nói rất tốt, chờ ngươi về sau chốc cơ đằng sau, sắp thực có thể đến các nơi bốn chỗ đi một chút, coi như tăng trưởng một chút kiến thức cũng là thật không tệ. Mục tiểu tiểu nhìn hắn dạng này xa lánh trả lời, biết hắn khẳng định là có một chút tức giận, thế là tiến đến hắn bên hai, dùng dụ hoặc thanh âm, nhỏ giọng nói nói chủ nhân ngươi đừng nóng giận là nho nhỏ quá muốn gặp đến ngươi, ban đêm ta đi trong phòng của ngươi, khiêu vũ cho ngươi xem, cam đoan ngươi cả một đời đều không có gặp qua. Lâm Trường Thanh nghe, hạ đang điền không khỏi nóng lên, nhưng hắn hay là cưỡng ép tập trung ý chí, biết đây là mục tiểu tiểu công pháp tu hành môn nhân. Hắn cũng không muốn gây chẩn tử nhã thương tâm, vì vậy tiếp tục giả bộ hồ đồ nói thật tốt ta tức cái gì a? Lại nói ta biết, chúc cơ sau ra ngoài du lịch, các phái đều là có truyền thống này, cho nên không có gì tốt tức giận. Về phần ban đêm ngươi cũng đừng có đến đây, ta cùng Trần sư muội đã chính thức kết làm đạo lữ, cho nên ngươi ban đêm tới cũng không thích hợp. Nghe được Lâm Trường Thanh nói mình đã có đạo lữ, Mục Tiểu Tiểu trong lòng cực kỳ khó chịu, trắng bệ cả mặt. Mặc dù nàng từ lâu đã có chuẩn bị tâm lý, Lâm Trường Thanh sẽ không tìm nàng làm đạo lữ, nhưng lúc này từ trong miệng hắn nói ra tin tức này, nàng nghe vẫn là vô cùng khó chịu. Cho nên lập tức liền trầm mặc, bất quá chỉ qua trong chốc lát, Mục Tiểu Tiểu lại khôi phục tới, bởi vì nàng rất nhanh bãi chính vị trí của mình. Nàng chỉ Lâm Trường Thanh tiểu lư buộc, Lâm Trường Thanh có đạo lữ mắc mớ gì đến nàng, chỉ là tức giận một cái, nàng ảo tưởng không thực tế mà thôi. Cho nên nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cũng không đi nghĩ những cái kia có không có đồ vật. Sau đó cười nhẹ nhàng bắt đầu cho Lâm Trường Thanh Giới thiệu Triều Âm Phượng Thị đặc sắc, một hồi liền cùng Lâm Trường Thanh cười cười nói nói. Một đoàn người đi dạo mấy con phố đằng sau, Lâm Trường Thanh đã thấy hai nhà phố đánh cửa đá, còn có hàng vỉa hè quảng trường vị trí, hắn cũng nhìn thấy. Bất quá hắn không muốn nhiều người như vậy cùng đi phố đánh cửa đá, mà lúc này đây hàng vỉa hè quảng trường cũng không có bao nhiêu người, cho nên hắn cũng không có đi qua. Mà chân tử nhã các nàng ba người, đến là tu mệnh không ít, đều là tương đối có Triều Âm thành đặc sắc độ vận, tỉ như có không ít trân châu trang sức cái gì. Cuối cùng mục cửu âm mang theo đám người, cùng một chỗ đến một nhà lớn vô cùng linh thiểm tham, mời bọn họ ăn một bữa, phi thường có Triều Âm thành đặc sắc linh tiệc. Lúc đầu Lâm Trường Thanh là muốn mời các nàng, nhưng mục cừu âm thế nào cũng không chịu, nói cái gì đều muốn tận tình địa chủ một phen, còn sớm sẽ nợ. Bất quá một trận này, Lâm Trường Thanh trần tử nhã mấy người bọn hắn, ăn xong là thật hài lòng, nói như vậy, trước kia bọn hắn ăn chính là đặc sản miền núi, lần này ăn nên tính là hải vị. Nếm đằng sau, mọi người cảm thụ đều thật không tệ, tất cả mọi người rất ưa thích. Mà một trận này linh tiện dùng hơn một cách giờ, chờ bọn hắn lúc đi ra, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thế là đám người liền không có lại tiếp tục đi dạo xuống dưới, mọi người cùng nhau về tới quán trọ, tiên âm tông mấy người trước hết rời đi. Lúc đầu Mục Tiểu Tiểu còn không muốn đi, bị Tỷ Tỷ nàng cùng Lương Ngọc Linh kéo đi. Mã Lâm Trường Thanh bốn người tụ tại trong phòng của hắn, uống một bầu thanh ngọc trà, ước định ngày mai cùng một chỗ đằng sau. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà cũng liền hân cáo từ rời đi. Còn lại Lâm Trường Thanh hai người thời điểm, Trần Tử nhã cười khanh khách đánh giá Lâm Trường Thanh một phen đằng sau. Mới mở miệng nói ra, "Thanh ca, có phải hay không phải cùng ta nói một câu, ngươi cùng Mục Tiểu Tiểu đến cùng là thế nào một chuyện a? Làm sao ta cảm giác hai người các ngươi có chút kỳ quái a? Giống như không chỉ là ngươi đã cứu nàng, đơn giản như vậy đi." Hôm nay mục tiêu tiểu tiểu đích biểu hiện, Lâm Trường Thanh liền biết khẳng định đậy bất quá Trần Tử Nhã, ở phương diện này nữ nhân trời sinh trực giác, đều là phi thường bất cảm. Bất quá hắn cũng không muốn lấy muốn tràn ngập nàng cái gì, thế là đem bọn hắn tại Tử Dương trong bí cảnh phát sinh sự tình, bao quát mục tiêu tiểu phát hạ đại đạo lời thể sự tình, đều nói rồi một lần. Trần Tử Nhã nghe xong, mở to hai mắt, chần chờ một chút sau mới mở miệng nói ra, nói như vậy hai người các ngươi trời thân, có một tầng phi thường thân mật khế ước quan hệ, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, ta tại trong bí cảnh thời điểm, đã cùng nàng nói qua để nàng xem như không cũng có chuyện như thế liền tốt để nàng còn giống như trước một dạng, nên học nghệ liền học nghệ, nên tu luyện liền tu luyện, chính là không đồng ý để nàng tới tìm ta. Chỉ là không nghĩ tới lần này trùng hợp như vậy, vừa đến tiên âm tông địa bàn, liền gặp được các nàng. Trân Tử Nhã Lượng hắn một cái, lắc đầu mở miệng nói ra, ta nhìn sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, mà lại theo ta được biết, đại đạo lời thể cũng không phải tùy tiện phát. Nàng tương đương với nhận ngươi làm chủ nhân, mà lại cũng không có biện pháp tìm đạo lữ cái gì, đoán chừng trưởng bối của nàng nếu là biết, khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Chúng ta muốn hay không tìm được trước thái tổ mẫu, cùng nàng lão nhân gia nói rõ một chút tình huống biến cho mục tiêu tiểu tiểu đích trưởng bối đi tìm đến, chính chúng ta ứng phó không được. Lâm trưởng nghe vậy, suy nghĩ một chút đằng sau, vẫn lắc đầu một cái nói tính toán, hay là không cần phiền toái như vậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này đi quấy rầy thái tổ mẫu cũng không tốt. Dù sao cũng liền ngày mai thời gian một ngày, ngày kia sáng sớm chúng ta liền muốn lên thuyền rời đi, mà mục tiêu tiểu tiểu hiện tại mới luyện khí mặt cho lớn. Hàn La sẽ không cùng chúng ta cùng đi huyền diễn đại lục mới đúng, ta muốn lần này sát suất lớn là đến đưa tỷ tỷ nàng, cho nên chúng ta cũng đừng có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chân tử nhã nghe cũng cảm giác có đạo lý, đột nhiên lại đùa giỡn nói ra, cái kia cao sư hình Đêm nay muốn hay không tiểu muội lưu lại cùng ngươi a? Bằng không, nói không chừng đêm nay khả năng có người muốn tìm đến Cao sư huynh. Lâm Trường Thanh nghe Trần Tử Nhã chớ ghẹo, cảm giác cũng rất lúng túng, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Bất quá, hắn nghĩ tới vừa rồi Mục tiểu tiểu thuyết lời nói, cũng cảm giác hay là lưu lại Trần Tử Nhã tương đối tốt. Thế là mở miệng nói ra, cái kia nhã nhi ngươi hay là ở lại đây đi, ta hai ngày này đều cần ngươi bảo hộ. Trần Tử Nhã nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức lặc, lặc, lặc, cười không ngừng, đặc biệt là Lâm Trường Thanh nói cần nàng bảo vệ thời điểm, Nàng liền không nhịn được muốn rời, thật vất vả khống chế xong tâm tình của mình, cùng Lâm Trường Thanh ước định cẩn thận ban đêm tới. Trần Tử Nhã liền trở lại gian phòng của mình, đi tiếp tục luyện hóa thể nội chu quả linh khí. Chương 397: Mang nàng đi. Chương 397: Mang nàng đi. Lại thêm đêm nay thịnh soạn như vậy linh đan, cũng nhất định phải nhanh lên đem bọn nó đều luyện hóa hết, cho nên nàng liền đi vậy trước. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lâm Trường Thanh tự mình một người, hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay, từ đầu tới đuôi duyệt lại một lần. Nói thật ra, hắn cũng không nghĩ tới vừa đến đã gặp được mục tiểu tiểu cấp nàng. Duyệt lại xong không có phát hiện có gì không ổn sự tình đằng sau, liền đứng lên dùng con mắt cùng thần thức đem gian phòng kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề gì đằng sau, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí đứng lên. Sau khi kết hoạt, Lâm Trường thanh tiến vào trong pháp trận, tại thái tổ mẫu trên bảo thuyền không tiện, lần này đến tiên âm tông trên địa bàn, vừa vận thoát ly tu sĩ cấp cao dưới mí mắt. Cơ hội chẳng lẽ, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, lại bồi dưỡng được 36 con nhị giai tự tinh hạt đến, đến lúc đó những này liền đặt ở trận tử nhã bên người bảo hộ nàng đem còn lại 88 chỉ nhất giai tự tinh hạt đều phóng ra, trải qua nghiêm túc cẩn thận so sánh đằng sau, Lâm Trường thanh chọn lựa bên trong cường tráng nhất 36 con, chia hai nhóm đằng sau, cũng đều bị hắn thu hồi linh thú vòng tay bên trong. Tiếp lấy xuất ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, lại cho mình lên một linh quang che chở, bắt đầu một cái lại một cái cho chúng nó uy bách hoa tú hồn tụ hữu. Quá trình này rất nhanh liền hoàn thành, đem 36 con rơi vào trạng thái ngủ say tiểu gia hỏa, đều nhận được linh thú vòng tay bên trong. Dạng này chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, bọn chúng sau khi tỉnh lại liền sẽ tấn giai nhị giai. Lo lắng Bạch Hoa Tú Hồn Tụ mùi thơm sẽ dừng lại tại trong pháp trận, hắn lại đem trong pháp trận tất cả khí tức đều thu đến nội không gian bên trong. Dạng này liền tuyệt đối thần không biết quỹ không hay. Làm xong chuyện này đằng sau, Lâm Trường Thanh trong lòng cảm giác lại dễ dàng một chút, đến lúc đó Trần Tử nhà an toàn, liền có bảo đảm. Thu liễm một chút tư duy, lại từ trong túi trữ vật, đem vô niệm ngọc bổ đoàn lấy ra, trực tiếp lót đến dưới mông, sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện. Hắn đồng dạng cũng là phục dụng chu quả cùng linh điệu, cho nên cũng nhất định phải nhanh đem bọn nó đều luyện hóa hết. Bổ đoàn tác dụng rất rõ ràng, hắn rất nhanh liền tiến nhập tính tâm linh thần, vô tư vô niệm tầng sâu trạng thái tu luyện. Cứ như vậy, rất nhanh hơn 2 canh giờ đi qua, Lâm Trường Thanh rốt cục mở hai mắt ra. Tầng sâu trạng thái tu luyện chính là không giống với. Liên một hồi này công phu, hắn đã đem trong bụng tất cả linh tiện đều luyện hóa, đồng thời còn luyện hóa một bộ phận chu quả linh khí đoán trường trường 3 ngày nửa thời gian, viên này chu quả tất cả linh khí, liền có thể toàn bộ bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Trong lòng nhịn không được cao hứng trở lại, cái này vô niệm ngọc bổ đoàn tác dụng, khả năng so với hắn lúc đó dự tính, còn phải lại cường đại một chút. Vừa vặn lúc này, có người xúc động trên cửa cẩm chế, Lâm Trường thành tưởng rằng Trần Tử nhã đến đây, liền đứng lên mở cửa. Không nghĩ tới ngoài cửa đứng lại là Mục Tiểu Âm, cái này khiến hắn ngây ra một lúc. Bất quá Lúc này Mộc Cửu Âm đã mở miệng nói ra, "Cao sư huynh." Cửu Âm bấy dậy, muốn tới đây cùng sư huynh trò chuyện một hồi. Sư Minh sẽ không không chào đón đi. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể lắc đầu, khẽ cười nói, "Nơi đó sẽ, nơi này hay là sư muội nhường cho bọn ta đây này." Nói đến chúng ta mới là khách nhân, sư muội mời đến. Nói xong, vẫn là đem Mộc Cửu Âm nhường tiễn đến, dù sao Trần Tử Nhã hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây, hắn cũng không có gì tốt cố kỵ đi đến trong phòng. Hai người ngồi xuống đằng sau, Lâm Trường Thanh bày ra đồ uống trà, rót lên thanh ngọc trà đại khách. Thân là chủ nhân, cũng không tốt mạn đại khách nhân, linh trà pha tốt đằng sau, hắn lên tiếng hô, "Mục sư muội, mời uống trà. Ngươi làm sao lúc này đến đây, có phải là có chuyện gì hay không?" Lâm Trường Thanh hay là mở miệng trước hỏi lên. Mục Cửu Âm nhìn hắn một cái, sau đó mới cười khanh khách mở miệng nói ra, "Cao sư huynh hiện tại bộ dáng, nhưng so sánh tại trong bí cảnh thời điểm đẹp mắt nhiều. Còn có, chẳng lẽ không có chuyện gì, liền không thể đến tìm sư huynh tán gẫu sao?" Lâm Trường Thanh nghe trên mặt cười ha hả, kỳ thật đã tâm niệm hấp nhất, bảo vệ chặt linh ải, tiên âm tông nữ tu còn có công pháp lợi hại, hắn nhưng là chưa từng có quên Mục sư muội nói đùa. Bất kể thế nào biến, bên ngoài bộ dáng cũng chỉ là một bộ túi da mà thôi. Chúng ta tu tiên giả, theo đổi là Trường Sinh Cửu Thị, túi da thứ này, nếu mà bắt buộc, là tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Vê phân nói chuyện phiếm cái gì, chỉ có ta có thời gian, tùy thời hoan nện sư muội tới. Dù sao ta cũng muốn cùng tiên âm tông đệ tử tinh anh, nhiều hơn giao lưu nghiên cứu thảo luận học tập sao? Mục Cửu âm nghe vậy, tiếp tục cười khanh khách nói, cao sư huynh quả nhiên tốt chí hướng. Mục tiêu theo đuổi lại là tiên đạo điểm cuối cùng, Trường Sinh Cửu Thị, khó trách thủ đoạn lợi hại như vậy. Điểm này tiểu muội không kịp sư huynh nhiều lắm, hổ thẹn. Hổ thẹn. Bất quá tiểu muội cũng cảm thấy mục tiêu minh xác là chuyện tốt, nhưng là tu tiên loại chuyện này, cũng không có khả năng một lần là xong so a. Cho nên không có thành tiên trước đó, chúng ta cũng vẫn là phàm nhân, cũng đồng dạng có thất tình lục dục, thì nô no ai ố, bởi vậy xin mời sư huynh, còn nhiều hơn quan tâm nhiều hơn một chút người trước mắt mới tốt. Lâm Trường thanh nghe trong lòng hơi động, biết nàng khẳng định là có ý riêng, bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Thế là dạ bộ như có chút dáng vẻ nghi hoặc, nhìn Mục Cửu Âm một cái nói, "Mục sư muội muốn ta quan tâm người cái gì?" Mục Cửu Âm thật muốn bị hắn tức giận cười, tức giận nói, "Ta vừa rồi nghe Mục tiểu tiểu thuyết Sư minh đã Trần sư muội kết làm đạo lữ, cho nên đặc biệt tới chúc mừng sư huynh cùng Trần sư muội, nhưng cùng lúc ta cũng muốn tới hỏi một chút ngươi, Mục tiểu tiểu ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Trường Thanh cũng không nghĩ tới Mục Cửu Âm lại đột nhiên trực tiếp như vậy, bất quá hắn cũng lập tức phản ứng lại. Mở miệng nói ra, ta tại Tử Dương trong bí cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp đã cứu nàng cùng Lương Ngọc Linh một lần, ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Mục Cửu Âm nhịn không được liếc hắn một cái nói, Cao sư huynh, ta nói chính là Mục tiểu tiểu phát hạ thiên đạo lời thế sự tình. Lâm Trường Thanh cũng nhìn xem nàng nói ra, ta tại trong bí cảnh thời điểm Liên đã cùng nàng nói rất rõ ràng để nàng còn giống như trước một dạng, nên học nghệ liền học nghệ, nên tu luyện liền tu luyện, để nàng xem như không cũng có chuyện như thế liền tốt. Mà lại ta cũng không có hạn chế tự do của nàng, nàng muốn làm cái gì đều có thể, bao quát nếu như nàng có người thích, cũng có thể kết làm đạo lữ hợp tịch song tu đây đều là không có vấn đề. Ta loại phương thức xử lý này chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng sao? Mục Cửu âm nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem hắn, một lát sau đằng sau mới mở miệng nói ra, ngươi nói những này hoàn toàn liền là chính ngươi ý nghĩ. Mục Tiểu Tiểu phát hạ thiên đạo lời thề, tương đương với nhận ngươi làm chủ, không có cách nào cùng người khác kết làm đạo lữ ý của ta là ngươi mang nàng đi thôi. Tu sĩ chúng ta cũng không có, chỉ có thể tìm một cái đạo lư truy pháp. Nho nhỏ bản thân cũng rất ưu tú, coi là đa tài đa nghệ, mặc dù nàng là tứ linh căn, nhưng rất nhanh liền có thể chúc cơ, hơn nữa còn có năm, 6 phần 10 tấn giai tự phụ cơ hội để nàng đi theo ngươi, cũng hoàn toàn xứng với ngươi. Chương 398. Thủy Linh Châu. Chương 398. Thủy Linh Châu. Mục Cửu Âm trực tiếp như vậy, Lâm Trường Thanh đều có chút đáp ứng không xuể, mà lại nàng đưa ra để Lâm Trường Thanh mang đi mục tiểu tiểu. Cái này cũng có chút khó khăn hắn, dù sao hắn vừa cùng Trần Tử Nhã kết làm đạo lư. Hơn nữa còn là không có cử hành chính thức hợp tịch đại điện tỉnh hun dưới, hiện tại lại thêm một cái mục tiểu tiểu. Cái này muốn để Trần Tử Nhã nghĩ như thế nào, còn có tổ mẫu cùng thái tổ mẫu có thể hay không ác độc mà chừng trị hắn, tộc trưởng cùng gia gia bọn hắn có thể hay không lột da hắn. Cho nên hắn căn bản không có khả năng đáp ứng, đang muốn trực tiếp tự tuyệt, không nghĩ tới lúc này, lại có người xô động trên cửa cấm chế. Cùng Mục Cửu Âm liếc mắt nhìn nhau, Lâm Trường Thanh hay là đứng lên mở cửa. Lúc này tới chính là Trần Tử Nhã, đem nàng nhường tiến đến, nhìn thấy Mục Cửu Âm ở chỗ này, Trần Tử Nhã cũng không có quá ngoài ý muốn. Ba người Trảo Vân An cũng đều uống trà đằng sau. Do Mục Cửu Âm ở miệng tiếp tục đề tài mới vừa rồi, bất quá Trần Tử Nhã sau khi đến, Lâm Trường Thanh cảm giác liền nhẹ nhõm nhiều. Dù sao không cần một mình hắn nhức đầu, mà lại do Trần Tử Nhã ra trước cư tuyển, hắn cảm giác so với chính mình phù hợp. Bất quá hai người bọn họ nói chuyện với nhau một hồi đằng sau, Trần Tử Nhã liền mời Mục Cửu Âm đến nàng nơi nào đây, cũng trực tiếp đem Lâm Trường Thanh vứt ở một bên. Trần Tử Nhã lúc rời đi, còn nói cho Lâm Trường Thanh nàng đêm nay không tới. Lần này chỉ còn lại Lâm Trường Thanh một người, hắn nhìn có chút không rõ, Trần Tử Nhã đến cùng muốn làm gì? Bất quá bây giờ nếu Trần Tử Nhã đem cái này hỏi tiếp tới, vậy hắn cũng liền không muốn nhiều như vậy rút bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu thần thông pháp thuật, còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh cơ bản tu luyện đằng sau. Lại cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, chờ, các loại, sau khi uống xong, mới đến răng kia phòng xếp tìm được Trần Tử Nhã các nàng. Bởi vì có Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà tại, hắn cũng không có cách nào hỏi Trần Tử Nhã, hôn qua cùng Mục Cửu Âm đến cùng nói thế nào. Tu tập sau bốn người rời đi quan trọ, hôm nay mấy người đã nói xong, muốn đi nơi này hàng vỉa hè quảng trường nhìn một chút, mà lại hôm qua cũng biết ở nơi đó. Cho nên hôm nay Lâm Trường Thanh dẫn đường đi ở phía trước. Trần Tử Nhã ba người các nàng rất lại phía sau một chút sau khi đi mặt, ba người một đuổi theo Liễu Diễu, rất náo nhiệt ít nhất Lâm Trường Thành cảm giác, hôm nay Trần Tử Nhã tâm tình phải rất khá, vậy hắn cũng yên lòng một điểm đến nơi đó thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều người, còn có đại khái 700-800 cái quẩy hàng đồng thời còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, cũng đều là ngày đó quảng trường Tông môn bên. Trên, thối qua Thanh Vân Tông đệ tử. Lúc này Trần Tử Nhã ba người so với hắn kích động nhiều, cùng hắn chào hỏi một chút, cũng đã bắt đầu đi dạo đi lên. Mà Lâm Trường Thành vẫn là như cũ, liền đi theo các nàng sau lưng, đồng thời còn phân ra một nửa lực chú ý quan sát trên sạp hàng vật phẩm. Hắn phát hiện nơi này lĩnh vực linh thực muốn tương đối ít rất nhiều, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là thủy thuộc tính lĩnh vực chiếm đa số. Bất quá chỉ có thể còn có thể tẩy ghép, mặc kệ có hữu dụng hay không, hắn đều ra mua. Có như phong phú nội không gian bên trong giống loại đồng thời nơi này trên sạp hàng, thường gặp đều là thủy hệ yêu thú trên người vật liệu, gân, xương, da, cái gì đều có thể cảm giác được thủy hệ ba động cực kỳ rõ ràng. Lúc này Trần Tử nhã mấy người các nàng người, đi dạo đến trên một sạp hàng trên quay hàng mặt trưng bày mấy xuyên giống như linh lung quạ một dạng trứng cá. Hơi mờ Còn có thể nhìn thấy bên trong có một ít còn tại phát dục bên trong cá nho nhỏ tử, cũng không biết là chủng loại gì. Bất quá số lượng nhiều lắm, đoán chừng cũng không phải quá hi hữu đồ vật, Lâm Trường Thành cũng liền hiếu kỳ đánh giá vài lần. Cũng đang suy nghĩ muốn hay không mua một chút, phóng tới nội không gian hồ nước bên trong đi, cũng không biết có thể hay không nuôi sống đồng thời cái này bảy vị bên trên, còn có không ít giống trai sông một dạng đồ vật, nhưng là lại so phổ thông trai sông lớn hơn nhiều lần, rất nhiều người liền vây loại này trên quay hàng, nghiên cứu những loại trai sông. Mấy người bọn hắn thấy có người chọn tốt một cái trung đẳng lớn nhỏ trai sông sau, giao cho lão bản hơn 100 linh thạch. Sau đó lão bạn dùng một thanh nhất định phải mỏng linh khí, dọc theo sông kia con trai khe hở cắt hai đao, sau đó liền giao cho tu sĩ kia. Người kia tại mọi người trong chờ mong, mở ra trai sông đằng sau, ở bên trong tìm được ba viên cùng loại với trân châu, có ba cái ngón tay lớn nhỏ, hạt châu màu xanh lam một dạng độ vặn. Lúc này đã có người hô, cái này ba viên thủy linh châu bán hay không? Bán, ta ra 360 linh thạch tu. Người kia sau khi nghe, trực tiếp gật đầu đồng ý thành hình giao, lúc này mấy người bọn hắn mới biết được đây là đang cửa thủy linh châu. Nhìn cái kia thủy linh châu phát ra linh áp, Hẳn là cùng linh thạch chúng phẩm linh áp không sai biệt lắm, Lâm Trường Thanh nhịn không được tới gần quầy hàng nhìn lướt qua. Cũng không có phát hiện cái kia trên trai sông mặt có qua hoàn, dựa theo ý nghĩ của hắn, đã có cùng linh thạch chúng phẩm không sai biệt lắm thủy linh châu. Vậy khẳng định cũng có thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm thủy linh châu, không nghĩ tới nhìn qua, biểu hiện gì đều không có đến là trần tử nhã có chút kích động dáng vẻ, xem ra loại nước này linh châu hẳn là tương đối thích hợp nàng tu luyện dùng. Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng đề nghị, "Nhã Nhi, những này thủy linh châu bên trong linh khí, cảm giác giống như tương đối tinh thuần dáng vẻ." Hẳn là tương đối thích hợp ngươi sử dụng, ngươi là ưa thích lời nói, liền mua mấy cái tới thử chút vận may sao. Lúc này Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà cũng nhao nhao mở miệng đồng ý, thế là Trần Tử Nhã tuyển bốn cái, kích cỡ so vừa rồi tu sĩ kia chọn phải lớn một chút hai bạn. Lão bản thu nàng 800 linh thạch, đồng thời xử lý tốt đằng sau, lại đem Hải bạn giao trả lại cho nàng. Trần Tử Nhã mỗi người phân một cái, để mọi người cùng nhau thử chút vận may, Lâm Trường Thành ở bên trong đã tìm được bảy, tám mai nho nhỏ thủy linh châu, so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu. Người chung quanh một trận xuyệt. "Đàm Thành, kỳ thật không cần hỏi." Hắn cũng biết cái này khẳng định lỗ 4, bất quá hắn vẫn là đem cái kia mấy cái nho nhỏ thủy linh châu làm đi ra. Hồ Vân Na vận may cũng gần giống như hắn, chỉ có tầm 10 mai nho nhỏ thủy linh châu, nàng lấy ra sau, cũng cùng một chỗ phóng tới Lâm trưởng thành trong tay. Triệu Minh Hà vận may liền tốt một chút, mở ra một viên ba cái ngón tay lớn nhỏ thủy linh châu, bất quá nói tóm lại cũng là lỗ 4. Dù sao căn cứ vừa rồi phỏng đoán, một viên thủy linh châu đại khái giá trị 120 linh thạch tả hữu, mà mua cái này hại bạn hoa 200 linh thạch. Cho nên vẫn là thua lỗ 80 linh thạch, khó trách nhìn người nhiều như vậy, nhưng mua người nhưng lại vô cùng đi đòi. Lâm Trường Thanh đều đã đối với Trần Tử Nhã trên tay cái kia hải bạo, không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới kinh hỉ luôn luôn tại trong lúc lờ đã tiến đến. Trần Tử Nhã vừa mở ra hải bạo, sơ soạn một chút, liền trực tiếp lấy ra một viên, to bằng nửa cái năm đấm thủy linh châu. Hiện trường người vây xem, lập tức đến sôi trào lên, xung quanh lập tức có người hô: "Ngươi nước này linh châu bán hay không? 15.0000 linh thạch ta thu." Chương 399: Công đức chân nhãn mất linh. Chương 399: Công đức chân nhãn mất linh. Tiếp lấy rất nhanh lại có người ra giá, 16.0000 linh thạch tiếp theo là 18,0000 linh thạch, cuối cùng thậm chí đến 20,0000 linh thạch, bất quá Trần Tử Nhã cũng không có bán đi viên này thủy linh châu ý tứ, cho nên cự tuyệt tất cả mọi người đằng sau, bốn người liền nhanh chóng rời đi cái kia bảy vị, tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này phía sau còn theo tầm hai ba người, một mực không hề từ bỏ, mà lại giá cả đều đã mở ra 2 vạn 5000 linh thạch. Tại Lâm Trường Thanh lần nữa từ chối thẳng thắn đằng sau, mấy người này mới không có lại đi theo đám bọn hắn. Mà hắn lúc này cũng phát hiện, chính mình Tiên Tiên công đức đức chân nhãn, cũng không phải vẫn năng. Hắn mới vừa rồi còn chuyên môn đi xem những trai biển tiền một chút, nhưng là biểu hiện gì đều không có, mà chân tự nhã tại hắn xác nhận không có biểu hiện hải bàng bên trong. Nhưng lại mở ra thượng phẩm thủy linh châu, cho nên hắn hiện tại cũng suy đoán ra, chính mình tiên tiên công đức đức chân nhãn cũng là có nhất định thiếu hụt ít nhất giống bao khỏa tại cái này hải bàng trong thân thể thượng phẩm thủy linh châu, liền không có biện pháp nhìn ra. Chẳng lẽ là bởi vì bao khỏa này thượng phẩm thủy linh châu hải bàng là thuộc về vận sống nguyên nhân sao? Xem ra, về sau nhất định phải tìm một cơ hội, hảo hảo thí nghiệm một chút. Đúng rồi còn quên một việc, đó chính là vừa rồi đi qua gấp, quên mua một chút trứng cá. Chờ một chút nếu như lại có nhìn thấy, cái kia nhiều ít vẫn là mua một chút đi. Đến lúc đó phóng tới nội không gian hồ nước bên trong ấp, dạng này hứa mị nương các nàng qua một đoạn thời gian, cũng có thịt cá có thể ăn, bằng không luôn ăn linh mẹ cùng linh quả, cũng thật sự là quá đơn điệu. Bốn người tiếp tục hướng mặt trước đi dạo, còn chứng kiến có một cái trên quầy hàng, bảy mấy cái nho nhỏ thủy thuộc tính yêu thú con non, đồng thời hình dạng vẫn rất kỳ quái. Bất quá, không nhìn thấy bọn chúng trên người có phát ra quang hoàn, cho nên Lâm Trường Thành cũng liền chỉ là nhìn xem mà thôi, đến là lần thứ ba cái lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái tiểu yêu thú, chính ở chỗ này vây xem một chút. Nghe lão bản giới thiệu đằng sau, mới biết được là một loại gọi tám tay ma cá yêu thú, một loại khác gọi cự lực nauton, đều là các nàng trước kia chưa từng gặp qua. Bất quá đều quá xấu, các nàng chỉ là tò mò một chút, liền đều rời đi. Lại đi dạo một hồi, Lâm Trường Thanh tại một cái trên quầy hàng mắt, lại thấy có người bán có hoạt tính trứng cá. Sợ phía sau không có, tranh thủ thời gian mua hai chuỗi, thể tích cũng không phải là quá lớn, chính là không sai biệt lắm cùng linh lung quả một dạng lớn nhỏ trứng cá, đồng thời hai chuỗi trứng cá hay là thuộc về khác biệt chủng loại. Giá tiền cũng không quý, tổng cộng hoa không đến 100 linh thạch, Hồ Vân Na hiếu kỳ hỏi một chút. Hắn mua những vật này làm gì? Lâm Trường Thanh trước kia nghĩ kỹ trả lời thế nào, cho nên trực tiếp nói cho các nàng biết, chuẩn bị cho Tử Tinh hạt thử một chút. Thấy bọn nó có thích gan hay không loại cá này trứng, nếu như ưa thích lời nói, về sau sẽ mua nhiều một chút đút cho bọn chúng. Bất quá đi dạo lâu như vậy, hắn cũng phát hiện hảng vi hạ hè này quảng trường một cái đặc điểm, đó chính là tại Thanh Vân Tông nơi đó, thường gặp đồ vật, ở chỗ này liền tương đối ít thấy đến. Tỷ như ban phủ chú tài liệu, có thể là bán linh dược linh thực, đều vô cùng ít thấy, bọn hắn đi dạo 2 3 trăm cái quầy hàng cũng rất ít nhìn thấy những vật này, đến là Hồ Vân Na mua không ít vật liệu lợi khí, nhưng trên cơ bản đều là thủy hệ chiếm đa số, trong bốn người, thu hoạch ít nhất chính là Triệu Minh Hà, cũng liền thu hai loại linh dược đi dạo hơn hai canh giờ, mới đem chỗ này hàng Vệ Hè quảng trường toàn bộ đi dạo xong, bất quá Lâm trưởng thành trong chờ mong nhặt nhạnh chỗ tốt. Đến là không có gặp, cái này khiến hắn nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Mà lại duy nhất phát ra quang hoàn vật phẩm, hay là Trần Tử Nhã chính mình mở ra. Phía sau đi dạo trong khoảng thời gian này, cũng có gặp được loại kia cự thủy linh châu bảy vị, bất quá các nàng không còn có suất thủ mua sắm hải bản. Giờ đi hàng Vệ Hè quảng trường đằng sau, Lâm Trường Thanh cùng các nàng nói, hắn muốn đi phố đánh cược đá nhìn một chút, không nghĩ tới tất cả mọi người nhất trí tán thành, đồng thời cũng muốn cùng theo một lúc đi. Cho nên, đi phố đánh cược đá đội ngũ lại biến thành bốn người. Cái này chiều âm thành hay là rất có đặc sắc, ít nhất nơi này tu sĩ hẳn là thật thích đánh cược. Giống trên sạp hàng thường gặp cự thủy linh châu, đồng thời nơi này phố đánh cược đá đều có hai nhà, địa phương khác hắn cũng chỉ nhìn thấy một nhà. Cho nên Lâm Trường Thanh phỏng đoán, nơi này tu sĩ hẳn là ưa đánh cược. Hôm qua hắn đã biết phố đánh cược đá ở nơi đó, cũng là không cần hỏi đường, hướng thẳng đến gần nhất một nhà đi đến. Không nghĩ tới vừa bước vào nhà này phố đánh cược đã đá tới điểm, liền thấy vào cửa trâu không xa, có mấy cái ao nước. Bên trong nuôi đều là vừa rồi nhìn thấy loại kia hải bàng, bất quá chỉ là kích cỡ so bên ngoài phải lớn một chút. Xem ra cược thủy linh châu, đích thật là nơi này một đặc sắc lớn, dù sao hắn đối với cái đồ chơi này là không có cảm giác, đến là Trần Tử Nhã đối với cái này tương đối có hứng thú. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà đối với cái này liền không có hứng thú, chỉ là đi theo Lâm Trường Thanh bên người. Từ vừa rồi trên đường mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Trường Thanh liền biết hai người các nàng trước kia cũng không tới đây loại địa phương. Cho nên lần này Lâm Trường Thanh không có cự tuyệt nhân viên phục vụ phục vụ, để hắn kỹ càng cho Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người giới thiệu liên quan tới đồ thạch các loại quy tắc. Cũng bàn giao các nàng, lần thứ nhất ngoạn đồ thạch, không có khả năng chơi lớn như vậy, chỉ cho phép các nàng một người mua một khối. Cũng nói xong, trước riêng phần mình đi chọn lựa nguyên thạch, chờ một chút chọn lựa tốt đằng sau tại tu hợp, sau đó Lâm Trường Thanh liền không kịp chờ đợi rời đi. Hắn cảm giác Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người có thể muốn bị hắn làm hư, bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian đi để ý đến các nàng. Bởi vì hắn đã thấy Hai mươi mấy cái sáng tối không đồng nhất quá hoàn, đồng thời có 5 cái là phi thường sáng tỏ loại kia. Trong đó có 2 cái nguyên thạch kích cỡ thật đúng là không nhỏ, đều không khác mấy có trước kia cái kia siêu cấp cự vô phách nguyên thạch một nửa kích cực. Cái này hai khối đại nguyên thạch cộng lại, không sai biệt lắm lại là một cái siêu cấp cự vô phách, chỗ bọn họ hắn mới có thể như vậy không kịp chờ đợi. Lâm Trường Thành có thể nhịn được kiên nhẫn cùng các nàng nói lâu như vậy lời nói, cũng kinh xem như tính nhẫn nại tu dưỡng đến nơi đến chốn. Tổng cộng 5 khối thượng phẩm nguyên thạch, trong đó 2 khối tương đối nhỏ, hắn suy nghĩ một chút đằng sau, liền từ bỏ, chỉ là chọn trước tuyển một khối có ba người đầu lớn nhỏ thượng phẩm nguyên thạch. Sau đó đã đến lớn nhất khối kia thượng phẩm nguyên thạch bên cạnh, bắt đầu làm bộ nghiên cứu đứng lên, đợi một hồi lâu, chó xiếc diễn đủ đằng sau. Mới triệu hoán một cái tiểu nhị tới, để hắn hỗ trợ đi đem lão bản mời đi theo, đang đợi phố đánh cược đá lão bản tới trong khoảng thời gian này. Lâm Trường Thanh lại đi đem một khối khác, tương đối lớn thượng phẩm nguyên thạch nghiên cứu một chút. Dù sao đùa giỡn là diễn ước chừng, bất quá Lâm Trường Thanh lúc này cũng đúng là phi thường vui vẻ, mắt thấy nội không gian bên trong, lại có thể gia tăng mấy ngàn mẫu thổ địa diện tích. Hắn đều cảm nhận được Lâm Trường Liễu phản hồi cho hắn tâm tình, một người một Liễu hiện tại cũng thật vui vẻ, lúc này tiểu nhị kia rốt cục mang theo lão bản đến đây. Chương 400, cáo phụ huynh. Chương 400, cáo phụ huynh. Không nghĩ tới lão bản này thế mà còn là một người phi thường xinh đẹp nữ tu, bất quá cái này cùng Lâm Trưởng thành quan hệ không lớn. Hai người chào Vân An đằng sau, liền trực tiếp thảo luận lên ba khối nguyên thạch giá cả. Lão bản ba khối nguyên thạch mở ra 40,0000 linh thạch giá cả. Lâm Trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý, cái giá tiền này rõ ràng so địa phương khác cao hơn ra không ít, hắn cũng không phải đoàn đại đầu, mà lại hắn cũng không muốn tiêu phí quá nhiều linh thạch, như thế quá kiêu căng, hay là tận lực có thể ít một chút là một chút đi. Cuối cùng hai người trải qua một trận kịch liệt hiện tường, cuối cùng đem giá cả ổn định ở 32.000 linh thạch, Lâm Trường thành sảng khoái thanh toán linh thạch. Cũng cự tuyệt lão bản miễn phí giải thạch đề nghị, cùng đồng bạn hai người cùng một chỗ lập thủ, đem ba khối thượng phẩm nguyên thạch đều đem vào trong túi chứa vật đồ vật rốt cục rơi túi Vi An, tim của hắn cũng liền bung ra, lúc này mới có thời gian đi xem một chút Trần Tử Nhã. Nàng lại mua bốn cái so vừa rồi càng lớn hải bàng, lúc này lại tìm 1.200 linh thạch, cảm giác cái này nhưng so sánh bên ngoài đắt không ít. Bất quá nàng cũng không có hiện trường mở ra, thanh toán linh thạch đằng sau, nhân viên phục vụ giúp nàng cắt gọn đằng sau. Liên bị nàng trước thu đến túi linh thú bên trong, sau đó liền bắt đầu tiến vào trong phượng, tìm kiếm phù hợp có mắt duyên nguyên thạch. Lâm Lâm Trường Thanh tìm tới nàng tại điểm, nàng đã đứng tại một khối tương đối lớn nguyên thạch phía trước, nhưng hắn nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên thạch cũng không có bất luận cái gì quan hoàn. Thế là mở miệng hỏi, "Nhã Nhi, có coi trọng cái gì thích hợp nguyên thạch sao?" Chân tử Nhã lắc đầu nói, "Vừa rồi đi xem hải bạn, bây giờ còn không có coi trọng. Nếu là không có coi trọng thích hợp, cấp độ kia một hồi, đi tới một nhà nhìn cũng có thể." Lâm Trường Thanh tâm tình rất tốt, cười ha hả nói, "Vậy chúng ta đi nhìn một chút các nàng đi, nếu là đều không có thích hợp" liền đến nhà tiếp theo nhìn một chút đi. Chân Tử Nhã gật gật đầu, cùng Lâm Trường Thanh cùng một chỗ tìm được Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà các nàng, bất quá các nàng mỗi người đều tuyển mấy cái nguyên thạch, chất thành một đống, hiện tại ngay tại đang dò dự đâu, không biết chọn cái nào tốt. Lâm Trường Thanh nhìn lướt qua, phát hiện liền Triệu Minh Hà cái kia một đống cái kia mấy khối bên trong, có một khối to bằng đầu người nguyên thạch, phát ra vầng sáng màu vàng sẫm, hẳn là nhất trung phẩm kim linh thạch. Không nghĩ tới Triệu Minh Hà cũng là có một chút điểm đặc khí, nhìn các nàng hai cái bây giờ còn đang dò dự bên trong. Lâm Trường Thanh cảm thấy mình hẳn là ra tay, bằng không còn không biết muốn ở chỗ này chỉ hoan bao lâu đâu. Thế là mở miệng nói ra, những này chính là các ngươi tuyển ra đến tương đối hợp ý sao? Ta nhìn hai vị sư muội còn bắt không chừng chú ý bộ dáng, có muốn hay không ta cho các ngươi suất một chút chú ý. Hai người sau khi nghe, đều liên tục đáp ứng xuống, có Lâm Trường Thanh giúp các nàng lựa chọn, vậy liền không thể tốt hơn, mà lại các nàng cũng tin tưởng hắn. Thế là hắn liền trực tiếp giúp các nàng chọn tốt, đều là đồng dạng tuyển không xe xích bao nhiêu nguyên thạch. Phố đánh cược đá lao bản nhìn thấy Lâm Trường Thanh ở chỗ này, rất cho mặt mũi mỗi người thu 300 linh thạch, xem như chiếu cố khách hàng cũ. Kỳ thật nếu quả như thật so sánh địa phương khác, cũng không có tiện nghi bao nhiêu, bất quá đại tiện nghi đã chiếm. Hắn cũng liền bất hòa lão bản tranh luận nhiều như vậy. Lại đang lão bản nơi đó, Hoa 20 linh thạch cho hộ Vân Na cùng Triệu Minh Hà, mua hai quyển chuyên môn giải thạch pháp khí, sau đó bốn người liền rời đi phố đánh cực đá. Thang đến nhà tiếp theo mà đi, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như một nhà này không có gì hàng lớn lợi nói, hắn liền nhìn một chút liên tốt, không thể ra tay quá nhiều lần, miễn cho thật đem các nàng mấy cái làm hư đến lúc đó trưởng bối của các nàng, nói không chừng thật muốn tới tìm hắn tính sổ, thế là đi hai con đường đằng sau. Lại đến mặt khác một nhà phố đánh cực đá, diện tích cùng cách cục đều cùng bên trên một nhà không sai biệt lắm, cửa ra vào đồng dạng có mấy cái ao. Bên trong đều là nuôi tương đối lớn hải bàng. Bất quá lần này Trần Tử Nhã cũng không đang nhìn những vật này, cự tuyệt đi lên phục vụ nhân viên phục vụ đằng sau, bốn người liền tách ra nhìn lên nguyên thạch. Lâm Trường Thanh hiện tại cũng là thật bất đắc dĩ, sau khi đi vào phát hiện, nơi này quang hoàn số lượng muốn ít một chút, nhưng cũng có 3 khối nguyên thạch, phát ra phi thường quang hoàn sáng tỏ. Trong đó có một khối thể tích còn không nhỏ, đều có cương mới mua lớn nhất khối nguyên thạch kia một nửa, cũng chính là tương đương với khối kia cự vô phách nguyên thạch 1/4. Lớn như vậy nguyên thạch Lâm Trường Thanh là không thể nào từ bỏ, về phần mặt khác hai khối nhỏ, cũng chỉ có thể từ bỏ, nếu như là chính hắn một người Vậy khẳng định sẽ không lãng phí đều mua đi. Nhưng bây giờ hắn mang theo cái này nhiều sư muội, thật không muốn mang hỏng mấy người các nàng, cho nên hắn liền lựa chọn có chừng có mực. Để nhân viên phục vụ đem lão bản tìm tới, hai người hiệp thương đằng sau, lấy 7500 linh thạch giá cả, đem khối kiến thượng phẩm nguyên thạch ra mua. Thu vào túi trữ vật đằng sau, hắn lại đi tìm Trần Tử Nhã cấp nàng, phát hiện lúc này Trần Tử Nhã cầm trong tay hai khối nguyên thạch, lại cùng lần trước như dạng, đều là không có bất kỳ cái gì quan hoạn. Lâm Trường Thành cũng nhịn không được nuốt mắt trợn trắng, đoán chừng là vừa rồi Trần Tử Nhã mở ra thượng phẩm thủy linh châu, đem hôm nay vận khí đều dùng xong. Bất quá như vậy cũng tốt, không có cược tăng nói, các nàng về sau liền sẽ không nóng như vậy chúng, cũng sẽ không bị hắn làm hư. Trần Tử Nhã vẫn còn do dự một lúc sau, đem con mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh, ý tứ rất rõ ràng, chính là cũng nghĩ để hắn hỗ trợ cho một. Lâm Trường Thanh trực tiếp cho nàng tuyển một cái nhỏ, dạng này tổn thất sẽ ít một chút, chờ Trần Tử Nhã thanh toán 280 mai linh thạch, cũng cự tuyệt miễn phí giải thạch đề nghị đằng sau, bốn người liền trực tiếp rời đi. Bất tri bất giác cũng đã trì hoãn khá lâu rồi, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người còn thiếu Hồ Vân Na các nàng một bản thiệp mừng đâu. Hiện tại thời gian vội vã, thế là trưng cầu ý kiến của các nàng đằng sau. Bốn người lại cùng nhau đi ngày hôm qua gian kia linh tiệp phường. Lâm Trường Thanh điểm phi thường phong phú một bản lớn linh tiệp, bất quá linh tiểu liền không có điểm, bốn người hoa hơn một canh giờ, mới đem cái này một bản lớn đều tiêu giải xong. Chờ bọn hắn rời đi linh tiệp phường đằng sau, sắc trời đều nhanh tối xuống, bất quá lúc này Lâm Trường Thành kỳ thật muốn nhanh một chút trở lại trong khách sạn. Hắn muốn nhanh lên đem hôm nay mua linh thạch thượng phẩm quần thu, ném vào trong hồ sâu, để Lâm Trường Liễu hấp dẫn tiêu hóa. Mà lại Lâm Trường Liễu cũng một mực tại nhắc nhở hắn, trước kia nội không gian có hơn 9000 mẫu, kém một chút mới đủ 10. Không không không mẫu. Lúc này Lâm Trường Liễu hẳn là tương đối gấp, bởi vì lần thu hoạch này linh thạch thượng phẩm, có thể tính được là Lâm Trường Thành có lịch đến nay thu hoạch lớn nhất. Bốn người từ từ hướng quán trọ phương hướng đi đến, không nghĩ tới vừa tới quán trọ đại sảnh thời điểm, Mục Cửu Âm cùng Mục Tiểu Tiểu đã ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Lâm Trường Thành phản ứng đầu tiên, chính là nhìn Trần Tử Nhã một chút, phát hiện nàng hay là một bộ cười hì hì bộ dáng. Lúc này Mục Cửu Âm cùng Mục Tiểu Tiểu cùng tất cả mọi người chào hỏi. Sau đó Mục Cửu Âm đối với Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã nói ra, "Cao sư huynh, gia tổ đã biết ngươi cùng nho nhỏ sự tình, hiện tại đang cùng Vân Hà chân nhân cùng một chỗ uống trà." Chúng ta cùng đi đi qua gặp một lần các nàng đi. Chương 401: Làm cho người ngoài ý muốn quan hệ. Chương 401: Làm cho người ngoài ý muốn quan hệ. Lời này vừa ra, Trư Trần Tử Nhã có một chút chuẩn bị tâm lý bên ngoài, Lâm Trường Thành cùng Hồ Vân Na các nàng cũng đều là không hiểu ra sao đặc biệt là Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người các nàng, cũng không biết mục Cửu Âm đang nói cái gì, cảm giác có phi thường không hiểu đấu, hôm qua còn rất tốt, làm sao hôm nay lập tức liền lên lên tới, muốn tìm trưởng bối ra mặt chỉnh độ. Lâm Trường Thành lúc này cũng có một chút không nghĩ ra được, nhịn không được mở miệng nói ra, hôm qua ta không phải cùng ngươi cũng nói rõ sao? Mà lại ngươi cùng Nhã Nhi hai người, không phải đã thương lượng xong a? Làm sao hiện tại lại muốn đi quấy rầy Thái Tổ mẫu? Nghe được Lâm Trường Thanh hỏi như vậy, Mục Cửu Âm chính mình cũng có một chút kỳ quái, nhịn không được nhìn Trần Tử Nhã một chút, mở miệng hỏi, "Đều đã cả ngày, ngươi còn không có nói cho hắn biết sao?" Trần Tử Nhã thở dài một cái, lắc đầu giải thích, "Hôm nay vẫn luôn không có cơ hội, có chuyện gì chúng ta trên đường nói đi, đừng cho Thái Tổ mẫu cùng Mục chân nhân chờ quá lâu." Thế là Trần Tử Nhã cùng Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người các nàng nói một tiếng, lưu lại các nàng hai người tại trong khách sạn. Lúc này Lâm Trường Thanh cũng biết khẳng định phải đi Thái Tổ mẫu chạy đi đâu một chuyến cũng liền không đang nói cái gì, dù sao có cái gì chờ một chút, ngay trước thái tổ mỗ mặt nói đi. Thế là hai người cùng Mộc Cửu Âm, Mộc Tiểu Tiểu cùng một chỗ, rời đi quán trọ, do Mộc Cửu Âm dẫn theo, hướng thẳng đến phường thị cửa nam phương hướng mà đi. Xem ra có một chút muốn rời khỏi phường thị ý tứ, quả nhiên một hồi đằng sau, liền ra phường thị, hướng chiều âm thành trấn thủ phụ phương hướng mà đi. Trên đường Lâm Trường thanh thấp giọng hỏi một Trần Tử Nhã, "Nha Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lúc này Trần Tử Nhã mới mở miệng giải thích, "Thanh ca, tối hôm qua ta cùng Mộc Cửu Âm nói chuyện với nhau đằng sau ta mới biết được, Mộc gia cùng chúng ta vẫn có một ít không tưởng tượng được quan hệ, mà lại tối hôm qua Mộc Cửu Âm cũng không đồng ý ngươi thuyết pháp, cho nên mới sẽ có hôm nay, qua gặp thái tổ mẫu cùng Mộc chân nhân sự tình. Hắn sau khi nghe, mới hiểu được, nguyên lai chuyện là như thế này, đang muốn hỏi nàng vì cái gì không sớm một chút nói cho hắn biết, ngẫm lại nàng hôm nay giống như cũng không có cái gì cơ hội nói cho hắn biết, lại nói coi như sớm biết, lại có thể có thể nào dạng, còn không phải làm theo nếu lại đi chuyến này. Hiện tại nếu sự tình đã đến tình trạng này, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi, vậy các nàng đến cùng cùng chúng ta có quan hệ gì? Chân Tử nhã nhìn hắn một cái, Khế cười nói, "Ngươi nói có khéo hay không?" Thái tổ Mẫu thất đế con mục Thanh Dung, người cũng nghiêm túc. Nói như vậy, Mục Thanh Dung ngổ sư thúc coi như hẳn là mục gia tỷ muội cô cô, chỉ là các nàng thích thích gặp mặt mà thôi. Mà lại mục chân nhân cũng cùng thái tổ mẫu có một ít giao tình, cho nên mới có hôm nay chuyện như thế. Lâm Trường thanh nghe, trong lòng cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn đều phản ứng không kịp, đây không phải hoàn toàn lộn xộn sao? Thanh Vân Tông cao tầng biết chuyện này sao? Thế là nhịn không được mở miệng hỏi, mục gia không phải vẫn luôn là tiền âm tông người sao? Mà lại mục Thanh Dung mục tiền bối như thế nào lại không xa và dặm? chuyên môn chạy đến Thanh Vân Tông, còn bái thái tổ Mẫu Vi sư. Chân Tử Nhã hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng giải thích, Thanh Vân lục phái có cạnh tranh cũng có hợp tác, đồng thời cho tới nay cũng đều không có bộ phát đại quy mô mâu thuẫn cùng xung đột. Chính độ nhất định, lục phái cũng coi như được là đồng khí liên chi, bởi vậy một chút có đặc thủ thiên phú hậu bối tự đệ, bái nhập môn phái khác, cũng là có loại chuyện như vậy. Nhưng là vì phong ngừa ngoài ý muốn, những đệ tử này hẳn là vĩnh viễn sẽ không gia nhập môn phái hạch tâm tầng lớp quyết sách, đây cũng là các phái an ý đi. Bất quá, đây cũng là có chỗ tốt, đó chính là có thể chuyên tâm tu luyện, không cần nghĩ quá nhiều những chuyện khác. Cho nên mục sư thuốc xem như thái tổ mỗi người xuống, tu vi cao nhất đệ tử, đồng thời trận pháp phương hướng tu vi, tại thành Hà Phong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh mới có một chút xíu lý giải, nguyên lai cấp phái quan hệ cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế. Cố minh bạch chân chính tình thế là cái gì, đó chính là nếu như không có diện tích khổng lồ viễn diễn đại lục lời nói, lục phái đoán chừng liền sẽ bợ vì thanh vân giắc cái này một góc nhỏ, vì các loại có hạn tài nguyên, mà liệu mạng người chết ta sống. Nhưng có huyền diễn đại lục đằng sau, thanh vân giắc ngược lại thành bọn hắn hậu phương lớn, vậy bọn hắn khẳng định đều hy vọng hậu phương lớn có thể bảo trì ổn định. Từ đó đem tinh lực tại cái này một góc nhỏ phía trên giải phóng ra ngoài, đi viện diễn đại lục cái này càng rộng lớn hơn tiên địa, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Cái kia sau khi xuất hiện đời đệ bái nhập phái khác sự tình, cũng liền có thể lý giải. Kỳ thật lục phái quan hệ cũng có thể dùng một câu khái quát, đó chính là có hạn hợp tác, nhất trí đối ngoại. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng yên lòng, hắn cũng không muốn thái tổ mẫu vì loại chuyện này mà trở phiền phức. Một lát sau công vụ, bốn người đi tới phụ trấn thủ cửa ra vào, Mục Thanh Dung tiền bối đã chờ ở cửa bằng hắn. Bốn người gặp mặt đằng sau, nhao nhao chào vãn an. Gặp qua nhị cô cô gặp qua nhị cô cô, gặp qua mục sư thúc, gặp qua mục tiền bối, các loại khác biệt xưng hô xuất từ người khác nho miệng, bất quá mục thanh dung chỉ là từ tốn nói một câu, "Tốt, đều không cần đa lễ, ta mang các ngươi đi vào đi." Nói xong, còn cô y đánh giá Lâm Trường Thanh một chút, Lâm Trường Thanh nàng cũng là nhận biết, chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại cùng nhà mình hậu bối nhắc lên quan hệ, mà lại sự tình còn kinh động đến gia tộc cùng sư phụ, cho nên nàng mới có thể xung phong nhận việc đến cửa ra vào tiếp người, dù sao song phương nàng đều là nhận biết, đương nhiên nơi này cũng liền nàng ra mặt thích hợp nhất. Mà Lâm Trường Thanh bên này Bởi vì loại chuyện này mà kinh động đến Thái Tổ Mẫu cùng một vị khách chân nhân, chính hắn trong lòng cũng là không chắc, nhưng dù sao hắn lúc đó đúng là cứu được các nàng. Bởi vì trong lòng hắn mặc dù không chắc, nhưng hắn cũng không e ngại cái gì, cũng không thể cứu người làm chuyện tốt, còn muốn nhận chừng phạt đi. Cho nên hắn hiện tại trong lòng vẫn là tương đối thản nhiên. Cái này trấn thủ phủ quy mô hay là không nhỏ, Mục Thanh Dung mang theo bốn người bọn họ trải qua mấy tầng sân nhỏ, cuối cùng đi đến một cái viện trong phòng khách, Thái Tổ Mẫu cùng một cái trung niên nam tu sĩ đang ngồi lấy đang uống trà đám người lúc tiến vào, đều nhao nhao tiến lên, xin đợi chào Vân An gặp qua Thái Tổ Mẫu, gặp qua Mục chân nhân gặp qua thái tổ mẫu, gặp qua mục chân nhân, gặp qua thái tổ phụ, gặp qua Trần chân nhân, gặp qua thái tổ phụ, gặp qua Trần chân nhân. Thái tổ mẫu nhìn Lâm Trường Thanh một chút, sau đó đối bọn hắn nói ra, "Đều không cần đa lễ, các ngươi chính mình tìm vị trí ngồi xuống đi." Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã tự giác tại thái tổ mẫu dưới tay ngồi xuống, mà Mục Cửu Âm mục nhỏ nhỏ các nàng thì là ngồi tại mục chân nhân dưới tay, cũng chính là Lâm Trường Thanh đối diện với của bọn hắn. Chương 402. Đại tự tại chưng ngã. Chương 402. Đại tự tại chưng ngã. Lâm Trường Thanh lúc này đã quyết định chủ ý Dù sao hắn khẳng định là sẽ không tùy tiện mở miệng, hắn còn có thái tổ mẫu ở phía trước đỉnh lấy đâu. Nhưng là hắn vừa ngồi xuống, một cỗ bài sơn đảo hải áp lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, Lâm Trường Thành trong lòng giận mình, vội vàng dốc hết toàn lực triệu tập thần thức chống cự. Cũng may liền một hồi, cỗ này áp lực cực lớn liền biến mất không thấy, nhưng là lúc này hắn đã mồ hôi đầm đìa. Ma Mục Chân Nhân tu hồi thi triển tại Lâm Trường Thành trên người linh áp, nhìn xem hắn cười nhẹ nhẹ gật đầu. Sau đó mới mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm. Vừa chút cơ thần thức liền đã có chút cơ trung kỳ trình độ. Khó trách có thể tại luyện khí kỳ thời điểm, quét ngang lục phái đệ tử tinh anh cùng đệ tử hải tâm, không cần thủ đoạn khác, vẹn vẹn là khống chế phổ thông pháp khí, là có thể đem đối thủ đánh giết tại 10 trượng bên ngoài. Mã Lâm Trường Thanh lúc này, mặc dù trong lòng đã đem cái này lấy lớn kỳ tiểu mục chân nhân, mang chó máu xối đầu, nhưng trên mặt cũng không dám có chút bất kính biểu lộ. Mà lại nghe được vị này mục chân nhân lúc nói chuyện, có một cô phi thường kỳ lạ vừa luật, làm cho người nhịn không được muốn đối với tâm hắn sinh hảo cảm đồng thời thế mà để Lâm Trường Thanh kém một chút, liền muốn tha thứ hắn vừa rồi cho mình hạ mà uy, thật là phi thường khủng bố ảnh hưởng này thật sự là quá rõ ràng. Cái này thiến trong lòng của hắn lập tức cảnh linh vang lớn, vội vàng tập trung ý chí, trực tiếp cho hắn tới cái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sau đó tâm niệm hợp nhất, bảo vệ chặt linh hải, hy vọng giảm bớt hắn đối với mình ảnh hưởng. Tiếp lấy hắn mũi dám cung kính mở miệng hồi đáp, "Chân nhân ngài quá khen." Vãn Ngối chỉ là may mắn có một chút điểm gặp gỡ mà thôi, so với tông môn đệ tử, Vãn Ngối vẫn là kém quá xa, cho nên không dám nhận tiền bối khích lệ. Mục chân nhân nhìn hắn bộ này như lâm đại địch bộ dáng, cũng nhịn không được nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói nói đi, "Đi, ngươi thái tổ mẫu còn ở nơi này đâu? Ngươi không cần cái bộ dáng này." Ta đối với ngươi nhóc con nhưng không có cái gì ái ý, bằng không vừa rồi liền thu thập ngươi. Nói thế nào ngươi cũng là đã cứu chúng ta mục ra hồ bối, vừa rồi cũng chỉ là hơi thử một lần thực lực của ngươi thế nào mà thôi, cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ngươi cùng mục tiểu tiểu sự tình, tiểu âm đều toàn bộ nói cho ta biết, cụ thể chân tướng, ta cũng đã biết, hiện tại ta chính là hỏi ngươi, ngươi muốn làm sao dàn xếp mục tiểu tiểu. Lâm Trường Thanh nghe chút quả nhiên là vì liền chuyện, thế là không chút do dự mở miệng nói ra, coi như chưa từng xảy ra chuyện này có thể chứ. Ta không nghĩ tới lần kia cứu ngươi, trả lại cho mình chọc tới phiền toái lớn như vậy, mà lại van bố trước đây không lâu. Vừa cùng Trần Sư Muội kết làm đạo lữ, thực sự không có cách nào đem Mục Tiểu Tiểu sư muội giữ ở bên người, xin tiền bồi thứ lỗi. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Mục Cửu âm sắc mặt đều đen, mà Mục Tiểu Tiểu thì là sắc mặt có chút tái nhợt, lấy tay đỡ lấy chỗ ngồi lan can. Mà Mục Chân Nhân thì là nghiêm túc nhìn hắn một cái, mới mở miệng nói ra, đây không phải phiền phức, lúc đó ngươi tất nhiên xuất thủ cứu nàng, vậy liền chứng minh ngươi cùng nàng ở giữa có duyên phận. Ngươi không cần phủ nhận, nếu là lúc đó ngươi để nàng chết ở trước mặt ngươi, cái kia chứng minh các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, tất nhiên ngươi không đành lòng, không muốn nàng chết ở trước mặt ngươi. Vậy ngươi liền muốn thừa nhận giữa các ngươi có duyên phận, bởi vì đây hết thẻ khởi nguyên, toàn bộ đều ở chỗ trên người ngươi. Ngươi cứu được nàng một mạng, nàng phát hạ đại đạo lợi thể, từ đây vận mệnh của các ngươi quấn quýt lấy nhau, không có cách nào lại tách ra, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta nói có đạo lý hay không?" Lâm Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, Mộc Chân Nhân sẽ có thuyết pháp này, thật sự là trướng kiến thức, đồng thời còn cái thuyết pháp, trong thời gian ngắn hắn còn không có biện pháp phản bác. Trong đầu lập tức cao tốc vận chuyển, nhưng thực sự tìm không thấy biện pháp ứng phó, thế là chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn Trần Tử nhã cùng thái tổ mẫu một chút. Mà lúc này đây, Mộc Chân Nhân lại tiếp tục nói: Tu chân, tu chân, bỏ đi giả dữa lại thực, chúng ta tu chân giả theo đuổi không phải liền là đại tự tại chân ngã sao? Tất nhiên đây hết thảy đều là chính ngươi tâm linh lựa chọn, cái kia lại có cái gì tốt chốn tránh? Chẳng lẽ ngươi ngay cả đối mặt chính mình nội tâm chân thực ý nguyện cũng không dám sao? Vậy ngươi còn tu cái gì thật? Chẳng lẽ ngươi bây giờ không dám thừa nhận nữa thích mục tiểu tiểu sao? Ta mục gia tuy nhỏ, nhưng nhà ta mấy cái này hầu bố, bản thân liền phi thường ưu tú, đồng thời từng cái đều là đa tài đa nghệ hạng người, ngươi có cái gì không thích? Nói Lâm Trường Thanh trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hắn là thật không có cùng nhau đến cái này mục chân nhân sẽ như vậy có thể nói, đều đem hắn làm cho nhanh không đường có thể lui. Đồng thời lúc này, hắn cũng không có cách nào tiếp tục giữ im lặng, nếu không mình đều muốn đạo tâm bất ổn. Thế là nhịn không được mở miệng thừa nhận nói, chân nhân nói có lý, và muội lúc đó gầm nản, sắp thực sinh lòng hảo cảm, không đành lòng nạng vẫn lạc tại phía trước ta, mới ra tay cứu được nạng một mạng. Nhưng lúc đó cứu người thời điểm, sắp thực không nghĩ nhiều như vậy, cũng không có cách nào biết trước về sau sự tình phát triển. Lúc này mục chân nhân trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn, nói đi, không cần lại nói nhiều như vậy, ngươi thừa nhận đối với nạng sinh lòng hảo cảm như vậy đủ rồi. Vậy liền tuân theo chính ngươi nội tâm ý nguyện đi. Mà lại tu sĩ chúng ta cũng không có quy định, chỉ có thể nắm giữ một cái đạo lư, vậy dạng này đi. Hôm nay ngươi thái tổ mẫu cũng ở nơi đây, chúng ta liền cộng đồng làm chủ, đem mục tiểu tiểu giao cho ngươi, ngươi là khi nàng là đạo lư cũng tốt, khi nàng là tỉ nữ cũng tốt, đều tùy ngươi. Lời này vừa ra, Lâm Trường Thanh trên đầu đều đổ mồ hôi lạnh, ai dám tại một cái kim đan chân nhân trước mặt, đem hắn Tôn Nhi làm tỉ nữ, cũng không phải là rõ ràng muốn sáo lộ hẳn sao? Mà thái tổ mẫu lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười, mở miệng nói ra, "Phong Hoa đạo huynh hay là như thế biết ăn nói?" Nhìn ngươi đem ta hậu bối này kỵ phụ thành hình dáng ra sao? Ngươi nếu là dọa sợ hắn, ta thế nhưng là không đáp ứng." Mục chân nhân cười ha hả nói, "Ta nhưng không có dọa hắn, vừa rồi bóng chốc kia đều nói rồi là thử một lần thực lực của hắn. Nếu như hắn là một cái nhuyễn cước quơ, vậy ngay cả nói chuyện với ta tư cách đều không có." Bất quá ta nhìn xem tiểu tử này biểu hiện cũng không tệ lắm, xem như miễn cưỡng có thể vào được pháp nhãn của ta. Thái tổ Mộ nghe, chỉ là cười khanh khách tiếp tục nói, "Bất quá cũng không thể phủ nhận, vừa rồi Phong Hoa đạo huynh nói có đạo lý riêng của nó." Tiểu Thanh Nhi đối với nàng sinh lòng hảo cảm, Đồng thời Đạo huynh hậu bối cũng đã phát hạ thiên đạo lợi thể, sát thực có thể tính là vận mệnh quấn quýt lấy nhau, vấn đề kia hoàn toàn chính xác không tốt giải quyết. Nhã Nhi, chính ngươi có ý kiến gì không? Chân tử Nhã Kỳ thật từ tối hôm qua biết mục ra, cung mình có không cạn quan hệ đằng sau, nàng liền đã bao nhiêu có một chút chuẩn bị tâm tư. Chỉ là nàng lúc đầu coi là, đây hết thệ sẽ kéo tới các nàng tử hiện diễn đại lục trở về thời điểm, mới có thể bạo phát đi ra, không nghĩ tới ông tổ nhà họ Mục thế mà hôm nay đã tìm được Thái tổ mẫu. Xem như để nàng có chút trở tay không kịp, bất quá bây giờ Thái tổ mẫu hỏi nàng ý kiến, nàng cũng không chuẩn bị mập mờ ứng phó. Chương 403 Đả tỉnh nhiều mệt mỏi. Chương 403, Đả tỉnh nhiều mệt mỏi. Ma La Phi thường sảng khoái mở miệng nói ra, tất nhiên Thanh Ca chính mình cũng đã nói, đối với nho nhỏ sư muội có hảo cảm, vậy liền dựa theo mục tiền bố ý tứ xử lý đi. Nói nói vừa rơi xuống, Mục Chân Nhân liền không nhịn được cười ha ha, vui mừng đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên không hổ là ngươi thái tổ mẫu bồi dưỡng ra được tử đệ, biết đại thể, có đảm đương, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể cùng Mục Tiểu Tiểu hảo hảo chung đụng đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Nói xong, tại trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng ném đi, đồ vật liền rơi vào trấn tử nhã trong tay. Trấn tử nhã lập tức ngây ra một lúc, nhịn không được nhìn về phía Thái Tổ Mẫu. Mà Lâm Trường Thành lúc này, căn bản cũng không có kịp phản ứng, sự tình phát triển xác thực quá nhanh, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Không sai biệt lắm trấn tử nhã tiếng nói vừa dứt, Mộc Chân Nhân tân lập tức đánh nhịp bị chết, ngay cả lễ gặp mặt đều đưa đi ra, chính là muốn tạo thành cố định sự thật để Lâm Trường Thành căn bản phủ nhận không được, lúc này hắn thật là lĩnh giáo đến Mộc Chân Nhân lợi hại. Nhìn thấy thái tổ ngỗ ở chỗ này, Mộc chân nhân cũng không có dùng sức mạnh, mà là cho Lâm Trường Thanh dưới đều là mềm mũ. Nhưng coi như hắn biết đây là mềm mũ, hắn cũng dễ rủ không được, cuối cùng vẫn bị hắn chụp chúng vào. Mà Lâm Trường Thanh là thật không muốn nhiều cái đạo lữ, đa tình nhiều mệt đạo lý hắn vẫn hiểu, trong lòng của hắn càng nhiều hay là hướng tới lại đạo. Bằng không hứa mị nương dáng dấp cũng rất không tệ, đối với hắn có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng nghe lời rầm rắp, lại đang trên tay hắn lâu như vậy, theo đạo lý hẳn là sớm đã bị hắn cầm xuống. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, cũng là bởi vì người nhà cùng đạo lữ đã nhiều như vậy, mà lại về sau còn có hại tử cái gì. Hắn không muốn nhiều như vậy lo lắng, cho nên mới xe đối với Mục Tiểu Tiểu vẫn luôn là thái độ cực tuyệt, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì Thái Tổ mẫu có thể là tộc trưởng sẽ phản đối nguyên nhân đúng là chính hắn không muốn. Bởi vì Mục Tiểu Tiểu thật theo hắn, hắn cũng không đành lòng đút xuống nàng mặc kệ không phải. Nếu là đến lúc đó Mục Tiểu Tiểu lại cho hắn sinh con dưỡng cái cái gì, cái kia lo lắng càng lớn hơn, đây cũng là hắn một mực tại lo lắng sự tình. Mà lúc này đây, Thái Tổ mẫu nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, bất kể như thế nào, Mục chân nhân nếu đem độ vật đều lấy ra cho ngươi, vậy liền không có thu hồi đi đạo lý, ngươi liền an tâm thu cắt đi. Chân tử nhã lúc này mới đáp ứng. Sau đó cũng tính hướng mục chân nhân nói lời cảm tạ, mà Thái tổ mẫu lại tiếp tục đối với Lâm Trường Thanh hỏi, hiện tại tiểu nhát đều đồng ý, tiểu Thanh Nhi ngươi nói thế nào? Hắn lúc này có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn còn có thể phản kháng không thành, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ra, xin mời Thái tổ mẫu làm chủ đi. Tôn Nhi không có ý kiến. Thái tổ mẫu nghe vậy, gật đầu nói, vậy liền theo mục chân nhân mới vừa nói biện pháp xử lý đi. Ta biết trong lòng ngươi hướng tới đại đạo, cũng không muốn bị nhiều như vậy thất tình lục dục ràng buộc lấy, nhưng có đôi khi có một số việc cũng không phải là chính mình có thể khống chế. Nếu chuyện bây giờ đã đến tình trạng này, vậy ngươi về sau liền muốn hảo hảo đối xử người ta. Không cần bởi vì sự tình hôm nay, đối với nàng có cái gì thành kiến, nhất định phải hảo hảo đối đãi nàng, liền muốn giống ngươi đối với tiểu Nhã một dạng, nhất định phải đối xử như nhau, biết không? Bằng không không chỉ ta không đồng ý, Mộc Chân Nhân cũng sẽ không đồng ý, điểm ấy rõ chưa? Thái Tổ Mẫu nếu nói như vậy, chuyện kia cũng coi như định ra tới, không có bất kỳ thay đổi nào, đương nhiên đến lúc này, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì nói nhảm, có thể là tổn thương Mộc Tiểu Tiểu đích nói. Mà lại dù sao về sau Mộc Tiểu Tiểu hẳn là liên sẽ, thời gian dài cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên vẫn là muốn đem ba người quan hệ làm tốt mới được. Thế là Lâm Trường Thanh đứng lên, nghiêm túc mở miệng nói ra, "Tôn Nhi minh bạch, nho nhỏ rất tốt, Tôn Nhi chính mình cũng rất ưa thích. Chỉ là trong lòng hướng tới đại đạo, lại thêm đã có Nhã Nhi, không muốn chậm trễ nữa nho nhỏ sư muội, cho nên mới sẽ một mực tự tuyệt. Hiện tại đã có Thái Tổ Ngẫu cùng Mục Chân Nhân làm chủ, vậy sau này nàng cũng chính là đạo lữ của ta, ta sẽ đợi nàng giống Nhã Nhi một hình dạng, xin mời Thái Tổ Ngẫu cùng Mục Chân Nhân yên tâm." Nghe được Lâm Trường Thanh lúc nói, Thái Tổ Ngẫu nhẹ gật đầu, đến là không nói gì nữa, mà Mục Chân Nhân thì là lườm hắn một cái đằng sau, mới mở miệng nói ra, chàng nhóc nhà ngươi chính là được tiện nghi còn vẽ vẽ. Cháu gái của ta tại Tiên Âm Tông không biết có bao nhiêu người đeo đuổi, hiện tại ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Lúc đầu ta trả lại cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, hiện tại không muốn cho ngươi, chờ cái gì thời điểm ta hài lòng rồi nói sau." Lâm Trường Thanh nghe, cảm giác cái này Mộc Chân Nhân tiết tấu thật nắm chắc quá tốt, hắn đều suýt chút nữa thì cho hắn làm phiền muộn. Mà lại hắn là thật không có thèm, Mộc Chân Nhân cái gì lễ gặp mặt, nhưng bây giờ loại trưởng hợp này, nên có thái độ vẫn là phải có. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, "Vạn bố không dám, có thể được đến nho nhỏ sư muội làm đạo lữ." Trường Thanh đã là đủ hài lòng không còn dám sỉ nhìn chân nhân lễ vật. Đi, đi. Ngươi tên tiểu tử rảo hoàn này, ngươi dạng này nói chuyện, lộ ra ta giống như không bỏ được một dạng. Vậy cái này kiện đồ vật liền giao cho nho nhỏ, để chính nàng quyết định lúc nào hài lòng, liền lúc nào đem đồ vật giao cho ngươi đi. Nói xong, liền lại từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cái hộp ngọc, cũng giao cho mục tiểu tiểu đích trong tay đến lúc này, sự tình mới rốt cục chân chính xác định ra, cho nên mục tiểu tiểu lúc này mới đem tâm để xuống. Thay thế mà lên chính là, trong lòng cực độ vui vẻ, dù sao kết quả này, so với nàng chính mình ngay từ đầu dự đoán kết quả, tốt hơn rất nhiều. Trên tay cầm lấy thái tổ phụ cho Hồ Ngọc, sắc mặt đã kích động đỏ lên, nàng lén lén đánh giá Lâm Trường Thành, đồng thời trong lòng cũng đã có quyết định. Mà lúc này đây thái tổ mẫu lại tiếp tục nói, chuyện kia cứ như vậy định ra tới, nhưng là, thanh nhi bọn hắn ngày mai sẽ phải lên thuyền xuất phát. Thời gian cũng không kịp, vậy chúng ta liền hết thảy giản lược đi. Chúng ta người tu đạo không có chú ý nhiều như vậy, cũng không cần nhiều như vậy phàm trần tục lễ đồng thời lần trước thanh nhi cùng tiểu nhã cũng không có cử hành hợp tịch đại điển, cho nên hai người các ngươi, hiện tại trao đổi một chút tín vật là có thể. Chờ các ngươi lúc nào từ Huyền Diễn đại lục bên kia trở về. Muốn bổ sung, đến lúc đó ba người sẽ cùng nhau bổ sung đi. Mục Tiểu Tiểu nghe, vội vàng ở trên người tìm, Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra, nho nhỏ không cần làm phiền. Người trước kia đã đem tín vật cho ta. Nói xong lấy ra Mục Tiểu Tiểu trước kia cho hắn cái kia tín vật, cho mọi người nhìn qua, sau đó lại chỉnh trọng thu vào. Mục Tiểu Tiểu lúc này mặt thì càng đỏ lên, ân, một tiếng. Mà Mục chân nhân cùng Mục Tiểu Âm, thấy được Lâm Trường Thanh trong tay đồ vật, đã nhận ra đó là mang theo mục gia ấn ký tín vật, cũng biết là cái gì. Chương 404, nữ sinh hướng ngoại. Chương 404, nữ sinh hướng ngoại. Hai người cũng nhịn không được nhìn Mục Tiểu Tiểu một chút, bất quá cũng may bọn hắn cũng không có nói cái gì, bằng không Mục Tiểu Tiểu đích mặt đoán chừng khẳng định sẽ tăng đỏ. Mã Lâm Trường thanh suy nghĩ một chút, ngay tại chính mình trên thân lấy ra một viên ma bảo, đây là một kiện cực phẩm linh khí, tế luyện tốt đằng sau, sướng mang ở trên người. Linh khí này gặp được đột nhiên tập kích, có thể là cần thời điểm, đều có thể thuần phát ba tầng thuần phong ngự, linh khí này cũng là hắn chiến lợi phẩm một trong. Lúc đầu linh khí này hắn là lưu tại trên thân chính mình dùng, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không có tìm tới, thích hợp đồ vật làm tín vật, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái này cực phẩm linh khí. Đi đến mục tiểu tiểu trước mặt, tự tay đem đồ vật đặt ở trong tay nàng đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Ta từ nhỏ đeo miếng ngọc bội kia, đã cho Nhã Nhi làm tín vật. Miếng ngọc bội này là của ta chiến lợi phẩm, cũng là chính ta hộ thân phòng ngự linh khí, hiện tại tặng cho ngươi làm tín vật, hy vọng nó về sau có thể tiếp tục thay thế ta bảo hộ ngươi." Mục tiểu tiểu mặt thường hồng, đem Lâm Trường Thanh cho nàng tín vật, tóm đến thật chặt, giống như sợ sệt vừa để xuống tay, liền sẽ ném đi mở rộng. Sau đó mới nghiêm túc mở miệng nói ra, "Ta ân cao sư huynh, ta nhất định sẽ luyện cẩn thận nó, để nó bảo hộ ta, tuyệt lực không để cho sư huynh lo lắng." Nói xong, lại đem vừa rồi thái tổ phụ cho nàng hộp Ngọc kia, giao cho Lâm Trường Thành. Cũng lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Cao sư minh, ta hiện tại đã rất hài lòng, cho nên thái tổ phụ lễ gặp mặt, hiện tại liền cho ngươi." Nghe nàng nói như vậy, thái tổ mẫu cùng Trần Tử Nhã đều nở nụ cười, bao quát mục tiểu tiểu đích tỷ tỷ còn có nhị cô cô mục thanh dung các nàng, đều cảm thấy mục tiểu tiểu lễ vật này xử lý phi thường tốt. Hiện trường cũng chỉ có mục chân nhân một người, tâm lý cảm giác phiền muộn. Hắn lúc này là rõ ràng thể ngộ đến, nữ sinh hướng ngoại một câu nói kia, cái này khiến hắn buồn bực đều không muốn, lại để ý Lâm Trường Thành cùng mục tiểu tiểu hai người bọn họ. Bất quá lúc này Thái Tổ Mẫu mở miệng nói ra, Tiểu Thanh Nhi cũng không họ cao, cái tự cao đắc xoáy danh tự, chẳng qua là hắn ra ngoài hành tẩu lúc dùng tên giả. Tên thật của hắn gọi Lâm Trường Thanh, là cửu phong sơn lâm gia kiệt xuất nhất tử đệ, ngươi về sau có thể cùng Tiểu Nhã một dạng xưng hô hắn, đừng ở gọi hắn cao sư huynh. Nghe được cao đắc xoáy cái tên này, trừ mục chân nhân bên ngoài, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được nở nụ cười, chủ yếu là cái tên này, cũng không biết vì cái gì, nghe liền muốn cười. Chờ, các loại, cười xong đằng sau, Mục Tiểu Tiểu mới mở miệng nói ra, đa tạ Thái Tổ Mẫu, về sau ta liền theo Tử Nhã tỷ tỷ một dạng gọi hắn thành ca tốt. Trần Tử Nhã nghe được Mục Tiểu Tiểu xưng hô nàng là tỷ tỷ, thế là cũng cười nhẹ nhàng hô, nho nhỏ muội muội từ giờ trở đi, chúng ta chính là chân chính người một nhà, về sau chúng ta liền muốn lẫn nhau chiếu cố, hai bên cùng ủng hộ. Còn có một chút, ngươi không cần lo lắng, trong nhà của chúng ta người cùng gia tộc trưởng bối đều rất tốt, về sau có cơ hội, ngươi tiếp xúc nhiều một chút liền biết. Mục Tiểu Tiểu nhìn thấy Trần Tử Nhã thái độ đối với nàng, lại đem nàng vấn đề lo lắng nhất, điểm ra, lại thêm nàng vừa rồi lại hỗ trợ đẩy một cái, không khỏi đối với nàng ấn tượng tốt đẹp. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng là phi thường cảm kích nàng, quyết định về sau nhất định phải hảo hảo tôn kính vị này tỷ tỷ co như về sau chịu một chút ủy khuất, nàng cũng nhận. Thế là thái độ nghiêm túc mở miệng nói ra, "Đa tạ Tử Nhã tỷ tỷ. Về sau chúng ta liền lẫn nhau chiếu cố, hai bên cùng ủng hộ, sẽ không để cho tỷ tỷ khó làm." Mà lúc này ở giữa Lâm Trường Thành cũng mở miệng nói chuyện, "Nếu chúng ta bây giờ đã là người một nhà, cái kia có chút nói muốn trước nói một chút, nhà chúng ta không có nhiều như vậy quý cũ. Trọng yếu nhất chỉ có 3 điểm, chính là tụ hộ gia người, tôn tính trưởng bối, còn có ở chung hòa thuận. 3 điểm này trọng yếu nhất, mà khác đến là không có cái gì, liền 3 điểm này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu đều nghiêm túc đáp ứng. Hai người đều hiểu Lâm Trường Thanh ý tứ, chính là hi vọng các nàng ở Trung Hoa Thuận. Mà ở đây mấy cái khác nữ tu đều cười lên, Mộc Thanh Dung càng là mở miệng nói ra, thật sự là đáng thương a. Hiện tại tiểu Thanh Nhi tuổi còn nhỏ, đã đang lo lắng về sau hai người bọn họ có thể hay không ở Trung Hoa Thuận, thật thật sự là quá làm có hắn. Nói xong, ở đây tất cả mọi người phá lên cười, Lâm Trường Thanh bị Mộc Thanh Dung điểm phá tâm tư, cũng có một chút như vậy không có ý tứ. Bất quá tự suy nghĩ một chút cũng sắp thực buồn cười, cho nên cũng không nhịn được cùng các nàng cùng một chỗ phá lên cười, lần này liền ngay cả Mộc Chân Nhân đều nở nụ cười. Hiện tại trên trận cái không khí này liền hòa hợp nhiều, không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Mà lúc này đây Mục Cửu Âm ở miệng nói ra, "Lâm Sư Minh, hiện tại Nho Nho đã là đạo lữ của ngươi, ngươi nghĩ kỹ làm sao dàn xếp nàng sao?" Lâm Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra, "Ý nghĩ của ta hay là để Nho Nho trước lưu lại đây bên cạnh, không cần đi qua, dù sao nàng bây giờ còn không có có chút cơ. Lấy nàng hiện tại tu vi này, đi qua ta cũng tương đối lo lắng, mà lại ta đến bên kia, tham gia xong một giáp thí luyện đằng sau." Ta liền muốn một mình rời đi, đi bên ngoài sông sáo một đoạn thời gian đến lúc đó cũng không có mang lên nhã nhị dự định, cho nên nho nhỏ đi qua ý nghĩa cũng không lớn, không bằng hay là trước lưu tại đây bên cạnh. Thật tốt tại Tiên tông tông, có thể là cựu Phong Sơn an tâm tu luyện, chờ chúng ta 10 năm sau trở về. Mọi người cảm thấy ta như vậy an bài có thích hợp hay không? Thái tổ mẫu cùng mục chân nhân đều nhẹ gật đầu, cảm thấy Lâm trưởng thành an bài này hay là thật hợp lý, hiện tại mục tiểu tiểu đi qua hoàn toàn chính xác không thích hợp. Những người khác cũng kém không nhiều là loại ý nghĩ này, cũng chỉ có mục tiểu tiểu chính mình không ngật ý, dù sao hôm nay hai người vừa kết thành đạo lữ. Nhưng đến ngày mai sẽ phải phân biệt, thời gian thật sự là quá ngắn, hơn nữa cách thời gian khắc còn rất dài đạt 10 năm, nàng thật không muốn ở chỗ này đợi không 10 năm này thời gian. Thế là nhịn không được mở miệng nói ra, "Thanh ca, ta vẫn là muốn cùng ngươi cùng đi bên kia. Coi như về sau không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ sống sáo, vậy ta cùng Tử Nhã tỷ tỷ đợi cùng một chỗ, cũng là tốt, ngươi liền mang ta tới đi." Lâm Trường Thanh thái độ kiên quyết nói ra, "Không được, ngươi nhịn một chút đi." Đối với chúng ta người tu đạo tới nói, 10 năm cũng chỉ là một cái thời gian rất ngắn. Người kiên trì một chút 10 năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Ta hy vọng lần sau trở về gặp đến ngươi thời điểm, ngươi đã là trúc cơ trung kỳ, thậm chí đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ngươi phải nghe lời, đây là ta đối với ngươi kỳ vọng, chỉ có tu vi của chúng ta cao, về sau mới có nhiều thời gian hơn cùng một chỗ, ngươi nghe rõ chưa? Nhìn thấy Lâm Trường Thanh thái độ kiên quyết không đồng ý nàng theo tới, đồng thời còn biểu đạt lần sau gặp mặt, hy vọng nàng có trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi. Vậy nàng cũng chỉ có thể thật chặt ghi ở trong lòng, quyết định về sau muốn càng nhiều cố gắng tu luyện, hy vọng có thể đạt tới Lâm Trường Thanh yêu cầu. Cho nên Mục Tiểu Tiểu nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, vậy được rồi. Thanh ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ngươi cùng Tử Nhã tỷ tỷ cũng muốn sớm một chút trở về. Chương 405, ướp chiến. Chương 405, ướp chiến. Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã đều nhẹ gật đầu, nếu sự tình cho tới bây giờ đã coi như là đạt được viên mãn giải quyết. Cái kia Lâm Trường Thành cũng chuẩn bị mang theo các nàng cáo từ rời đi, bất kể nói thế nào, nếu mục tiểu tiểu hiện tại là đạo lữ của mình, cái kia có một ít chuyện, nhất định phải tại hắn rời đi Thanh Vân Giác trước đó, cùng nàng nói rõ ràng, hiện tại thời gian này cũng không sớm, cho nên hắn đang muốn hướng Thái Tổ Mẫu cáo từ rời đi. Không nghĩ tới, Thái Tổ Mẫu lúc này mở miệng nói ra, nếu Phong Hoa đạo huynh đều cho ta hai tên tiểu bối này chuẩn bị lễ gặp mặt, vậy ta cũng không thể không có một chút biểu thị. Cái này hai bộ nhị giai trận bàn liền tặng cho các ngươi hộ thần, để chờ một chút để tiểu nhã dạy các ngươi làm sao sử dụng, cầm đi đi. Nói xong, từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra hai cái hồ ngọc, nhẹ nhàng ném đi, rơi vào mục tiểu tiểu cùng mục Cửu Âm trong tay. Mục tiểu tiểu hai người vội vàng đứng lên, sau đó cung kính mở vi hướng thái tổ mẫu nói lời cảm tạ. Mã Lâm trưởng thanh lúc này cũng đứng lên, hướng ở đây các trưởng bối tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Chờ, các loại, hai vị trưởng bối đều đồng ý đằng sau. Do Mục Thanh Dung đem bọn hắn bốn người đưa ra phụ trấn thủ. Trên đường trở về, Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu hai người ở phía sau xì xào bàn tán, mà Lâm Trường Thanh cùng Mục Cửu Âm thì là cùng đi ở phía trước. Mọi mọi sự tình cuối cùng là đã được tương đối viên mãn giải quyết, Mục Cửu Âm lúc này trên mặt biểu lộ là tương đối buông lỏng vui sướng. Cho nên mới đùa giỡn đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Lâm sư huynh, hiện tại ta không đáp bảo ngươi Lâm sư huynh, mà là phải gọi ngươi ta muội phu, sau đó ngươi hẳn là muốn gọi ta nhị tỷ. Nếu không hiện tại ngươi kêu một tiếng nhị tỷ tới nghe một chút." Lâm Trường Thanh nghe nhịn không được bật cười, lắc đầu nói ra, "Khó mà làm được." Ta muội phu thật khó nghe, ta nhìn ngươi vẫn là gọi ta Lâm sư huynh tương đối tôi nghe. Muốn ta bảo ngươi nhị tỷ cũng có thể đi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền lập tức đổi giọng gọi ngươi nhị tỷ. Nhưng nếu là một mực đánh không thắng, vậy ta chỉ có thể gọi là ngươi mục sư muội, nhưng ngươi đừng gọi ta cái gì ta muội phu, thật thật khó nghe. Mục Cửu Âm trước mắt, tiếp tục mở miệng nói nói còn muốn đánh thắng ngươi, ngươi mới bằng lòng đổi giọng a. Vậy cũng được, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể sử dụng cái kia có thể triệu hoán lôi đỉnh cái lệnh. Bằng không ta khẳng định là một cơ hội nhỏ nhỏi đều không có, mà lại khả năng rất lớn sẽ còn thụ thương. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới nàng thật đúng là dám cùng chính mình đánh, bất quá hắn vừa rồi cũng chỉ là nói một câu mà thôi, không nghĩ tới Mục Cửu Âm còn tưởng là thật. Cho nên muốn một lúc sau, hắn sẽ đồng ý, cũng ước định chờ đến trên thuyền đằng sau, hai người đang tìm cơ hội luận bàn một chút. Chủ yếu là hắn cho tới nay, đều là dựa vào lôi đỉnh kẻ lệnh, có thể là tự tinh hạt đối phó địch nhân, bản thân hắn rất ít trực tiếp tham dự đấu pháp. Lần này chúc cơ đằng sau, hắn cũng không biết chính mình bản thể thực lực thế nào, khó được có cơ hội cùng tiên âm tông đệ tử tinh anh luận bàn một chút, cũng là lựa chọn rất không tệ. Một lát sau, bốn người tiến vào phòng thị trở lại đây quan trọng. Sau đó các nàng ba người liền đem Lâm Trường Thanh một người bỏ xuống, sau đó ba người tiến vào Lâm Trường Thanh gian phòng tách tách. Hắn đoán chừng hẳn là, chân tử nhã phải nắm chặt thời gian dạy mục da 2 tỷ muội, làm sao sử dụng thái tổ mẫu tặng bộ kia chuẩn bị. Cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền tự mình một người về trước gian phòng, kích hoạt lên trên cửa cấm chế cùng trận pháp đằng sau. Trực tiếp tiến nhập không gian kia, hắn nhất định phải thừa dịp không có lên thuyền trước đó, đem một vài sự tình an bài một chút, đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là phải đem hôm nay thu hoạch những linh thạch thượng phẩm kia vào thô, ném tới trong hồ sâu, giao cho Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa. Vừa tiến vào nội không gian bên trong, hắn liền trước tiên chạy tới hố sâu nơi đó, sau đó đem hôm nay thu hoạch 4 mai nguyên thạch, một mạch rót vào trong hố sâu. Sau đó lộc lộc liền vây quanh, chỉ là nhìn thấy Lâm Trường Thanh đứng tại hố sâu biên giới bên trên, bọn chúng không dám dựa đi tới mà thôi. Lâm Trường Thanh vội vàng rời đi hố sâu biên giới, đem hắn những này các tiểu bà bối, đều vớt ve vớt lông trấn an một lần, cũng cho chúng nó đều uy bên trên dục linh đan. Lần này đoán chừng khẳng định sẽ có một đoạn thời gian không thể vào tới, dù sao vạn bảo cắt trấn hải trên cự hà mặt, nói không chừng còn có nguyên anh tu sĩ trấn thủ lấy. Bởi vậy hắn đã quyết định, ở trên thuyền đoạn thời gian này để cho an toàn, liền tận lực không đến nội không gian bên trong tới. Cho nên hắn hôm nay tiến đến, cũng là muốn cùng Hứa Mị Nương bàn giao một chút, sau đó trong khoảng thời gian này làm việc cùng ăn bài. Mà Triệu Lệ Ngọc bây giờ còn đang chăm ngày chúc cơ bên trong, chứ hết không quấy rầy nàng, hắn chuyện phân phó, đến lúc đó để Hứa Mị Nương chuyển đạt là được rồi. Nhìn thấy Hứa Mị Nương đã qua tới, hắn lập tức đem Lộc Lộc bọn họ đuổi đi ra ngoài chơi, đợi nàng cho Lâm Trường Thành chào vẫn ăn đằng sau. Lâm Trường Thành lập tức liền mở miệng hỏi, "Mị Nương, nội không gian bên trong bây giờ còn có bao nhiêu chu quả kỷ? Đều lấy ra cho ta." Hứa Mị Nương vội vàng mở miệng ngồi đáp, "Chủ nhân Lần trước tất cả chu quả kỳu đã bị ngài cầm đi, trừ ngài lần trước ban thượng cho chúng ta một chút bên ngoài, liền không có. Ngược lại là đoạn thời gian này, lại lần lượt thu hoạch hơn 300 mai 200 năm chu quả, đều đặt ở trong phòng. Nếu như chủ nhân cần, vậy chờ một chút, ta liền lập tức bắt đầu đủ chế chu quả kỳu, đại khái 7 ngày sau đó liền có linh tựu cho ngài. Lâm trưởng thanh nghe chút, lập tức lắc đầu, 7 ngày thời gian quá lâu, đã tới đã không kịp. Cho nên rức hác mở miệng nói ra, không được, thời gian không còn kịp rồi, ngươi đem cái kia hơn 300 mai chu quả đều lấy ra cho ta đi. Hứa Mỹ Nương lập tức đáp ứng, sau đó trở lại trong sân. Tắt cái kia bỏ đồ vật trong phòng, lấy ra hai cái hộp ngọc lớn, giao cho Lâm Trường Thanh. Cũng mở miệng nói ra, "Chủ nhân, bên trong có 360 mai trăm năm châu quả, xin ngài tất kỹ." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, mở ra nhìn thoáng qua, không có phát hiện vấn đề gì đằng sau, mới thu vào trong túi trữ vật. Sau đó đối với Hứa Mị Nương phân phó nói, "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian, không có cách nào đến nội không gian bên trong đến. Cho nên có một số việc, ta muốn sớm nói với ngươi một chút. Ngươi đến lúc đó cũng cho Triệu Lệ Ngọc chuẩn đạt một chút, tổng cộng có mấy phương diện. Cái thứ nhất, về sau ngươi thu hoạch trăm năm châu quả Trong đó một nửa lưu đứng lên bảo tổ tốt, một nửa kia, ngươi đem bọn chúng ngủ chế thành chu quả hữu, sau đó cũng đồng dạng bịt kín bảo tổ lại. "Là." "Chủ nhân, thuộc hạ minh bạch." Hứa Mị nương vội vàng đáp ứng xuống. Hắn gật gật đầu tiếp tục nói, "Phương diện thứ hai, rất nhanh nội không gian lại sẽ phát triển ra mấy ngàn mẫu thổ địa diện tích, các ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn nó tận lực lợi dụng. Nếu như thực sự không được, các ngươi cũng có thể đem một vài linh chủng, hoặc là hạt giống hoa vung đến phía trên đi, không cần thúc đẩy sinh trưởng cái gì, liền để bọn chúng tự do sinh trưởng đi." Dạng này mặc dù sẽ chậm hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng dù sao cũng tốt hơn để thổ địa một mực dạng này hoàng phế số dưới, phương diện này ngươi cùng Triệu Lệ Ngọc hai người nhìn xem an bài đi. Chương 406. Vẫn ảnh mê thường múa. Chương 406. Vẫn ảnh mê thường múa. Hứa Mị nương đang muốn mở miệng đáp ứng, bị Lâm trưởng thanh khoát tay ngăn trở, hắn lại tiếp tục nói phương diện thứ ba, chính là hai người các ngươi tu vi vấn đề, ta hy vọng các ngươi hai cái vẫn là phải nắm chặt thời gian tu luyện. Về sau ta còn sẽ có càng nhiều nhiệm vụ giao cho các ngươi đi hoàn thành, cho nên tu vi phương diện cũng ngàn vạn không có khả năng rơi xuống đường để ta cần ngươi thời điểm. Không, có nhân thủ có thể dụng, các ngươi tu luyện cần tài nguyên, chúng ta một chút sẽ cho các ngươi. Cái thứ tư phương diện, ta ở bên ngoài lấy được một chút sống trứng cá, muốn tại nội không gian bên trong còn sống, phương diện này Triệu Lệ Ngọc khả năng tương đối am hiểu. Nhưng nàng bây giờ còn đang chăm ngày chúc cơ bên trong, cho nên đồ vật cũng chức giao cho ngươi, đợi nàng đi ra, ngươi lại thay ta giao cho nàng đi. Đến lúc đó hấp đi ra, ngôi dưỡng thành công, các ngươi cũng có thể có bao nhiêu một dạng nơi cung cấp thức ăn không cần mỗi ngày đều là linh mẹ cùng linh quả, như vậy đơn điệu. Tạm thời cứ như vậy nhiều, nếu như còn có cái gì khác vấn đề, các người hai người cũng có thể thương lượng trước mọi nơi để ý, có thể là chờ ta lần sau thì đến, lại nói cho ta biết cũng có thể. Hứa bị nương nghe được Lâm trưởng Thanh bàn giao nhiều như vậy nội dung, biết chủ nhân hẳn là có chuyện gì, trong thời gian ngắn sẽ không lại tiền đến. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, chủ nhân xin yên tâm, ngài chuyện phân phó, thuộc hạ đều đã nhớ kỹ, chờ Triệu Lệ Ngọc xuất quan, ta sẽ chuyển đạt cho nàng. Mà lại ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định sẽ đem nội không gian đều chiếu cố tốt, ngài cứ yên tâm đi. Lâm Trường Thanh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đem hôm nay thu hoạch hai chôi trứng cá, còn có mười mấy gốc thủy thuộc tính linh dược, lấy ra giao cho Hứa Mị Nương. Còn có lần trước Thanh Vân Sơn mạch chi hành, thu hoạch những cái kia trúc cơ kỳ tăng tiến tu vi đan dược, trừ lưu một hai bình trang trí bề ngoài bên ngoài, cái khác đều để lại cho Hứa Mị Nương cất nàng. Giao phó xong Hứa Mị Nương, Lâm Trường Thanh lại đến ong chúa nơi đó, cho nó làm một viên dục linh đan hóa thành nước. Cũng bản giao đó, về sau có thể nhìn tình huống thực tế, số lượng vừa phải gia tăng một chút bảy ong số lượng. Dù sao hắn nuôi những tiểu gia hỏa này cũng là vì hỗ trợ tụ phấn Mặc ông với hắn mà nói, ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nhưng là về sau mật ong số lượng nhiều, hắn cũng không để ý nếm thử. Làm xong những này, lại đến sân nhỏ trong phòng, cầm vài hộp thanh ngọc trà đằng sau, hắn liền tối lui ra khỏi nội không gian. Không có cách nào hắn cũng không dám ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, chờ một chút Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu hai người, đoán chừng hẳn là sẽ đến hắn nơi này đến. Cho nên hắn không có khả năng ở nội không gian bên trong lề mề quá lâu, bằng không, hai người bọn họ tới, không ai cho các nàng mở cửa, vậy liền lúng túng. Cứ may về đến phòng đằng sau, trong ngoài đều là yên tĩnh biết các nàng khẳng định vẫn còn chưa qua đến, dạng này hắn an tâm. Kỳ thật hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn giống giống như nằm mơ, đột nhiên liền có thêm một cái đạo lữ, cũng cảm giác có một chút như vậy không thể tưởng. Mà lại hôm nay hắn còn phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là, từ khi gặp được Mộc Chân Nhân đằng sau, giống như rất nhiều chuyện trong lúc bất tri bất giác, liền bị hắn nằm đi. Hắn không biết đây là bởi vì Mộc Chân Nhân chính mình lợi hại nguyên nhân, hay là bởi vì bọn hắn tiên âm tông công pháp nguyên nhân, nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, đều đầy đủ để hắn cảnh giác kiên kỵ. Cho nên hắn càng nghĩ, chính mình trên người tất cả thủ đoạn Khả năng cũng chính là chỉ có khứa kia, chân quý tứ giai thần hồn pháp bảo Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn, có thể phòng ngự ở hắn. Hiện tại hắn đã có pháp lực, đến là miễn cưỡng có năng lực tế luyện nó. Tìm thời gian tế luyện cẩn thận một chút, sau đó thu đến trong tứ hải. Cái này Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn chuyên môn chống cự các loại thần thức công kích, về sau gặp lại Mục Chân Nhân, vậy hắn đối với mình ảnh hưởng, hẳn là liền sẽ không lớn như vậy. Bất quá khen hai giai tế luyện thần hồn pháp bảo, đoán chừng hắn cần không ít thời gian đến tế luyện, cũng may ở trên truyền, hẳn là chính là không bao giờ thiếu thời gian. Mà lại hắn cũng đang suy nghĩ, muốn hay không đem Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn phương pháp luân chế, giao cho Thái tổ mẫu Mời nàng lão nhân ra ra mặt, tìm người hỗ trợ luyện chế một chút. Liền xếp như luyện chế ra vài lần, Tam giai Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn cũng tốt ta, đã có thể chống cự tứ giai Tu Sĩ Kim Đan thần thức công kích còn có siêu hồn cứng hồn. Nhưng chủ yếu là có thể làm như Ngự Tiên Hộ Hồn Thuẫn chủ yếu tài liệu luyện chế quá ít, cũng không biết Thái Tổ Mẫu có thể là Tử Viêm chân nhân có thể hay không tìm tới loại tài liệu này. Cho nên hắn ở trong lòng cân nhắc một phen đằng sau, hay là quyết định chuyện này trước hoãn một chút, chờ sau này mình quả thật không có cách nào, lại mời Thái Tổ Mẫu ra mặt đi. Lúc này có người xúc động hắn trên cửa cấm chế, hắn liền vội vàng đứng lên mở cửa, đứng tại hắn cửa ra vào cũng chỉ có mục tiểu tiểu một người, mà lại nàng còn đổi một bộ quần áo, đây là một bộ cùng loại với lụa mỏng tính chất, đồng thời phi thường hoa lệ mua váy, chỉ có tại mấy cái quan kiện bộ vị có một ít phòng hộ, nhưng mà cũng loáng thoáng ngược lại càng nhiều dụ hoặc, Lâm Trường Thanh nhìn trước mắt cái mặt này sắc từng đỏ, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, hạ đàn điền đột nhiên nóng lên. Vội vàng đem nàng kéo tiến đến, cũng may quán trọ này trừ Lâm Trường Thanh bên ngoài, đều là tiền âm tông nữ tu, bằng không mục tiểu tiểu cách tán mặc như vậy, người khác thấy được, hắn liền thua thiệt lớn. Cưỡng ép trấn định một chút tâm thần sau, mới mở miệng hỏi, nho nhỏ Làm sao chỉ có chính ngươi một người tới, hơn nữa còn mặc thành dạng này con." Mục Tiểu Tiểu lúc này nhìn thấy Lâm Trường Thanh, cũng đột nhiên buông ra, cười khanh khách nói, "Từ Nhã tỷ tỷ bảo hôm nay là chúng ta kết làm đạo lữ ngày tốt lành, nàng liền cũng tới, mà lại nàng còn sợ ngươi tìm nàng tính sổ sách, cho nên nàng hôm nay đem ngươi nhường cho ta. Về phần ta vì cái gì mặc thành dạng này con, là bởi vì ta trước kia cũng đã nói, muốn khiêu vũ cho ngươi xem, bộ này múa váy ta vì ngươi chuẩn bị mấy năm. Hôm nay rốt cục mặc vào, ta muốn để ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta hôm nay dáng vẻ, cả một đời cũng sẽ không quên." Lâm Trường Thanh nghe được nàng nói, mấy năm trước liền chuẩn bị bộ này mùa váy, biết nàng hẳn là từ từ dương bí cảnh sau khi ra ngoài, liền bắt đầu chuẩn bị, cũng bên trong cung phi thượng cảm động. Thế là mở miệng tán dương, ngươi bây giờ liền đã vô cùng vô cùng đẹp, ta tin tưởng cả đời này cũng sẽ không quên. Mục tiểu tiểu cười hì hì nói, khó mà làm được, ta nhất định phải nhảy cho ngươi xem, dù sao cũng là ta chuẩn bị rất lâu. Nói xong lôi kéo Lâm Trường Thanh tay, đem hắn đặt tại trên đế, sau đó nàng lui về phía sau mấy bước, đứng tại Lâm Trường Thanh phía trước cùng hắn nhìn nhau. Mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, Đây là ta vì ngươi chuẩn bị vân ảnh nê thường múa, ngươi nhất định phải xem thật kỹ." Nói xong, dải rủ mê người giáng người bắt đầu nhảy dựng lên. Chỉ chuyển biến tốt sa tung bay, bước chân nhẹ nhàng cùng ôn nhu tư thái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái tiết hiện chuyển dáng người tại vũ bộ bên trong mơ mơ hồ hồ hiện ra, sóng cả mấy liệt, đuôi ngọc bay ngang, thấy Lâm Trường Thanh là nhiệt huyết sôi trào. Kém chút liền không nhịn được đi lên đem nàng bổ nhào, cũng may hắn còn có cuối cùng một tia lý trí, cưỡng ép khống chế lại chính mình không nên động. Mục Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn cái dạng này, nhịn không được lặc, lặc, nở nụ cười, sau đó càng thêm dụng tâm nhảy dựng lên cuối cùng trực tiếp nhảy đến Lâm Trường Thanh trong lòng ngực anh. Lâm Trường Thanh triệt để mất lý trí, cũng không kiềm chế chính mình, ôm Mục Tiểu Tiểu đi hương bốn. Chương 407, một buổi vui mừng. Chương 407, một buổi vui mừng. Hơn 1 canh giờ đằng sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc, Mục Tiểu Tiểu lúc này đã mệt mỏi nằm nhủi Lâm Trường Thanh trên lòng ngực, cũng không tiếp tục muốn động đậy một chút. Một hồi này cô vu, liền từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, nếu không phải thân là tu sĩ, thân thể năng lực chịu đựng xo, so, người bình thường càng thêm cường đại, nàng khẳng định liền quân lính tăng giá. Mà lại chủ yếu nhất là, nàng cũng không muốn để Lâm Trường Thanh mất hứng, cho nên nàng yên lặng nhận tụ lấy rốt cục kiên trì đến cuối cùng kết thúc. Bởi vì chiến đấu thực sự quá kinh liệt, hai người thể lực đều không khác mấy đã hao hết, hiện tại chính cẩn thận thể vị lấy bảo vận, hai người đều lặng lặng không nói gì. Qua một hồi lâu, hai người đều khôi phục một chút thể lực. Mục Tiểu Tiểu mới mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tại sao cùng những sư tỷ kia bọn họ nói, có rất lớn không giống với?" Lâm Trường Thanh Minh Bạch vừa rồi Mục Tiểu Tiểu là chịu khổ, thế là cười ha hả giải thích, "Đây khả năng là cùng ta, hiện tại đã luyện thể nhập môn cũng có một ít quan hệ đi." Mục Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc mà hỏi, "Ngươi thế mà còn kiêm tu công pháp luyện thể?" Vậy sau này có thể hay không trở nên cao lớn thu kịch? Lâm Trường Thanh vỗ nhẹ nàng sáng bóng phía sau lưng, vừa cười vừa nói, làm sao? Ta nếu là biến thành cao lớn thu kịch dáng vẻ, ngươi có phải hay không liền không thích? Mục Tiểu Tiểu Khanh khách lắc đầu cười nói, cao lớn thu kịch ta cũng ưa thích, chỉ cần là ngươi, ta liền nữa thích. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì. Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, cùng ngươi nói đùa. Ta công pháp luyện thể là thuộc về tương đối tinh diệu nội luyện pháp, không phải loại kia ngây ngốc ngoại luyện pháp môn, cho nên về sau sẽ không thay đổi thành cao lớn thu kịch bộ dáng, càng sẽ không để cho ngươi 10 năm đằng sau không nhận ra ta đến. Cái này ngươi cứ yên tâm đi." Mục Tiểu Tiểu nghe, lại cười khanh khách nói, "Nói vậy, hai người chúng ta có khế ước tại thân, mặc kệ ngươi làm sao biến, ta đều có thể đem ngươi nhử lại." Lâm Trường Thành cũng biết nàng nhất định có thể nhận ra mình, vừa mới cũng chỉ là đùa nàng mà thôi, bất quá bây giờ xác thực có một ít sự tình muốn cùng nàng một chút. Vì vậy tiếp tục nói ra, "10 năm này thời gian, ngươi có tính phản ứng gì, là lưu tại Tiên Âm Tông vẫn là phải hồi thứ 9 Phong Sơn?" Mục Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, "Ta vẫn là trước lưu tại Tiên Âm Tông đi." Nếu là chính ta một người hồi thứ 9 Phong Sơn, nơi đó ta một người cũng không nhận ra, đi cũng không có cái gì ý nghĩa. Không bằng hay lá trước lưu tại Tiên Đàm Tông, nơi đó còn có rất nhiều nhận biết sư tỷ, sư muội, có thể cùng ta lẫn nhau làm bạn, chờ ngươi trở về thời điểm, lại đem ta mang về Cựu Phong Sơn đi. Lâm Trường Thanh nghe cũng cảm giác có đạo lý, dù sao đột nhiên để chính nàng đi một cái nhân sinh không quen địa phương sinh hoạt tu luyện, đổi thành chính hắn khẳng định cũng sẽ phi thường không thoải quen. Cho nên hắn cũng liền không bắt buộc, trước hết dựa theo mục tiểu tiểu ý nghĩ của mình tới đi. Bất quá lúc này, mục tiểu tiểu lại mở miệng nói ra Mặc dù ta hiện tại không nghĩ lấy muốn đi Cửu Phong Sơn, nhưng là ngươi cũng phải cho ta lưu lại có thể chứng minh chúng ta quan hệ đồ vật, nói không chừng ta lúc nào liền muốn đi Cửu Phong Sơn bái phỏng đâu." Lâm trưởng Thanh gật đầu nói, "Ngươi không nói ta cũng phải cho ngươi lưu lại có thể chứng minh chúng ta quan hệ đồ vật. Hơn nữa còn muốn cho ngươi lưu lại một chút đặc thù tài nguyên, bằng không liền thời gian 10 năm, đoán chừng ngươi có thể hay không tu luyện tới chốc cơ trung kỳ, đều là một ẩn số đâu." Mục Tiểu Tiểu Hiếu Kỳ muốn hỏi nói cái gì đặc thù tài nguyên? Nếu không ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Chúng ta tại trong tông môn, làm nhiều nhiệm vụ kiếm lời tài nguyên tu luyện là được. Lâm Trường Thanh hơi dùng sức vỗ một cái nàng, mới mở miệng nói ra, "Ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi liền cầm lấy, không nên tùy tiện chối từ. Ngươi 10 năm này thời gian, muốn đem tinh lực nhiều hơn dùng vào tu luyện mặt, nhiệm vụ quá nguy hiểm không cho phép ngươi đi làm. Trung thực chờ ta trở lại, ta còn muốn ngươi về sau thường xuyên cho ta nhảy ánh trăng nghe thưởng mua đâu. Biết không?" Mục Tiểu Tiểu cảm giác được Lâm Trường Thanh đối với mình quan tâm, trong lòng cũng là cao hứng phi thường, nhẹ gật đầu nói ra, "Biết, biết, nghe ngươi là được." Lâm Trường Thanh lúc này mới cầm qua túi chứa vật của chính mình. Ở bên trong lấy ra hai cái ngọc hạp, bên trong chính là vừa rồi hứa mị nương cho hắn cái kia 360 mai châu quả, trực tiếp giao cho Mục Tiểu Tiểu, sau đó lại lấy ra một viên mộc giản, dáng tại trên trán bắt đầu hướng bên trong viết cái gì, đây đều là cho người trong nhà tin tức. Chỉ cần cầm tới Cựu Phong Sơn cho Lâm Trường Thanh người trong nhà, có thể là tộc trưởng nhìn, bọn hắn tự nhiên sẽ tin tưởng Mục Tiểu Tiểu cùng Lâm Trường Thanh quan hệ. Hắn ở bên trong nói một chút, mọi người cùng nhau kinh lịch sự tình, người liên quan nhìn liền sẽ rõ ràng. Lâm Trường Thanh viết xong thời điểm, Mục Tiểu Tiểu đem hai cái ngọc hạp đều mở ra nhìn. Nhìn thấy nhiều như vậy châu quả, nhịn không được mở miệng nói ra. "Thân ca ca, nhiều như vậy trong năm chu quả là ở đó tới, làm sao đều cho ta? Chính ngươi cũng lưu lại một bộ phận đi." Lâm Trường Thanh lại lấy ra một cái, đổ đầy chu quả ngọc hạt cho nàng nhìn, sau đó mới mở miệng nói ra, "Chính ta đã lưu lại một bộ phận, đồng thời ta hiện tại cũng là dùng chu quả thay thế đan dược tới tu luyện, cho nên chờ ngươi chút cơ đằng sau, ngươi cũng giống vậy dùng những này chu quả tới tu luyện đi, những vật này đều là chiến lợi phẩm của ta, ngươi cứ yên tâm sử dụng đi. Chỉ cần giữ bí mật làm việc làm tốt, không để cho người khác biết, vậy hẳn là liền không có cái gì dấu vết. Ta đoán chừng ngươi hẳn là 7, 8 ngày có thể luyện hóa một viên chu quả." bất quá cụ thể làm sao sử dụng, vẫn là phải chính ngươi nắm chắc, nhưng trên lý luận những vật này, hẳn là đủ ngươi 10 năm tu luyện. Mục Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, đem hai cái ngọc hạ cùng miếng ngọc giản kia cất kỹ. Nàng khẽ động, Lâm Trường Thành lại thấy được cái kia yêu mị mê người đường cong. Hạ Đan Điền lại nhịn không được nắm lên, thế là đem Mục Tiểu Tiểu ôm vào trong lực, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, "Ngo nhỏ ta nhìn ngươi lại tốt, hôm nay là những ngày an nhàn của chúng ta, chúng ta một lần nữa đi." Mục Tiểu Tiểu nghe chút lườm hắn một cái, sau đó liền cười khanh khách, Lâm Trường Thành phảng phất nhận lấy mời, lập tức liền muốn. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Lâm Trường Thanh thần thanh khí sảng rời khỏi phòng, tối hôm qua Mai Khai vài lần, hai người giày vò đến vừa rồi. Vì không quét Lâm Trường Thanh hưng, mục tiểu tiểu đều là tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, để lại cho hắn một cái phi thường khó quên ban đêm. Hiện tại chính nàng đã hoàn toàn tinh bị lữ tận, thật sự là mệt không đứng dậy nổi, mà Lâm Trường Thanh lúc rời đi, cũng không có gọi nàng, liền để nàng ở bên trong nghỉ ngơi, đương nhiên trong này cũng là bởi vì hắn không muốn để cho mục tiểu tiểu đi tiến hắn, cho nên mới cố ý đem nàng dậy vỏ dậy không nổi. Dù sao mục tiểu tiểu bây giờ còn không có có chút cơ, lần này ly biệt nếu là quá mức thương cảm nói Đối với nàng sau này chút cơ khẳng định sẽ có, ảnh hưởng phi thường không tốt. Tất cả Lâm Trường Thanh mới như vậy làm. Tối hôm qua Trần Tử Nhã đã để mục tiểu tiểu truyền tống hắn, mọi người định tại quán trọ trong đại sảnh hội họp. Chương 408, Trấn Hải Cự Hạng. Chương 408, Trấn Hải Cự Hạng. Hắn đến thời điểm, Trần Tử Nhã Hồ Vân Na còn có Triệu Minh Hà ba người đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Trần Tử Nhã cười khanh khách nhìn xem hắn, còn không có nói cái gì, Hồ Vân Na liền đã vượt lên trước mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, tối hôm qua không có chuyện gì đi?" Triệu Minh Hà cũng làm một mặt chú ý nhìn xem hắn. Xem ra cũng là nghĩ biết tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Trường Thanh cũng không dám lộ ra cái gì ý cho các nàng biết, thế là chỉ có thể mở miệng giải thích, để hai vị sư muội lo lắng. Hiện tại đã không sao, chỉ là ngày đó cùng một sư muội có một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, sự tình đã viên mãn giải quyết. Về sau sẽ không còn có chuyện như vậy, các ngươi cứ yên tâm đi. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà đều nhẹ gật đầu, biết không có việc gì, các nàng cũng không cần phải lo lắng. Chỉ có Trần Tử Nhã nhịn không được cười lên. Bị Lâm Trường Thanh hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, lúc này mới vội vàng thu liễm biểu lộ. Nhưng là Lâm Trường Thanh nhìn nàng dáng vẻ đó, còn giống như là đang cố nén cười, bất quá bây giờ nơi này, cũng không phải chỗ nói chuyện, cho nên Lâm Trường Thanh cũng không cùng nàng tính toán nhiều như vậy. Chờ thêm thuyền đằng sau, có nhiều thời gian cho nàng chấp hành ra pháp hầu hạ, trong lòng của hắn đã quyết định, đến lúc đó nhất định phải nàng để biết ra pháp lợi hại. Sau đó bốn người liền kết bạn rời đi quan trọ, về phân mục cửu âm cùng Lương Ngọc Linh các nàng, đương nhiên là cùng tiên âm tông người cùng đi đồng thời lúc này, cũng chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau, cho nên cũng sẽ không cần đợi các nàng. Lâm Trường Thanh ngự làm lấy phi thuyền, mang theo ba người các nàng, trực tiếp từ Triệu Âm Phượng thị cửa đông rời đi. Trên đường bọn hắn cũng nhìn thấy không ít Thanh Vân Tông cùng Tiên Âm Tông chúc cơ kỳ đệ tử. Bởi vì tất cả mọi người là cùng đường, cho nên dọc theo con đường này hay là rất an toàn. Đương nhiên lúc này cũng không có đuôi mù tu sĩ dám tới chọc bọn hắn, bằng không tuyệt đối phải tiếp nhận hai tông tức giận. Ra phần thị, tổng cộng cũng liền 40, 50 dặm khoảng cách, không bao lâu liền tiếp cận chiều âm bên tàu. Khi thật tại không sai biệt lắm khoảng cách 10 dặm thời điểm, bọn hắn liền đã thấy được mục tiêu, một chiếc to lớn nhiều tầng bảo thuyền, chính sừng sững tại trong sóng cả. Bởi vì bảo thuyền thực sự quá lớn, cho nên vô cùng làm người khác chú ý co như thật sự có không biết bến tàu ở nơi đó người, nhìn thấy lớn như vậy bảo thuyền, cũng sẽ không tìm nhắm mục tiêu. Chờ, các loại, bốn người chân chính đi vào bến tàu thời điểm, mới tính chân chính lãnh hội đến chiếc bảo thuyền khổng lồ kia to lớn, cùng cho bọn hắn mang tới dung động. Lâm Trường Thanh đại khái mắt liếc một cái, thân tàu chiều dài không sai biệt lắm có 1000 trượng ra mặt, độ rộng cũng kém không nhiều có 300 trượng tả hữu đồng thời bong thuyền còn có tầng năm kiến trúc, cả chiếc bảo thuyền coi trọng thật to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi, tới gần nó thời điểm, mới có thể để cho người ta chân chính cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mà trên bến tàu lúc này, đã tụ tập hai nhóm người lẫn nhau cách xa nhau lấy mấy trăm mét, trong đó có một nhóm, chính là Thanh Vân Tông tu sĩ, bất quá thái tổ mẫu các nàng bây giờ còn không có có xuất hiện. Lâm Trường Thanh bốn người trước hết tìm cái địa phương lặng lặng chờ đợi, nhìn xem hai tông tu sĩ lục tục tới, người cũng càng tụ càng nhiều, đợi một hồi lâu, lại không có người tới thời điểm, hai tông tu sĩ Kim Đan mới hiện thân. Bất quá lúc này thái tổ mẫu liền không có nói chuyện, mà là do Trầm Sơn chân nhân đối với Thanh Vân Tông các đệ tử nói ra, rất tốt, tất cả mọi người đến đúng giờ. Đằng sau ta chiếc cử hàm này, tin tưởng mọi người hẳn là đều thấy được. Đó chính là vạn bảo các trấn hải hạng, chúng ta đợi một chút liền muốn cưỡi chiếc cự hàm này. Nhưng lại ở trên trước khi đi có một chuyện muốn nói, khả năng đã có không ít người đều biết, bất quá ta vẫn là phải chính thức lập lại lần nữa đây là liên quan tới một giáp thí luyện sự tình, tông môn quyết định 4. Trầm Sơn chân nhân nói sự tình, Thái tổ mẫu cùng Lâm trưởng Thanh hai người đều đã sớm nói qua, bất quá lúc này bọn hắn hay là nghiêm túc cẩn thận nghe. Lúc này cũng không phải làm náo động biểu hiện thời điểm, mà lại lần trước hắn còn mượn vạn bảo các cái kia tiểu đồng bọn, cũng coi là nho nhỏ đem Trầm Sơn chân nhân một quân cũng không biết hắn có hay không ghi ở trong lòng, cho nên hiện tại hay là thành thành thật thật bảo trì điệu thấp đi, miễn cho gây nên chú ý của hắn. Chờ, các loại, Trầm Sơn chân nhân sau khi nói xong, tất cả mọi người lập tức liền nghị luận ầm ĩ, nhưng là lúc này Thái Tổ mẫu cũng mở miệng nói ra, các đệ tử không cần nghị luận, muốn hay không tham gia chứng minh tuấn nhắc liên tốt, không, có người buộc các ngươi. Mà lại trấn hải trên hạ mặt có nguyên anh lão tổ trấn thủ, tất cả mọi người không nên ở chỗ này ồn ào. Hiện tại phân phát gian phòng cấm chế ngọc bài, các ngươi dựa theo trên ngọc bài dãy số, chính mình tìm tới đối ứng gia phòng. Nói xong, từ Thái Tổ mẫu trên tay, bay ra mấy trăm đạo ngọc bài Ở đây mỗi cái tu sĩ trên tay đều nhận được một viên ngọc bài. Lâm Trường Thanh nhìn Trần Tử Nhã trên tay ngọc bài, phát hiện mã số của nàng cùng mình là liền tại cùng nhau. Lại nhìn Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà, phát hiện bốn người đều là Lô Ba, dãy số cũng tương cận, biết chắc là thái tổ mưu chiếu cố mấy người bọn hắn. Linh Song gian phòng cấm chế ngọc bài đằng sau, Vạn Bảo các bên kia, lúc này cũng bung ra cấm chế, thế là mọi người liền tự giác bắt đầu lên thuyền. Bốn cái cũng tự động gia nhập lên thuyền đội ngũ, kỳ thật đối với Vạn Bảo các làm việc phương pháp, Lâm Trường Thanh đã hiểu. Trên tay bọn họ viên này gian phòng cấm chế ngọc bài, đồng thời cũng là lần này lên thuyền vẽ tàu, không có thứ này Vạn Bảo Các cũng sẽ không để cho người lên tuyển, mà lại Lâm Trường Khinh nhìn lướt qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, gian phòng là tại lầu 2. Chỉ có số rất ít một bộ phận tu sĩ trong tay mà bài, giống như bọn họ là lầu 3, đoán chừng không phải đệ tử Huyễn Tâm, chính là sau lưng có quan hệ. Bất quá cái này cùng hắn không có cái gì quá nhiều liên hệ, thái tổ mẫu cho hắn, hắn cầm là được, cũng không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh liền đến phiên mấy người bọn họ, cho Vạn Bảo Các tiểu nhị đã kiểm tra cấm chế ngọc bài đằng sau, mấy người bọn hắn liền lên lầu 3. Bất quá tại trải qua lầu 1 một thời gian, Hàn Thuận tiện nhìn thoáng qua mắt, phát hiện lầu 1 là một cái cự đại đại sảnh, hơn nữa là không có ngăn cách. Hàn lập tức liền Minh Bạch làm cái gì vậy, cùng Trần Tử Nhã liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười. Không sai, lái truyền đằng sau, nơi này xác suất lớn chính là cho mọi người bày quẻ bán hàng, hai người chính là nghĩ đến trước kia những kinh nghiệm kia, mới có thể bèn nhìn nhỏ cười. Trực tiếp lên lầu 3, phát hiện chỉnh thể bố cục, hiện ra chính là một cái về hình chữ, gian phòng bố trí cũng tương đối có quy luật. Cho nên bọn hắn không có hoa bao nhiêu công vụ, rất nhanh liền tìm tới chính mình đối ứng gian phòng. Lâm Trường Thanh dùng cẩm chế ngọc bài, mở ra trước gian phòng của mình. Đi vào xem xét, cảm giác còn có thể, địa phương hay là thật lớn, không sai biệt lắm có chừng trăm mét vuông. Hoàn cảnh này so trước kia loại kia khoảng cách ngắn tàu chờ khách thật là nhiều, ít nhất không gian liền lớn gấp bội, bằng không như loại này đường dài lữ hành, luôn ở tại một cái thật nhỏ trong không gian, liền xem như tu sĩ thích dưỡng tính mạnh, cũng sẽ cảm giác rất không thoải mái. Chương 409. Không để cho thái tổ mẫu khó xử. Chương 409. Không để cho thái tổ mẫu khó xử ở bên trong nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ đằng sau, đã đến sắt vách trần tử nhã bên kia, phát hiện nàng ngay tại tràn đầy phấn khởi bố trí gian phòng. Thấy được nàng cái dạng này, Lâm Trường Thanh liền quyết định đem chấp hành ra pháp thời gian, chỉ hoàn đến tối, dù sao chờ một chút Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà khẳng định sẽ tới đến lúc đó vạn nhất để các nàng nhìn ra cái gì đến, vậy cũng không tốt, cho nên hắn quyết định nhịn một chút, ban đêm lại hùng hăng trữ chị nàng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người lại tới, bốn người ngồi xong đằng sau. Chân tử Nhã thân là chủ nhân, thì là bày ra đồ uống trà, cho mọi người qua lên thanh ngọc trà. Hồ Vân Na liền mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, ngươi đối với lần này một giáp thí luyện sự tình thấy thế nào? Có phải hay không muốn tham gia?" Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Hồ Vân Na gấp gáp như vậy. Vừa ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng hỏi vấn đề này. Bất quá, chính hắn đã quyết định chú ý, cũng không có cái gì tốt dầu giễm, thế là mở miệng nói ra, lần này một giáp thí luyện, ta là nhất định phải tham gia. Cho nên, đến lúc đó ta khẳng định phải ra ngoài tham gia đi săn. Trên biển Minh Ngung gặp được những loài yêu thú, có thể giết ta sẽ tận lực giết, nhất định phải tranh thủ đến một cái, tham gia một giáp thí luyện danh hạch. Hai vị kia sư muội là nghĩ thế nào? Sẽ không cũng muốn muốn tham gia thí luyện lần này đi. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người nhìn lẫn nhau một chút, đều lắc đầu, sau đó mới do Hồ Vân Na mở miệng nói ra hai chúng ta đều suy đoán. Ngươi khẳng định sẽ tham gia lần này thí luyện, dù sao Lâm sư huynh đấu pháp thủ đoạn lợi hại. Về phần ta cùng Triệu sư muội hai người, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Giống chúng ta loại này vừa chốc cơ, đấu pháp thủ đoạn tu sĩ phổ thông. Nếu như tiến vào trong bí cảnh, thật sự có lớn vô cùng tỷ lệ liền không ra được, cho nên lúc này chúng ta liền không đụng náo nhiệt này. Triệu Minh Hà cũng mở miệng nói, đúng vậy a. Lần trước chúng ta là vận khí tốt, gặp Trần sư tỷ cùng Lâm sư huynh, bằng không khẳng định cũng là ra không được. Cho nên loại bí cảnh này, thật không thích hợp chúng ta những này tu sĩ phổ thông, về sau ta cùng Hồ sư tạ hay là thành thành thật thật tu luyện đi. Lâm Trường Thanh nghe đến đó, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Lúc này hai người bọn họ, cuối cùng vẫn tương đối thanh tỉnh, không có nghe được hắn chuẩn bị tham gia thí luyện, liền đầu náo nóng lên cũng muốn đi theo vào. Bằng không chờ các nàng đi vào bên trong, Lâm Trường Thanh không để ý tới các nàng, đoán chừng thật liền 89 phần 10 không ra được. Hai vị sư muội, ta cũng cảm giác lúc này các ngươi không vào đi là đúng. Vừa rồi vẹn vẹn nghe được Trầm Sơn chân nhân miêu tả, ta liền biết, lần này trong bí cảnh khẳng định là cạnh tranh phi thường kịch liệt, đoán chừng 10 người đi vào, có thể có 3 cái đi ra cũng không tệ rồi. Cơ đoạt cùng giết chóc không thể tránh được, nếu như không có cường hành thủ đoạn lợi nói, thật đúng là không nhất định có thể bảo chứng chính mình có thể từ bên trong đi ra. Cho nên hai người các ngươi không vào đi là đúng, các ngươi đem chính mình tu tiên kỹ nghệ luyện tốt, một dạng có thể kiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện, vững bước tu luyện mới là thích hợp nhất hai người các ngươi tu hành phương thức. Hai người nghe đều nhẹ gật đầu, Triệu Vãn Hà lại tiếp tục nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nếu như không có gì tình huống đặc biệt, về sau loại bí cảnh này chúng ta liền không lại tiến vào. Đúng rồi, muốn trước cùng mọi người nói một chút, đợi ngày mai ta liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị hoàn thành trăm ngày chúc cơ lại nói. Chuyện này đã kéo không ít thời gian, thật không có khả năng kéo dài nữa. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người nhao nhao đem tự mình hoàn thành trăm ngày chúc cơ kinh nghiệm, đều chia sẻ cho Triệu Minh Hà, hy vọng nàng có thể đem cơ sở đánh tốt đại khái qua có một canh giờ. Lâm Trường Thành cảm giác nhạy cảm đến, bọn hắn cơ chiếc bảo thuyền này đã bắt đầu động. Chỉ là bởi vì bảo thuyền thật sự là quá ổn, những người khác mới cảm giác không thấy mà thôi. Xem ra đây là tất cả mọi người đến đông đủ, hắn biết lần này trừ Thanh Vân, Tiên Âm, hai tông tu sĩ bên ngoài, khẳng định còn có vạn bảo cát chính mình khách quý, bất quá những này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Lại Hàn Huyên một hồi. Mọi người liền riêng phần mình trở về, Lâm Trường Thanh cũng trở về đến gian phòng của mình. Hôm qua bởi vì sự tình các loại chậm trễ một ngày, cho nên pháp thuật thần thông còn có lôi đình chân kinh, đều không có tu luyện. Hiện tại hắn phải thừa dịp lấy lúc này không có chuyện gì, đem ngày hôm qua đều bù lại, tận lực chỉ hoàn chỉnh hắn quyết định kế hoạch tu luyện. Từ trong túi trữ vật đem vô niệm ngọc bồ đoàn lấy ra, đệm ở dưới mông, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Chiếc bảo thuyền này đi thuyền quá trình vẫn là vô cùng bình ổn, đối với tu luyện không có cái gì ảnh hưởng, cho nên trong lúc bất tri bất giác, mấy canh giờ liền đi qua. Lâm Trường Thanh đem toàn thân mình trên dưới đều thu liễm sạch sẽ đàng sau, Đã đến căn phòng cách vách, xúc động cấm chế đằng sau, rất nhanh Trần Tử Nhã liền đến mở cửa. Nhìn thấy cửa ra vào Lâm Trường Thanh, nàng liền biết khẳng định là tìm đến nàng tính sổ. Chỉ có thể đem Lâm Trường Thanh nhường tiền đến, tiếp lấy cười hì hì mở miệng nói ra, "Thanh ca ca ngươi đã đến, tối hôm qua vất vả." Lâm Trường Thanh đều suýt chút nữa thì cho nàng tức giận cười, nhịn không được liếc nàng một cái, mới mở miệng nói ra, "Ngươi lúc đó đến cùng là nghĩ thế nào? Cứ như vậy ưa thích, tìm cho mình cái tỉ muội sao?" Trần Tử Nhã giải thích, "Từ khi ta biết mục gia cùng chúng ta quan hệ đằng sau, liền biết khẳng định là kết quả này, mà lại sự tình đã kinh động mục chân nhân." Vậy còn không như chính chúng ta nói ra, dạng này cũng không cần để thái tổ mẫu khó xử, mà lại đối với tất cả mọi người tốt. Bằng không ngươi nếu như vẫn luôn không hé miệng lời nói, chọc giận mục chân nhân, cái kia cuối cùng khẳng định là chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Cho nên ta mới có thể tự tác chủ trương, Thanh ca ca ngươi nếu là tức giận nói, liền trừng phạt ta đi. Nhưng ta nhìn ngươi thế nào sáng sớm lúc đi ra, còn giống như thật cao hứng a. Có phải hay không tại khổ bên trong làm vui a? Lâm Trường thanh nghe chút, nhịn không được bật cười, lúc này mới đúng sao? Cái kia có người giúp mình đạo lữ tìm đạo lữ, hiện tại Trần Tử nhã kể một ít âm dương quái khí nói, mới là bình thường. Mà lại Trần Tử Nhã làm như vậy, cũng là cân nhắc đến Thái Tổ Mẫu, dù sao mình cháu gái vừa cùng Lâm Trường Thanh kết làm đạo lữ không đến bao lâu, liền ra chuyện như vậy. Muốn để nàng làm sao mà miệng, cho nên lúc đó ở vào Thái Tổ Mẫu vị trí kia, lại đối mặt với mục thành dung quan hệ, hẳn là thật khó khăn vô cùng. Bởi vậy lúc đó Trần Tử Nhã nói nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng liền có thể lý giải. Bất quá chính nàng nói phải tiếp nhận trừng phạt, cái kia Lâm Trường Thanh cũng sẽ không khách khí đúng vậy a. Đúng vậy a. Ta chính là khổ bên trong làm vui, cho nên nhất định phải cho ngươi trừng phạt, đồng thời còn muốn chấp hành gia pháp, bằng không lần sau ngươi còn dám trò ta loạn đáp ứng. Nghe được có chấp hành toán cộng, Trần Tử Nhã cũng có chút không hiểu đấu, thế là nhịn không được hỏi, cái gì gia pháp? Tại sao không có đã nghe ngươi nói? Lâm Trường Thanh không để ý tới nàng, đột nhiên ôm Trần Tử Nhã, liền trực tiếp tiến vào phòng ngủ, sau đó chính là một trận tiếp tục mà chiến đấu kịch liệt. Chương 410, trên biển tao nội chiến. Chương 410, trên biển tao nội chiến. Lúc này hắn nhưng vô dụng cái gì âm dương hòa hợp kinh công pháp, vậy quá ôn hòa, không thích hợp hắn tâm tình bây giờ. Thế là trực tiếp cứ dựa theo tối hôm qua đối đãi mục tiểu tiểu như thế, hung hăng trừng phạt lên Trần Tử Nhã. Thằng đến nàng nhiều lần đầu hàng mới thôi. Cứ như vậy qua 2 3 canh giờ đằng sau, Lâm Trường Thanh trưởng mới trở lại gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, hắn hoàn thành bình thường tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền rời đi gian phòng, đi ra bên ngoài bổng truyền. Phát hiện lúc này, nơi này đã có không ít người, Thanh Vân tông cùng Tiên Âm tông người đều có, chỉ là thuộc về Thanh Vân tông tu sĩ chúc cơ tối đa. Xem ra những người này đều là tới săn yêu thú, chuẩn bị cấp đoạt một giáp thí luyện cái kia 100 cái danh nghịch. Mà hắn đoán chừng Tiên Âm tông tu sĩ, nguyện ý tham gia một giáp thí luyện tu sĩ, khả năng liền tương đối ít một chút, cho nên nơi này nhìn thấy Tiên Âm tông tu sĩ, mới có thể tương đối ít. Bất quá cái này cùng hắn không có liên quan quá nhiều, trực tiếp chiếm cứ một cái cảm giác vị trí thích hợp, chờ cơ hội đến. Hiện tại bọn hắn bảo thuyền đã chạy được một ngày một đêm, bốn phía đều đã là nhìn không thấy bờ biển rộng. Trong phòng cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài, cho nên hắn cũng là đến bong thuyền mới biết được, bảo thuyền tốc độ nhanh như vậy, giá hỏa lớn như vậy, đi thuyền tốc độ so với hắn chính mình toàn lực ngư kiếm, đều muốn nhanh lên gấp bội, nhưng là hắn trong phòng, lại là cảm giác vô cùng bình ổn, thật quá lợi hại. Một lát sau, ở trên bong thuyền tất cả tu sĩ, bên hai đột nhiên nghe được Trầm Sơn chân nhân thanh âm nói chuyện, tất cả mọi người chú ý, bảo thuyền phía trước phát hiện một đoàn cá kiếm yêu thú. Tất cả không tham gia đi săn tu sĩ, lập tức rời đi bồng thuyền, chờ một chút con, ta muốn mở ra cấm chế để yêu thú tiến đến. Nghe được Trần Sơn chân nhân vừa nói như vậy, thật sự có mấy người rời đi bồng thuyền, mà Lâm Trường Thành đúng vậy để ý nhiều như vậy. Trước tiên đem chính mình mấy món công thủ linh khí chuẩn bị kỹ càng, hôm nay hắn chuẩn bị phải dùng Tam Tài Kim Quan kiếm. Trong khoảng thời gian này cùng Trần Tử Nhã học tập Tam Tài trận, mặc dù chỉ là mới học không bao lâu, nhưng mà hắn hiện tại đã có thể khống chế Tam Tài trận ở cơ bản quý tích vận hành đến bảy trận. Cái này nho nhỏ Tam Tài kiếm trận uy lực So với chính mình trước kia loại kia, thẳng tới thẳng lui ngữ kiếm phương thức công kích, uy lực phải lớn nhiều hơn, đương nhiên đây cũng là hắn lựa chọn hiển lộ một điểm nhỏ thủ đoạn, lại thêm cao như mình phẩm chất pháp lực, cùng ba thanh cực phẩm kim quang phi kiếm, tin tưởng hẳn là có thể cướp được một cái danh hạch. Lại cho mình gián mấy tấm phòng ngự phù đằng sau, liền thân thức toàn bộ chiến khai chuẩn bị ứng phó yếu tố đến. Quả nhiên một hồi đằng sau, hắn cũng cảm giác bao quanh bảo thuyền một tầng cấm chế biến mất, mang theo hơi nước gió biển, trực tiếp thổi tới trên mặt của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì bảo thuyền không có điều chỉnh phương hướng, trực tiếp đụng phải cái kia cá kiếm ấy. Dẫn đến rất nhiều ca kiếm yêu thú đều chạy tới bong thuyền, lập tức đi lên nhiều như vậy yêu thú, toàn bộ bong thuyền đều loạn cả lên đi lên ca kiếm yêu thú nhất nhị giai đều có. Lâm Trường Thành lúc này chuyên môn cho lựa, nhị giai ca kiếm cuốn vào tam tài trận đánh giết đồng thời chính hắn cũng không có một mực dừng lại tại một vị trí, mà la thần thức toàn bộ chiến khai đằng sau, vẫn không ngừng đang di động tẩu vị. Giống bây giờ loại tình huống này, hai cái tông môn mấy trăm người chúc cơ tu sĩ, đoạt giết những yêu thú này, hiện trường thật phi thường loạn. Cho nên cũng muốn tùy thời chú ý xung quanh yêu thú, còn có bốn chỗ bay loạn các loại pháp thuật cùng linh khí, mà lúc này đây, Lâm Trường Thành đã có thu hoạch. Hắn vừa rồi thấy chuẩn xác Đem hai đầu nhị giai cá kiếm cuốn tới trong kiếm trận, đồng thời dưới xuất kỳ bất ý, đã trực tiếp đánh chết một đầu cá kiếm. Hắn đang muốn thêm chút sức, đem đường một đầu cá kiếm cũng đánh chết, không nghĩ tới lúc này lại vọt lên một sóng lớn cá kiếm đi lên. Vừa vặn có 3 đầu nhị giai còn có 5 cái nhất giai cá kiếm, tại hắn thủ vị trí kia vọt lên. Lập tức tới nhiều như vậy, hắn đều có chút trở tay không kịp, nhưng là không có cách nào chỉ có thể tận lực đều cuốn tới trong kiếm trận. Cũng may cá kiếm lên bong thuyền đằng sau, liền đã mất đi xung lực cùng ưu thế tốc độ, chỉ cần chú ý bọn chúng phát ra thủy kiếm thuật là được rồi. Mã Lâm Trường Thanh cũng trong khi di động, trước tiên đem 5 cái nhất giai cá kiếm đều đánh chết nhưng là còn lại bốn đầu nhị giai cá kiếm, vẫn rất thông minh, cũng phi thường có ăn ý thế mà còn hiểu đến phối hợp, liên tục không ngừng đối với hắn phát xạ lũ lụt kiếm thuật, đuổi kịp hắn cũng không dám tại một chỗ hơi dừng lại, vẫn luôn đang không ngừng di động với tốc độ cao, cũng may trong đó một đầu, vừa rồi đã bị hắn hạ thương, hắn chuẩn bị trước tiên đem đầu này liệt vào đột phá khẩu đem chính mình đại viên mãn hỏa cầu thuật vận dụng đến cực hạn, một nhóm lớn hỏa cầu bay ra, lúc này hỏa thuộc tính pháp thuật đối bọn chúng tổn thương lớn nhất, cho nên lập tức đem cái kia mấy đầu nhị giai cá kiếm đánh bốn chỗ tán loạn, lấy tránh né hỏa cầu thuật nổ tung sau tứ tán hỏa diễm. Hắn nắm lấy cơ hội Cuối cùng đem đầu kia thụ thương nhị giai cá kiếm, chém thành tam đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Thiếu một đầu nhị giai cá kiếm đã tốt lắm rồi, hắn lập tức lập lại chiêu cũ, lựa chọn từng đầu tương đối biên giới ra tay đầy cũng là chính nó muốn chết, nếu là còn lại 3 đầu dựa chung một chỗ, lẫn nhau hiểm hộ lời nói, hắn còn không có dễ dàng như vậy đã thủ, hiện tại đầu này cũng chết tại lâm trường thanh trong tay. Lúc này còn lại 2 cái cá kiếm liền dễ dàng nhiều, hắn lại liên tục phát ra một tràng thật dài hỏa cầu thuật đem cái kia hai đầu cá kiếm tách ra, truyền một đầu trực tiếp ra tay đánh giết. Không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên lao ra một cái người, đem bị Lâm Trường Thanh nhanh nhanh mở mặt các một đầu cá kiếm dẫn tới đồng thời 2-3 lần đánh chết, chờ Lâm Trường Thanh thu thập đầu kia cá kiếm đằng sau, người kia đã tại bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Lâm Trường Thanh nhịn không được nhìn hắn một cái, là một cái trung niên Thanh Vân tông đệ tử, cảm ứng một chút hẳn là chút cơ hậu kỳ tu vi. Hắn nhìn thấy Lâm Trường Thanh một mực tại nhìn hắn, thế mà một mặt dáng vẻ đắc ý, đồng thời còn cười hắc hắc nói, "Nhóc con không cần cảm ơn, ta liền nữa thích trợ giúp người như ngươi." Lâm Trường Thanh nghiêm túc nhìn hắn một cái, ỷ vào tu vi cao một chút, thế mà không biết xấu hổ như vậy. Huân nữa còn đem cướp đoạt người khác con nuôi, nói như thế tươi mát thoát tục. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp, dù sao trong lòng của hắn là nhớ kỹ hắn, chỉ hy vọng hắn có thể cầm tới một giáp thí luyện danh nghịch, như thế hắn mới có cơ hội chưởng trị hắn. Hiện tại bọn truyền khắp nơi đều là Thanh Vân tông đệ tử, ngoan thoại cũng không cần phải nói, đi ở trong lòng là được, mà bọn họ hắn cũng không muốn sự tình gì đều đi phiền phức thái tổ mẫu. Lúc này đã không có cá kiếm song tới, chiến đấu xem như kết thúc, cho nên Lâm Trường Thành cũng liền không có lý hắn, bắt đầu xử lý lên chiến lợi phẩm của mình. Một hồi này chiến đấu, hắn tổng cộng liền đánh chết năm cái nhất giai cùng bốn đầu nhị giai cả kiếm nhất giai yêu thú là không, có yêu đan. Cho nên Lâm Trường Thanh trực tiếp thu đến một cái lớn trong túi trữ vật, những này nhất giai yêu thú, hắn là không thế nào để ý chương 411, Hồn tuấn nhập tứ hải. Chương 411, Hồn tuấn nhập tứ hải. Chủ yếu là bốn đầu nhị giai ca kiếm, hắn đem bọn nó yêu đan đều tìm đi ra, thu đến một cái hộp ngọc bên trong, sau đó lại góp nhặt bọn chúng trên người một chút tinh huyết. Còn có bọn chúng trên miệng, cây kia thật dài gai nhọn, thứ này chính là luyện chế thủy hệ linh khí phi kiếm tự nhiên vật liệu. Mặc dù đều là nhị giai hạ phẩm, nhưng đoán chừng mỗi mai gai nhọn, ít nhất cũng đáng cái trên 1000 linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác Lâm Trường Thanh như thế trong một giây lát, liền đã kiếm lợi hơn 4000 linh thạch. Bất quá hắn thật không thể nào để ý những vật này. Về sau có rảnh hỏi một chút Hồ Vân Na muốn hay không đi, nếu như hắn cần, liền đưa cho nàng tốt. Trở Lâm Trường Thanh đem chiến lợi phẩm của mình chỉnh lý tốt đằng sau, vòng thuyền chiến đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. Tất cả mọi người tại riêng phần mình thu thập sửa sang lấy chiến lợi phẩm của mình, Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một vòng, phát hiện tình huống lần này còn tốt, chỉ có mấy cái tu sĩ thủ thương. Hai cái tông môn tu sĩ cũng không có phát sinh tử vong vẫn lạc sự kiện, đợi mọi người chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm của mình, cùng sử dụng pháp thuật đem bong thuyền rựa giấy sạch sẽ đằng sau. Chư mấy cái thụ thương rời đi bên ngoài, ở đây còn lại tu sĩ, lại một lần riêng phần mình chiếm lĩnh một vị trí, bắt đầu hồi phục lại thể nội pháp lực, là trận tiếp theo đi săn làm chuẩn bị. Thông qua trận này đi săn vẫn có thể nhìn ra, hai tông những đệ tử này hay là có được không ít tinh nhuệ tồn tại, cũng làm cho Lâm Trường Thanh thú liễm, bởi vì đánh chết mấy cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà bất tri bất giác vành trướng lòng tự tin. Từ đó để hắn tốt hơn nhận thức đến chính mình cùng tông môn cùng đệ tử hạch tâm chiến lệnh, cũng càng thêm rõ ràng nhận thức được thiếu sót của mình. Trong lúc bất tri bất giác, hắn cứ như vậy ở trên bong thuyền ngây người 4 canh giờ, tổng cộng gặp 3 trận chiến đấu, trước sau thu hoạch, 9 mai nhị giai hạ phẩm còn có 2 miếng nhị giai trung phẩm yêu đan. Tại một vị thanh vân tông chỉ định tự phụ tu sĩ nơi đó, nộp lên cũng đăng ký những yêu đan này lần sau, hắn liền trở về chính mình lầu 3 gian phòng. Hắn không thể đem tất cả thời gian đều dùng đến đi săn yêu đan, tự thân tu vi, còn có thần thông pháp thuật cùng lôi đỉnh chân kinh, cũng đều là cần chiếu cố tu luyện. Cho nên hắn đặng nghĩ kỹ Về sau mỗi ngày liền rút ra 3 đến 4 canh giờ đi ra săn yêu thú, thời gian còn lại chính là an bài các loại tu luyện. Tiếp lấy mỗi ngày lại rút ra một chút thời gian, đem Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn lấy ra tế luyện, liên tục tế luyện hơn 10 ngày, cuối cùng đem hộ hồn thuẫn hoàn toàn tế luyện thành công. Thuận lợi đem nó thu vào thức hải của mình, cũng không biết có phải là hắn hay không tâm lý tác dụng, từ khi đem hộ hồn thuẫn thu vào thức hải làm sao, hắn cũng cảm giác thần hồn của mình giống như vững chắc rất nhiều, cũng tương tự không hiểu an tâm không biết. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua, trong chớp mắt chính là hơn 5 tháng thời gian, trên bảo thuyền thời gian là đơn điệu mà phong phú. Cũng may có Trần Tử Nhã làm bạn để hắn có thể thường xuyên điều chỉnh thể xác tinh thần, bằng không liên tục hơn 5 tháng không ngừng săn yêu thú, mà lại là còn loại này không ngừng vết tróc, khẳng định sẽ nhiễm không ít ngang ngược khí tức. Cũng may có Trần Tử Nhã ở bên cạnh hắn hỗ trợ điều chỉnh, cho nên nói có được đạo lư cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Mà lại trong khoảng thời gian này, Lâm Trường Thanh Phương diện khắc cũng lấy được tiến bộ không ít. Tu vi của hắn, tại mấy ngày tiêu hao một viên châu quả xa xỉ tu luyện phía dưới, đoán chừng lại có thời gian 2, 3 tháng, liền có thể thuận lợi tiến giai trúc cơ tầng 2. Mà lại tại Lôi đỉnh khiếu huyết phương diện, hắn đã hoàn thành 12 cái khiếu huyết mở rộng. Còn lại 6 cái, đồng dạng cũng là tiếp qua khoảng 3 tháng liền cũng có thể toàn bộ hoàn thành mộng rộng. Còn có Trần Tử Nhã ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra bồi bạn Lâm Trường Thành, đến bông truyền tấu bông tấu khí bên ngoài. Thuận tiện hai người liên tục săn giết mấy cái yêu thú, nhưng phần lớn thời gian nàng đều là trong phòng tu luyện, có thể là tại thôi diễn trận pháp. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tu vi cùng trận pháp phương diện cũng lấy được tiến bộ không ít. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, linh thú vòng tay bên trong, mới nhất ấp đi ra cái kia 36 con nhị giai tử tinh bỏ gặp. Hắn đã toàn bộ giao cho Trần Tử Nhã tiến hành rèn luyện huấn luyện, đồng thời mấy tháng này thời gian, tại hắn chỉ đạo huấn luyện phía dưới, Cái thứ 36 con tự tinh bỏ gặp đã có thể rất tốt minh bạch, Trần Tử Nhã phát ra mệnh lệnh, mặc dù so ra kém Lâm Trường Thanh loại kia dùng khế ước khống chế tới tinh chuẩn. Nhưng bây giờ bao quát đi theo, thần thân, công kích, phân tán, hội hợp, phân tổ các loại mệnh lệnh đều có thể thuần thục tiếp thu cũng chấp hành. Cũng đã tới, để Trần Tử Nhã có thể sơ bộ khống chế cùng mệnh lệnh mục đích của bọn nó. Nói cách khác, đến lúc này, Trần Tử Nhã cũng có sơ bộ năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời đối phó mấy cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ là hoàn toàn không thành vấn đề. Giạng này Lâm Trường Thanh mới yên tâm để nàng tham gia một giáp thí luyện, mà lại không có gì tình huống đặc biệt lợi nói. Về sau cái này 36 con tiểu gia hỏa liền sẽ một mực đặt ở trấn tử nhã bên người. Bọn chúng thay thế Lâm Trường Thanh bảo hộ lấy an toàn của nàng, mà lại bồi dưỡng những tiểu gia hỏa này cần tài nguyên, hắn cũng thảm một bộ phận tại trấn tử nhã nơi đó. Cứ như vậy, chính hắn trừ lúc đầu cái kia 36 con nhị giai tự tinh bộ cạp bên ngoài, cũng liền còn có 52 chỉ nhị giai. Bất quá hắn chính mình cảm giác, tạm thời hẳn là đầy đủ, nếu có cần, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem còn lại những cái kia tự tinh bộ cạp toàn bộ đều bồi dưỡng thành nhị giai linh bộ cạp. Hiện tại không làm như vậy, cũng là vì để bọn chúng đem căn cơ đánh cho tốt hơn càng rắn chắc, để bọn chúng có được tốt hơn trưởng thành không gian cùng tiềm lực. Ma Hồ Vân Na bởi vì không tham gia một giáp thí luyện, cho nên nàng tiến tấu liền không có Lâm Trường Thanh chặt như vậy đụng, mỗi ngày còn rút ra một chút thời gian, đi tìm Trần Tử Nhã uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Trường Thanh ngẫu nhiên gặp được hắn, cũng sẽ đem chính mình đánh tới những cái kia, có thể dùng đến luyện khí vật liệu đưa cho nàng luyện tập, đương nhiên nàng mỗi lần luyện ra pháp khí hoặc là linh khí, đều sẽ giao trả lại cho Lâm Trường Thanh, đến bây giờ trong túi đựng đồ của hắn, đã tích lũy ba mươi mấy kiện pháp khí, còn có năm kiện linh khí chỉ là cái này năm kiện linh khí đều là nhị giai hạ phẩm, lấy thủy trúc tại làm chủ linh khí, dù sao Lâm trưởng thành khẳng định là trúng mắt, càng sẽ không để cho mình cùng Trần Tử Nhã sử dụng. Bởi vì bọn hắn đều có tốt hơn, cho nên chỉ có thể về sau tìm cơ hội xử lý xong. Mà Triệu Minh Hà từ khi 2 tháng tháng trước, hoàn thành trăm ngày chúc cơ đằng sau, tu luyện cùng làm việc và nghỉ ngơi đều cùng Hồ Vân Na không sai biệt lắm. Cũng là trừ tu luyện ra, ngẫu nhiên luyện luyện đan, thời gian khác chính là tìm Hồ Vân Na có thể là Trần Tử Nhã uống trà nói chuyện thiếm. Có thể là ba người kết bạn, đến bảo thuyền lầu một đi đi dạo hàng giữa hè, bất quá không có nghe được các nàng Có cái gì thu hoạch lớn là được. Lâm Trường Thanh từ khi lên thuyền đằng sau, vẫn bị bọn nhiều việc săn yêu thú cùng tu luyện, có rất ít thời gian nào buổi tiếp các nàng. Bất quá hắn đi San Yêu đàn số lượng cùng phẩm chất, để hắn một mức xếp hạng, đều bảo trì tại 670 tên tà hữu. Hắn lấy ra cái thành tích này, xem như không tốt cũng không xấu, chủ yếu là hắn không muốn quá mức cao điệu. Chương 412, Thần thông quảng đại. Chương 412, Thần thông quảng đại. Hắn cũng không muốn cái gì tranh đoạt thứ nhất, thứ hai, chỉ cần có thể để hắn thu hoạch được, một cái tham gia một giáp thí luyện danh nghịch là có thể. Đương nhiên cái bài danh này là không có công khai đều là mỗi qua chừng 1 tháng thời gian, hắn đi thái tổ mẫu nơi đó hỏi thăm, vậy cũng là hắn nho nhỏ đi một cái cửa sau đi. Mấy tháng này thời gian, hai tông mấy trăm tu khổ trên cơ bản mỗi người đều phụ qua tường, thậm chí còn tử vong vẫn lạc 10 cái, tính được mỗi tông đều có 7, 8 cái nhiều. Những cái kia bất hạnh tử vong rơi xuống tu sĩ, đều là tại gặp được loại kia cực lớn quy mô đàn yêu thú thời điểm, loại thời điểm kia là hỗn loạn nhất, cũng là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề thời điểm. Cho bọn hắn những người này cung cấp chế trợ, là hai tông mấy tên tự phụ tu sĩ, mặc dù cho gặp phải đàn yêu thú, khẳng định là tông môn cho tốt nhưng lại chỉ cần yêu thú càng nhiều đứng lên, mấy tên tử phủ tu sĩ cũng không có biện pháp cam đoan tất cả mọi người an toàn, cho nên mới sẽ có 10 cái tu sĩ bất hạnh tử vong vớ lạt. Mà Lâm Trường Thanh phủ hai, ba lần thương, đều là dưới loại tình huống này tạo thành, cũng may hắn phi thường thông minh, cũng chân chuẩn rất, cho nên phủ đều là tương đối hơi bị thương ngoài ra. Trên cơ bạn nghỉ ngơi cái một hai ngày liền tốt, hoàn toàn không chỉ hoàn hẳn tiếp tục săn yêu thú đương nhiên, chính yếu nhất cũng là bởi vì, tại cái này trên bảo thuyền, hắn có thật nhiều thủ đoạn không tiện xuất ra, bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy không chịu nổi. Nhưng là một đoạn này lưu trình, mấy tháng này đi săn kinh nghiệm, thật là hắn phi thường quý giá kinh lịch ít nhất hắn bây giờ đối phó yêu thú năng lực so với mấy tháng trước đó, nhưng là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Bất quá cũng may lưu trình cơ bản sắp kết thúc, xếp hạng cũng hẳn là không có biến hóa quá lớn, lần trước đi gặp thái tổ mẫu thời điểm, đã được đến nàng đề điểm. Về phần hắn một mực lo lắng trầm sơn chân nhân, cũng không có lại cùng hắn sinh ra quá nhiều gặp nhau. Chứ ngẫu nhiên ở trên bông thuyền, nghe được hắn cho tất cả mọi người truyền âm bên ngoài, không còn có gặp qua hắn chân nhân, cũng không biết đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Vừa đã trải qua một trận cũng không phải là quá chiến đấu kịch liệt. Hiện tại Lâm Trường Thanh ngay tại bong thuyền sửa sang lấy chiến lợi phẩm của mình đem hữu dụng vật liệu đều thu thập lại, đương nhiên còn lại huyết nục cũng không có buông tha, những này đều có thể lưu lại cho hắn ăn linh sủng bọn họ. Bất quá lúc này, bong thuyền tất cả tu sĩ bên thải đều nghe được, Trầm Sơn chân nhân tiếng nói, "Các đệ tử chú ý, lần này tư cách thí luyện đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người đem trên tay mình yêu đan nộp lên cũng đăng ký tốt, ngày mai cập bờ ghi tên thời điểm, sẽ công bố xếp hạng top 100 tên đệ tử đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ thu hồi được tham gia một giáp thí luyện tư cách. Hiện tại tất cả mọi người kết thúc đi săn, đi về nghỉ cùng tu chỉnh, ngày mai chúng ta liền chính thức đến Huyền Diễn đại lục." Nghe được Trầm Sơn chân nhân tuyên bố thí luyện kết thúc tin tức, tất cả mọi người thở dài một hơi, dù sao liên tục hơn 5 tháng dứt trọc, cũng không phải là mỗi người đều chịu được. Lâm Trường Thanh đi lên đem hôm nay thu hoạch yêu đan nộp lên đằng sau, liên trở về lầu 3 Trần Tử Nhã gia phòng. Không nghĩ tới vừa vặn ba người các nàng chính tập hợp một chỗ, Lâm Trường Thanh đến thời điểm, các nàng đang uống trà nói chuyện phiếm. Trờ hắn ngồi xuống uống hai chén linh trà đằng sau, Hồ Vân Na mới mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, thí luyện kết thúc, ngươi thu hoạch được một cái danh ngạch hẳn không có vấn đề đi." Lâm Trường Thanh thở dài một hơi nói ra, "Loán Trường cũng không thành vấn đề đi." Khi thật đến cuối cùng, đã có không ít tu sĩ tự động tối lui ra khỏi thí luyện. Lại thêm ta ta cảm giác thành tích của mình hẳn là cũng không tệ lắm, cho nên hẳn là có 8 9 thành năm chắc có thể cầm tới một cái danh nghịch. Nghe được hắn nói như vậy, ở đây ba người đều nhẹ gật đầu, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, chúc mừng, nhao nhao xung ra. Một lát sau, Hồ Vân Na lại mở miệng nói ra, ngày mai chúng ta hẳn là sẽ đến một cái gọi là Lâm Yên thành địa phương. Nơi đó có cái Lâm Yên cảng, chúng ta sẽ ở nơi đó cập bờ ghi tên, nghe ta sư tổ nói, cái kia Lâm Yên thành phi thường to lớn to lớn. Mà lại, đoàn trình chúng ta hẳn là sẽ ở nơi đó chỉnh đốn cái 2 3 ngày thời gian đến lúc đó chúng ta bốn người cùng một chỗ các bạn, đến Lâm Nguyên Thành đi dạo một vòng. Nhìn xem cùng chúng ta bên kia đến cùng có cái gì khác biệt. Triệu Minh Hà cũng mở miệng nói ra, từ 2 3 ngày trước đó, bắt đầu gặp được mặt khác đủ loại, lớn nhỏ không đều bảo thuyền đằng sau, ta liền biết chúng ta khẳng định sắp đến. Thật sự là kỳ vọng, cũng không biết Huyền Diễn Đại Lục đến cùng là thế nào. Mà lại nơi này khoảng cách tông môn trụ sở còn phi thường xa xôi. Nghe nói chúng ta đến lúc đó, coi như cỡi dáng mây chân nhân bảo thuyền, ít nhất cũng phải 1 2 tháng thời gian mới có thể đến đạt bên này tông môn trụ sở. Bên này đại lục thật là quá to lớn, cũng không biết có người hay không dấu chân có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Lâm Trường Thành cười ha hả nói, muốn du lịch toàn bộ đại lục, dựa vào chúng ta tu vi này, còn kém một chút xíu, cho nên về sau hay là an tâm ở tại tông môn trụ sở tu luyện đi. Chờ ngươi có nguyên anh kỳ tu vi, đoán chừng tuyệt đại bộ phận địa phương, ngươi cũng có thể đi. Đồng thời cũng có bó lớn thời gian, tạo điều kiện cho ngươi bốn chỗ du lịch. Triệu Minh Hà có một chút điểm không phục nói ra, cái kia theo Lâm sư huynh vừa nói như vậy, vậy chúng ta tu vi này, không phải chỗ nào đều không đi được. Vậy cũng không phải như vậy nói, ít nhất gần một điểm địa phương hẳn là không có vấn đề, tựa như chúng ta ngày mai muốn tới cái kia Lâm Nguyên thành một dạng. Nghe hắn dạng này giọng điệu, tất cả mọi người nở nụ cười, mấy người cũng minh bạch hắn ý tứ, chính là hi vọng mấy người các nàng hiện tại tu vi còn thấp, an tâm tu luyện không cần chạy tán loạn khắp nơi. Lâm Trường Thanh lại đem trong khoảng thời gian này tích lũy được một chút vật liệu linh khí, giao cho Hồ Vân Na. Loại chuyện này Hồ Vân Na đã trải qua nhiều lần, cho nên cũng liền không còn khách khí với hắn. Dù sao nàng luyện pháp khí linh khí, mặc kệ tốt xấu, đều trả lại Lâm Trường Thanh, đồng thời chính mình còn muốn gián lên một bộ phận phụ liệu. Sau đó Lâm Trường Thanh lại uống mấy chén linh trà, liền cáo từ rời đi, về trước bên trong phòng của mình. Mặc dù ngày mai sẽ phải đến Huyền Diễn Đại Lục, nhưng không có gì đặc biệt sự tình, hắn tu luyện cũng sẽ không tùy tiện đình chỉ. Kỳ thật hắn hiện tại đặc biệt muốn vào nội không gian nhìn một chút, dù sao có hơn 5 tháng không có tiến vào, cũng không biết bên trong hiện tại thế nào. Bất quá bây giờ còn tại Vạn Bạo Cắt trên bảo thuyền, hắn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết trên thuyền thế nhưng là có hai vị nguyên anh lão tổ trấn giữ. Dọc theo con đường này thế nhưng là nhiều lần gặp qua hai vị lão tổ xuất thủ, cái kia di lực quả thực là bài sơn đảo hải. Giáo thủ tuyển thành dự ba, đều rất so thiên thai cấp bậc, nếu không có trấn hải cự hạm che chở lấy, bọn hắn những người này đã sớm trở thành inlexi, vô tận biển cả. Bên trong, yêu thú khẩu phần lương thực. Có hai vị thần thông quảng đại nguyên anh lão tổ ở bên lười, thực sự không dám mạo hiểm, hay là nhịn thêm một chút đi. Chờ đến Lâm Nguyên Thành đằng sau, lại muốn tìm một cơ hội đi vào nội không gian nhìn một cái đi. Chương 413. Sinh tử đại. Chương 413. Sinh tử đại. Còn có cũng không biết Lâm Nguyên Thành bên kia thế nào. Có thể hay không ở bên kia hàng vỉa hè quảng trường nhặt nhạnh được chỗ tốt, mà lại bên này phố đánh cược đá quy mô, hẳn là sẽ càng lớn đi hy vọng đến lúc đó có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ. Lạc Đầu Thu Liễm phát tán tư duy, tại trong túi trữ vật lấy ra vô niệm ngọc bổ đoàn, sau đó bắt đầu tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh cơ bản tu luyện, lại đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong đằng sau, hắn liền đi cùng Trần Tử Nhã mấy người các nàng hội hợp. Hiện tại bọn hắn tụ họp địa phương, trên cơ bản đều là tại Trần Tử Nhã trong phòng, bất quá hôm nay bọn hắn đều không có, ở tại trong phòng ý tứ. Cho nên bốn người cùng một chỗ, đi tới bồng thuyền, thưởng thức Innlesi, vô tận biển cả, tráng lệ cảnh đẹp. Bởi vì hôm nay không cần săn yêu thú nguyên nhân, bồng thuyền tu sĩ Ngược lại đặc biệt thiếu, đương nhiên chủ yếu là lại cháng quan cảnh sát, coi trọng thời gian mấy tháng, là ai đều sẽ xem chán rồi. Bắt đầu một đoạn thời gian, thế nhưng là mỗi ngày đều có người tới bồng thuyền, thưởng thức và cảm ngộ Inlesi, vô tận biệt cảnh, gợn sóng cùng bao la hùng vĩ. Bốn người chiếm cứ mũi tàu bộ vị vị trí tốt nhất, tính nhìn mảnh liệt nước biển bị to lớn mũi tàu một phân thành hai. Nếu như từ không trung nhìn qua, liền giống như một thanh cự hình cái kéo, cắt bỏ màu xanh đậm mặt biển. Cũng không lâu lắm bồng thuyền hai tông tu sĩ, liền dần dần nhiều hơn, đương nhiên những thời giờ này, tới nhiều nhất hay là tiên âm tông nữ tu sĩ. Lúc này Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh cũng đến đây. Hai người bọn họ cũng tham gia lần này tranh đoạt danh ngạch thí luyện. Còn Thương Xuyên cùng Lâm Trưởng Thanh lẫn nhau hiệp hộ, lẫn nhau cũng coi là có một ít án ý bất quá trước kia nói song song tại sự tình, bọn hắn còn không có tiến hành, kỳ thật cũng không có tất yếu tiến hành. Hai người phối hợp qua, cũng được chứng kiến thủ đoạn của nhau, trong lòng đã đại khái biết lẫn nhau sâu cạn, bởi vậy mục cửu âm hiện tại hay là sương hô hắn là Lâm Sư Hình. Cùng Lâm Trưởng Thanh bắt chuyện qua, năm cái nữ tu liền hòa mình, đại khái qua một hai ba canh giờ đằng sau. Tại mọi người phía trước, xuất hiện một mảnh mờ mờ hồi hồi bóng đen, Lâm Trưởng Thanh biết cuối cùng đã tới. Trung quanh rất nhiều tu sĩ, cũng nhịn không được hoan hô đứng lên. Lại qua trong một giây lát, bảo thuyền rốt cục tới gần một cái phi thương to lớn bến cảng, bến cảng xung quanh có thứ tự đỗ lấy hơn ngàn chiếc, lớn nhỏ không đều tuyển. Nhưng mà liền không có bất luận cái gì một chiếc thuyền có thể cùng chấn hải hạm đánh động, thường gặp đều là dài 50, 60 trượng linh thuyền đồng thời ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy lớn nhất linh thuyền cũng chính là 300 trượng tà hữu chiều dài, không sai biệt lắm cũng liền tương đương với chấn hải hạm mấy phần một trong mắt tôi. Cũng là, muốn tìm một cây hơn 1000 trượng dài, đồng thời còn muốn thích hợp làm xương rồng vật liệu, thật là không có dễ dàng như vậy. Cho nên tính cả trong khoảng thời gian này Tại trên biển Minh Ngum gặp phải tất cả thuyền, đều không có bất luận cái gì một chiếc, có bọn hắn tới bảo thuyền lớn như vậy, khó trách danh tự dám gọi trấn hải hạng. Lúc này trấn hải hạng đã trực tiếp hướng một cái cự đại nơi cập bến tới gần, chỉ chốc lát sau cái này to lớn ra hỏa, liền đứng im bất động. Lúc này, Trầm Sơn chân nhân thanh âm, lần nữa tại tất cả Thanh Vân Tông đệ tử vang lên bên hai, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử tại rời thuyền trước đó, đem trong tay cẩm chế ngọc bài, giao cho vạn bảo các người. Sau đó đến bến tàu chống trại chỗ tập hợp, chờ các loại, sự tình sau khi thông báo xong, tất cả mọi người sẽ cùng đi ra ngoài phát lâm biên thành. Nghe được Trầm Sơn chân nhân nói như vậy, hai tông đệ tử nhao nhao tuân hướng mạn truyền bên ngoài, giao cấm chế ngọc bài đằng sau, liền chính mình bay đến trên bến tàu chờ đợi. Bất quá Lâm trưởng thanh mấy người, đến là không có cùng bọn hắn tránh đoạt, mà là đợi đến không có người nào thời điểm, mới giao cấm chế ngọc bài sau rời đi bảo thuyền. Một lát sau đằng sau, hai tông Kim Đan chân nhân mới ra ngoài, Thanh Vân tông bên này, hay là do Trầm Sơn chân nhân mở miệng nói ra, ta muốn bàn giao ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất, liên quan tới đi Saniel đan xếp hạng, đã thống kê đi ra, người thứ 100 thành tích là 870 mai nhị giai hạ phẩm, 35 mai nhị giai trung phẩm yêu đan. Số so cái thành tích này tốt, chính là thu hoạch được một giáp thí luyện danh ngạch tu sĩ, hiện tại cũng đứng ở tay trái của ta bên cạnh đến, ta cho các ngươi cấp cho tham gia thí luyện bằng chứng. Mới vừa nói xong, liền có một bộ phận Thanh Vân tông đệ tử, thất vọng thở dài đứng lên, những người này hẳn là tham gia đi săn, nhưng lại không có cấp đường danh ngạch tu sĩ. Bất quá cũng có một bộ phận người, cấp tốc đến bên trái đứng vững, đương nhiên cái này cũng bao quát Lâm Trường Thanh ở bên trong. Trầm Sơn chân nhân hơi lườm bọn hắn, tay vừa lộn 100 đạo ngọc bài bay ra ngoài, Lâm Trường Thanh nhận được trong tay xem xét. Ngọc bài toàn thân ôn nhuận nóng ánh, thế mà còn là một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh khí. Đồng thời hai mặt đều có vấn tự. Chính diện âm khắc lấy Thanh Vân Tông ba chữ cùng tông môn ấn ký, mặt sau thì là một đóa mẫu trắng liên hạ, ở giữa khắc lấy một giáp hai chữ. Chờ tất cả mọi người nhìn qua ngọc bài sau, Trầm Sơn chân nhân mới tiếp tục mở miệng nói nói trên tay các ngươi khối ngọc bài này bằng chứng, cũng là một kiện nhị giai thượng phẩm phòng nữ linh khí. Là Tử Viêm chân nhân đưa cho các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi nhóm này từ Thanh Vân giáp đi ra đệ tử, đều có thể thuận lợi từ trong bí cảnh đi ra. Mọi người nghe, đều nhao nhao hướng Tử Viêm chân nhân nói lời cảm tạ. Bất quá nàng chỉ là phất phất tay, cũng không có nói cái gì. Lúc này Trầm Sơn chân nhân lại tiếp tục nói, "Viện sự tình thứ hai, chính là chúng ta sẽ ở Lâm Nguyên Thành thể cả ba ngày, cấp ngươi giải quyết dừng chân vấn đề. Nhưng là tất cả mọi người là lần thứ nhất đến Lâm Nguyên Thành đến, nơi này càng không phải là địa bàn của chúng ta, các ngươi không cần cho ta tùy tiện gây chuyện thị phi, bằng không chúng ta đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Các ngươi biết nơi này tại sao muốn gọi Lâm Nguyên Thành sao? Lâm Nguyên Thành chính là tới gần vực sâu ý tứ, bởi vì nơi này tu sĩ cần thường xuyên ra biển, săn giết yêu thú kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Bọn hắn cũng không giống như các ngươi, có chúng ta hỗ trợ giữ cửa ải, chuyên môn cho các ngươi chọn lựa thích hợp đàn yêu thú." tạo điều kiện cho các ngươi thí luyện săn ăn giết. Bọn hắn gặp phải tất cả yếu tố, hoàn toàn chính là dựa vào vật khí, bất hạnh gặp cỡ ba, tứ giai yếu thú, chính mình cho ăn yếu thú, cũng là rất bình thường sự tình. Bởi vậy bọn hắn mỗi một lần ra biển săn yêu đều là tại trục diện sinh tử, như là tới gần vực sâu mở rộng, cho nên nơi này gọi Lâm Nguyên Thành đương nhiên lấy cái tên này, cũng coi là đối với tất cả gia biến săn yêu tu sĩ một loại cảnh cáo. Hiện tại các ngươi biết, nơi này tu sĩ bị hạn đi, còn có nơi này có một cái sinh tử đài, tu sĩ có ân oán, có thể ở phía trên giải quyết, cũng chính là nhất quyết sinh tử. Cấm người không nên bị ai tùy tiện một kích, liền đáp ứng bên trên sinh tử đài, cái kia hoàn toàn chính là muốn chết, đồng thời chết ở phía trên, chúng ta đều không có biện pháp giúp các ngươi bảo thủ. Cho nên các ngươi ở chỗ này, phải tận lực mấy người cùng một chỗ, không cần một cái liền tùy tiện chạy tán loạn khắp nơi. Sau đó ngày kia giờ định, tất cả mọi người tại Lâm Yên thành ngoài cửa nam mời giảm tụ họp, đến lúc đó cùng lúc xuất phát, trở về bên này tông môn trụ sở. Tuyệt đối không nên đến muộn, bằng không chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi, đến lúc đó chính các ngươi nghĩ biện pháp trở lại tông môn trụ sở. Chương 414. Có tin mừng cũng có ưu. Chương 414. Có tin mừng cũng có ưu. Chuyện thứ 3, các ngươi nộp lên cho những cái kia yêu đàn, chúng ta cũng không có tham không có các ngươi đến lúc đó đều sẽ nộp lên cho tông môn, cho các ngươi quy ra thành điểm cống hiến tông môn, có gì cần, có thể mình tới tông môn công việc vật đường đi hối đoán. Những này các ngươi đều hiểu, cũng không cần ta nhiều lời thập. Trầm Sơn chân nhân tiếng nói vừa dứt, tất cả hai thanh vân tông đệ tử đều xôi chào lên đặc biệt là những cảm giác kia chính mình khẳng định không giành được danh ngạch tu sĩ, căn bản cũng không có ra ngoài tham gia săn yêu tu sĩ. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đương nhiên liền không có điểm cống hiến tông môn. Bọn hắn cảm giác nhận lấy tổn thất thật lớn co như xếp hạng sau cùng người thứ 100, đem tất cả yêu đan theo hai so một chiếc tính, ít nhất đều có 50.000 điểm cống hiến tông môn. Mà Thanh Vân tông một viên tử phụ thông huyền đan, cũng mới cần 10 vạn cống cửa cống hiến, cái này đã thì tương đương với nửa viên tử phụ thông huyền đan. Chỉ cần lại tiếp tục cố gắng tích lũy điểm cống hiến tông môn, gom góp 10 vạn đằng sau, liền có cơ hội trùng kích tử phụ kỳ. Cái này khiến những cái kia tử vừa mới bắt đầu, liền không có tham gia qua đi săn tu sĩ, hâm mộ muốn mạng. Nhưng là không có cách nào, tu tiên chính là bộ dáng này, một bước dẫn trước, về sau liền sẽ từng bước dẫn trước. Nếu là không cố gắng lời nói Hôm nay sư đệ của ngươi, tấn giai sau biến thành sư thúc của ngươi, cũng có thể. Mà Lâm Trường Thanh lúc này cũng đang suy nghĩ chính mình nộp lên những cái kia yêu đan sẽ làm như thế nào xử lý, bởi vì chính mình cũng không phải là Thanh Vân Tông đệ tử. Nhưng không có biện pháp sử dụng Thanh Vân Tông điểm cống hiến tông môn, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không hiện tại liền hỏi ra, dù sao hắn còn muốn thái tổ mẫu đâu. Cho nên cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Lúc này vừa vận thái tổ mẫu mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đừng lại ầm ĩ. Cơ hội bỏ qua, chính là bỏ qua. Lần sau chính mình học thông minh một chút, tái tranh thủ là được. Hiện tại tất cả mọi người không nên chen lấn ở chỗ này, toàn bộ cho ta xuất phát Lâm Nguyên Thành." Thái tổ Ngô sau khi nói xong, mọi người cũng không dám lại nói, sau đó đều ngự khí hướng Lâm Nguyên Thành bay đi. Lâm Trường Thành vẫn là như cũ, thả ra linh khí phi truyền, chở Trần Tử Nhã các nàng ba người, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ phi hành. Mà lúc này đây Triệu Minh Hà mở miệng nói ra, "Lâm sư huynh, lúc này tốc độ của chúng ta cần phải nhanh một chút, cũng đừng giống như lần trước một dạng, tại trong phòng thị đều tìm không dừng chân địa phương." Nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Ma Hồ Vân Na thì là mở miệng nói ra, Cái này Lâm Nguyên Thành có thể cùng Triều Âm Thành Phường thị không giống nhau lắm, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương dừng chân vấn đề. Lâm Trường Thanh nghe cũng có một chút kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi, xem ra hồ sơ mọi là biết một chút cái gì, nói ra cho chúng ta mở mang kiến thức một chút a. Hồ Vân Na thấy là Lâm Trường Thanh muốn biết, cũng liền không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, ta cũng là nghe ta sư tổ nói một chút. Nàng lão nhân ra nói, cái này Lâm Nguyên Thành tương đối đặc biệt, bên trong phàm nhân tương đối ít, trên cơ bản đều là tu sĩ. Không giống những thành thị khác, đều là người bình thường chiếm đa số, sau đó vòng một cái nơi thích hợp Kiến tạo phường thị cho tu sĩ tu luyện cùng ở lại. Nơi này toàn bộ Lâm Nguyên thành trên cơ bản đều là tu sĩ, bởi vậy liền không có phường thị, vậy trong này cho tu sĩ ở lại khách sạn cùng động phủ cái gì, liền khẳng định phải so địa phương khác nhiều. Cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là không cần quá lo lắng, mấy ngày nay dừng chân vấn đề. Nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, cũng cái này không nói gì nữa đại khái bay 78 chục dặm khoảng cách, Lâm Trường Thành rốt cục nhìn thấy một tòa màu đen, đồng thời chiếm diện tích phi thường to lớn thành thị. Thật vẫn còn lớn, hắn cũng không có cách nào cụ thể đoán chừng Lâm Nguyên thành lớn nhỏ. Bởi vì không có cách nào thu hết vào mắt, vẹn vẹn cũng chỉ là tường thành, nhìn ra đều có trên trăm trượng cao. Đồng thời màu đen trên tường thành, ngẫu nhiên còn sẽ có một chút hào quang lóe lên, hắn suy đoán trên tường thành này mặt, không phải gia chỉ pháp trận có thể là phù văn, chính là liền dùng đều là đặc thù chất liệu kiến tạo. Dù sao nhìn qua liền biết đây là một tòa kiên thành, bọn hắn lúc này đứng ở cửa thành lối vào, chờ đợi làm xuất nhập bằng chứng. Cho nên mới có thời gian quan sát tỉ mỉ những tường thành này, nhìn lên đi lên, cho người ta một loại phi thường nặng nề kiên cố cảm giác. Rất nhanh liền đến phiên bọn hắn, bất quá ở nơi này, chúc cơ kỳ tu sĩ Nhưng không, có bất kỳ ưu đãi, làm một cái xuất nhập bằng chứng, thu bọn hắn mỗi người 10 viên linh thạch hạ phẩm. Bên này thu phí trình độ, rõ ràng muốn so Thanh Vân Giác bên kia cao hơn, hắn cảm thấy có cần phải tốn một chút thời gian, đem bên này giá hàng cùng tiêu phí trình độ đại khái hiểu rõ một chút. Miễn cho đến lúc đó náo ra quá lớn hiểu lầm, thế là hắn đem cái này đề nghị cho tất cả mọi người nói một lần, đạt được mọi người một lần tán thành. Thế là đám người tiến vào Lâm Yên thành đằng sau, cũng không có vội vã đi tìm cái gì quan trọng, mà là đem sắt đường nhìn thấy thích hợp cửa hàng, đều đi vào giải một chút. Hóa hơn 2 canh giờ, đám người rốt cục đối với nơi này giá hàng trình độ có một thứ đại khái hiểu rõ, kết quả là có tin mừng cũng có ưu, hai bên giá hàng thế mà kém gấp 2 3 lần tài hữu, mà lại bên này các loại linh vật cùng tài nguyên, quả nhiên muốn so Thanh Vân Giác bên kia phong phú nhiều lắm. Cho Lâm Trường thành cảm giác, nếu là Thanh Vân Giác cùng nơi này đối nghịch so nói, tựa như huyện thành cùng thành thị như thế, hắn biết lần này là đến đối địa phương đơn cử đơn giản ví dụ, tại Thanh Vân Giác một viên trúc cơ đan đại khái cần 50,000 linh thạch, đồng thời còn không phải lúc nào cũng có, mà là cần chờ đến hội đấu giá thời điểm mới có cơ hội thu hồi được, mà bên này chỉ cần 20 Không không không linh thạch, liền có thể tại một chút tương đối lớn cửa hàng mua được. Mấy người bọn hắn đi dạo đầu này đường phố, Lâm Trường Thanh liền đã hỏi tới hai nhà có bán trúc cơ đan. Trong đó thậm chí có một nhà, thế mà còn có tự phụ thông huyền đan bán, mà lại giá cả cũng không phải quá đắt, chỉ cần 200. Không không không linh thạch hạ phẩm, liền có thể mua được một viên. Cái này thật để hắn mở rộng tầm mắt, mà lại cũng làm cho hắn biết, ít nhất người nhà Tấn gia tử phủ, cần tự phụ thông huyền đan, vấn đề này hắn đã giải quyết. Chuyện này với hắn tới nói, coi là một cái cực kỳ tốt tin tức, đương nhiên thuận lý thành chương, hắn về sau liền muốn trọng điểm chú ý kết đan phương diện linh vực. Nhưng lại có tốt tin tức, liền có hỏng tin tức, đó chính là, bên này rất nhiều giá hàng muốn so thanh vân giác cao hơn không ít. Tỷ như tại trúc cơ sơ kỳ tu luyện dùng tụ linh đan, liền muốn so thanh vân giác bên kia mắc hơn chừng gấp đôi. Một kiện nhị giai hạ phẩm linh khí thông thường phi kiếm, thanh vân giác đại khái tại chừng 2000 linh thạch hạ phẩm, mà bên này cần 3000 trở lên, đồng thời còn phải xem cụ thể phẩm chất thế nào. Cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến, nếu như đem tộc nhân lấy tới bên này lời nói, vậy bọn hắn bình thường tu luyện chi tiêu không thể nghi ngờ liền muốn gấp bội. Đôi. đôi này gia tộc tới nói, không phải chuyện tốt gì thậm chí có thể nói, phổ thông không có chúc cơ tổng nhân, căn bản cũng không thích hợp nơi này, cũng không có năng lực ở chỗ này sinh tồn. Chương 415, hộ thành Hắc Giác quân. Chương 415, hộ thành Hắc Giác quân. Khó trách Thanh Vân lục phái đều quy định, môn hạ đệ tử nhất định phải đợi đến chúc cơ đằng sau, không sai biệt lắm có thể nuôi sống chính mình, mới có thể đến bên này. Vậy hắn về sau nhất định phải cùng tộc trưởng đề nghị, sơ kỳ gia tộc đến bên này tổng nhân, tốt nhất vẫn là phải có chúc cơ kỳ tu vi, đồng thời phải có thành thảm một nền, mới tương đối dễ dàng ở chỗ này cắm rễ phát triển, mà lại hắn cảm giác, sơ kỳ cũng không thể đến quá nhiều người nhất tới trước năm đến 10 cá nhân còn kém không nhiều lắm. Chấn tử Nhã ba người cũng đối bên này giá hàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại đối với các nàng tới nói, ảnh hưởng ngược lại không phải là quá lớn, dù sao các nàng ba người trên thân đều có thành thạo một nghề, mà lại lại dựa lưng vào tông môn, cho nên chỉ cần cho các nàng một đoạn thời gian để đứng, treo chống việc tu luyện của mình, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Sế chiều giải giá hàng trong khoảng thời gian này, Lâm Trường Thanh là cố ý dẫn đạo các nàng, hướng Lâm Nguyên thành cửa Nam Phương hướng đi. Hiện tại mấy canh giờ đi qua, bọn hắn đã là tại cửa Nam vùng này. Mà lại lúc này, sắp trời cũng kém không nhiều muốn tối xuống. Thế là Lâm trưởng thanh mở miệng nói ra, "Chư vị sư muội, hôm nay trước hết như vậy đi. Chúng ta tới trước trước mặt gian kia quán trọ, đi xem một chút có hay không thích hợp gian phòng, trước giải quyết dừng chân vấn đề đi." Đồng thời, hiện tại chúng ta hẳn là tại cửa Nam phụ cận, chờ, các loại ngày kia tụ họp thời điểm cũng hẳn là tương đối dễ dàng. Lời này vừa ra, lập tức đạt được các nàng mấy người một thể đồng ý, sau đó tiến vào gian kia quán trọ, hỏi thăm sau, tổng cộng mở 2 gian phòng xếp. Quả nhiên nơi này ngay cả dừng chân giá cả, đều so thanh vân giác bên kia muốn đắt hơn gấp đôi, nhưng là không có cách nào, nơi này giá thị trường chính là như vậy cho nên chỉ có thể nhập ra tùy tục. Chờ, các loại, quan trọ cho bọn hắn dẫn đường tiểu nhị rời đi về sau, bọn hắn mới hai người một gian giản xếp lại, không cần phải nói hắn khẳng định là cùng Trần Tử Nhã một cái lường phòng. Sơ bộ tu xếp tốt đằng sau, kích hoạt lên phòng xếp trên cửa cấm chế, sau đó bốn người ra ngoài, tại vừa rồi nhìn thấy linh tiễn phường dùng bữa đằng sau, liền trở lại quan trọ. Cũng may nơi này linh tiễn cũng cùng Thanh Vân giác bên kia không sai bị lắm, mấy người đến là không có cái gì không thói quen, chính là giá cả đắt hơn không ít. Bốn người hiện tại cũng tập trung ở Trần Tử Nhã nơi này, uống vào linh trà nói chuyện thiếng, hôm nay không chỉ hiểu rõ nơi này giá hàng trình độ, Còn nghe được một chút tương quan tin tức, tỉ như bởi vì Lâm Yên thành thật sự là quá lớn, cho nên nơi này lại có bốn cái hàng vệ hè quan trường, đông tây nam bắc đều có một cái. Giống bọn hắn từ phía đông đi đến mặt phía nam, thế mà dùng mấy cái canh giờ, vẹn vẹn là điều này, liền có thể biết nơi này có lớn bao nhiêu. Cái kia đoan trường nếu như từ phía đông đi đến phía tây, khả năng còn kém không cần nhiều cả một cái ban ngày. Cho nên có thể tưởng tượng Lâm Yên thành đến cùng lớn bao nhiêu. Ma phố đánh cược đá chính hắn trên đường đi liền thấy hai nhà, mà lại quy mô nhìn qua cũng còn không nhỏ, còn có nổi danh nhất sinh tử đài, ngay tại thành thị trung ương nhất. Chỉ cần có người mở ra sinh tử đấu Sinh tử trung quanh đại trảng mấy chốc sẽ tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ. Mà lại nơi này là không có phủ trấn thủ, mà là biến thành phủ thành chủ, đồng thời nơi này còn có hộ thành hắc giáp quân, hôm nay mấy người bọn hắn ở trên đường, thực đã gặp được mấy lần hắc giáp quân tuần tra. Cho nên bình thường thật đúng là không có tu sĩ dám ở Lâm Nguyên thành lý mặt trực tiếp động thủ, hoặc là cũng chỉ là động động miệng với nhau, có thể là ra khỏi thành đọ sức, hoặc là chính là đi thẳng đến trong thành, trên sinh tử đài mặt nhất quyết sinh tử, thuận tiện kết thân oán. Cho nên nơi này tu sĩ mặc dù đều phi thường nhuãn, nhưng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn, ngược lại là phi thường có trật tự. Mấy người uống vào linh trà, trao đổi lẫn nhau cái này Lâm Liên Thành, cho các nàng cảm thụ, Hàn Huyên ngồi hồi lâu, Thanh Ngọc trà uống hết đi vài ấm đằng sau, Hồ Vân Na hai người mới cáo từ rời đi. Cứ ước định cẩn thận ngày mai cùng đi, phía Nam hàng vỉa hè quảng trường nhìn một chút, mà Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã bàn giao vài câu đằng sau, cũng trở về đến gian phòng của mình. Vân Quy củ cũ, dùng con mắt cùng thần thức cẩn thận trong phòng, kiểm tra hai lần, sắp nhận không có vấn đề gì, cũng đem Tiểu Ngũ Hành Mê Tùng trận sau khi bố trí xong, hắn liền trực tiếp tiến nhập nội không gian, không có cách nào, đã có hơn 5 tháng không có vào, hắn vội vàng muốn biết Hiện tại nội không gian bên trong biến thành dạng gì? Mới vừa vào đến bên trong, hắn liền lập tức ngự kiếm bay đến giữa không trung, chỉ gặp nội không gian bên trong diện tích, đích thật là so với hắn lần trước lúc rời đi, phải lớn hơn rất nhiều. Trước kia nội không gian bên trong là hơn 9000 mẫu diện tích, hiện tại Lâm Trường thành đoạn trường, hẳn là có 16.000 mẫu tả hữu. Mặc dù không có đạt tới tăng gấp bội hiệu quả, nhưng bây giờ liếc mắt nhìn qua, sắc thực bao la rất nhiều, đồng thời phía trên cũng có thật nhiều linh dược linh thực, còn có hoa hoa cỏ thảo cái gì, xem ra trong khoảng thời gian này, Hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, cũng hẳn là đã làm nhiều lần sự tình. Lúc này Hắn linh sủng ba màu hiếu bọn họ, còn có Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người cũng đã phát hiện hắn đều tại hướng Trâu hắn ở chạy tới, trước hết nhất đến là bốn con cái nhị giai ba màu hiếu, bởi vì bọn chúng thật sự là quá kích động. Phát hiện hắn đằng sau, trực tiếp liền dùng phong độn thuật xông tới, tiếp theo chính là ba cái yêu côn, cuối cùng mới là Hứa Mị Nương hai người bọn họ. Thậm chí liền ngay cả ông chúa, hẳn là cảm ứng được Lâm Trường Thanh, cũng bay tới tham gia náo nhiệt. Mà lúc này đây, bảy cái ba màu hiếu đã đem Lâm Trường Thanh vây là chật như nêm tối, đồng thời đều hướng phía hắn ô ô, réo lên không ngừng. Mà Lộc Tiểu Linh cùng nhỏ nhất Lộc Tiểu Mẫn, còn một mực tại hướng trong ngực hắn chui. Quá lâu không thấy được hắn, hiếu hiếu bọn họ thật sự là quá nhiệt tình. Làm hắn đều là luôn cuống tay chân, vội vàng cho chúng nó cho ăn dục linh đang đằng sau, còn một hồi sờ sờ cái này, một hồi sờ sờ cái kia. Lại thêm một cái lớn ong chúa tại bên cạnh ong nong nong bay lên, thấy hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, cũng nhịn không được nở đủ cười. Tốn không ít thời gian, thật vất vả mới đem bảy cái ba màu hiếu trấn ăn được, cũng cho ong chúa cũng làm dục linh đan hóa thành nước. Lúc này mới có thời gian đánh giá, hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai cái, cấp nàng xem đến lâm trưởng thanh rốt cục nhàn rỗi xuống dưới. Lúc này mới tiến lên cung kính chào Vân An. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ đã chúc cơ thành công. Về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp chủ nhân ban ân, nếu như muốn ra nhiệm vụ gì, xin chủ nhân nhất định phải giao cho ta đi hoàn thành. Vừa rồi thấy được nội không gian tình huống, còn có hắn hiếu hiếu bọn họ, Lâm Trường Thành tâm tình bây giờ thật lạ không sai. Thời gian này, lại nghe được Triệu Lệ Ngọc lần nữa hướng hắn biểu đạt trung tâm, vậy hắn tâm tình thì tốt hơn. Thế là cười ha hả gật đầu nói ra, Triệu Lệ Ngọc ý của ngươi, ta đã minh bạch. Bất quá, bây giờ còn không có có cái gì nhiệm vụ cho ngươi. Nhưng là hai người các ngươi phải thừa dịp lấy hiện tại có thời gian tiếp tục cố gắng đem tu vi bắt lại, miễn cho về sau ta thật cần các ngươi thời điểm, ngược lại không phát huy được tác dụng. Chương 416 Kim Văn Cá cùng Đầu Nhỏ Cá. Chương 416 Kim Văn Cá cùng Đầu Nhỏ Cá. Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc giữa hai người nói, vội vàng trả lời, thuộc hạ ghi nhớ chủ nhân phân phó. Lâm Trường Thanh điểm một cái sau, tiếp tục nói vậy là tốt rồi. Nếu như trên tay các ngươi tài nguyên tu luyện sử dụng hết, nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng, cho thời điểm ta lại cho các ngươi một chút. Hiện tại các ngươi ai cho ta nói một chút, mấy tháng này thời gian, nội không gian bên trong biến hóa. Hai người đối với nhìn một cái. Sau đó mới do Hứa Mị Nương mở miệng nói ra, "Chủ nhân, cái này ta tương đối rõ ràng, để ta tới nói đi." Lâm Trường thanh điểm một cái, ra hiệu nàng nói tiếp. Hứa Mị Nương tổ chức một chút ngôn ngữ đến, mở miệng nói ra, "Tại lần trước chủ nhân rời đi về sau, nội không gian không lâu liền bắt đầu không ngừng tăng lớn diện tích. Kéo dài một đoạn thời gian, sau khi đình chỉ, trải qua thuộc hạ ký càng đo đạc, hiện tại nội không gian bên trong hẳn là có 15800 mẫu diện tích đồng thời dựa theo chủ nhân phân phó, thật lực gia tăng nơi này tổ địa tỷ lệ sử dụng, cho nên chúng ta không chỉ trồng không ít linh dược linh thực." Còn đem thu thập được tất cả hạt giống hoa đều gieo rắc ra ngoài, cho nên chủ nhân trừ hoa chẳng chỗ, hiện tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy hoa hoa thảo thảo. Mà trọng điếu nhất chính là, chúng ta lại làm lớn ra trăm năm chu quả thụ trồng chọn diện tích, hiện tại toàn bộ cộng lại, đoán chừng đã có 500 mẫu tà hữu. Chu quả thụ to to nhỏ nhỏ tính toán một cái, đã có hơn 3000 gốc. Hiện tại cách mỗi 2 3 ngày thời gian, liền sẽ có chu quả thành thụ, cam đoan chu quả liên tục không ngừng. Còn có chủ nhân phân phối hữu chế chu quả hữu, hiện tại không sai biệt lắm đã có hơn 100 cân đến 200 cân tà hữu. Còn có lưu giữ lại trăm năm chu quả, đều đã bảo tồn tốt. Tại phòng chứa đồ bên trong, có chừng hơn 1402. Nghe được nơi này, Lâm Trường Thanh trong lòng thật là rất là hài lòng, đặc biệt là cái kia 500 mẫu chu quả thụ rừng, tổng cộng hơn 3000 gốc, nghe trong lòng cũng cảm giác rất sướng rồi. Cho nên Lâm Trường Thanh lúc này đã là vẻ mặt tươi cười, nhìn không được nhẹ gật đầu tán dương, các ngươi làm được phi thường tốt, đặc biệt là đem chu quả thụ mở rộng đến 500 mẫu trở lên, tương đối phù hợp chúng ta bây giờ nhu cầu, thật sự không tệ, làm phi thường tốt. Về sau các ngươi nếu có cái gì, có lợi cho chúng ta phát triển ý nghĩ, đều có thể cùng ta nói, áp dụng hiệu quả tốt lời nói, ta sẽ thích hợp cho ban thưởng. Hiện tại Lâm Trường Thanh lại tấn giai 36 con tự tinh bọ cạp, mặc dù là đặt ở trấn tử nhã nơi đó dùng để bảo hộ nàng, nhưng vẫn là hắn linh sủng, đều như thế muốn đối xử như nhau. Cho nên đối với trăm năm chu quả nhu cầu số lượng lại tăng nhiều không ít, Hứa Mị nương chủ Triệu Lệ Ngọc hai người đối với việc này mặt, làm phi thượng phụ họa Lâm Trường Thanh tâm ý hai người nghe Lâm Trường Thanh nói lời, đều đáp ứng, mà lúc này đây, Triệu Lệ Ngọc mở miệng nói ra, "Chủ nhân ngài lần trước lưu lại hai chậu trứng cá. Tại 2-3 tháng trước đã tuần tự ấp đi ra, hai chúi thuộc về khác biệt chủng loại, nhưng lại hai loại linh ngư ta cũng không nhận ra. Trong đó một loại đầu tương đối nhỏ, Ta cho chúng nó lấy tên đồ nhỏ cá, tổng cộng có hơn 240 đầu. Một loại cá linh ngư, trên người lẫn phiến có hoa văn màu vàng, cho nên gọi ta bọn chúng kim văn ngư, tổng cộng có hơn 180 đầu. Bất quá ta cũng không biết muốn làm sao nuôi nấng bọn chúng, cho nên chỉ là thường cách một đoạn thời gian, đem cỏ linh lang thu hoạch được một chút, sau đó cắt nát hạ xuống đi đút cho chúng nó. Hiện tại hai loại cá, lớn nhất đều có to bằng bàn tay, ngài có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Nghe được nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh thật đúng là muốn đi qua nhìn một chút, thế là gật gật đầu, ra hiệu Triệu Lệ Ngọc đại hắn đi qua. Không muốn đi thế mà không phải hắn trước kia làm cái kia hồ nước, mà là tại một chỗ tương đối trô vây địa phương. Cũng không biết hai người bọn họ tại sao muốn chạy xa như vậy, còn đào hai cái tách ra hồ nước lớn. Lúc này Triệu Lệ Ngọc khả năng cũng nhìn ra Lâm Trường Thanh ý nghĩ, thế là mở miệng giải thích, những này linh ngư dù sao đều là không có khế ước, cũng không biết bọn chúng về sau có thể hay không chạy đến. Nếu là vạn nhất chạy đến, hai họa bên kia trồng trọt linh dược gì, linh thực, vậy coi như phiền toái. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, cuối cùng mới lựa chọn, cái này xa xôi địa phương, tách ra đào hai cái này hồ nước đương nhiên loại này tách ra luôn ư? cũng phòng ngừa hai loại linh ngư công kích lẫn nhau, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Lâm Trường Thanh nghe, gật gật đầu tán dương, "Rất tốt, các ngươi suy tính phi thường chủ đáo." "Bất quá, ta cũng không hiểu muốn làm sao nuôi nấng những loại linh ngư, chỉ có thể nhìn một chút về sau có cái gì cơ hội, có thể tìm tới tài liệu tương quan có thể là thư tịch." Hai người nghe Lâm Trường Thanh tán thưởng, trong lòng đều cao hứng phi thường. Lúc này Triệu Lệ Ngọc tại trong túi trữ vật, vẩy ra một chút cắt chém tốt, có linh lăng mảnh vỡ, hai cái hồ nước đều đổ một chút. Thế là hai loại linh ngư đều nhao nhao hiện lên đi ra, tranh đoạt những thức ăn này. Lâm Trường Thanh hai bên đều nhìn kỹ quan sát một chút, phát hiện Triệu Lệ Ngọc lên hai cái danh tự vẫn rất hình tượng. Nhưng lại hắn phát hiện, hai loại linh ngư đều là mang theo răng, trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, các ngươi có hay không thử một lần, đem một vài thịt yêu thú ném ăn cho chúng nó. Thư Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người nghe, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Triệu Lệ Ngọc mở miệng nói ra, chủ nhân, thịt yêu thú chúng ta cũng không có còn lại bao nhiêu, vẫn luôn là hai người chúng ta chính mình dùng ăn, mà lại chúng ta nuôi những loài linh ngư, không phải là vì dùng ăn a. Nếu là dùng thịt yêu thú nuôi nấng bọn nó, có phải hay không có chút được không bù mất, dạng này đầu nhập chi phí có phải hay không quá lớn, mà lại ngài không nên nhìn, bọn chúng hiện tại kích cỡ cũng không phải là quá lớn, nhưng là bọn chúng dung ăn cỏ linh lang mạnh nữa, vẫn luôn đang không ngừng gia tăng. Cho nên ta cảm thấy dùng thịt yêu thú thật không cần thiết, dù sao cỏ linh lang, chúng ta cũng trồng nhiều mấy trăm mẫu, hoàn toàn đầy đủ cung cấp nơi này. Lâm Trường Thanh nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá nghĩ đến đây mấy tháng, thu hoạch thịt yêu thú, đều giả bộ mấy cái lớn túi chứa vật. Hơn nữa còn có không ít bị Lâm Trường Thanh vứt bỏ. Thế là tại một cái túi chứa vật bên trong, lấy ra một khối lớn thịt yêu thú đến, trực tiếp cắt xuống một bộ phận, hai bên hồ nước đều ném đi một chút đi bảo. Quả nhiên, nguyên lai tại gặp ăn cỏ linh lang linh ngư, nhao nhao hướng phía thịt yêu thú vọt tới, liền đến chỉ trong chốc lát, hai bên ném xuống thịt yêu thú, liền toàn bộ biến mất không thấy. Nhìn đến đây, ba người liền biết những này linh ngư quả quyết đều là ăn thịt, lúc trước không có đem bọn hắn đặt chung một chỗ nuôi, đúng là một cái quyết định sáng suốt. Nhìn qua hai loại linh ngư đằng sau, Lâm Trường Thanh liền mang theo các nàng về tới trong viện đem mấy tháng này thu hoạch thịt yêu thú, còn có một bộ phận có thể dùng đến luyện khí vật liệu, đặt ở phòng chứa đồ bên trong thu hoạch rất nhiều vật liệu, có một bộ bị hắn liền cho Hồ Vân Na luyện tập, đương nhiên chính mình cũng lưu lại một chút, còn lại đều ở nơi này. Chương 417. Đôi phượng cùng âm xuân ốc. Chương 417. Đôi phượng cùng âm xuân ốc. Lại để cho Hứa Mị nương đem ủ chế tốt chu quả kỹ, đều cho hắn chứa ở trong bầu rượu, hắn muốn toàn bộ mang đi, chỉ cấp hai người bọn họ tất cả thưởng một cân, để các nàng nếm thử. Miễn rất nói các nàng, cho Lâm Trường thanh chiếu cô chu quả thụ, lại ủ chế chu quả kỹ, ngược lại chính mình không có nếm đến. Hắn lại đi phòng chứa đồ bên trong, cầm ba hộp thanh ngọc trà, tiếp lấy chính mình lên cây hái xuống một chút linh đảo cùng linh lông quả. Sau đó phân phó hứa mị nương hai người bọn họ vài câu, liền tối lui ra khỏi nội không gian. Chủ yếu là mới vừa rồi cùng hiếu hiếu bọn họ chơi đùa, lãng phí không ít thời gian, hắn cũng cần dự lưu một chút thời gian cho mình dùng để tu luyện. Mà lại hắn cũng sợ, chờ một chút Trần Tử Nhã lại đột nhiên tới, vạn nhất tìm không thấy hắn, khẳng định sẽ nóng nảy. Còn tốt hắn về đến phòng, trong ngoài đều là yên tĩnh, chứng minh không ai đến tìm hắn, dạng này hắn an tâm. Nhưng là cũng không dám lãng phí thời gian nữa, tại trong túi trữ vật đem vô niệm ngọc bổ đoàn đem ra, đệm ở dưới mông, sau đó bắt đầu chính thức tu luyện. Chờ hắn hoàn thành toàn bộ tu luyện, lại một lát sau, trần tử nhã mới tới, sau đó sau đó chính là Lâm Trường thanh chuyện thích nhất. Chính là hai người cùng một chỗ song tu âm dương hòa hợp kinh đồng thời một lần tu luyện chính là hơn một cái giờ, cho song phương đều mang đến không ít chỗ tốt. Ngày thứ hai, mấy người hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, ngay tại trần tử nhã nơi đó hội hợp. Bởi vì nơi này thực sự quá lớn, chờ bọn hắn từ nơi này đi đến Nam môn điệu than quảng trường thời điểm, đoán chừng hầu như đều muốn khoảng một cái giờ. Cho nên bọn hắn cũng liền không lại trì hoãn thời gian, bốn người hội hợp đằng sau, lập tức liền ra quần trọ, trực tiếp hướng về hôm qua Liên Đa, nghe ngóng tốt hàng về hạ quảng trường đi đến. Khoan hay nói Mặc dù bọn hắn xuất phát coi như tương đối sớm, nhưng là trên đường đã thấy không ít tu sĩ, mà lại thật là nhiều đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngược lại là luyện khí kỳ tu sĩ tương đối ít trông thấy. Cái này đã chứng minh, nơi này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, là rất khó ở chỗ này kiếm được đầy đủ tu luyện tài nguyên, cho nên mới sẽ rất ít nhìn thấy những loại luyện khí kỳ tu sĩ, dù sao nếu như gia biến săn yêu thú lời nói, gặp được nhị giai yêu tu thực sự thái thường gặp. Bởi vậy luyện khí kỳ tiểu tu sĩ Căn bản cũng không thích hợp ra biển săn yêu, cũng đã rất khó ở chỗ này cắm rễ sinh tồn được ở chỗ này có người chiếu cố, cũng liền thích hợp cho trong đoàn đội đánh một chút ra tay, có thể là phụ trách một chút hậu cần làm việc, tỉ như bày quầy bán hàng xử lý chiến lợi phẩm cái gì. Chờ đến cửa nam hàng vỉa hè quảng trường, không sai biệt lắm đã là nhanh sau một canh giờ sự tỉnh. Bất quá đến nơi đó, thật để mấy người bọn hắn, thật sự rung động một lần, bày quầy bán hàng người, còn có đi dạo hàng vỉa hè người, thật là lít nhá lít nhít một màn lớn. Nhìn ra lúc này đã năm, 6000 người ở chỗ này, bày ở trên đất quầy hàng càng là vượt qua 1000 cái trở lên. Mà lại bốn phía còn có rất nhiều tu sĩ ngay tại hướng nơi này đuổi, quy mô này thực sự quá lớn, so với bọn hắn trước kia nhìn thấy, bất kỳ một cái nào phường thị hàng vỉa hè quảng trường còn lớn hơn. Mấy người đều đã kích động, thậm chí đều có chút không thể chờ đợi, lập tức đâm thẳng đầu vào. Hay là giống như trước đây quy củ, trần tử nhã các nàng ba người đi ở phía trước, mà Lâm Trường Thanh đi theo các nàng phía sau nhìn xem. Bất quá đi dạo bảy tám chục cái quầy hàng đằng sau, Lâm Trường Thanh liền kịp phàn lưỡng, những vật này đều cũng có là trong biển yêu thú trên người vật liệu. Máu, thịt, gân, xương, da, hơn chín thành đều là những vật này. Lấy yêu thú cấp 2 vật liệu làm chủ, Ngẫu Nhân cũng có thể nhìn thấy tâm rừng rai, thậm chí là tứ rai vật liệu. Nhưng mà những vật này trừ Hồ Vân Na cảm thấy hứng thú vô cùng, mua không ít chỗ, đối với Lâm Trường Thành tới nói, tác dụng cũng không lớn, cho nên hắn hay là rất thất vọng. Mà lại đến tận sau lúc đó, hắn cũng kịp phản ứng tới, cái này Lâm Nguyên Thành không có cái gì đặc sản, dù sao đây là một cái lấy săn giết yêu thú đổi lấy tài nguyên thành thị. Muốn nói thật sự có cái gì đặc sản, cái kia đoán chừng chính là những yêu thú này tài liệu, mà lại vừa rồi hắn nghe một chút, giá cả đều không phải là quá đắt. Nơi này nhiều người như vậy, hẳn là có không ít người. Ở chỗ này giá thấp thu mua như thế vật liệu, sau đó vận đến địa phương khác bán đi, kiếm lời một chút trên lĩnh giá. Khó trách nơi này có nhiều người như vậy, hẳn là đã hình thành một môn làm ăn, bất quá cũng may đây là ngẫu nhiên cũng có một chút những thứ khác. Giống thủy thuộc tính linh dược, linh thảo, các loại sắt thái lộng lẫy xò hến, nhan sắc khác nhau trên châu, các loại 4 đều đều có tác dụng, bất quá, chân tử nhã các nàng bà cái đến là cao hứng bừng bừng, đối với mấy cái này vỏ sò cùng chân châu loại hình đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mỗi người đều mua không ít, nhìn thấy các nàng hào hứng cao như vậy, Lâm Trường Thành cũng là theo các nàng đi. Mặc dù Tốn không ít linh hạt, nhưng lúc này hắn cũng không muốn đi ra làm cái tên xấu xa này. Mà chính hắn cũng thu hoạch mấy chục gấp thủy thuộc tính linh dược, đối với cái khác thu hoạch, hắn đã là không ôm kỳ vọng quá lớn. Bất quá thế sự khó liệu, ngươi từ bỏ, nó lại đột nhiên xuất hiện. Liên tại bọn hắn đi dạo hai canh giờ đằng sau, hắn rốt cục tại một cái bãi vị bên trên, gặp được hai cái ám lam sắc quang hoàn đây là một cái rất đại thịnh đầy nước cái chậu, bên trong thả năm đôi rất đẹp phổ biển, tương đối có ý tứ chính là hai cái hai cái tụ cùng một chỗ, vô cùng phân biệt rõ ràng. Hai cái quang hoàn chính là trong đó hơi lớn một đôi phát ra tới, Lâm Trường Thanh Nhiên cứu một chút, đều không có thấy rõ, những này ốc biến đến cùng có tác dụng gì. Thế là trực tiếp mở miệng hỏi lão bản: "Người trong chậu mặt, những này đẹp mắt ốc biến có cái gì đặc biệt tác dụng sao?" Hàng ViỆ Hẻ lão bản đánh giá Lâm Trường Thanh mấy người bọn họ một chút, lập tức liền xác nhận, mấy người bọn hắn cũng không phải là thượng trú Lâm Nguyên thành tu sĩ, cũng không phải biết rõ còn cố hỏi, tới dò xét giá người quái rối. Hẳn là khách tới cửa, lập tức nhiệt tình mở miệng giới thiệu nói, lão hữu hảo nhã lực. Đây đều là chân quý đuôi vượn cùng âm son ốc, có cự ly xa truyền âm tác dụng. Nghe được lão bản dạng này vừa giới thiệu, bốn người lập tức liền hứng thú Lâm Trường Thanh là biết thứ này trân quý. Tu tiên giới cũng là có truyền âm phù, nhất giai truyền âm phù cũng liền có thể tại trong vòng 10 dặm truyền âm, nhị giai liền có thể đạt tới 100 dặm, tam giai ngàn dặm, tứ giai có thể đạt tới vạn dặm. Nhưng mà truyền âm này phù đều không rẻ, hơn nữa còn khả năng bại lộ tu sĩ rất ở vị trí, loại này truyền âm phù, trừ nhất giai mười mấy mai linh thạch liền có thể mua được chỗ. Nhị giai truyền âm phù liền đã cần 200 linh thạch một tấm, cũng chính là truyền một lần âm, một kiện nhị giai hạ phẩm linh khí 1 phần 10, đã không thấy tam hơi. Chớ đừng nói chi là tam giai, tứ giai khẳng định là càng thêm đắt đỏ, sử dụng thời điểm đương nhiên là càng thêm cẩn thận. Tất cả nếu như không phải phi thường tất yếu, là có rất ít người tùy tiện sử dụng truyền âm phù, cái kia thật là đang tiêu đốt linh thạch. Mà bây giờ lại có loại này, có thể cư ly xa truyền âm đôi vượng cùng âm sơn cốc, vậy khẳng định là muốn mua lại tới.